trận ư trường Trước c chiến chiến đại đối đại đối quyết. 703 chiến trường đại đối quyết. trường t r đại chiến này tới cực kỳ đột nhiên lý hạ thụy căn vốn không có từng nghĩ muốn toàn diện v à chạm hắn nguyên bản là muốn cho tề u quang một hạ mã uy tính toán một chút đối phương thuận tiện xem có thể hay không chém giết lý tâm an nhưng hắn tính toán tề u quang đồng thời cũng bị tề u quang tinh k ế hơn nữa tính toán đủ hung ác tề u quang chuẩn bị cho h ắ n bốn năm ngàn người chỉ vẹn vẹn có mấy chục cái thánh đao minh người còn thừa người đều là tới từ kiếm các tôi t ớ quân vừa mới lý hạ thụy một lòng chú ý tính toán của mình không để ý đến tề u quang đưa ra nhóm người này hắn thấy chính mình là chú tâm chuẩn bị đối phương lại là trong lúc đ ộ i vàng chuẩn bị tự nhiên không đồng dạng nhưng mà sự t ì n h phát triển cũng không lấy ý chí của hắn vì thay đổi vị trí đại chiến bạo phát có thể nói như vậy từ đại chiến b u ộ phát một khắc này bắt đầu kiếm các bên này liền ở vào thượng phong bên trên bầu trời tề u quang cùng lý hạo thụy điên cùng đụng vào nhau hai người thực lực cùng cảnh giới tương đương hơn nữa cũng là ra tay toàn lực sinh ra va chạm cực kỳ đáng sợ sau l ư n g tề u quang một cái gần hai ngàn trượng trường kiếm phát sáng tản ra vô tận kiềm khí đây là kiếm đạo của hắn phát tướng lý hạo thụy bên này một cái gần hai ngàn trượng đại đạo lộ hữu quang đáng sợ đao khí bao phủ thiên địa đây là đại đao của hắn p h á p tướng hai người trong mắt cũng là c u ộ n trào mãnh liệt sắc cơ một chỉ điểm ra ngàn vạn đao quang cùng kiếm quang liền phóng tới đối phương sắc cơ xâm nhiên Kiếm quang, đao quang phá tói hư không, hư không giống như không kiếm không không. không tói giống hiện tới, chi giống vết mực cám quang, quang chịu xuất sau đao Đao va ra ra như đựng, từng đạo đen như mực vết rách. Đao kiếm chẳng chỗ, trên không nổ bể ra tới, lộ ra đằng sau băng lánh, hạ cám hư không. Băng lánh hư không chi lực, giống như dòng lũ đồng dạng đạo phá hư hư thể rách. chỗ, hạ hư hư bể lực, lộ lũ những thứ này bông tuyết trong nháy mắt bị xoắn nát biến mất không còn t â m tích lý hạ thụy hôm nay liền để ngươi cái này mấy vạn người có đến mà không có về tu quăng nhìn phía dưới ha ha cười to bởi vì thánh đao minh tu sĩ đã bị chia cắt toàn bộ khối mỗi một khối đều bị ngăn cách ra vô số hung t h ú tản ra ngập trời hung uy phối hợp kiếm các bên này tu sĩ đem thánh đao minh người đánh liên tục bại lui nhưng muốn đánh bại thánh đao minh người cũng không dễ dàng bởi vì chiến trường đã bị phi tốc mở rộng cứ như vậy trong phía khác chiến trường từ bách thú lĩnh hướng ra phía ngoài khuyết trương trăm dặm trở lên còn tại nhanh chóng mở rộng đủi lý hạ thụy gầm thép một tiếng sau lưng hai ngàn trượng dài đao vung lên trực tiếp hướng về phía tề u quang chém xuống tề u quang không sợ hai chút nào sau lưng hắn hai ngàn trượng cự kiếm đồng dạng vung lên trực tiếp đón nhận lý hạ o thụy một đao đao kiếm trên không trung va chạm sau đó chuyển đến nổ kịch liệt vô tận đao khi cùng kiếm khí phóng tới bốn phương tám hướng đem bầu trời đám mây toàn bộ xoắn nát tê u quan cùng lý hạ o t h ụ y đồng thời lui lại ngàn trượng lẫn nhau trong mắt sát cơ phun trào lần nữa phóng tới đối phương hai người giao chiến đáng sợ nhất bọn hắn giao chiến chi địa phương viên mấy ngàn trượng cũng không có người dám tới gần thời khắc này cùng địa phương khác chiến trường đồng dạng kịch liệt dị thường cúc khách hàng đối chiến máu đ ộ c tay rất khó hòa giải đối với máu đ ộ c tay cúc khách hàng vẫn có chút kiếm kỵ bởi vì hắn phải phòng bị đối phương cổ trùng nhưng tu vi đến hắn tình trạng này cũng không cần quá nhiều lo lắng cuộn trào mãnh liệt kiếm ý tràn ngập một phía chỉ cần hắn có phòng bị cổ trùng căn bản là không có cách tới gần hắn khương du văn đối thủ chính là trương tào nam hai người cũng là tu vi tương đương kiếm khí đao khí tung hành nhưng muốn phân ra thắng bại t u y ệ t không phải trong thời gian ngắn sự tình thời khắc này chiến trường cách đó không xa lý tâm an bên cạnh đang mang theo một nhóm người cùng thánh đao minh người điên cuồng chém giết nhóm người này chính là dương phong vũ mấy mười tên thiên tượng cảnh cường giả ánh mắt của hắn lạnh lẽo kiếm giới hiện lên kinh khủng kiếm ý vờn quanh tại bên cạnh hắn hắn mang theo dương phong vũ b ọ n người trực tiếp giết vào một nhóm thánh đao minh trong đám người lý tâm an xung phong n h ậ n việc trực tiếp làm nhóm người này tết nhọn đáng sợ kiếm ảnh hướng về phía trước điên cuồng phóng đi đều nói chiến trường là tối rèn luyện người chỗ lý tâm an cũng đem ở đây xem như ma luyện chỗ tay trái của hắn thi triển là sông lớn kiếm quyết kiếm giới bên trong trào lên mà ra ngàn vạn kiếm khí hội tụ thành một dòng sông không ngừng sông về phía trước tay phải của hắn thi triển là thời không kiếm quyết thời gian chi lực cùng không gian lực lượng sẽ lẫn để cho ngàn vạn kiếm khí lập l ò so với sông lớn kiếm quyết thời không kiếm quyết đáng sợ hơn không có ai có thể biết quỹ tích của nó giống như là nắm giữ bước nhảy không gian công năng theo lý tâm an kiếm quyết thi triển, thánh đao minh bên này đảo mắt liền có mấy chục người bị xoắn thành m ả n h vụn dương phong vũ ha ha cười to hắn chém xuống một kiếm một cái thiên tượng cảnh người pháp tướng trực tiếp bị hắn một kiếm chém vỡ một thân ảnh bay ra miệng phun màu tươi ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ dương phong vũ ánh mắt lạnh nhạt trường kiếm trong tay của hắn vung lên vô tận kiếm k h í tuân ra trực tiếp đem người này báo phủ tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên người này tính cả nguyên thần toàn bộ bị một kiếm này xoắn nát gào đúng lúc này một tiếng cao vút tiếng long ngâm vang vọng phía chân trời vẹn vẹn trong nháy mắt liền đi tới lý tâm an đám người đỉnh đầu đây là một cái ngàn tại hắc long đỉnh đầu còn đứng ba người trên người một người có động thiên cảnh trung kỳ huy áp còn lại hai người cũng là động thiên cảnh sơ kỳ bọn hắn thê tới hung hăng vừa nhìn liền biết là hướng về phía lý tâm a n mà đến các ngươi tiếp tục giết địch ta tới đối phó bọn hắn trong mắt lý tâm a n sát cơ phun trào cùng dương phong vũ bọn người ở tại cùng một chỗ hắn luôn có một điểm bó tay bó chân bây giờ vừa vặn có cơ hội này hắn vừa vặn cùng bọn hắn tách ra giết địch vừa tới hắn có thể bông tay bông chân không dùng tại áp chế chính mình thứ hai dương phong vũ bọn người nếu như cùng hắn cùng một chỗ kỳ thực ngược lại càng thêm nguy hiểm không chỉ có là bởi vì thánh đao minh người muốn giết hắn liền kiếm các nội bộ đều có rất nhiều người không hy vọng hắn còn sống lý tâm an vừa vặn nể ra xem có thể hay không đem cái này một số người dẫn ra cho hắn d i ệ n s á t sạch sẽ tại trong ống tay áo của hắn sớm đã ẩn nấp cho k ỹ một tấm động thiên cảnh đ ỉ n h phong nhất k í c h tạp lý chấp sự cẩn thận dương phong vũ bọn người nghe được lý tâm an lời nói không khỏi đồng thời gật đầu nhao nhao mở miệng bọn hắn có tự mình hiểu lấy bắt ra ai cự long cùng động thiên cảnh cừng giả còn có không phải bọn hắn phải thể đối phó đối lý tâm an nhất kiếm vận chuyển a t ư thiên cơ tham chất thuật nhìn về phía nam tử này bị dò xét người hớ tất tướng sức mạnh năm nghìn chín trăm động thiên cảnh trung kỳ tốc độ bốn sáu năm phòng ngự năm nghìn ba trăm ba mươi chín tăng cốt thiên giai đề phẩm đao đạo chi thể năng lực đặc thù thần hồn giáo sát nhìn thấy những nội dung này lý tâm an hơi hơi giật mình hắn đối với đao đạo chi thể cũng không coi trọng chính mình cũng có kiếm đạo chi thể theo kiếm giới lĩnh mộ kiếm đạo chi thể đối với mình trợ giúp càng ngày càng yếu tác dụng rất có hạn hắn cũng không biết loại cảm giác này có đúng hay không nhưng thực tế chính là như thế t h ầ n hồn rào sát lý tâm an khỏe miệng nói nhỏ trong mắt nhiều một tiệm ngưng trọng bất quá hắn cũng không sợ sệt hắn t h ầ n hồn thức hại bên trong đồng dạng có một mặt trống nhỏ tên là trấn hồn trống chính là ứng đôi thần hồn công kích lợi khí ánh mắt của hắn sau đó nhìn về phía cái này chỉ bắt dai hắt long thân xác cũng không khỏi trở nên nghiêm túc một ch một cái này bắt dai hắc long thực lực không giống như cái này hứa tất tương kém nay b ă n g với hắn phải đối mặt hai vị động thiên cảnh trung kỳ hai vị động thiên cảnh sơ kỳ tiến công lý tâm an trên mặt không sợ h ã i chút nào hai mắt của hắn bắt đầu tỏa sáng hắn bây giờ chính là cân áp lực dạng này mới có thể chân chính bước ra tiềm lực của mình hơn nữa loại này đại chiến thích hợp nhất có thể để hắn dùng tốc độ nhanh nhất trưởng khống lực lượng của mình từ đó vì đột phá động thiên cảnh làm chuẩn bị lý tâm an hôm nay là tử kỷ của ngươi trong mắt hứa tất tương sát cơ lâm nhiên thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn chuyển ra ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống thời điểm dưới người h ắ c long trước tiên động h ắ c long miệng rộng mở ra quần quận nham tương liền từ hắn trong miệng phun ra thẳng đến ly tâm an mà đến nham tương giống như một đầu màu đỏ dòng lũ hướng về phía ly tâm an bao phủ mà đi trong nham tương nhiệt độ kinh khủng t ả n mắt ra giống như một mảnh phi tốc du động hứng v n đem bầu trời đều nhuộn thành ánh nắng c h i ề u đỏ đây là cự long nhất kích uy lực cực kỳ đáng sợ liền xem như động thiên cảnh sơ k ỳ bị đánh trúng pháp tướng tất nhiên trong nháy mắt nổ tung lý tâm an ánh mắt bình tĩnh sau lưng của hắn kiếm giới hệ lên từng đạo kiếm khí giống như, như hạt mưa bay ra trực tiếp cùng hát long phun ra nham tương đụng vào nhau. kiếm quang đúng ụ n đến nham tương, liền phi tốc tăng ăn giã, nhưng trong nham tương, cũng trung định, giống như ngén An, ăn g giã, gì một một tốc bất vật tại thai Tâm ta cái chập có phi đồ đào. đ Lý lúc này hứa tất thương cùng bên người hắn hai người đồng thời bày ra chính mình pháp tướng hứa tất thương pháp tướng là một thanh ngàn trượng đại đao hai người khác pháp tướng nhưng là hai tôn ngàn trượng cự nhân hứa anh minh vung tay lên sau lưng ngàn trượng đại đao vung lên trực tiếp hướng về phía lý tâm an chỗ chém xuống một cái lấp liệt đao quang bao phủ tiên địa ngàn trượng đại đao ở trong mắt lý tâm an không ngừng phóng đại những nơi đi qua không gian kịch liệt rút rỡ y cùng lúc đó hai người khác đồng thời giơ tay lên bên trong trường đao hướng về phía lý tâm an nhất đao chém xuống ba đạo đao q u a n g thẳng đến lý tâm an một cỗ l ấ m liệt đao ý trên không trung tràn ngập điêu trùng tiểu kỹ nhìn ta như thế nào phá ngươi lý tâm an ánh mắt băng lãnh trên người hắn có tầng tầng lớp lớp không gian hiện lên những thứ này trong không gian ẩn ẩn có một dòng sông chạy xuôi đây là thời không kiếm quyết hắn lần thứ nhất toàn diện thi triển trong mắt lý tâm an sát cơ l â m nhiên đưa tay hướng về phía nơi xa ba người một ngón tay tầng tầng lớp, lớp không gian phi tốc h ư n g kết tạo thành ba thanh đặc thủ trong suốt chi kiếm thẳng đến hứa tất tướng ba người mà đi cùng lúc đó phòng tơi lý tâm an nhầm tương đột nhiên trên không trung và mẹ nham tương phi tốc n g ư n g kết tạo thành một thanh mấy ngàn trượng nham tương cự kiếm theo lý tâm an một t r ư ờ n g vỗ r a một đạo trưởng ấn trực tiếp cùng nham tương cự kiếm dung hợp lại cùng nhau nham tương cự kiếm sau đó vung lên hướng về phía hắc long chính là chém xuống một cái hắc long phun ra nham tương không chỉ có không có thể gây tổn thương cho hại đến lý tâm an còn bị lý tâm an lợi dụng trở thành công kích hắc long lợi khí mà lý tâm an bản thân trực tiếp thi triển thời không nhảy vào thuật trong nháy mắt tại chỗ biến mất ba thanh trong suất chi kiếm tốc độ giống như sấm xét trong nháy mắt liền vọt tới hứa tất tướng ba người trước mặt kiếm quang bên trong vô số không gian lộ ra tại trước mặt ba người những thứ này không gian toàn bộ hóa thành không gian lợi nhận điên cuồng tại thân thể bọn họ bốn phía cắt chém hứa tất t ư ơ n g giật n ả y cả mình nội tâm của hắn cảm nhận được một cô đáng sợ nguy cơ hắn không chút suy nghĩ cơ thể trực tiếp lui lại cùng mình nàn g trượng đại đao pháp tướng dung hợp lại cùng nhau vô số không gian lợi nhận điên cuồng chạm tại nàn g trượng đại đao pháp tướng phía trên đại đao pháp tướng kịch liệt run dày răng r ắ c một tiếng đại đao pháp tướng phía trên xuất hiện từng đạo vết rách hứa tất t ư ơ n g hai mắt hai nhiên bởi vì đại đao của hắn pháp tướng đang nhanh chóng tan g ã hắn không kịp nghĩ nhiều điên cuồng lui lại trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia kinh sợ chi s ngay tại hứa tất t ư ơ n g khi lui về phía sau hai tiếng k ê u thảm từ không trung vang lên theo hắn đến đây hai tên động thiên cảnh sơ kỳ người pháp tướng trực tiếp nổ bể ra tới còn không đợi bọn hắn lui lại liền bị vô số không gian lợi nhận b o khỏa hứa tất t ư ơ n g khiếp sợ nhìn thấy hai người này trực tiếp bị vô số không gian lợi nhận cắt chém thành m ả n h vụn t h ầ n hồn của bọn hắn hoảng hốt bay ra nhưng sau đó cũng phát ra tiếng k ê u thảm thiết đau đớn bởi vì t h ầ n hồn trong nháy mắt bị cắt thành vô số m ả n h vụn vẹn vẹn trong nháy mắt hai tên động thiên cảnh sơ kỳ liền bị chém giết thậm chí ngay cả lý tâm an một chiêu đều không tiếp nổi hắn làm sao lại mạnh như vậy hứa tập thư không thể tin mở miệng ánh mắt lộ ra một tia kinh sợ chi sắc cũng lại không có vừa mới bình tĩnh và ung dung cùng lúc đó nơi xa chuyển đến cự long g à o ghét cự long trong hai mắt có vô tận vẻ phẫn nộ phun trào bởi vì giờ khắp này cự long đỉnh đầu một cái từ nham tương tạo thành cực lớn trường kiếm từ không t r ú n g chém dụng mục tiêu trực chỉ phía dưới màu đen cự long cự long tiếng gầm gừ bên trong hắn khổng l ồ đôi rồng vung lên hung hăng quất hướng cái thanh k i ê n ngàn trượng cự kiếm a n h cự long cái đôi cùng ngàn trượng cự kiếm đụng vào nhau tản ra đáng sợ oanh m n h và chậu không gian và mẹo cự long phát ra thống khổ gáo g xuất hiện một đạo dài đến mười mấy t r ư ợ n g vết thương máu tươi giống như thác nước đồng dạng từ miệng vết thương tuôn ra cùng lúc đó ngàn trượng nham tương cự kiếm trực tiếp nổ bể ra tới hóa thành vô tận nham tương từ không trung hướng về bốn phương thắm hướng nhưng ngay tại nham tương bay về phía bốn phía trong nháy mắt một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện nó giấu ở trong ngàn trượng cự kiếm tại ngàn trượng cự kiếm bể tan cành trong nháy mắt hắn trong nháy mắt xuất hiện hung hăng đánh vào trên ngàn trượng hắc long một trường này chính là mới vừa rồi lý tâm an đánh v à một trường cùng nham tương cự kiếm dung hợp lại cùng nhau cũng là hắn an bài đối phó ngàn trượng cự long hậu chiêu gạo cự long phát ra đau đớn gào thét ngàn trượng cự long thân thể giống như thiên thạch đồng dạng từ không trung rơi xuống hắc long trên thân vô số lân phiến phá thoái máu tơi ư bắn t u n g tóe hướng bốn phương tàm hướng phanh một tiếng vang thật lớn hắc long trực tiếp hung hăng nện ở phía dưới trên ngọn núi toàn bộ sơn phong trong nháy mắt đổ sụp vô số hòn đá bay về phía bốn phương tàm hướng đem ngàn trượng cự long thân thể trực tiếp bao phủ chương bảy trăm linh năm bị nhốt tứ tượng chu tiến trận chương bảy trăm linh năm bị nhốt tứ tượng chu tiến trận lý tâm an ánh mắt lãnh gốc tại cự long rơi xuống đất trong nháy mắt trong tay của hắn xuất hiện lần nữa hai thanh trong suất trường kiếm đi. Theo lý tâm an cái này hai thanh trong suốt tiểu kiếm một cái thẳng đến hứa tất tưng mặt khác một cái thẳng đến phía dưới bị trôn cất trong lòng đất tự long so với sông lớn kiếm quyết thời không kiếm quyết lực sát thương cùng bị dị càng hơn một bậc nhìn thấy lao tới chính mình trong suốt trường kiếm hứa tất tương dọa đến mặt mũi trắng bệnh vừa mới cái k i a m ộ t cái hắn nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ mới miễn c ư ơ n g đoán lấy kém chút ngay cả mình đại đao pháp tướng đều bền át bây giờ lại đến một cái một khi không có tiếp lấy đoán chừng tính mạng của mình đều phải viết di trúc ở đây rồi vừa mới hắn nhưng là tận mắt thấy hai người bị giết chính mình mặc dù mạnh hơn bọn họ nhưng đối thủ này quá bi hứa tất tương v u n g tay lên một cái mảnh vụn từ trong tay bay ra bên trong mảnh vỡ có tí ti quy tắc chi lực lưu chuyển mảnh vụn này phía trên huyết khí ngập trời xuất hiện trong nháy mắt liền giống như lũ quét tạo thành một mảnh xương máu dày đặc mảnh máu này trong sương ngủ ẩn ẩn có một cỗ khí tức t à ác hiện lên mảnh vụn này vẫn luôn là hứa tất tương chân tàng một trong thủ đoạn hắn chính là muốn lưu lại thời khắc nguy cơ có thể bảo trụ tính mạng mình đồ vật trước kia hứa tất tương trong lúc vô tình đi đến một cái đặc thù bí cảnh tại bí cảnh chỗ sâu nhất hắn thấy được trên tế đàn vật này vì cầm tới vật này hắn ở bên trong chờ đợi dòng dã một tháng. lúc này mới phá trừ tế đàn phía ngoài phong ấn cái này đ ồ vật cầm tới sau đó lại trải qua mấy năm thời gian mới miễn c ư ỡ n g khống chế có thể cung cấp tự sử dụng nói thật cho đến bây giờ hắn đều không có biết rõ ràng cái này đ ồ vật đến cùng là cái gì nhưng hắn chỉ biết là một điểm cái này đ ồ vật mạnh phi thường hơn nữa cường đại đáng sợ lần này hắn xác thực là cảm nhận được nguy cơ sinh tử cũng không còn dám lưu thủ lúc này mới đem cái này đ ồ vật lấy ra trong suốt trường kiếm trực tiếp đụng vào ngập trời trong hết vụ trong hết vụ quy tắc chi lực p h o n trào cùng trong suốt trường kiếm quân quýt lấy nhau bây giờ tầng phía dưới trong rừng rậm trong suốt trường kiếm bộc phát vô số không gian lợi nhận chém vào phía dưới bị trôn ở lòng đất hắc long phát ra hoảng sợ gào thét quanh một tiếng vang thật lớn Lòng đất nổ b ể ra tới, h á c l o n g xuất hiện lần nữa. Bất quá bây giờ h á c l o n g quá t h ê thảm, toàn thân trên dưới c h ỉ ít có mấy trăm đạo vết thương, trong đó một vết thương đáng sợ nhất trực tiếp phá vỡ h á c l o n g p h ầ n bụng. h á c l o n g cái kia k h ổ n g l ồ trái tim, ở bên ngoài cũng có thể nhìn nhất t h a n h n h ị sợ. h á c l o n g hai mắt nhìn hướng thiên không lý tâm an, trong mắt cũng là vẻ sợ hãi, nó đã bị lý tâm an đánh sợ đúng lúc này, một đạo ngân quang tựa như chấp g i ậ t từ lý tâm an trong tay h áo bề ra, vọc thẳng vào mỏ đèn cự lòng trong vết thương đạo ngân quang này chính là ngân giáp chế. Bây giờ cự lòng chọc thương, đối với ngân giáp bọ cạp tới nói đây tuyệt đối là nó một cái cơ hội ngân giáp bọ cạp trực tiếp chui vào hắc long p h ầ n bụng sau đó hắn bén nhọn xúc g i á c vung lên hung hăng đâm vào trong màu đen cự long trái tim ngân giáp bọ cạp trên thân một cố kinh khủng hấp lực bộc phát cự long huyết dịch cả người phi tốc hướng chạy ngân giáp bọ cạp n g a o ngao màu đen cự long điên c u ầ n g à o thét nó bây giờ triệt để n ổ i điên thân thể cao lớn hung hăng đụng vào phía dưới mặt đất phanh một tiếng vang thật lớn mặt đất trực tiếp nổ bể ra tới một cái sâu gần trăm mét hố sâu xuất hiện mặt đất kịch liệt run dày t ư n g đạo khổng lồ khe hở dọc theo hố sâu không ngừng h cự long tại hố sâu dưới đáy gà o t h é t tiếng kêu của nó bên trong cũng là hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng lý tâm an không tiếp tục để ý hát long từ hắn ném ra ngân giáp bọ cạp một k h ắ p này bắt đầu kết cục đã được quyết định từ lâu chính là tiện nghi ngân giáp bọ cạp có hát long toàn thân khí huyết ủng hộ ngân giáp bọ cạp đều sẽ phi tốc trở nên mạnh mẽ lý tâm an đ o á n chừng liền xem như động thiên cảnh trung kỳ h ẳ n l à đều không phải là ngân giáp bọ cạp đối thủ ánh mắt của hắn nhìn một phía chiến trường lại một lần nữa mở rộng đã trải rộng mấy trăm dặm phạm vi lý tâm an đối với cái này không có cảm thấy có chút nào ngoài ý mới chiến trường mở rộng là bình thường bất quá hắn ẩ n ẩ n có một loại dự cảm thánh đao minh lần này ă n bài không nên đơn giản như vậy mới đúng hắn nhìn một chút thời khắc này thánh đao minh tu sĩ căn bản không phải kiếm các đối thủ liền vẹn vẹn đám kia hung thú liền đã để cho thánh đao minh khó mà chống đỡ bất quá rất nhanh lý tâm an thu lại chính mình những thứ này tâm tư ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa hứa tất tương trong mắt sát cơ phun chào đối phương muốn giết hắn hắn tự nhiên không thể để cho đối phương sống sót đối phương có thể chống đỡ được chính mình một lần công kích hai lần ba lần mười lần hai mươi lần hắn lại muốn như thế nào ngăn cản lý tâm an trực tiếp thi triển thời không nhảy vào thuật trong nháy mắt liền đi tới đã lui ra phía sau mấy ngàn trượng hứa tất tương thân sau hứa tất tương để mạng lại lý tâm an hét lớn một tiếng sau lưng kiếm giới bên trong vô tận kiếm khí phóng tới hứa tất tương những kiếm khí này bên trong có đáng sợ sát cơ hệ i n lên đồng thời ở giữa còn ẩ n tàn g một cái trong suốt trường kiếm thời không kiếm quyết tiêu hao có chút đáng sợ lý tâm an vừa mới trong chốc lát liền thiếu ba thành linh lực hắn không dám một mực vận dụng dù sao trận đại chiến này còn không biết muốn đánh tới khi nào lý tâm an ngươi bị lừa rồi bây giờ có thể chết đi ngay tại lý tâm an xuất thủ trong nháy mắt hứa tất tưng không chỉ có không sợ sệt ngược lại ngoài miệng lộ ra nụ cười quái dị đúng lúc này bên trên bầu trời đột nhiên ẩm ẩm chấn động tầng mây nổ bể ra tới bốn đạo kim sắc cổ sáng từ trên trời r á n g xuống cái này bốn đạo cổ sáng tốc độ thật nhanh trong nháy mắt xuất hiện tại lý tâm an b n phía bốn đạo trong cổ sáng đủ loại kim sắc sợi tơ bộc phát những thứ này kim sắc sợi tơ liên hợp cùng một chỗ trực tiếp tạo thành một cái màu vàng lồng giam lý tâm ăn nhưng lại ở vào toàn bộ kim sắc lồng giam trung tâm bên trên bầu trời bốn bóng người ngồi xếp bằng thân thể bọn họ khoanh chân ngồi ở một cây kim sắt trụ lớn trên thân đồng thời có động thiên cảnh trung kỳ huy áp triển lộ thánh cao minh bên này chân chính phụng mệnh chém giết lý tâm an chính là bầu trời bốn người bọn hắn sớm đã âm thầm bố trí xong cái này tứ tượng chu tiên trận chính là muốn dùng để chém giết lý tâm an trận pháp này từ bốn tên i động thiên cảnh trung kỳ chủ trì liền xem như động thiên cảnh hậu kỳ đều phải vẫn lạc tại trong đó tứ tượng chu tiên trận cũng không phải nói đùa là tại tứ tượng trận trên cơ sở thêm một bước diễn biến càng có sát phạt sức mạnh chương bảy trăm linh sáu kiếm giới toàn diện mở ra chương bảy trăm linh sáu kiếm giới toàn diện mở ra lý tâm an ngươi thật sự cho rằng ngươi rất lợi hại phải không trong mắt của ta còn không phải ngu xuẩn một cái lão phu chính là chuyên môn tới dẫn dụ ngươi như thế nào vừa mới ta giả bộ giống không giống ta còn lo nghĩ ngươi không đổi tới đâu lĩnh nộ kiếm giới lại như thế nào một cái thiên tượng cảnh sâu k i ế n thôi hôm nay chúng ta muốn đem ngươi chém thành m ô n mảnh h ứ a tất thương ha ha cười to tiếng cười cực kỳ t r ư ơ n g cuồng trong mắt cũng là vẻ đắc ý thánh đao minh bên này ai nếu như có thể chém giết lý tâm an đại trưởng lao lý hạo thụy đều sẽ tự mình cho bọn hắn đan dược ban thưởng đại trưởng lao thế nhưng là hứa hẹn tất nhiên nhường ra tay người nuốt đan rực sau tại tăng lên một cái tiểu cảnh giới đề nghị này vừa ra rất nhiều người cũng không khỏi đ i n cuồng đặc biệt là một chút động t i ê n cảnh trung kỳ người bọn hắn bị vây ở cảnh giới này quá lâu kết quả là có mấy người trực tiếp đứng dậy đại gia thương nghị phía dưới bố trí trận pháp này đến nôi trước mặt hắc long cùng hai gã khác động t i ê n cảnh sơ kỳ người cũng là mỗi câu chính là dùng để cho lý tâm a n giết lý tâm a n nhìn xem bốn phía kim sắc lồng giam khe c r o mày hắn kiếm giới bên trong tuân g a ngàn vạn kiếm khí căn bản là không có cách chém chết cái này lồng giam cho dù là thời không kiếm quyết cũng được không、thông. cũng không phải thời không kiếm quyết không mạnh mà là lý tâm an bây giờ tu vi quá kém không cách nào phát huy ra thời không kiếm quyết uy lực bây giờ hắn dù là có nửa bước động thiên cảnh tu vi cái này màu vàng lồng giam cũng chưa chắc vây được hắn đương nhiên kiếm r ơ i đáng sợ cũng không phải một cái kim sắt lồng giam có thể một mực vây khốn nhưng mà cái này cần thời gian mà người bày trận lại sẽ không cho hắn nhiều thời giờ như vậy đúng lúc này hứa tất thương phi thân lên hắn trực tiếp quanh chân ngồi ở kim sắt lồng giam bầu trời lý tâm an để nguyên liếm thử bị thiên đao vạn quá tư vị hứa tất thương mắt thần lạnh lùng mờ miệm hai tay của hắn kích ấn từng nét đũa chú rơi vào trong màu vàng lồng theo những phủ văn này rơi xuống màu vàng lồng giam bắt đầu chậm rãi thu nhỏ đồng thời vô tận đao khí từ bốn phương tám hướng bộc phát chém về phía lý tâm an đao quang đồng dạng là kim sắc mỗi đạo đao quang tại chém ra sau trên không chuyển đến tiếng gầm cùng lúc đó bố trí tứ tượng chu tiên trận bốn người đồng thời hai tay kết tấn chỉ thấy màu vàng lồng giam bên trong một áp lực đáng sợ dâng lên thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn đạo khổng lồ hư ảnh xuất hiện tại trong lồng giam kèm theo bốn tiếng gào thét bốn đạo khổng lồ hư ảnh đồng thời phóng tới lý tâm an đáng sợ sát cơ từ bốn đạo hư ảnh dâng lên đậu một cách này liền xem như động thiên cảnh hậu、kỷ. cúp ũ n g khách hàng thương du văn đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng điên cùng đối với máu độc tay cùng trương tào nam phát động công kích nhưng hai người khỏe miệng cười lạnh bọn hắn đồng dạng điên cùng phản công gắt gao c u ố n lấy đối thủ nơi nào sẽ cho bọn hắn cứu viện cơ hội lý tâm an chấp sự cẩn thận kiếm các bên này đồng dạng có rất nhiều người nhìn thấy màn này rất nhiều người cũng n h ị n không được kinh hô đi ra đặc biệt là dương phong vũ mâu tính tư b ọ n người từng cái trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ lo lắng thời khắc này bên trên bầu trời vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên lý tâm an bên này trong những ánh mắt này có lo nghĩ có cười trên n ỗ i đau của người khác càng nhiều nhưng là lạnh nhạt cái này lạnh nhạt không đơn thuần là thánh đao minh người cũng đã bao hàm rất nhiều kiếm các người tại ngoài chăm dặm một cái không trung một thiếu nữ cùng một lao già đứng ở đám mây bọn hắn phảng phất cùng bốn phía hòa làm một thể trên người lão giả có một cố viễn siêu động thiên cảnh đ ỉ n h phong huy áp nhưng không có đạt đến b á n thánh cấp độ lão giả tên là thanh lu đến từ thiên kiếm c á t chính là kiếm u y ê n bên trong lão gia hỏa một trong nữ tử kia dài đẹp vô cùng dáng người có lồi có lõm trên người có một cố động thiên cảnh sơ kỳ huy áp nữ tử tên là lộc phỉ chính là thiên kiếm c á t các chủ hiệu ngọc lần nữ a nhi lao tổ ngươi không xuất thủ trợ giúp một chút hắn sao lộc phỉ nhìn xem trước mắt lao tổ thanh lu nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói thanh lu khẽ lắc đầu sau đó bình tĩnh mở miệng nói không cần thiết hắn kiếm giới cần áp lực mới có thể triển lộ ra uy lực mạnh nhất nếu như ta không có đ o á n sai kiếm đạo một đường hắn là tự mình tìm tòi đi đến bước này nếu có người chỉ điểm hắn kiếm giới uy lực đều sẽ càng mạnh hơn dưới mắt đối với hắn mà nói đã nguy cơ cũng là cơ hội thì nhìn hắn ứng đối ra sao lộc phỉ sau khi nghe được khẽ cho mày nhưng cũng không nói cái gì mà là hai mắt nhìn về phía màu vàng lồng giam nàng ngược lại cũng muốn nhìn một chút cái này lĩnh nộ g kiếm giới lý tâm an đến cùng như thế nào phá giải nguy cơ lần này d ừ n g rậm sâu trong lòng đất ngàn trượng chi dài hắc long đã t o i thoát thân thể của nó phi tốc thu nhỏ còn sót lại một nửa không đến trong thân thể hắn ngân sắc quang mang cực kỳ rực rỡ một cỗ khổng lồ khí huyết chi lực từ hắc long trong thân thể bạo phát đi ra đúng lúc này một cây màu bạc gai nhọn từ hắc long trong thân thể đầm ra sau đó gai nhọn huy động hắc long lân giáp làn da giống như vải vóc đ ồ n g dạng trực tiếp bị gai nhọn mở ra sáng chói ngân sắc từ mở ra khe hở bên trong bạo phát đi ra ngân giáp bọ cạp thân ảnh từ cự long trong bụng trôi ra trên người của nó tản ra h uy áp đáng sợ ngân giáp bọ cạp nhìn xem dưới thân hắt long miệng há mở dùng sức hút một cái hắc long trên thân thể lập tức có màu đỏ khí thể phiếu khởi không ngừng tr hắc long thân thể tiếp tục thu nhỏ nó xương cốt cả người dần dần mất đi đập lấy hắc long trong hai mắt cũng là nồng đậm sợ hai chi sắc sau đó không cam lòng nhắm hai mắt lại giờ khác này hắc long triệt để trở thành ngân giác bọ cạp chất dinh dưỡng nó đã hồn phi phách tán còn lại thi thể cũng bắt đầu hóa thành cho tàn màu vàng lồng giam bên trong lý tâm a n ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hướng chính mình gào thét mà đến tứ đại thần thú h ư ảnh cùng với vô tận đ o quang lý tâm a n hai mắt nhắm lại hai tay của hắn kết ấ n trong cơ thể của hắn chuyển đến như kinh lôi âm thanh linh lực trong cơ thể giống như dòng lũ đồng dạng điên cùng tràn vào trong sau l ư n g kiếm giới theo cổ linh lực này tràn vào kiếm giới bắt đầu điên cuồng khuyết t r ư ơ n g vẹn vẹn trong nháy mắt liền khuyết t r ư ơ n g một lần trở lên theo kiếm giới mở rộng kiếm giới bên trong bài sơn đ ả o hải kiếm khí từ trong kiếm giới s u n g ra chém về phía bốn phương tám hướng đây là kiếm giới toàn diện mở ra hình thái so với bình thường cường thịnh mấy lần lý tâm a n sở dĩ bình thường không muốn toàn diện mở ra chính là bởi vì loại này tiêu hao quá mức đáng sợ trong cơ thể hắn linh lực bây giờ như cũ tại trong điên cuồng tràn vào hắn kiếm giới mới có thể duy trì được lý tâm ăn mở hai mắt ra trong mắt sát cơ phun trào kiếm tới vạn kiếm pí tông lý tâm an âm thanh truyền khắp bốn phương tám hướng bao trùm phương viên mấy trăm dặm phạm vi chương bảy trăm linh bảy vạn kiếm quyết máu độc tay thoát đi chương bảy trăm linh bảy vạn kiếm quyết máu độc tay thoát đi theo lý tâm an tiếng nói rơi xuống kiếm các bên này cầm trường kiếm giao chiến người trường kiếm trong tay rung động dữ dội bọn hắn giật nảy cả mình dùng sức gắt gao nắm chặt chỗ u kiếm nhưng trường kiếm chấn động càng ngày càng lợi hại rất nhiều người chỉ cảm thấy bàn tay kịch liệt đau nhức không dám nắm chặt vung lòng tay ra trong tay bọ trường kiếm trong nháy mắt hóa thành một vệ ánh sáng đi đến lý tâm an vị trí thiên tượng cảnh phía dưới tất cả mọi người trường kiế những trường kiếm này như mũi tên mưa trực tiếp đi tới kim s ắ c lồng giam phía trên sau đó nhanh chóng xoay tròn mấy vạn thanh trường kiếm cùng xoay tròn dần dần tạo thành một cái vô cùng to lớn vòng tròn xuất hiện tại hứa tất thứ năm người đỉnh đầu một màn này xuất hiện cực nhanh chấn kinh tất cả mọi người ở đây đại g i a nhao n h a u nhìn về phía bầu trời nhìn thấy cái kia mấy vạn thanh trường kiếm phi tốc xoay tròn rất nhiều người con ngươi cũng không khỏi hơi hơi co rút ánh mắt lộ ra kinh sợ chi sắc cho dù là máu độc tay cùng trương tào nam cũng là sắc mặt nghiêm túc vô cùng bọn hắn đều cảm giác một k â u nguy cơ tử vong nhanh ra tay giết hắn hứa tất thương hét lớn một tiếng sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy hắn cảm giác chính mình cả người lông tơ đều từng chiếc dựng t h ẳ n g lên mặt khác bốn tên động tiên cảnh trung kỳ người bây giờ cũng là sắc mặt đại biến bọn hắn cảm giác thần hồn của mình đều đang run sợ bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng hai tay phi tốc kết tấn linh lực trong cơ thể điên cuồng tràn vào trong phía dưới kim sắc trụ lớn tê h u quang cúc bích hằng khương du văn mấy người nhao, nhao nhìn a o n h về phía bầu trời trong mắt có không h i ể u hào quang hiện lên lý tâm an ánh mắt băng lãnh hắn thi triển chính là tiên kiếm tông vạn kiế quyết đây là trước đây bản tôn tại bách linh vực đạt được, là Bạch nhưng bản tôn dùng đao cho nên cũng không học tập hắn đi tới thánh hòa vực sau đó nghiêm túc lĩnh hội vạn kiếm quyết càng là lĩnh hội càng ngày càng cảm giác vạn kiếm quyết đáng sợ sao kiếm này quyết càng là lĩnh hội nhiều càng là cảm giác hắn thâm bất khả chắc lần này hắn gặp phải nguy cơ hắn không dễ sử dụng động thiên cảnh đ ỉ n h phong nhất kích tạp liền dứt khoát lây ra một chiêu này l ã o tổ đây là kiếm chiêu gì như thế nào chưa bao giờ thấy qua hiệu phị khiếp sợ nhìn bầu trời phía xa trên bầu trời mấy vạn thanh kiếm xoay tròn tạo thành vòng xoáy bao trùm phương viên hơn mười dặm thanh u bây giờ cũng là sắc mặt nghiêm tú hắn cũng không có gặp q u a đáng sợ như vậy kiếm pháp muốn g i ế ta t các ngươi không có cơ hội đi chết đi đúng lúc này lý tâm an âm thanh vang lên vang vọng bầu trời theo hắn tiếng nói rơi xuống trên bầu trời quanh quẩn mấy vạn thanh trường kiếm từ không trung rơi xuống hướng về hứa tất thương năm người phóng đi giờ khác này toàn bộ bầu trời triệt để hóa thành trường kiếm thế giới pháp tướng thủ hộ hứa tất thương bọn người dọa đến hồn phi phách tán năm người đồng thời bày ra chính mình nạn g trượng pháp tướng đồng thời càng là lấy ra vài kiện linh minh chắn đỉnh đầu của mình bách thú linh bên này toàn bộ chiến trường bây giờ đột nhiên trở nên cực kỳ ít tĩnh tất cả mọi người đều nhìn lên bầu trời nơi đó có mấy vạn thanh trường kiếm rơi xuống trường kiếm che đậy thiên địa mỗi một chiếc trường kiếm tự động phát sáng bọn chúng giống như là đã có sinh mệnh triển lộ ra chính mình trạng thái mạnh nhất cái này khiến vô số kiếm các người khiếp sợ không thôi bởi vì liền xem như chính bọn hắn toàn lực tôi động cũng chưa chắc có thể để trường kiếm trở nên đáng sợ như thế hứa tất tưng các ngươi nhanh chóng t ố i lui lý hạ o thụy giật nảy cả mình vội vàng la lớn ha ha lý hạ o thụy bây giờ mới khiến cho bọn hắn rút đi trễ ăn láo phu nhất kiếm tê u quan tâm tình thật tốt trường kiếm trong tay của hắn vung lên hướng về phía lý hạ thầm kiếm ba đạo ngàn trượng kiếm quang mang theo tể u quan g sắc cơ thẳng đến lý hạ thụy lý hạ thụy sắc mặt dị thường khó coi hắn muốn là muốn đi cứu viện nhưng lại bị tể u quan g ngăn lại ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây phong thủy luân chuyển vừa mới là lý hạ thụy không để tể u quan g ra tay bây giờ nhưng là trái ngược báo ứng tới nhanh như vậy chính như tể u quang nói như vậy hứa tất t ư ơ n g mấy người muốn rút lui đã không kịp vô số trường kiếm tản ra ánh sáng yếu ớt trực tiếp đụng vào năm người khổng lồ pháp tướng phía trên năm người pháp tướng đồng thời b ộ c phát ra ánh sáng đáng sợ nhưng ở ngàn vạn trường kiếm va chạm phía dưới những ánh sáng này phi tốc tiêu tan dang năm người pháp tướng đồng thời xuất hiện vô số vết rách tại năm người trong ánh mắt hoảng sợ đồng thời nổ bể ra tới tại pháp tướng tan vỡ trong nháy mắt ngàn vạn kiếm quang trực tiếp đem năm người bao phủ tiếng kêu thảm thiết đau lớn từ trong năm nhân khẩu chuyến ra hiện trường người sau đó nhìn thấy năm người bị vạn kiếm phân thây ngay cả nguyên thần cũng bị chém g i ế t sạch sẽ giờ khắc này toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh bất luận là kiếm các người vẫn là thánh đao minh người cũng không có người nói chuyện không có năm người duy trì tứ tượng chu tiên trận trong nháy mắt vỡ vụ ra bốn đạo kim sắc cổ sáng cùng với màu vàng lồng giam toàn bộ vỡ vụ ra lý tâm ăn từ bên trong bước ra một bước theo sự xuất hiện của hắn mấy vạn thanh trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn vây quanh hắn xoay tròn trong mắt lý tâm an sát cơ phun trào nhìn một phía một mắt liền phong tỏa mấy ngàn trượng bên ngoài máu độc tay đối với vu điện người hắn không có chút nào ấn tượng tốt trong lòng sát cơ đang nhanh chóng kéo lên không có chút nào lúc do dự tay hắn một ngón tay đỉnh đầu mấy vạn thanh trường kiếm trong nháy mắt hướng về máu độc tay p h ó n g đi sát cơ ngập trời máu độc tay dọa đến sắc mặt trắng bệnh nghĩ muốn trốn khỏi nhưng liền tại đây cúc í c h hằng nổi giận gầm lên một tiếng trường kiếm trong, tay vung lên, trong nháy mắt chém ra mấy trục đạo kiếm quang, kiếm quang như nước. trực tiếp phong tỏa máu độc tay tất cả đường lui bằng không thì hắn có cơ hội thoát đi chạm xong cái này hơn mười kiếm sau đó cơ thể của cúc kích hàng giống như khói xanh đồng dạng hướng về sau l ú c t ớ i trong n g á y mắt thối lui ra khỏi trên dưới ngàn trượng ngay tại hắn vừa lui ra ngoài mấy vạn trường kiếm mang theo lý tâm an trong lòng ngập trời sắc cơ trực tiếp đem máu độc tay báo phủ tiếng y ê u thảm thiết thê lương từ trong máu độc tay miệng truyền ra trên người hắn đột nhiên ma khí quần quận lý tâm an ngươi cho bản tọa trở lấy sớm muộn có một ngày bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh máu độc tay t á n độc g m thanh trên không trung văng lên hắn phát chỉ có một cái đen như mực lá cờ cuốn lên máu độc tay nguyên thần đen như mực lá cờ phát sáng sau đó hướng về bầu trời bay đi quay một tiếng vang thật lớn trực tiếp đem bầu trời nổ ra một cái khổng lồ hấp động đen như mực lá cờ chui vào trong lỗ đen trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích một màn này phát sinh quá nhanh liền xem như lý tâm an dẫn động kiếm giới cũng không thể ngăn cản xuống hắn cảm thấy khá là đáng tiếc đưa tay t r ộ n một cái máu độc tay cùng với vừa mới chết đi năm người chữ vật giới chỉ bị hắn thu vào trong lòng đây chính là chiến lợi phẩm của hắn là hắn giết địch chứng kiến theo máu độc tay đào tẩu lý tâm an sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng mấy vạn thanh trường kiếm sau đó bay về phía bốn phương tám hướng đứng tại riêng phần mình mặt chủ nhân phía trước chỉ có điều thời khắc này trên trường kiếm tia sáng cũng có chút thảm đạm giống như trường kiếm bên trong năng lượng tiêu hao sạch t r ư ơ n g bảy trăm linh tám trạm tiêu quan tiêu anh t r ư ơ n g bảy trăm linh tám trạm tiêu quan tiêu anh ha ha ha thấy được chưa vừa mới kiếm của ta thế nhưng là có xuất lực kiếm các một cái nam tử cầm lấy trường kiếm bên người cất tiếng cười to giống như vừa mới giết địch chính là chính hắn ta cũng có phần ta thanh kiếm này không có cho ta mất mặt một người đàn ông khác cũng là lớn tiếng mở miệng kiếm các bên này Thanh ít, từng cái cất tiếng cười to. Mấy bạn thanh trường chết hết trình, thăm như không hắn hoành không, chém chết hết hảy, hắn vinh của cũng bọn bạn dạng này công bọn cũng yên. âm Mấy kiếm kiếm cười vậy cái có có đại dự, đều lý chấp sự vi vũ có nhân đại âm thanh la lên lời của hắn vừa ra kiếm các bên này vô số nhân đại âm thanh gieo họ âm thanh vang vọng phạm vi ngàn dặm c h ư vị lý chấp sự đã vừa mới cho chúng ta dựng nên tấm gương chúng ta sát quang thánh đao minh nhóm này cầu nương dưỡng hôm nay ở đây chính là bọn hắn nơi tán thân một cái tráng hán mở miệng trên người có một cố động thiên cảnh sơ kỳ uy áp đúng sát quang thánh đao minh nhóm này cháu trai để cho bọn hắn hối hận đi tới chúng ta kiếm các địa bàn tên này tráng hán tiếng nói rơi xuống lập tức có vô số người mở miệng phụ h o ạ từng đạo khí tức đáng sợ từ kiếm các nhân thân bên trên bạo phát đi ra bọn hắn nhao nhao phóng tới thánh đao minh người sát cơ ngập trời vừa mới bởi vì lý tâm an thi triển b ạ n kiếm quyết mà để cho hiện trường lâm vào an tĩnh quỳ dị hiện nay lần nữa bốc lửa kiếm các người nhao nhao nhảo về phía thánh đao minh người trong mắt bọn họ sát cơ lâm nhiên cùng lúc đó vô số hung thú gà ghét nhào về phía thánh đao minh người kinh khủng hung y tại hung th sắt khí hướng vân tiêu kiếm các bên này nhân số bản thân liền nhiều lại thêm nhiều như vậy hung thú trợ giúp cơ hồ có thể làm được một người một thú đối chiến một cái thánh đao minh người đã như thế thánh đao minh người tại sao có thể là đối thủ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp lý hạ o thụy các ngôi ư nhóm người này xong đời cung u quang cười to mở miệng sau đó hướng về phía lý hạ o thụy điên cuồng tấn công lý hạ o thụy sắc mặt tái xanh nhìn về phía xa xa lý tâm an sắc cơ càng lớn lý tâm an sắc mặt tái nhuận trong cơ thể hắn linh lực còn sót lại trên dưới bốn thành hắn vội vàng lấy ra một cái tác phẩm nguyên khí đan nuốt vào trong bụng nói đến thất phẩm nguyên khí đan vẫn là bản tôn lưu cho hắn hết thảy mười cái hắn trước đó chỉ dùng qua một cái bây giờ còn lại tám cái theo thất phẩm nguyên khí đan vào bụng trong cơ thể hắn linh lực bắt đầu điên cuồng tăng trưởng đan dược thất phẩm dược lực cũng không phải là chứng cho đẹp để cho hắn không khỏi tinh thần hơi rung động lý c h ấ p sự nhị trưởng lao để chúng ta tới bảo vệ ngươi đúng lúc này cách đó không xa một thanh nhầm vang lên chỉ thấy hai người hướng về lý tâm an bay tới trên thân đều có động tiên c ả n h trung kỳ huy áp hai người này một nam một nữ trong tay đều cầm một cái sáng lấp loa trường kiếm lý tâm an nhìn về phía hai người này thiên cơ tham chắc thuật vận chuyển lên tới bị dò xét người tiêu quan sức mạnh năm nghìn bảy trăm ba mươi động thiên cảnh trung kỳ tốc độ năm nghìn năm t n h phòng ngự năm trăm bảy mươi căn cốt thiên gia trung phẩm đa o hồn năng lực căn cốt t h i u n gia trung phẩm đa hồn n ì n g lực căn cốt thiên gia trung phẩm đa hồn năng lực căn cốt thiên gia hạ p h ẩ g kiếm hồn năng lực căn cốt thiên gia hạ phẩm kiếm hồn năng lực căn cốt loạn hồn thuật trong mắt lý tâm an sát cơ phun trào hắn đã có thể đánh giá ra hai người này đối với chính mình không có lòng tốt nếu như hắn đoán không sai hai người này một cái chính là kiếm các người một cái nhưng là thánh đao minh người tiêu quan là dịch dung lý c h ấ p sự chúng ta phụng nhị trưởng lão mệnh lệnh cố ý đến đây bảo hộ ngươi an toàn đúng lúc này tiêu anh mở miệng khí tức trên người nàng ba động có chút kịch liệt lý tâm an trong lòng cười lạnh nhị trưởng lão bây giờ tại mấy vạn trượng có hơn cùng người chém giết nếu quả thật sai người tới bảo vệ chính mình đã sớm thông chi chính mình nói thật lý tâm an nếu như không có thiên cơ tham c h ắ c thuật hắn cũng không thể trong nháy mắt làm già phán đoán như vậy trên người bọn họ khí tức ba động k ị liệt nếu như là bình thường hắn tự nhiên sẽ hoài nghi nhưng bây giờ là chiến trường k h í tức ba động mới đang tính c h ế t trên mặt hắn bất động thanh sắc tất nhiên đối phương muốn tính toán chính mình chính mình vừa v ẫ n có thể tính kế bọn hắn thì nhìn ai cuối cùng lấy ai nói hai người tới rất nhanh rất nhanh liền đến lý tâm an năm mươi trượng có hơn bãi kiến nhị trưởng lão đúng lúc này lý tâm an đột nhiên hướng về phía tiêu quan cùng tiêu anh phương hướng ô quyền sau đó không người thi lễ tiêu quan cùng tiêu anh đồng thời giật nảy cả mình vội vàng hướng về sau lưng nhìn lại nhưng cái gì cũng không nhìn thấy hai người trong nháy mắt ý thức được hai người mình thiết kế âm lưu bị nhìn đấu trên người bọn họ khí tức liên tục tăng lên xoay đổ lại nhìn về phía lý tâm an chỗ hướng t r o nhưng g n á sát y mắt khí h đằng đằng. n vào l sau, sau đó bọn hắn g kiếm đột nhiên phát hiện lý tâm ăn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa cái này khiến hai người không khỏi cảm giác dùng mình nhưng mà giờ khắc này bọn hắn muốn lui đã không có cơ hội kinh khủng kiếm quang trực tiếp đem hai người báo phủ ngàn vạn kiếm quan trọng tại trên hai người pháp tướng hai người pháp tướng trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rách nhưng không có phá toái đúng lúc này một đạo ngân s ắ c quan g mang tựa như chấp giật từ phía dưới mặt đất bay ra bay ra mặt đất sau ngân s ắ c quan g mang trong nháy mắt tiêu thất lúc xuất hiện lần nữa đã tới tiêu anh tiêu quan trước mặt luồng hào quan g màu bật này chính là ngân giáp bọ cạp thời khắc này ngân giáp bọ cạp trên thân tản ra uy áp kinh khủng nó hai cái chân trực tiếp v u lên trực tiếp đâm vào trong hai tôn ngàn trượng pháp tướng oanh một tiếng vang thật lớn hai tôn pháp tướng đồng thời nổ bể ra tới tiêu anh tiêu quan đồng thời phát ra tiếng tiêu thảm thiết đau lớn bộ ngực của bọn hắn đồng thời bị ngân giáp bỏ cặp hai cây đâm xuyên qua đúng lúc này tiêu anh tiêu quan hai người sau lưng một đạo đáng sợ kiếm q u a n g bông xuống còn không đợi hai người phản ứng lại hai cái đầu trực tiếp bị một kiếm chém bay bay về phía giữa không trung máu tươi từ chỗ cổ phun ra ngoài huyết vẩy bầu trời tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ tiêu quan tiêu anh trong miệng chuyển ra trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ sợ hãi loạn hồn thuật tiêu anh hét lớn một tiếng hắn nguyên thần bay ra trong mắt sát cơ lâm nhiên bàng bạc thần hồn chi lực từ mi tâm bên trong bay ra những thứ này thần hồn chi lực ngưng kết thành từng thanh từng thanh tiểu kiếm ph lý tâm an ánh mắt v ă n g lãnh mi tâm của hắn bên trong chấn hồn chống xuất hiện đông đông đông theo lý tâm an thần hồn phun trào chấn hồn chống trong nháy mắt bị g ó vang chuyển đến kịch liệt chống minh kịch liệt tiếng chống tạo thành từng đạo thần hồn song âm phóng tới bốn phương tám hướng tiêu anh thần hồn ngưng tụ tiểu kiếm bị chấn hồn chống tiếng chống đạo qua lập tức trở nên hàm đạo tiêu anh nguyên thần càng là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đ ớ n chương bảy trăm linh chín thánh đao minh viện quân chạy đến chương bảy trăm linh chín thánh đao minh viện quân chạy đến lý tâm an ánh mắt lãnh gốc kiếm giới bên trong ngàn vạn kiếm quang xông ra tr còn có hai người nguyên thần.、Hai、người muốn hai Hai thừa kia vậy mà dịp lý tâm an ở đây phát sinh sự tình tự nhiên bị rất nhiều người chú ý tới hiện trường rất nhiều người còn là lần đầu tiên gặp ngân giáp bọ cạp bọn hắn không nghĩ tới vị này lý chấp sự vẫn còn có dạng này sùng vật đuổi theo vừa mới nếu không phải là ngân giáp bọ cạp ra tay Vị kia lý chấp sự uy ố n nhanh như v ậ giải quyết hai người không dàng hai kia, liền quyết như có dễ vũ ậ thật y nguyên dậy. uy Lý lợi Lý Chấp sự thật lợi hại, vừa mới cái chống đó tiếng khỏe đáng sợ, ta cảm giác chính mình nguyên thần đều đang run dậy. Lý Chấp hại, khỏe mình thần Sự sợ, Sự tiếng ta mới vừa v đang đáng run đó đều ba khí hắn là hôm nay chiến trường người đẹp trai nhất cũng là chém giết cường địch nhiều nhất người lý chấp sự thế nhưng là chúng ta thiên kiếm các các ngươi cũng không nên hâm mộ a đám người chung quanh một bên cùng thánh đao minh người giao chiến còn vừa không quên nghị luận vừa mới một trận chiến có thể nói như vậy giờ khác này ở kiếm các rất nhiều tuổi trẻ đồng lứa trong mắt lý tâm an chính là bọn hắn học tập tấm gương cũng là bọn hắn sùng bái đối tượng theo tiêu quan tiêu anh bị giết lý tâm an bên này tạm thời yên tĩnh trở lại thánh đao minh người sớm đã tránh được xa xa nhân gia liền động tiên cảnh hậu kỳ máu độc tay đều có thể thu thập bọn hắn còn thế nào đánh kỳ thực lý tâm an vừa mới hoàn toàn có thể lưu lại tiêu quan tiêu anh nguyên thần sau đó tiến hành siêu hồn nhưng hắn không có làm như vậy vừa mới hai người rõ ràng là thân thích hoặc đồng tộc người ngay trong bọn họ tất nhiên có thuộc về kiếm các người hai người đều dịch dung chính là không muốn người khác nhận ra thân phận của bọn hắn lý tâm an rất rõ ràng trước mắt kiếm các cần một lòng đoàn kết dạng này mới có thể chiến thắng thánh đao minh cùng bư điện nếu như hắn lưu lại hai người nguyên thần đến lúc đó tất nhiên sẽ dây dưa ra một chút kiếm c á t thế lực lớn những thứ này thế lực lớn kỳ thực không có cần rời đi kiếm c á t ý tứ bọn hắn chỉ là không muốn để cho thiên kiếm c á t tại một vị ngưng kết kiếm giới thiên tài thôi cho nên một khi lưu lại hai người nguyên thần không phải một chuyện tốt hắn trực tiếp d i ệ t sát cũng đem hai người đầu người xoắn nát chính là không muốn bại lộ hai người chân diện một thôi thời k h ắ c này dương phong vũ bọn hắn bên này d t có chút gia nguy thẩm u tỉnh cũng ở nơi đây bọn hắn đối thủ cũng là một cái động thiên cảnh sơ kỷ cường giả lĩnh đội đằng sau cũng là thiên tựa cảnh thiên môn cảnh người song phương nhân số không kém nhiều cho nên g i ế t khó phân thắng bại mẫu tính tư diệt p u y ê n ức mấy người sắc mặt cũng hơi trắng bệnh kéo dài không ngừng chém giết để các nàng tiêu hao nghiêm trọng linh lực đều sớm đã tiêu hao hơn phân nửa đúng lúc này kêu đau một tiếng từ không trung chuyển đến thẩm vũ tình pháp tướng bị đối phương đánh nát nàng miệng phun màu tươi lui ra phía sau mấy trăm trượng trợ giúp thẩm trưởng lão dương phong vũ mắt sắc nhìn thấy thẩm vũ tình, tình huống vội vàng giơ tay lên bên trong trường kiếm liên tiếp chém ra vàiếm những người còn lại cũng giống như thế nao nhao hướng về nơi xa một thẩm vũ tình đối chiến thân ảnh tên kia động thiên cảnh sơ kỳ người lạnh dên một tiếng hắn giơ tay lên bên trong trường đao chém xuống một cái đao quang đón gió căng t h ư n g lên trong nháy mắt liền hóa thành một đạo mấy trăm trượng lớn nhỏ đao quang đón nhận dương phong vũ đám người kiếm quang đao quang thế như trẻ tre đem dương phong vũ bọn người chém ra kiếm quan g toàn bộ xoắn nát đồng thời còn chạm tại trên dương phong vũ đám người p h á p tướng dương phong vũ mấy người đồng thời kêu thảm một tiếng bay ngược mấy trăm trượng p h á p tướng sau đó nổ bể ra tới trong miệng máu tươi quần vốn c ũ may thời khắc này thẩm v tình phản ứng lại trường kiếm trong tay vung lên từng đạo kiếm quang chém xuống đón nhận thánh đao đúng lúc này diệp t u y ê n nước âm thanh v ă n g lên chuyển ra mấy vạn trượng xa khoe miệng của nàng cũng không ngừng có máu tươi chạy phía dưới trên mặt tái nhật hướng về phía ly tâm an phương hướng lớn tiếng la lên thánh đao minh người kia nghe được diệp t u y ê n nước lời nói trong nháy mắt sắc mặt đại biến không chút suy nghĩ liền phi tốc lui lại nhưng vào lúc này kinh khủng k i ế m quang giống như dòng lũ đồng dạng xuất hiện ở phía sau hắn đem thánh đao minh người này trực tiếp bao phủ tiếng y ê u thảm thiết thê lương từ trong miệng hắn chuyển ra hắn pháp tướng trực tiếp nổ bể ra tới sau đó chính là nhục thân của hắn hắn nguyên thần những kiếm khí này gào thét hướng về bốn phía đánh tới chém vỡ từng tôn thiên tượng cảnh pháp tướng sau đó chém chết pháp tướng bên trong thánh đao minh người vẹn vẹn trên giới hút một cái thánh đao môn hơn t r ă m tên thiên tượng cảnh cùng trời môn cảnh liền bị chém giết hầu như không còn người xuất thủ tự nhiên là lý tâm an hắn vốn là đang chăm chú dương phong vũ đám người tình huống nghe được diệp tuyển nước kêu cứu hắn trực tiếp thi triển thời không nhảy vào thuật đến nơi này thẩm u tình lao đi khỏe miệng máu tươi nàng ánh mắt rất là phức tạp thì ra lý tâm an là thuộc hạ của nàng nàng cũng vẫn cho là chính mình so với đối phương mạnh hơn nhiều nhưng là bây giờ thẩm ưu tình rất rõ ràng nàng cùng lý tâm an so sánh trên lệnh mười vạn tám ngàn dặm đối phương chém giết nhiều như vậy thánh đao minh người vì kiếm c ắ t lập xuống đại công coi như vẹn vẹn dựa vào những phần thường này trở thành một tên thiên kiếm c ắ t trường lão cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề húng chi đối phương thế nhưng là ngưng tụ kiếm giới là thiên kiếm c ắ t từng ấy năm tới nay như vậy phát hiện tối cường thiên tài kiếm đạo loại người này tương lai tất nhiên sẽ là thiên kiếm c ắ t chân chính cao tầng so với địa vị của mình chỉ cao hơn chứ không thấp hơn đa tạ lý chất sự t h ầ m u tình ô m quyền mở miệng trong mắt cái kia xóa vẻ phức tạp chậm rãi tiêu thất tâm tình của nàng đã điều chỉnh song thẩm trưởng lao k h á c h khí đều là cần phải làm lý tâm an mở miệng cười tay vồ một cái mấy chục mai chữ vật giới chỉ hướng hắn bay tới bị hắn lấy đi hắn cần tài nguyên những thứ này giết địch sau đó chữ vật giới chỉ tự nhiên không thể bông tha lý tâm an liếc nhìn một phía thánh đao minh người sớm đã liên tục bại lui mà kiếm các bên này lại sĩ khí tăng gọt đúng lúc này lý tâm an ánh mắt nhìn về phía nơi xa thần xác trong nháy mắt ngưng trọng vô cùng lý chất sự thế nào thẩm u tình chú ý tới lý tâm an biểu lộ biến hóa không khỏi khẽ lý tâm an thở sâu sau đó ngưng trọng mở miệng nói thánh đao minh chân chính đại bộ đội tới thẩm u tình sau khi nghe được không khỏi s ư n g sở sau đó hai mắt như điện nhìn về phía nơi xa bầu trời xa xăm phía trên từng hàng phi thuyền xuất hiện phi thuyền trên đứng vô số thân ảnh từng cỗ khí tức đáng sợ từ phía trên tản mắt ra những thứ này phi thuyền xuất hiện để cho nguyên bản đang ra sức đánh giết đám người nao h nhao ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa kiếm các người ánh mắt đỏ qua trong nháy mắt đột nhiên biến sắc thánh đao minh bên này vừa vặn t ư phản từng cái trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn thánh đao minh các huynh đệ chúng ta đại bộ t h á những Đào m thứ này trên thân người có khí tức đáng sợ bộc phát đặc biệt là một người cầm đầu giáo giả sau lưng cắm một cái đức gãy đại đao ánh mắt lạnh nhạt trên thân càng là có đáng sợ đao ý bộc phát sau những đao ý tuân gia này thư không run rẩy xuất hiện từng đạo khe hở giống như không thể chịu đựng đạo này khí tức kinh khủng thánh đao minh người nguyên bản thấp p h ỏ m lo âu nhưng bây giờ lại nhao nhao hoan hô lên điên cuồng hướng về phía kiếm các người tiến công kiếm các bên này tê u quang chờ nhìn thấy một màn này không khỏi c h o mày tê u quang khí tức trong người điên cuồng m ộ t phát trực tiếp đem lý hạ t h ụ y bước lui ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên xa xa phi thuyền cùng lúc đó mấy cái hung thủ tiếng giống giận dữ chuyển đến bắt giai hung thú uy áp triển lộ ra nhao nhao hướng về tê u quang tới gần nguyên bản hỗn loạn chiến trường bởi vì thánh đao minh viện còn đến vậy mà nhanh chóng tách ra sau lưng tề u quang vẹn vẹn mấy hơi thời gian liền hội tụ mấy vạn người càng là có mấy vạn hung thú theo sát phía sau với m ấ i trận đại chiến kia kiếm các tử vong hơn một vạn tên tu sĩ nhưng thánh đao minh càng nhiều ít nhất một lần trở lên đương nhiên kiếm các bên này hung thú thi thể cũng không ít ước chừng mấy ngàn con trên chiến trường mùi máu tươi nồng đậm dị thường khắp nơi đều là thi thể lý hạo thụy thần hồn đảo qua kiếm các người sắc mặt â m trầm như nước hắn không nghĩ tới lần này vậy mà thiệt hại lớn như vậy ánh mắt của hắn quét về phía kiếm các bên này cuối cùng rơi vào lý tâm an trên thân trong mắt sát cơ l Hắn lý ầ n này thật là trộm gà không thành nắm không nghĩ chiến, nhưng là gà xảy thật trộm mất thóc, lại lại l ra. đại sắp có qua tâm an tự tới Thụy mắt, mắt tĩnh trực tiếp xem nhẹ. Lý Tâm nhiên ánh ánh hắn bình như nước, nhẹ. An chú Hảo ý Lý Lý xem đưa ánh mắt nhìn về phía những cái k i a phi thuyền thâm d i n mình thực lực của những người này rất là đáng sợ hắn vận chuyển tiên cơ tham chất thuật nhìn về phía cầm đầu lão giả kia bị dò xét người tân bách nguyên sức mạnh 9.990, động thiên cảnh định phong tốc độ 9.764 phòng ngự 8 á 7, 7 căn cốt thiên giai cao phẩm đao đạo chi thể năng lực đ ặ t h vô lý tâm an nhìn xem trước mắt giới thiệu lập tức có thể kết luận người này thực lực so cái tia lý hạ t h ụ y mạnh một chút lý hạ t h ụ y ngươi tính sai à. tân bách nguyên mở miệng hắn bước ra một bước phi thuyền liền đi tới bên cạnh lý hạ t h ụ y tân bách nguyên ánh mắt sau đó nhìn về phía tề u quan g bên này nhữ n g mày thần s á c nghiêm nghị sở dĩ như thế không phải là bởi vì tề u quan g mà là bọn hắn sau、so、lưng hơn mười vạn hung thú đám hung thú này một khi phát cuồng so với tu sĩ càng đáng sợ hơn nguyên bản thánh đao minh mục tiêu chính là nhanh chóng xâm chiếm bách thú lĩnh không để nơi này trăm vạn hung thú trở thành kiếm các trợ lực nhưng bọn hắn kế ho so với kiếm các trận mới này đây hết thể nguyên nhân cũng là bởi vì truyền tống trận bị hủy lần này là ta tính sai không thể chém tiểu t ử kia bất quá ngươi nếu đã tới chuyện này còn chưa kết thúc ngươi tới ngăn chặn tề u quang ta tự mình đi chém giết tiểu t ử kia lý hạ o thụy mở miệng trong mắt sát cơ s â m nhiên tân bách nguyên lắc đầu sau đó ánh mắt nhìn về phía nơi xa bình thản mở miệng nói t h a h đù nếu đã tới hà tất trốn trốn tránh tránh lý hạ o thụy nghe được tân bách nguyên lời nói trong nháy mắt thần sắc nghiêm nghị theo tân bách nguyên ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm tề u quang bọn người hơi xứng sở sau đó trong nháy mắt vui mừng quá、đối. Nhao nhao n tại tề u quang đỉnh đầu xuất hiện một lao già cùng một thiếu nữ chính là thanh u cùng lộc phì nhìn thấy hai người xuất hiện tề u quang cúc bích hằng t h ư ơ n g du văn mấy người không khỏi vui mừng qua đỗi nao nhau ôm quyền thi lễ bái kiến mười một tổ thanh u nhìn phía dưới tề u quang mọi người khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía cách đó không xa lý tâm an ánh m các các cái, cái này một kia số người nguyên lai、like、cũng là kiếm các trưởng lão tu vi đột phá đến động thiên cảnh định phong sau đó không muốn lại bị việc vặt quân thân nhao nhao tiến vào trong kiếm mười ê n tận cư mà cái này thanh lưu xếp hạng một mươi một cho nên được xưng là một mươi một tổ nhưng cái này thanh lú không thể so với phía trước mười vị yếu rất nhiều năm trước liền ngưng tụ kiếm tâm cũng không biết là không ngưng tụ kiếm giới thanh lú nhiều năm như vậy không thấy cũng không biết n g ư ờ i nhưng có tiến bộ chúng ta giao lưu một phen như thế nào tân bách nguyên mắt bên trong chiến ý dâng trào trên người hắn đáng sợ đao y giống như dòng lũ đồng dạng bạo phát đi ra đây là tân bách nguyên đối với thanh lú thăm dò dù sao nếu như thanh lú ngưng tụ kiếm giới mà nói bọn hắn một trận cũng không cần đánh tân bách nguyên trả lẽ lại sợ n g ư ờ i thiên khung một trận chiến thanh lú trong mắt c h i n ý phun trào cơ thể không gió mà bay không ngừng hướng về trên bầu trời thăng tân bách nguyên cười ha, ha một tiếng. thân thể của hắn cũng không ngừng kéo lên nhưng từ đầu đến cuối cùng thanh lưu hai người ngang hàng trên người của hai người khí tức càng thêm kinh khủng tại thanh lưu sau lưng một cái hai ngàn trượng trường kiếm xuất hiện đáng sợ kiếm ý từ trường kiếm bên trong bộ c phát đem hắn bên người đám mây toàn bộ xoắn nát tân bách nguyên khí thế tuyệt không so thanh lưu kém hai ngàn trượng trường đao hư ảnh xuất hiện tại dưới chân hắn đứng tại trường đao trôi đao chỗ giống như thiên ngoại đao khách buông xuống thế gian cơ thể của lộc phỉ n h o á một cái đi thẳng tới bên cạnh tề u quang hướng về phía tề u quang ôm u quang mỉm cười mở miệm nói phỉ nha đầu k h á c h khí ta thế nhưng là nghe nói ngươi đang bế quan ngưng kết kiếm tâm nhưng có thu hoạch lộc phỉ nghe xong khẽ gật đầu trên mặt đã lộ ra vẻ vui mừng mở miệng nói đa tạ nhị trưởng lão quan tâm đã coi như là nhập môn tề ưu quang nghe xong không khỏi hai mắt tỏa sáng kiếm tâm tất nhiên nhập môn đằng sau chỉ cần không ngừng càng lộ hoàn thiện liền có thể lấy lộc phỉ tư chất hai mươi ba mươi năm bên trong tất nhiên có thể để kiếm tâm viên mãn kiếm tâm viên mãn mang ý nghĩa thiên kiếm các lại tăng thêm một vị trụ cột bất quá tề ú quang sau đó nghĩ đến lý tâm an không khỏi hướng đối phương vừa mới đứng yên chỗ nhìn lại nhưng sau đó không khỏi nhữ mày bởi vì hắn không có phát hiện lý tâm an thân ả n h không biết đối phương đi nơi nào tê u quang không có tiếp tục tìm kiếm mà là nhìn chằm chằm bầu trời bởi vì bên trên bầu trời hai cỗ khí tức đáng sợ càng ngày càng thịnh lập tức sẽ giao phong những người còn lại cũng cùng tê u quang một dạng đều nhìn về bầu trời chương 711, ngũ hành cự long ít tàn n g u y ệ t chương 711, ngũ hành cự long ít tàn n g u y ệ t thời khắc này lý tâm an chính xác không ở trên trời trong đám người mà là lẫn vào trong đám người phía dưới lần này thánh đao minh cùng kiếm các đại chiến chủ thể chiến tranh vẫn là đám tia tu vi hơi thấp tu sĩ bọn hắn đồng thời còn phải chịu trách nhiệm quét dọn chiến trường cái này một số người mặc dù tu vi yếu kém nhưng nhân số lại nhiều nhất lý tâm an tại mọi người l ự c chú ý tập trung ở thanh lú cùng tân bách nguyên trên thân lúc t h i triển thời không nhảy võ thuật tại chỗ biến mất cùng lúc đó hắn thay đổi dung mạo lẫn vào trong đám người phía dưới sở dĩ như thế là bởi vì ngân giáp bọ cạp cần đối với ngân giáp bọ cạp mà nói nó muốn b ộ t phá cần bằng bạc khí huyết trèo trống chiến trường bên này chết trận rất nhiều hung thú cùng tu sĩ nơi này khí huyết đậm đà ra người chính là nó cần có lý tâm an tự nhiên không có khả năng thả ra ngân giáp bọ cạp từ nó tùy ý đi thốt vệ dạng này tất nhiên sẽ để cho vô số người đấu kỵ hận bất luận là hung thú vẫn là tu sĩ bọn hắn sau khi chết thi thể bình thường đều là không cho phép tùy ý làm đục ít nhất trên mặt nội không được lý tâm an còn đổi một bộ quần áo vận dụng thiên cơ tham c h ắ c thuật đem tu vi của mình hạ thấp nguyên anh cảnh sơ kỳ đã như thế không có ai sẽ hoài nghi hắn hắn hành tàu ở phía dưới trong thi thể một c ỗ hấp lực từ trong tay hắn chuyển đến những thi thể này bên trong khí huyết nhao nhao tràn vào trong tay của hắn sau đó bị trốn ở trong tay háo ngân giáp bọ cạp hấp thu Lý Tâm a ngay rất có phân tức, mỗi bộ thi thể nhiều nhất hấp tắc, thi thể thu một thế, có phân nhiều như nửa, n mỗi bộ đã ư thường. hư ờ i tới thi giáp phấn, điên liệt chi khác không khí chú thể phấn, mánh huyết cũng cạp cùng cắn nuốt mánh liệt mà đến khí huyết chi lực. Ngân nuốt đến n g sẽ ý rất dị bọ là mà tại lý tâm an bên này bận tối mày tối mặt thời điểm bên trên bầu trời kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng đất trời chỉ thấy bên trên bầu trời thanh lu cùng tân bách nguyên đứng ở nơi đó không n ú c ních nhưng bọn hắn bên cạnh hai người vô tận đao khí cùng kiếm khí vân quanh trên thân hai người khí tức đáng sợ bộc phát khí tức va chạm ở giữa chuyến ra kịch liệt tiếng oanh minh thanh lu cùng tân bách nguyên mắt bên trong đồng thời sát cơ lẫm nhiên thanh lu những năm này lao phu tìm hiểu một đao lấy tên tàn n g u y ệ t hôm nay lão phu liền lấy n g ư ơ i thì chiêu tân bách nguyên mở miệng đao trên người hắn ý trở nên càng thêm kinh khủng tân bách nguyên phóng n g ự a tới đợi chút nữa lao phu cũng làm cho ngươi thử một lần ta mấy năm nay l ĩ n h nộ kiếm quyết thanh lu cười ha ha một tiếng không thèm để ý chút nào trong mắt chiến ý dân g trào tân bách nguyên lạnh rên một tiếng lạnh lùng nói lão phu những năm này nuôi một cái khiếu nguyện thi làng quan sát hắn thôn phệ nguyện hoa có cảm giác sáng lập chiêu này tàn nguyện có phong có thể chạm sơn hà t tân bách nguyên khoe miệng tự lẩm bẩm hai tay của hắn kết ấ n đồng thời giơ lên hướng về phía bầu trời vạch một cái theo ngón tay hắn hoạt động bầu trời phong vân b i ế n sắc vô số mây đen hội tụ tự động đem thái dương cháy lớp trong n y mắt thiên địa trở nên l ờ mở một mảnh cùng lúc đó bên trên bầu trời xuất hiện một vòng tàn n g u y ệ t t h â n ảnh nguyên bản tàn n g u y ệ t có chút mơ hồ nhưng bây giờ lại tại phi tốc phóng đại vẹn vẹn trong n y mắt liền tạo thành một vòng cực lớn trăng khuyết treo ở bên trên bầu trời một cỗ đáng sợ đến cực điểm đao ý từ trăng khuyết bên trong bạo phát đi ra tràn đầy một cỗ kinh khủng sắc cơ cỗ này sắc cơ đáng sợ dị thường. một chiêu này rất mạnh rất đáng sợ kiếm các bên này đám người thần sắc đều ngưng trọng vô cùng toàn bộ nhìn chòng chọc vào bầu trời thánh đao minh bên này nhưng là ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ đồng thời khoe miệng lại có lệnh nhạt nhạt nụ cười thanh lưu chiêu này là lao phu chính mình sáng tạo cũng là lao phu tu luyện mấy ngàn năm đối với đao đạo cực hạn càng độ ngươi chịu chết đi tân bách nguyên sau khi nói xong hướng về phía bầu trời một ngón tay bên trên bầu trời tàn n g u y ệ t phi tốc mở rộng xoay tròn ở giữa có ngàn vạn đao ảnh hiện lên hướng về phía thanh l u n ộ i chạm xuống theo bầu trời tàn n g u y ệ t xoay tròn thanh l u bên cạnh đột nhiên xuất hiện từng đạo trăng khuyết đao quang hướng về phía thanh l u chém xuống đao quang xẹt qua hư không trực tiếp chém ra một đạo khổng lồ khe hở hơn nữa trăng khuyết số lượng đang không ngừng tăng thêm vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem thanh u vây chật như nem cối cơ hồ không nhìn thấy thanh u thân ảnh bầu trời trăng khuyết giống như một khỏa thiên thạch r kiếm các bên này trong vô số mắt người cũng không khỏi lộ ra vẻ lo lắng hiệu phỉ nắm đấm không khỏi lặng l ẽ nắm chặt hai mắt nhìn chòng chọc vào bầu trời không ngừng rơi xuống t r ắ n g khuyết thần sắc ngưng trọng dị thường liền xem như bên người nàng tê u quang cũng là thần sắc căng cứng một chiêu này hắn cảm nhận được một c ô đáng sợ nguy cơ lý tâm an cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thần sắc ngưng trọng một chiêu này uy lực chính xác khó lường thầm thường động tiên cảnh đ ỉ n h phong đều chưa hẳn tiết được tại trong một chiêu này lý tâm an cảm nhận được một tia pháp tắc sức mạnh cái này cũng mang ý nghĩa tân bách nguyên sáng lập một chiêu này thời điểm đã nắ đám người nhao nhao ngừng thở nhưng trong mắt đều lộ ra vẻ c ủ a nhiệt ngay cả lý hạ o t h ụ y cũng là lộ ra vẻ k h i ế p sợ hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tân bách nguyên thi triển cái này đáng sợ sát chiêu nếu như một chiêu này là đối phó chính mình chính mình còn thật sự chưa hẳn có thể đỡ được ánh mắt của mọi người đều bị một chiêu này hấp dẫn nhao nhao nhìn về phía bầu trời tân bách nguyên ngươi một chiêu này chính xác rất mạnh nhưng nếu như muốn dựa vào một chiêu này giết ta hoặc trọng thương ta ngươi sợ là phải thất vọng đúng lúc này bên trên bầu trời vang lên thanh đú âm thanh theo thanh âm hắn vang lên chỉ thấy bên trên bầu trời trống g ô n g xuất hiện một cái chợ pháp kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực. điên cuồng tràn vào trong trận pháp theo trận pháp này xuất hiện vạn đạo kiếm quang hóa thành mưa tên p h ó n g t ớ i bốn phương t á m hướng cùng trang khuyết hình dáng đao quang điên cuồng va chạm keng keng bên trên bầu trời dây đặc tiếng va đập giống như như mưa rơi vang lên đồng thời trên không k h ô ngừng n g chuyển đến tiếng nổ cùng lúc đó dít lên một tiếng vang vọng bầu trời chỉ thấy bên trên bầu trời vô số hơi nước hội tụ tạo thành một cái ngàn trượng thủy long thủy long hình thành trong n y mắt bên trên bầu trời hỏa diễn quân quận một cái ngàn trượng hỏa lòng xuất hiện sau đó chính là màu vàng kim long màu xanh la cây mục lòng màu vàng thổ long nhao nhao hiện thân năm đầu cự long gào thét đồng thời phóng lên trời sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong năm đầu cự long d u n g hợp lại cùng nhau tạo thành một cái vạn trượng cự long cự long bên trong ngũ hành chi lực vận chuyển sinh sôi không ngừng theo hắn gào thét ngũ hành cự long trực tiếp cùng bầu trời giống như giống như núi cao tàn nguyệt đụng vào nhau vanh một tiếng vang thật lớn bầu trời trực tiếp nổ bể ra tới một cái khổng lồ hát động xuất hiện tại va c h n g chỗ ngũ hành cự long bên trong vô cùng vô tận kiếm khí bạo phát đi ra xông vào trong tàn nguyệt một màn này cho người cảm giác cực kỳ r u n động hiện trường tất cả mọi người đều lâm vào trong lúc khiếp sợ liền xem như lý tâm an cũng là như thế chương bảy trăm m ư ơ i hai thánh đao minh rút đi chương bảy trăm m ư ơ i hai thánh đao minh rút đi lý tâm an thật sự chấn kinh bất luận là tân bách nguyên tàn n g u y ệ t vẫn là thanh lũ ngũ hành cự lòng trong này cũng là có học vấn cái trước lợi dụng một tia quy tắc chi lực để cho tàn n g u y ệ t trở nên cực kỳ đáng sợ s ắ t chiêu như vậy căn bản không phải động tiên cảnh đ ỉ n h phong có thể thi triển ra nhưng thanh lũ đồng dạng đáng sợ hắn đem kiếm pháp của mình cùng ngũ hành đại trận dung hợp đầy đủ lợi dụng n ũ hành chi lực trung sinh sinh không ngừng lý niệm cái này cũng mang ý nghĩa thanh l chém ra một kiếm không còn là đơn thuần một kiếm mà là kiếm đạo cùng trận đạo đại thành chi kiếm cái trước lợi dụng một k i a quy tắc cái sau dung hợp trận đạo hai người đối với đao đạo cùng kiếm đạo lĩnh vực đã đạt đến một cái lĩnh ngộ mới oanh bên trên bầu trời dường như sấm xét tiếng nổ không ngừng vang lên vạn trượng cự long cùng khổng lồ tàn nguyện điên cùng va chạm mỗi một kích phía dưới bầu trời đều trực tiếp nổ bể ra tới côn bạo c ư ơ n g khí bao phủ b ộ t phía phá hủy phương biên mấy ngàn trượng bên trong hết thảy nhìn thấy loại này cảnh tượng đáng sợ kê u quang lý hạ thủy mấy người cũng không khỏi trên mặt biến sắc vừa mới nếu như là bọn hắn ra tay bất luận là vạn trượng cự long Vẫn lý, lý à c tâm an khỏe miệng tự lầm bầm hai mắt của hắn dần dần tỏa sáng hắn đã nghĩ tới thập phương giết thánh đại trận nếu như mình có thể đem kiếm đạo cùng trận pháp này dung hợp lại cùng nhau công kích của mình sẽ biết bao đáng sợ đúng lúc này bên trên bầu trời lần nữa truyền đến một tiếng dường như sấm xét tấm thanh hai thân ảnh đồng thời kêu lên một tiếng lui lại mấy ngàn trượng vạn trượng cự long cùng khổng lồ trang khuyết đồng thời tiêu tan thanh lu cùng tân bách nguyên sắc mặt đồng thời hơi hơi trắng bệnh vừa mới thôi động một chiêu kia đối với hai người mà nói đều không phải là một kiện chuyện dễ dàng b tất cả quan chứng người nhao nhao bung lỏng ra nắm chặt quả đấm hai tay phát hiện mình trong lòng bàn tay cũng là mồ hôi lộc phỉ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra nàng mới vừa vẫn có chút lo lắng tân bách nguyên nhìn về phía thanh lu trên mặt đã lộ ra vẻ phức tạp hắn vốn cho là đối phương không cách nào đón lấy chỉ một chiêu này nhưng mà không nghĩ tới đối phương phản kích đồng dạng đáng sợ dị thường ngũ hành cùng kiếm đạo dung hợp sinh sôi không ngừng đối thủ như vậy muốn đánh bại khó như lên trời thanh u ngươi không để lão phu thất vọng tân bách nguyên mở miệng trong mắt nhiều hơn một tia kính ý tân bách nguyên ngươi một chiêu này không tệ hơn nữa còn có tăng lên rất nhiều không gian còn muốn tái chiến không thanh u mỉm cười trong mắt của hắn cũng lộ ra vẻ bội phục tri sắc tân bách nguyên ánh mắt quét về phía phía dưới kiếm các bên này sau đó bình tĩnh mở miệng nói chiến tự nhiên là phải chiến nhưng không nhất thời vội vã thanh ưu ta thánh đao minh lần sau công kích sẽ càng thêm máy liệt các ngươi chuẩn bị sẵn sàng a hy vọng không cần làm ta thất vọng tân bách nguyên khỏe môi n i t lên một k i a nụ cười thần bí sau đó cơ thể nhoáng một cái xuất hiện tại bên cạnh lý hạ o thụy hắn cùng với lý hạ o thụy gật gật đầu sau đó vung tay lên thánh đao minh người chậm rãi lui lại thanh ưu cũng tới đến bên cạnh tề u quang nhìn xem lui về phía sau thánh đao minh người thần tình nghiêm túc dị thường đối phương nếu như trực tiếp lần nữa khai chiến thanh u còn yên tâm không thiếu nhưng đối phương vừa mới gần hai mươi vạn người đến chiến trường lại không có lựao nhưng thanh lũ đương nhiên sẽ không ngăn cản thánh đao minh người rời đi dù sao bây giờ giao chiến không có cái gì ý tứ giết địch một ngàn tổn hại tám trăm rất nhanh thánh đao minh người liền toàn bộ biến mất ở trong tầm nhìn mọi người ha h a chúng ta thắng kiếm các bên này có người hoan hô lên nỗi lòng lo lắng triệt để thả xuống cơ thể cũng triệt để trầm t ĩ n h lại có người dẫn đầu lập tức có người đi theo đại gia nhao nhao hoan hô lên sau đó có người đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn phía dưới ngàn vạn thi cốt hai mắt sáng lên xông về phía dưới những người còn lại cũng nhao nhao phản ứng lại võ xuống dưới quét dọn chiến trường đây chính là chiến hậu lớn nhất phúc lợi lý tâm an trực tiếp quay trở về nơi mình ở sau đó cửa phòng vừa đóng thiết trí hảo một cái kết giới phòng ngự sau khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên tay hắn vung lên hơn ngàn mai chữ vật giới chỉ xuất hiện ở trước mặt hắn cũng là hắn vừa mới thừa cơ dọn dẹp khoe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười quả nhiên chiến tranh tài mới là nhanh nhất phát tài thủ đoạn hắn làm không biết mệnh xem xét những cái tia chữ vật giới chỉ bên trong đồ tốt vẫn thật không ít linh thạch chất thành một đống cơ hồ có thể trồng chất như núi muốn nói lần này thu hoạch lớn nhất vẫn là ngân g á p bọ cạp thôn vệ vô số tinh huyết sau đó ngân g á p bọ cạp tiến nhập thuế biến bên trong lý tâm an đ o ă n t r ư ở n g lần này ngân giáp bọ cạp rất có thể có thể trở thành bát g a i đ ỉ n h phong hung thú đương nhiên muốn đột phá cựu g a i đặt đến b a n thánh hẳn là không thể nào hắn mấy năm này tại thiên kiếm c á t nhìn rất nhiều sách hiểu được rất nhiều chuyện giống ngân giáp bọ cạp loại hung thú này muốn lột x á c thành cựu g a i hung thú nhất thiết phải tiến vào trong tộc tiến hành huyết mạch tẩy lễ bằng không căn bản không có khả năng đột phá chính mình liền có thực lực này du lịch thánh hòa vực hắn quyết định một khi chờ hắn đột phá đến động thiên cảnh sơ kỳ hắn liền đem ngân giáp bọ cạp đưa về bách thú minh để nó quay về đến chính mình ngân giáp bọ cạp trong tộc ngay tại lý tâm an kiểm kê thu hoạch thời điểm bây giờ quét dọn chiến trường người rất nhiều người buồn bực không thôi một mảng lớn vừa mới chém giết kịch liệt nhất khu vực chữ a vật giới chỉ không cánh mà bay còn có nhóm người này cơ thể đều xảy ra vấn đề giống như bị rút sạch lượng nước bất quá bọn hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ có thể tự nhận xui xẻo cùng lúc đó tại bách thú lĩnh một cái nhà trong đại sành mấy chục đạo thân ảnh ngồi ở c h ỗ đó ngồi ở vị trí đầu chính là thanh u lộc phỉ nhưng là đứng tại thanh l sau lưng thanh u tới đây chính là muốn chủ trì bách thú lĩnh đại chiến dù sao chỉ cần một tệ u quang lực lượng hay là lộ ra yếu kém một chút hơn nữa thanh u đến từ kiếm viên hắn mà nói cũng đại biểu kiếm viên bên t r o n g đ á m kia l á o quái vật thái độ phải biết bây giờ tụ tập tại bách thú lĩnh chính là kiếm các sở thuộc mấy trăm cái thế lực lớn nhỏ mấy cái thế lực thực lực rất mạnh không tại thiên kiếm các phía dưới thanh u đến những thế lực này cũng biết bán hắn một bộ mặt như vậy thì có thể làm cho kiếm các người đoàn kết lại với nhau thanh u cũng không nói chuyện mà là nâng trung t r à lên khẽ nhấp một cái ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm trong đại sành đám người cũng thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời thẳng đến một đạo kiếm quan g xuất hiện ở xa xa chân trời đám người khỏe miệng lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười kiếm quan g tới rất nhanh cơ hồ một hơi thời gian không đến liền đi đến trong đại sành hóa thành một nam một nữ hai thân ảnh chương 713, cường viện thương nghị lui lịch c h i pháp chương 713, cường viện thương nghị lui lịch c h i pháp cái này hai thân ảnh bên trong nam nhìn qua ngoài năm mươi tuổi đạo sĩ ăn mặc người mặc bắt quái đạo bào tay cầm p h ấ t t r i n vắt trên lưng lấy ba thanh t r ư ở n g kiếm nữ tử nhìn qua chỉ vẹn vẹn có hơn hai mươi tuổi dài giống như hoa sen mới nở eo nhỏ phong đồn nhưng người mặc áo đen hai mát hàm sát trên người hai người này đồng thời có một cố động thiên cảnh đ ỉ n h phong uy áp triển lộ ra đạo sĩ này trang phục nam tử tên là giang nhất môn tự xưng một lời đạo nhân đến từ kiếm các vấn đạo tông chính là một cái từ đạo sĩ tạo thành kiếm đạo tông môn cô gái mặc áo đen này tên là nhất nguyên tịch đến từ thiên nguyên kiếm tông vấn đạo tông cùng thiên nguyên kiếm tông cũng là kiếm các đỉnh cấp thế lực lớn thực lực vẹn vẹn so thiên kiếm các yếu m ộ t ít, nhưng cũng sẽ không c h ê n h lệch quá nhiều hai người này đồng thời cũng là hai đại tông môn đại trưởng lão một lời đạo nhân nguyên tịch đạo hữu các ngươi tới trễ nhìn thấy hai người hiện thân thanh l bình tĩnh mở miệm nguyên bản ba người ước định không sai biệt lắm đồng thời đến nhưng cuối cùng hai người đến chậm gần nửa canh giờ nếu như bọn hắn sớm hơn nửa canh giờ đến vừa mới thánh đao minh người liền không khả năng dễ dàng như vậy thối l ui nhất định phải đánh đổi một số thứ mới được thanh u đạo hữu xin lỗi vừa mới chúng ta tại thuộc viên đạo bên kia đụng phải một nhóm thánh đao minh người nhóm người này từ một tên mang theo mặt nạ người á o đen thống lĩnh tu vi của hắn cũng là động thiên cảnh bình phong bọn hắn một nhóm hơn mười người trong đó còn có hai tên động thiên cảnh bình phong bọn hắn một nhóm hơn m ư ờ người trong đó còn có h i tên động thiên cảnh hậu kỳ c h n ta cùng với t h ố n nhất nguyên tịch vung tay lên một cái đầu lâu xuất hiện ở trước mặt mọi người cái đầu người này là một cái nhìn qua bảy mươi tuổi đầu của ông lão mặc dù chết đi nhưng trên đầu khí tức để cho tại chỗ người đều có thể đoán được người này trước khi chết đúng là động thiên cảnh hậu kỳ tu vi thánh đao minh lý thành nho đúng lúc này khương du văn kinh hô một tiếng hắn nhận ra cái này đầu người thân phận nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình khương du văn không khỏi mở miệng nói người này ta biết trước kia thánh đao minh xâm lấn chúng ta kiếm các thời điểm ta cùng với hắn giao thủ qua người này mặc dù chiến lược không tính mạnh nhưng địa vị cũng không thấp theo ta được biết hắn là thánh đao minh vị kia lão tổ tông hậu nhân khương du văn nói đến phần sau thần sắc cũng không khỏi trở nên ngưng trọc lên thành ủu nhiếp nguyên tịch giang nhất ngôn bọn người nghe nói như thế trong nháy mắt thần sắc đều trở nên nghiêm túc khương du văn trong miệng lão tổ tông chính là thánh đao minh vị kia b á n thánh cường giả người này thế nhưng là thánh đao minh chân chính chỗ dựa mặc dù mấy người bọn họ cũng là động viên cảnh định phong tu vi nhưng ở trước mặt một vị bàn thánh chẳng là cái thá gì thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến đây cũng không phải là một câu nói đùa chuyện này trước tiên chớ nói ra ngoài ta bên này cũng lập tức thông chi tô môn hẳn l gật gật sau đó hai người bên phải bên cạnh phía trước nhất chống không trên ghế ngồi xuống chư vị người đã đến đông đủ kế tiếp chúng ta thương lượng một chút ứng đối ra sao kế tiếp thánh đào minh tiến công hôm nay thánh đào minh xem như bị thua thật nhỏ nhưng bọn hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tính toán bách thú linh bên này bọn hắn biết không cách nào đ ộ i phá cái k i a rất có thể chọn những địa phương khác chư vị cũng biết chúng ta kiếm cắt bây giờ hai tuyến chiến đấu phải đồng thời ứng đối thánh đao minh cùng b ư điện cho nên chúng ta bên này vô luận như thế nào cũng muốn thủ v ữ n g nổi không thể xảy ra vấn đề bằng không thì kiếm cắt sẽ có vô số tông môn tiêu thất thanh u chậm rãi mở miệng hắn thần sắc nghiêm nghị nhìn xem mọi người ở đây hắn nói tuyệt không phải nói chuyện giật gân mà là sự thật hắn vừa nói người ở chỗ này đều thần sắc nghiêm nghị sau đó nhao nhao rơi vào trầm tư mấy năm này chúng ta kiếm cắt quá an tĩnh để cho bọn hắn cho là chúng ta dễ bắt、đạt. lão đạo ta có một cái không thành thục ý nghĩ tất nhiên thánh đao minh người có thể tới chúng ta kiếm các bên này chúng ta vì cái gì không thể đi bằng không thì chiến hỏa luôn thiêu đốt tại kiếm c ắ t trên địa bàn để chúng ta tổn thất nặng nề cũng nên tại thánh đao minh trên địa bàn mọc lên như nấm mới là đã như thế cũng có thể trình độ nhất định kiềm chế lại thánh đao minh để cho bọn hắn không cách nào yên tâm lưu tại nơi này giang nhất nôn chậm rãi mở miệng trong mắt sát cơ phun trào lời của hắn t r u y ề n ra toàn bộ đại s ả n h trong nháy mắt trở nên an tính lại rất nhiều người đồng thời con mắt hơi hơi sáng lên thật đúng là đừng nói bọn hắn trong này phần lớn người cũng không có cân nhắc qua loại sự tình này đám người chỉ muốn đem thánh đao minh người đuổi đi ra không có nghĩ qua phản công thanh u thở sâu sau đó nhìn xem đám người chậm rãi mở miệng nói chư vị vừa mới một lời đạo nhân lời nói đại gia cũng nghe đến chúng ta cùng một chỗ nói một chút biện pháp này có được hay không thanh u sau khi nói xong nhìn về phía phía dưới đám người ánh mắt tiến tĩnh làm cho không người nào có thể biết hắn đang suy nghĩ gì thanh u đạo hữu cá nhân ta đồng ý một lời đạo hữu đề nghị thánh đao minh khi người quả đáng chúng ta nếu như không cường thế phản kích bọn hắn tất nhiên cần phải tiến thêm t ư ớ c bất quá ta đề nghị không nên an bài người quá nhiều tu vi thấp nhất cũng muốn tiên tượng cảnh hậu kỳ trở lên đã như thế mục tiêu không lớn nhưng thực lực lại phi thường cường đại nhất nguyên tịch m ở m i ệ n g nói ra ý nghĩ của mình nàng vừa nói hiện trường đám người nhao nhao nghị l u ậ n lên rất nhiều người nhao nhao gật đầu các vị đ ạ o hưu ta có một cái đề nghị tất nhiên phản công một c h i đội ngũ như thế nào đủ ta đề nghị nhiều an bài mới chi những đội ngũ này có thể từ một vị động tiên cảnh đ ỉ n h phong toàn quyền thống lĩnh mỗi một tiểu đội đều ít nhất phân phối một cái động tiên cảnh đã như thế những thứ này chân người lấy đem thánh đào mình tới gần kiếm các phương hướng những ư năm này kiếm các bên này bởi vì thánh đao minh diệt vong tông môn ít nhất trăm cái trở lên chúng ta cũng nên lấy máu trả máu lấy răng đổi răng chỉ có duy nhất một lần đem bọn hắn để vừa bọn hắn mới có thể biết xâm lấn ta kiếm các là muốn trả giá, giá cao thảm trọng giang nhất ngôn sau khi nói xong ánh mắt lộ ra một k i a hưng phấn đồng thời trên thân còn đã tuân ra một cỗ sắc cơ các vị tiền bối tiểu quy mô tiến vào tốt thì tốt nhưng thánh đao minh một khi phản ứng lại tất nhiên sẽ toàn lực vây quét đến lúc đó tiến vào thánh đao minh địa bàn người liền nguy hiểm cho dù là động tiên cảnh cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra đúng lúc này một cái nữ tu mở miệng trên người nàng có một cỗ động tiên cảnh trung k ỳ huy áp nữ tử này cũng là kiếm các một cái tông m ô n tông chủ tên là khâu bình chương bảy trăm m ư ơ i bốn tuyển bạc nhân viên chương bảy trăm m ư ơ i bốn tuyển bạc nhân viên khâu bình vừa nói bất luận là thanh lu nhất ngôn đạo nhân vẫn là tê hữu quang nhất n g u y ê n tịch thậm chí cúc k í c h hàng khương du văn mấy người toàn bộ n h ữ n g mày bây giờ tiến hành thế nhưng là thánh đao minh cùng kiếm các đại chiến tương đương với châu chiến loại thời điểm này hy sinh là không thể tránh được một sự kiện khâu tông chủ liền xem như lưu tại nơi này cùng thánh đao minh người giao chiến đồng dạng có rơi xuống phong hiểm nhưng chẳng lẽ bởi vì sợ v ấ n lạc chúng ta thì không đúng thánh đao minh tiến hành chống c ự sao thanh lu sầm mặt lại chậm rãi mở miệng nói khâu bình nghe xong trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên túi đầu không dám đi nhìn chăm chú ánh mắt của mọi người nàng cũng ý thức được mình nói sai bản ý của nàng kỳ thực cũng không phải cái này nhưng lúc này không tốt r ằ n g giải càng giải thích có thể càng hỏng bét nhưng không giải thích chắc chắn không được thanh ưu tiền bối ta cũng không phải tham sống sợ chết ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta hẳn là thương nghị một chút xem có biện pháp gì hay có thể hết khả năng bảo hộ nhóm người này an toàn dù sao có thể đi đến thánh đao minh người cũng là tinh nhuệ là kiếm các trụ cột vững vàng khâu bình đơn giản giải thích một câu nàng l ờ i nói truyền ra sau tất cả mọi người khẽ gật đầu đối với nàng cảm quan tốt hơn nhiều thanh u nhất nguyên tịch mấy người khẽ gật、đầu. sau đó cũng không khỏi chậm rãi rơi vào chầm tư c h ư vị theo lao đạo nhìn v ạ n toàn biện pháp là tất nhiên là không có khả năng có bất quá tất nhiên câu tông chủ nhắc tới chuyện này chúng ta tự nhiên cũng cần thật tốt mưu đồ một phen ta có một cái đề nghị đó chính là bọn họ đến thánh đao minh địa điểm sau đó có thể nghĩ biện pháp giả trang thành thánh đao minh người đương nhiên cái này bị phát hiện sát xuất rất lớn đồng thời trong tay chúng ta còn có một số đặc thù phụ chú những b ụ a chú này cũng có thể lấy ra cho bọn hắn sử dụng đến nỗi những thứ khác lao đạo nhất thời nghị không ra mọi người xem nhìn có hay không tốt hơn ý nghĩ sau một lời mở miệng sau khi nói xong ánh mắt nhìn về phía những người khác đám người nghe được nhất môn đạo nhân lời nói nhao nhao gật đầu tê u quang tiếp lời nói ta đề nghị từ tôi tớ trong quân tuyển ra một số người tôi tớ quân mặc dù phạm tội nhưng bọn hắn đối với kiếm cấp vẫn là trung thành chúng ta có thể cho bọn hắn hứa hẹn miễn là còn sống trở về dị vãng hết thể xóa bỏ đồng thời đối với lập công lớn người chúng ta có thể cấp cho trọng thưởng thậm chí để cho bọn hắn gia nhập vào mình thích thông môn bởi vì cái gọi là trọng thưởng phía dưới tất có dung phu đến lúc đó bọn hắn tất nhiên nô n ư c tấp nập báo danh hơn nữa gia quyến của bọn họ đều ở đây bên cạnh hẳn sẽ không làm ra phản bội sự tình đương nhiên vì để phong vấn nhất tất cả tiểu đội tách ra xuất phát như vậy bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể biết mình tiểu đội sự tình tên u quang vừa nói đám người đồng thời hai mắt sáng lên nhao nhao gật đầu kỳ thực mọi người ở đây cơ hồ cũng không có đem tôi t ớ quân xem như người nhìn những người này chết sống bọn hắn mới sẽ không để ở trong lòng loại sự tình này đại g i a lòng dạ biết rõ chỉ là mặt ngoài không có người nói đi ra thôi ưu quang đề nghị này hảo đã như thế nhân thủ phương diện chúng ta liền tốt lựa chọn bất quá còn cần một cái người đầu lĩnh không biết vị đạo hữu kia nguyễn ý đi tới t h nhìn U mở m i cười, công nhận thấy nhất h á nguyên tịch đứng ra mọi người ở đây có chút ngoài ý mới bởi vì người này tại kiếm cắc cũng coi như là một cái nhân vật truyền kỳ tuổi của nàng cũng không lớn so với hiệu phỉ cũng lớn hơn không được bao nhiêu thân thế của nàng một mực là bí mật đến bây giờ cũng không có người biết được nàng xuất sinh không lâu liền bị người ném chi hoang dã ngay lúc đó thiên nguyên kiếm tông một vị ngoại môn trưởng lão vừa vặn đi qua nhìn thấy hư không có kiếm khí phun trào thủ hộ nhất nguyên tịch an toàn hắn rất kinh ngạc liền trực tiếp đem nhất nguyên tịch mang về thiên nguyên kiếm tông nhất nguyên tịch ba tuổi năm đó thiên phú kiếm đạo bị khai quật bái nhập thiên nguyên kiếm tông tông chủ muôn hạ trở thành hắn nhỏ nhất đệ tử sau đó một đường hát vang tiến mạnh vẹn vẹn hai ba trăm n ă m thì đến được động thiên cảnh bình phong đồng thời kiếm tâm viên mãn có thể nói như vậy toàn bộ kiếm các vô số người nghe qua n h i ế nguyên tịch truyền thuyết. tại vài thập niên trước trước kia mang n h i ế p nguyên tịch đi đến tiên h nguyên kiếm tông trưởng lão bị thánh đao minh giết chết cái này có thể xúc động n h i ế p nguyên tịch v ả y ngược đối với thánh đao minh người nàng chưa từng nương tay nghe nói n h i ế p nguyên tịch đã từng lập thệ tất nhiên chém giết trăm tên thánh đao minh thiên tượng cảnh đỉnh phong trở lên người vì người trưởng lão kêu báo thù đương nhiên cái lời thề này là thật là giả sẽ không có người biết xong một lời thề này là h ậ t là giả sẽ không có người biết xong một lời nhìn xem nhất nguyên tịch cười khỏi khách gác dọn chủ nhất nguyên tịch mỉm cười bình tĩnh mở miệng nói một lời đạo trưởng ngươi muốn đi ta cũng không ngăn nàng vừa nói trong đại s ả n h đám người không khỏi đồng thời cười ha ha một tiếng tất nhiên nếp i đạo hữu nguyện ý tiến đến chuyện này cứ quyết định như vậy đi ta đề nghị an bài mời c h i đội ngũ đi tới mỗi cái đội ngũ nhân số k h ô n g chế tại khoảng mười người tất nhiên muốn đồ nào vậy thì nào hắn lòng trời lỡ đất ta thiên kiếm các tổ kiến một chi đến nội những thứ khác chín c h i đội ngũ liền giao cho chư vị thanh u trực tiếp mở miệng xem như chính thức xác định chuyện này sau đó đám người nhao nhao lên tiếng diễn phần mình nhận lấy một đội danh ngạch chư vị chuyện này tất nhiên xác định kế tiếp chúng ta liền muốn thương nghị chuyện thứ hai chính là ứng đối ra sao thánh đào mình tiến công ở đây dù sao cũng là chúng ta kiếm các địa bàn thánh đào minh người muốn đứng vững góc chân nhất thiết phải chiếm giữ đối bọn h ắ n vị trí có lợi bách thú linh chính là một cái yếu địa chiến lược nhưng thánh đào minh hôm nay tiến công đã đại khái thăm dò ra thực lực của chúng ta đại quy mô tiến công hẳn sẽ không phát sinh vừa mới nhất n môn đạo nhân cùng nhất đạo hữu nâng lên thuộc viên đạo ta cảm thấy cái chỗ kia rất có thể là thánh đào minh quy mô tấn công chỗ một khi thuộc viên đạo bị c h i ế m cứ thánh đào minh hoạt động phạm vi là lớn đề nghị của ta là nhất môn đạo nhân u quang hai người thống lĩnh năm vạn người cùng với m ư ơ i vạn hung thú trấn thủ thuộc viên đạo ở đây ta tự mình toa trấn các ngươi cảm thấy thế nào thế u quang nói ra chính mình an bài hắn vừa nói xong sau đám người nhao nhao nghị l u ậ n lên xong một lời mở miệng cười nói an bài như thế rất tốt lao đạo đã sai người ở nơi đó bố trí phòng ngự t r ậ n pháp chỉ cần ba ngày thời gian hẳn là liền có thể hoàn thành b ố phòng cúc ích hằng khương du văn mấy người cũng nhao nhao mở miệng đối với sự an bài này không có ý kiến sau đó đám người lại thương lượng một chút chi tiết lúc này mới tán đi trận này nhằm vào thánh đao minh kế hoạch cùng bố trí tạm thời có một kết thúc bách thú linh bên này theo đám người rời đi một hồi nhân viên tuyển bạt trong bóng tối lặng lẽ tiến hành đặc biệt là tôi tớ quân bên này trở thành tuyển chọn trọng điểm lần này trong một trăm n g ư ờ i hơn phân nửa nhân thủ sẽ đến từ tôi tớ quân nói thẳng thắn hơn cái này một số người cũng là bị ném bỏ người có thể hay không còn sống trở về thì nhìn chính bọn hắn tạo hóa chương bảy trăm m ư ơ i năm đánh gây ba môn chương bảy trăm m ư ơ i năm đánh gây ba môn bóng đêm buông xuống lý tâm an cuối cùng mở cửa phòng ra hắn bây giờ thần thanh khí sảng hôm nay đại chiến linh lực tiêu hao hoàn toàn khôi phục chủ yếu nhất lấy được một bút số lượng cao tài sản hắn cảm thấy liền xem như trong vòng trăm năm hắn không có tiền thu cũng không cần lo lắng cho mình tài nguyên tu luyện h ả o t i ể u tử ngươi ngược lại là h i ể u tránh q u ấ y dày mười một tổ muốn gặp ngươi đi theo ta đi cửa phòng vừa mới mở ra tề u quan g âm thanh ngay tại cách đó không xa vang lên lý tâm an hơi xững sở sau đó chậm rãi gật đầu hắn biết đây là chuyện tất nhiên lần trước tề u quan g cùng hắn nói qua tiến vào lôi kiếm chỉ sự tình nhưng có một số sự tình hắn không thể làm chủ bây giờ hẳn là tới một cái có thể làm chủ nhị trường lão xin lỗi hôm nay đại chiến tiêu hao có chút lớn cho nên m ư i chiếc tiền trở về tu luyện lý tâm an ngượng ngùng nợ nụ cười mở miệng nói ra tê u quang đánh giá lý tâm an một mắt giống như cười mà không phải cười mở miệng nói ta xem chưa chắc là như vậy đi tiểu tử ngươi tại mười một tổ tới thời điểm biến mất một đoạn thời gian nếu ta đoán không lầm tất nhiên là đi quét sạch chiến trường ngươi thuật dịch dung thế nhưng là bị dương phong vũ mấy người bọn họ tôn sùng đầy đủ a lý tâm an nghe nói như thế trong lòng hơi hồi hộp một chút xem ra vẫn là không có dấu giếm được vị này nhị trưởng lao a hắn cũng không rào biện mở miệng cười nói nhị trưởng lao mắt sáng như lúc chính xác thu hai ba mươi mai chữ vật giới chỉ nhị trưởng lao nếu như cần ta có thể tiễn đưa ngươi mấy cái tê u quang k h o á t khoác tay mở miệng cười nói tính toán những vật kia đối với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao chính ngươi giữ đi lý tâm an nghe nói như thế không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắn cũng không dự định thật sự tiễn đưa à đến đổ vật trong tay của mình đó đều là của cải của mình hà có thể đưa ra ngoài hai người trên đường nói chuyện phiếm vài câu sau đó đi tới một cái trước nhà trong phòng có ánh đèn sáng lên tê u quang mang theo lý tâm an trực tiếp tiến nhập trong phòng thời khắc này trong phòng một lao già lẳng lặng ngồi ở trước bàn nhìn xem tiến vào hai người hắn tự nhiên là thanh đũ bái tiến m ư ơ i một tổ tê u quan g cùng chung u y ê n đồng thời đối với thanh lũ thi lễ thanh lũ khẽ gật đầu ánh mắt của hắn rơi vào lý tâm an trên thân lý tâm an cũng nhìn xem thanh lũ lẫn nhau ánh mắt trên không trung giao hội ngồi đi không cần k h á c h khí thanh lũ mở miệng cười thái độ rất là h ò a á i lý tâm an cùng tê u quan g cũng không có k h á c h khí ở một bên trên ghế ngồi xuống bọn hắn vừa ngồi xuống lập tức liền có một nữ tử đi vào cho hai người đưa lên nước t r à chính là lộc phỉ đạt tạ cô nương lý tâm an cũng không dám k i n h thường hắn đã dò xét qua lộc phỉ đối phương thế nhưng là động tiên cảnh sơ kỳ tu vi lộc phỉ khẽ gật đầu đặt chén trả xuống sau đứng ở thanh l sau lưng lộc phi ánh mắt đánh giá lý tâm an trong mắt nhiều hơn một tia tò mò nàng thực sự rất hiếu kỳ đối phương lại như thế nào ngưng kết kiếm giới tại thiên kiếm các trên mặt n ổ i chỉ có thiên kiếm các các chủ hiệu ngọc l ầ n ngưng tụ kiếm giới thực tế tự nhiên không ngừng còn có hai vị kiếm viên bên trong lão tổ nhưng bọn hắn cũng là ngàn năm lão q u á i lý tâm an rõ ràng phi thường trẻ tuổi này liền để cho người ta c h ấ n kinh lý tâm an t h ự c không dám d ấ u dếm lão phu sai người điều tra qua ngươi nhưng ngoại trừ ngươi tại thất kiếm tông có chút vết tích bên ngoài còn lại cũng là trống rỗng ngươi có thể hay không có thể nói cho lão phu ngươi đến tử kiếm các nơi nào đúng lúc này thanh u mở miệng hai mắt của hắn sắc bén dị thường nhìn c h ầ m c h ầ m lý tâm an lý tâm an trong lòng hơi hồi hộp một chút hắn không nghĩ tới đối phương vấn đề thứ nhất liền như thế sắc bén nhưng vấn đề này hắn đã suy tính rất nhiều lần những năm này hắn đều có đang suy nghĩ vấn đề này bây giờ trong lòng đã có đáp án bẩm mười một tổ ta đến từ kiếm gây môn lý tâm an nhìn xem thanh u bình tĩnh mở miệng nghe được kiếm gây môn ba chữ thanh u không khỏi ngồi thẳng một chút tề u quang cũng là giật mình nhìn xem lý tâm an tại kiếm các kiếm gây môn cũng coi như là một cái truyền kỳ thế lực phật khởi tại mấy trăm năm trước cường thịnh nhất thời điểm đã t sau đó đại chiến bộc phát kết cục cực kỳ thảm liệt bọn họ cùng vô tộc mấy vị lao quái vật đồng quy vô tận nhưng cũng chính vì như thế kiếm gây môn chọc dẫn tới vũ điện bị vô điện cơ hồ diệt môn còn thường người nhưng là chạy trốn từ phía nhưng cùng lúc cũng bị vô điện người truy sát cuối cùng có thể sống xuất có thể đếm được trên đầu ngón tay Cùng n g a lý tâm an sớm đã đem môn này chiến ký tu luyện đến đại viên mãn nhưng chưa bao giờ thi triển người chứng minh như thế nào người đến từ kiếm gây môn thành u thợ sâu chậm rãi mở miệng hai mắt của hắn chăm chú nhìn c h ă m c h ă m lý tâm an tê u quang cùng lộc phỉ cũng không khỏi đưa ánh mắt đặt ở lý tâm an trên thân lý tâm an mỉm cười tay phải hắn mở ra năm ngón tay bên trong có một luồng khí tức đáng sợ h i ệ n lên cỗ khí tức này bên trong ẩn chứa một tia khí tức hủy diệt giống như muốn hủy diệt hết thể đây chính là thoái ngọc kiếm quyết chỗ đáng sợ ngắt ở phía trước nó hết thể đều sẽ đi về phía hủy diệt u, t h a n h u tê u quang lộc phỉ ba người đều nhìn c h ă m c h ă m lý tâm an tay phải nơi đó có năm thanh đen như mực tiểu kiếm hiện lên mười một tổ đây là ta kiếm gậy môn hạch tâm chiến k h t o á i ngọc kiế lý tâm an sắc mặt bình tĩnh tay trái của hắn trong tay áo nhiều hơn một tấm động thiên cảnh đỉnh phong nhất kích tạp đây là hắn đang trên đường tới lấy ra hắn không dám đánh cược dù sao trên người hắn gánh chịu bản tôn hy vọng nếu như đối phương ra tay với hắn muốn nuôi hắn siêu hồn mà nói hắn sẽ không chút do dự sử dụng thanh l u ánh mắt phức tạp sau đó chậm rãi gật đầu hắn kỳ thực cũng không thèm để ý lý tâm an đến từ nơi nào chỉ cần là kiếm các người liền có thể lý tâm an kiếm của ngư i giới ta cũng nhìn qua kiếm lôi ngưng kết ngươi không cần phải gấp gáp tại nhất thời ta có ý định sắp xếp người khứ thánh đao minh khu vực quản lý thực hành diện t không biết ngươi nhưng cũng có can đảm đi một lần đương nhiên để báo đáp lại chờ ngươi sau khi trở về ta mang ngươi tiến vào lôi kiếm chỉ giúp n g ư ơ i ngưng kết kiếm lôi thanh u ánh mắt bình tĩnh nhìn lý tâm an hắn vừa nói xong tê u quang cùng lộc phỉ cũng không khỏi giật n ả y cả mình rõ ràng bọn hắn trước đó cũng không biết chuyện này tê u quang đang muốn mở miệng nhưng nhìn thấy thanh u cái kia ánh mắt thâm thúy không khỏi nhịn được hắn biết mười một tổ an bại như vậy tất nhiên có lo nghĩ của hắn vẫn là chờ đợi chút nữa hỏi lại cũng không muộn chương bảy trăm mười sáu xuất phát đi tới thánh đa minh lý tâm an nghe được thanh u mà nói hơi sưng sở sau đó đột nhiên hai mắt sáng lên ra ngoài với hắn mà nói không cần quá hảo lấy chính mình mặt quỷ tiên diện thuật đi tới chỗ nào cũng không sợ hơn nữa hắn lưu tại nơi này cũng không an toàn trong k i ế m cắt thế nhưng là có không ít người không hy vọng hắn còn sống đối với hắn mà nói ra ngoài ngược lại là trời cao b i ể n rộng hết thể nghe theo một ư ơ i một tổ a n bài lý tâm an trực tiếp ôm quyền mở miệng không có chút nào nói nhảm thanh u khẽ gật đầu sau đó cười nói đã ngươi đồng ý vậy ngươi liền trở về chuẩn bị một chút sáng sớm ngày mai liền xuất phát lý tâm an gật gật đầu đứng d ậ y đối với thanh u cùng tề u quang ôm quyền thi lễ sau đó cũng không quay đầu lại rời đi đợi đến lý tâm an hoàn toàn biến mất tề u quang mới vội vàng mở miệng nói mười một tổ đây là vì cái gì lộc phỉ cũng nhìn chằm chằm thanh u nàng cũng rất muốn biết vì cái gì thanh u nghe được tề u quang lời nói không khỏi thở dài sau đó chậm rãi mở miệng nói đây không phải ta cá nhân quyết định mà là kiếm viên chỉnh thể quyết định cho dù không có lần này một lời đạo nhân đưa ra chuyện này ta cũng biết an bài hắn đi tới thanh u nói đến đây sau đó nhữ mày nói tiếp chuyện này nói cho các ngươi biết cũng không sao nhưng không nhưng đối với bất luận kẻ nào nhấc lên kiếm liên bên trong lôi kiếm chỉ xảy ra chút vấn đề tối đa chỉ có thể trèo c h ố n g hai người ngưng kết kiếm lôi chúng ta đã chữa trị mấy trăm năm nhưng vẫn như c ũ không cách nào tìm được có thể hoàn toàn chữa trị biện pháp cho nên có thể tiến vào lôi kiếm chỉ người nhất định phải trăm phần trăm xác định có thể trung thành chúng ta thiên kiếm các người liền xem như lui một v ạ n bước cũng nhất thiết phải chung với kiếm các bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi để cho hắn đi thánh b ă n minh đối với hắn mà nói đã rèn luyện cũng là chúng ta đối với hắn sau cùng thăm dò bất quá hắn thân phận có chút thần bí chúng ta trước mắt không cách nào truy tra ra hắn xuất xứ nguyên bản chúng ta muốn từ lý thiền nhiên g vào tay nhưng cô gái này trong thần hồn lại có một cái đặc thù phong ấn hơn nữa cực kỳ cường đại căn bản là không có cách xư hồn cho nên kiếm n g u yên bên này chúng ta những lao r a hỏa này t h ư ờ n g nghị đi qua mới có quyết định này tê u quan g cùng lộc phỉ nghe nói như thế c h ấ n kinh dị thường bọn hắn không nghĩ tới thiên kiếm các vậy mà xảy ra chuyện lớn như vậy sau đó tê u quan g đột nhiên nghĩ đến một sự kiện mấy trăm năm trước lôi kiếm chỉ còn đối với tu luyện lôi thuộc tính công pháp đặc thù đệ tử khai phóng đằng sau đột nhiên ngừng lý do chính là kiếm yên bên trong lão tổ muốn ngưng kết kiếm lôi cần dùng thời gian rất lâu sau chuyện này tới liền dần dần bị người quyết lãng bây giờ suy nghĩ một chút lôi kiếm chỉ rất có thể lúc k i a liền xảy ra vấn đề một nhóm đến cái này tê u quang cũng không khỏi thần sắc nghiêm nghị không tiếp tục mở miệng nếu là tất cả lão tổ cùng quyết định hắn còn có cái gì phải tranh bàn về không có bất kỳ cái gì ý nghĩa lý tâm an về đến phòng nhữ n g mày hắn luôn cảm giác sự tình hôm nay có chút không đúng nhưng có thể ly khai nơi này đi đến thánh đao minh chỗ hắn vẫn là rất vui vẻ bởi vì hắn vừa đột phá đến thiên tượng cảnh đình phong không bao lâu muốn dùng thời gian ngắn nhất đột phá đến động t i ê n cảnh chỉ có kinh nghiệm không ngừng c h é m giết đương nhiên lưu tại nơi này cũng tương tự có thể nhưng quá nhiều người chú ý hắn không có chút nào tự do hắn căn bản không có cái gì muốn thu thập nhắm mắt tu luyện chờ đợi hừng đông liền có thể trời mới vừa tờ mờ sáng tề u quang liền đến gõ lý tâm an môn lý tâm an mở hai mắt ra mở cửa phòng cùng tề u quang lên tiếng chào hỏi sau đi theo sau lưng tề u quang rời đi bách thú lĩnh hai người hướng về nơi xa chạy vội một lát sau tại một cái trong rừng rậm ngừng lại ở đây đã có chín thân h n h lý tâm an ánh mắt đảo qua chín người này phát hiện lại có một cái người quen người này là du vân tử trước kia thiên kiếm các t h i ê u thu đệ tử cùng chấp sự thời điểm chính là du vân tử chủ trì hắn là thiên kiếm các thập trưởng lão lý tâm an còn nhớ rõ trước đây du vân tử chính là động thiên cảnh sơ kỳ tu vi nhưng lần này tương k i ế n trên người đối phương khí tức đã khác biệt đặt đến động thiên cảnh trung kỳ bất quá những năm này lý tâm an cùng du vân tử cơ hồ không có đánh như thế nào quan hệ cho nên hắn nhớ kỹ nhân ra nhân ra có thể chưa hẳn nhớ kỹ hắn lý tâm an ánh mắt sau đó quét về phía những người khác phát hiện còn có một vị động thiên cảnh sơ kỳ hắn không khỏi vận chuyển thiên cơ tham chất thuật hướng đối phương nhìn lại bị gió xét người trương h i c h ế t sức mạnh bốn nghìn sáu trăm ba mươi động thiên cảnh sơ kỳ tốc độ bốn t m ộ t m ư ơ một phòng ngự ba n g tám chín chín căn cốt thiên gia i đ ê phẩm năng lực cà thủ vô lý tâm an cùng tề u còn đến tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhìn thấy lý tâm an nhìn về phía chính mình trương h i c h ế t không khỏi đối với lý tâm an gật gật đầu khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười du vân tử lý tâm an ta mang đến cho ngươi ngươi nhất thiết phải đem hắn toàn bộ tu toàn vi mang về bằng không thì ta cũng không tha cho ngươi tề u quang mở miệng cười du vân tử đánh giá lý tâm an một mắt đối với lý tâm an khẽ gật đầu hắn đã biết lý tâm an chiến t í c h cũng không dám tại trước mặt lý tâm an sĩ diện nhị trưởng lão ngươi cứ yên tâm đi ta du vân tử liền xem như có liều cái mạng g i ả này cũng tất nhiên bảo hộ lý chấp sự an toàn bất quá lý chấp sự chiến lược trên ta xa ta nhìn thấy thời điểm ai bảo vệ ai còn chưa nhất định đâu du vân tử mở miệng cười hắn tiếng nói sau khi rơi xuống còn thừa mấy người khoe miệng đồng thời lộ ra vẻ mỉm cười tê u quang gật gật đầu vung tay lên một cái ngọc bài xuất hiện tại trước mặt lý tâm an lý tâm an đây là thiên nguyên kiếm tông nhất nguyên tịch lệnh bài của đạo hưu nếu như ngươi gặp phải nguy cơ sinh tử có thể bóp nát cái này n g bài người này thế nhưng là thiên tài kiếm đạo cũng là kiếm các những năm này nhân vật truyền kỳ nếu như n g ư ơ i gặp phải nàng có cái gì kiếm đạo phương diện vấn đề cũng có thể hướng nàng thỉnh giáo tê u quang những lời này cũng không phải nói thẳng ra mà là thông qua truyền âm phương thức lý tâm an khẽ gật đầu đem viên kia khắc lấy một cái tịch chữ ngọc bài thu hồi cẩn thận một chút cho dù là người bên cạnh cũng chưa chắc toàn bộ đáng tin tê u quang đối với du vân tử mấy người k h o á t khoác tay quay người rời đi nhưng cuối cùng câu nói này lại chuyển đến lý tâm an trong thai lý tâm an trong lòng nghiêm nghị đối với tê u quang hắn vẫn là rất có hảo cảm người này làm người không tệ nhìn thấy tề u quang rời đi du vân tử trong nháy mắt thần sắc nghiêm nghị mở miệng nói chư vị chúng ta địa phương muốn đi đại gia hẳn là cũng biết mười một tổ ra lệnh cho ta chỉ có một cái tất cả tứ cấp trở lên thế lực toàn bộ diễn môn đại gia nhớ kỹ một câu nói của ta đây là chiến trường không phải bình thường chấm giết thu hồi lòng từ bi của các ngươi chúng ta đã đến thánh đao minh địa giới sau đại gia có thể lựa chọn hai đến ba người một tổ cũng có thể một người độc hành ta sẽ cho mỗi người một cái chuyến âm thạch đại gia nhất thiết phải mỗi ngày hướng ta hồi báo chuyện xảy ra hôm nay chuyến này vô cùng nguy hiểm ta hy vọng tất cả mọi người có thể còn sống trở về Du Vân Tử sau Vân nói xong, thần Tử s khi ắ chương n g i h sau đó bảy trăm mười bảy ti giết không chương bảy trăm mười bảy ti g i diễn không kiến dương thành đây là thánh đao minh tới gần kiếm các một tòa thành trì khoảng cách thiên cổ sơn thành trì có bốn trăm dặm ở đây vốn chỉ là một cái bình thường thành trì tu tiên giả số lượng cũng không nhiều nhưng theo thánh đao minh đối với kiếm các mở ra đại chiến nhân số chỗ này điên cùng tăng vọt nguyên bản chỉ có mấy vạn nhân khẩu thanh nhỏ lắp mình biến hóa trở thành nắm giữ hơn mười vạn người thành trì người sót lại không cần nhiều lời đến từ thánh đao minh các đại thế lực đồng thời còn có thánh đao minh đông đảo tán tu đối với tán tu mà nói loại này đại chiến đã nguy cơ cũng là kỳ ngộ là bọn hắn thu được vô số tài nguyên kỳ ngộ nguyên bản tán tu thu được tài nguyên đường tắt có hạn tăng thêm rắc rối phức tạp đủ loại quan hệ đối với rất nhiều tán tu mà nói bọn hắn thường thường tại tầng thấp nhất đau khổ dãy ruột kiến dương thành một cái bốn mươi tuổi nam tử chậm rãi tiến vào trong thành trên mặt của hắn có một đạo dữ tợn vết sẹo nhìn qua cực kỳ hung ác trên người hắn khí tức không kém có thiên môn cảnh đỉnh phong huy ác hắn tiến vào trong thành, hai mắt hung ác nhìn xem bốn phía giống như đang nói cho tất cả mọi người ta là ác nhân rất nhiều người nhìn thấy ánh mắt của hắn sau vội vàng tránh đi không dám cùng hắn đối mặt có ít người trong mắt thậm chí lộ ra vẻ kính sợ ti diễn không ngươi còn sống trở về ta còn tưởng rằng ngươi chết ở kiếm các nhân thủ đã trúng đâu đúng lúc này một cái nam tử hơn bốn mươi tuổi mở miệng hai tay của hắn ôm ngực trong ngực còn ôm một cây đao trên thân đồng dạng có thiên môn cảnh đ ỉ n h phong huy áp người này tên là quân bất hủ dung mạo rất xấu trên mặt cũng là từng cái điểm lầm tấm người tiễn đ ư ơ ngoại hiệu quân ma tử mà ti diễn không bởi vì trên mặt vết s ẻ o duyên cớ mọi người sau lưng đều xưng là tì mặt s ẻ o hai người này cũng là tà tu hơn nữa bình thường quan hệ không tệ tịnh xưng tê dại s ẻ o s o n g đao ti diễn không liếc mắt nhìn quân bất hủ nết miệng nở nụ cười nụ cười kéo theo vết s ẻ o trên mặt để cho hắn nhìn qua càng thêm hung ác quân bất hủ kiếm các nữ tu hương vị ta đều còn không có nếm được làm sao lại chết ti diễn không chậm rãi mở miệng âm thanh giống như hồng trung quân bất hủ cười ha ha sau đó hướng về ti diễn không đi tới mở miệng cười nói đi hôm qua một cái mắt không mở ra hỏa bảo ta quân ma tử bị ta làm thịt ta xem như phát một món tiền nhỏ. hôm nay ta mời ngươi đi uống rượu quân bất hủ âm thanh cùng ti diễn không vừa vặn tương phản cực kỳ âm nưu nghe được trong hai sau rất nhiều người đều cảm thấy cơ thể đột nhiên rét r u n tê dại xẻo s o n g đào tại trong thánh đao minh tán tuần trong cũng coi như là có chút danh tiếng bọn hắn có thủ tất báo thủ đoạn tàn nhẫn bởi vậy người chung quanh nghe được quân ma tử lời nói trong nháy mắt trong lòng nghiêm nghị trong lòng vẫn đang suy nghĩ đến cùng là cái nào quỷ xui xẻo đụng phải cái này quân ma tử trên tay ti diễn không, ngươi không phải tại thiên cổ sơn thành sao ai cho phép ngươi tự mình trở lại kiến dương thành đúng lúc này bên trên bầu trời âm thanh một lao giả vang lên một cỗ thiên tượng cảnh sơ kỳ uy áp t ừ trên trời giáng xuống lao giả một mặt bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m ti diễn không trong mắt có một tia tràn ngập sát cơ lao giả này tên là trương hưng bằng chính là thánh đao minh một cái tông môn trưởng lão ti diễn không đã từng chém giết qua cái này tông môn đệ tử cái này đệ tử còn cùng trương hưng bằng có nhất định thân thích quan hệ chính vì vậy vừa nhìn thấy trong mắt ti diễn không trương hưng bằng không khỏi sát cơ phun trào ti diễn không nhìn về phía trương hưng bằng ánh mắt lạnh ngạn sau đó hung áp mở miệng nói trương lao thất phu chuyện của lão tử không cần người quản ta tất nhiên có thể trở về tự nhiên là lấy được đại trưởng lão đồng ý của bọn hắn bằng không thì ta sao lại trở về người lão thất phu này quản tốt chính mình sự tình là được rồi ngươi lại ra chuyện không cần ngươi quản ti diễn không không chút nào cho trương hưng bằng mặt mũi trực tiếp mở mắng trong mắt càng là hùng quang lấp lóe trương lão thất phu n g ư ơ i ăn no căng bụng không có chuyện làm đúng không dám quản huynh đệ chúng ta chuyện ngươi quả thực cho là chúng ta không dám đi ngươi tông môn đi một lần hay sao quân bất hủ sầm mặt lại trực tiếp mở miệng trong mắt cũng là lộ hùng quang trương hưng bằng sắc mặt tái xanh nhìn xem quân bất hủ cùng ti diễn không nhưng hắn còn thật sự không dám đ ộ n thủ mặc dù hắn là thiên tượng cảnh sơ kỳ không có sai nhưng nếu quả thật giao thủ hắn đối chiến trong đó một cái có lẽ có thể miễn cưỡng chiếm tờ p h ò n g nhưng nếu như đối chiến hai cái hắn tất nhiên không phải là đối thủ người chung quanh nao nao nhìn về phía trương hưng bằng từng cái trong mắt cũng không khỏi lộ ra c ư ờ i trên nôi đau của người khác chi sắc trương hưng bằng lạnh lên một tiếng vung lên ống tay áo trực tiếp đi hắn biết lưu lại nữa chỉ có thể mất mặt xấu hổ quân bất hủ cùng ti diễn không nhìn xem rút đi trương hưng bằng trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia vẽ khinh thường quân bất hủ cười ha ha một tiếng mở miệm nói ti diễn không đi đi uống rượu ta thế nhưng là nghe nói t i ề n tuyến vài ngày trước xảy ra đại chiến chúng ta thánh đao minh còn ăn một cái thiệt thòi nhỏ người hẳn là cũng tham chiến vừa vặn cùng ta nói một chút đại chiến sự tình quân bất hủ sau khi nói xong lôi kéo ti diễn không liền hướng cách đó không xa một nhà tự lâu mà đi người chung quanh thấy không có náo nhiệt có thể nhìn cũng nao nhau tàn ra một canh giờ sau ti diễn không cùng quân bất hủ rời đi tự lâu đi đến trong thành quân bất hủ tạm thời cho ở nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi trương hưng bằng thân ảnh từ đằng xa hiện lên ánh mắt lộ ra của hắn một tia vẽ âm tàn đúng lúc này một cái mang theo mặt nạ nam tử đi tới trương hưng bằng cách đó không xa. trên người có một cô đáng sợ sát cơ phun trào trường trường lão ngươi nhất định muốn ta nhóm giết hắn mang theo mặt nạ nam tử mở miệng trên người hắn đồng dạng có một cỗ thiên tượng cảnh sơ kỳ h u áp trương hưng bằng nhìn xem nam tử này khẽ gật đầu sau đó bình tĩnh mở miệng nói hai cái này đều cùng một chỗ giết ta mang theo mặt nạ nam tử sau khi nghe được khẽ c h o mày sau đó bình tĩnh mở miệng nói ngươi giao tiền chỉ đủ chúng ta giết trong đó một cái nếu như ngươi muốn hai cái đều giết nhất thiết phải lấy thêm năm vạn mai hạ phẩm linh thạch đi ra mới được ta yên vũ lâu làm việc nhất là công chính cầm bao nhiêu tiền xử lý bao nhiêu chuyện hơn nữa cái này mấy trăm năm qua chúng ta chưa bao giờ có thất thủ qua uy tín đồng dạng có cam đoan trương hưng bằng nghe được còn cần năm vạn mai hạ phẩm linh thạch không khỏi lông mày nhũ một cái nhưng cuối cùng vẫn cắn răng một cái đáp ứng xuống mang theo mặt nạ nam tử đưa tay từ trong tay trương hưng bằng tiếp nhận một cái chữ vật giới chỉ, trên mặt đã lộ ra vẻ hài lòng trong vòng hai ngày tất nhiên đưa lên hai người đầu người cùng nguyên thần n g ư ờ i ở nhà bên trong ngồi đợi liền có thể mang theo mặt nạ nam tử mở miệng cười cơ thể thẳng đến nơi x a m à đi trong nháy mắt liền biến mất không còn tam tích trương hưng bằng khoe miệng lộ ra vẻ hài lòng nụ cười cơ thể dần dần chui vào trong bóng dâm đang xây từ bách thú lĩnh đi tới kiến dương thành cũng không dễ dàng bởi vì thiên cổ sơn thành đã bị thánh đao minh người phong tỏa bọn hắn không ngừng đường vòng ở giữa đụng phải thánh đao minh phái ra chính xác còn xảy ra giao thủ tại đến thánh đao minh địa giới sau lý tâm an không chút do d ự lựa chọn hành động đơn độc ti diễn không cũng coi như là đụng phải trên lưới thương của hắn bị hắn tại tới kiến dương thành trên đường gặp phải trực tiếp chém giết siêu hồn sau d i ễ t hắn nguyên thần người này là cái tán tu thân phận của hắn đối với lý tâm an tới nói không thể tốt hơn nữa lý tâm an khoanh chân ngồi ở trong phòng trên giường nhữ mày sau đó nhìn về phía gian phòng c á c h vách trong mắt sát cơ chợt lóe lên vừa mới ở tiểu lầu uống rượu quân bất hủ nhiều lần thăm dò hắn hắn cảm thấy người này hẳn là nhìn ra một ít gì nói đến cái này quân bất hủ coi là ti diễn không bằng hữu duy nhất hai người đã từng kề vai chiến đấu qua lẫn nhau đã cứu tính mạng nhau xem như sinh tử chi giao lý tâm an đang suy nghĩ muốn hay không xử lý quân bất hủ hắn suy nghĩ trong chốc lát tạm thời không có hạ quyết định bởi vì kiến dương thành bất quá là hắn tạm thời đặt chân chi địa thôi hắn đối với thánh đao minh trước mắt là hai mắt đen thui mặc dù thông qua sư hồn từ thi diễn không trong trí nhớ biết một ít chuyện nhưng người này biết đến đồ vật kỳ thực cũng không nhiều hắn ấn tượng khắc sâu nhất chính là cùng hắn có t h ù hắn mấy cái m ô n phái còn lại hắn cũng lười để ý ngay tại lý tâm an không cách nào quyết định phải chăng chém giết quân bất hủ thời điểm hắn đột nhiên ngầm đầu trong mắt tinh quang phun trào tốc độ thật nhanh xem ra cái kia trương h ư n g bằng cũng là một cái tâm ngon a chủ lý tâm an khỏe miệng tự lẩm bẩm sau đó trực tiếp thi triển ra thời không nhảy vào thuật cơ thể trong nháy mắt biến mất không còn tam tích thời khác này bên trong hư không hết thể xuất hiện năm thân ảnh trong cái này năm thân ảnh này trong đó một cái mang theo mặt nạ nam tử trên người có thiên tượng cảnh sơ kỳ tu vi bốn người khác toàn bộ đều là thiên môn cảnh bình phong trên mặt mang theo khăn đen không nhìn thấy khuôn mặt của bọn hắn lý tâm an ẩn thân ở hư không cách đó không xa hắn đối với không gian lực lượng cùng thời gian trí lực đồng dạng có rất mạnh tạo nghệ trước kia bản tôn từ thiên phong vực rời đi truyền tống trận xảy ra vấn đề bọn hắn ở trong hư không phiêu đã mấy năm chính là bởi vì một lần kia tao ngộ bất luận là bản tôn vẫn là phân thân trong thân thể đều đã dung nạp cường đại không gian lực lượng nhiều năm tu luyện như vậy cùng luyện hóa tăng thêm hắn lại lĩnh ngộ thời không k i ê m quyết đối với không gian lực lượng cùng thời gian chi lực trường khống cũng không so bản tôn yếu bao nhiêu những người trước mắt này ẩn nút thủ đoạn tại người khác xem ra có lẽ rất lợi hại nhưng ở trước mặt hắn bất quá là múa dịu quá mắt thợ thôi hắn vận chuyển tiên cơ tham chắc thuật nhìn về phía người cầm đầu kia nam tử bị dò xét người giang hữu thành sức mạnh 2230, t h i ê n tượng cảnh sơ kỳ tốc độ một nghìn tám trăm linh bốn phòng ngự một nghìn tám trăm bảy mươi b t y căn cốt t g i ê n gia đề phẩm năng lực h ă n cốt k h ỏ i ê n gia đề phẩm năng lực căn cốt thiên gia đề phẩm năng lực căn cốt thiên gia đề phẩm năng lực căn cốt thiên gia đề phẩm năng lực căn cốt thiên gia đề phẩm năng lực căn cốt thiên g i vấn đề phẩm năng lực căn cốt vô hồ nhìn xem trước mắt giới thiệu lý tâm an trong lòng hiểu rõ khỏe miệng của hắn không khỏi nợ một nụ cười hắn đ ố n là bọn hắn trực tiếp hóa thành bốn đạo khói xanh hướng về phía dưới tiểu viện phương hướng mà đi vô thanh vô t ứ c lý tâm an nhìn xem một màn này con ngươi cặp mắt cũng không khỏi hơi hơi co rút đối phương cái này thân pháp không đơn giản a mặc dù còn kém rất rất xa chính mình thời không n h ạ y vào thuật nhưng trong thân pháp lại ẩn chứa một tia phong thuộc tính quy tắc khí tức giờ khác này lý tâm an có thể trăm phần trăm chắc chắn nhóm người này cũng là tinh thông ám sát người ngày thường tất nhiên không có bớt làm loại sự tình này khoe miệng của hắn cười lạnh xem ra cái này trương hưng bằng hẳn là sớm đã có xử lý ti diễn không dự định bằng không thì nhóm người này không có khả năng tới nhanh như vậy có chút ý tứ không biết cái này trương hưng bằng vì cái gì vội vã như thế lý tâm an hồi tưởng đến ký ức ti diễn không muốn nhìn một chút có thể hay không từ trong tìm được là nguyên nhân gì đột nhiên lý tâm an nghĩ tới lúc đó siêu hồn ti diễn không c h í lúc có một đoạn ký ức đặc biệt khác sâu đó chính là ti diễn không thấy có người cùng mình t ẩ u tự thông dầm một màn này lúc đó bị ti diễn không toàn trình để ở trong mắt sau đó ti diễn không dùng cái này n ư ợ điểm nhiều lần dọa dẫm qua một người thu được đông đảo tu tiên tài nguyên chuyện này nhân vật chính không phải là trương hưng bằng sao bất quá chuyện này đã qua trăm năm mấy thập niên này ti diễn không cũng không có đang lường gạt trương hưng bằng chẳng lẽ là trương hưng bằng t r a ra là ai dọa dâm hắn sao lý tâm an càng nghĩ càng thấy phải có khả năng này bằng không thì song phương quan hệ mặc dù ác liệt nhưng cũng còn không có nháo đến loại tình trạng này nghĩ đến đây lý tâm an không khỏi cảm giác b u ồ n c ư ờ i bất quá khi ánh mắt của hắn vẫn như cũng nhìn chằm chằm cái k i a bốn đạo áo đen thân ảnh thời khắc này bốn người phân hai tổ mỗi một tổ hai người hai người tới quân bất hủ trước của phòng hai người khác nhưng là đi tới vừa mới lý tâm ăn ở cửa phòng bên ngoài bốn đạo áo đen thân ảnh liếc nhìn nhau đồng thời giơ tay lên bên trong trường đao hướng về phía trong phòng chính là một đao chém xuống bốn đạo lệnh thấu xương đao quang trực tiếp chém vào trong phòng tiểu viện trong nháy mắt bị kịch liệt cơ ư n g khí sẽ thành một phấn một tiếng tức giận tiếng giống giận dữ vang lên quân bất hủ từ phế tích tầm thường trong tiểu viện bay ra trường đao trong tay của hắn ra khỏi vỏ hướng về phía một cái người áo đen phủ đầu chém xuống hai tên người áo đen lạnh rên một tiếng thân thể bọn họ hóa thành khói đen biến mất không còn tam tích bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới quân bất hủ đỉnh đầu hai đạo cùng bạo đao khí từ trên trời giang xuống trực tiếp chém về phía quân bất hủ hai gã khác người áo đen không có phát hiện ti diễn không th khi bọn họ đều là nghiêm trình huấn luyện sát thủ trong n g á y mắt liền điều chỉnh tốt chính mình hướng về quân bất hủ đánh tới bốn người tu vi đều không có ở đây quân bất hủ phía dưới hơn nữa bọn hắn ra tay tàn nhẫn dị thường vẹn vẹn hai hơi tay trái quân bất hủ kêu t h ả n g một tiếng thân chúng bài đao m á u tươi phun ra ngoài quân bất hủ nhìn bốn phía không có phát hiện ti diễn không thân ả n h không khỏi sầm mặt lại hắn biết mình đã đ o ó n đúng hắn về đến phòng cũng cảm giác ti diễn không có điểm không đúng nhưng hắn cũng không dám trăm phần trăm xác định bây giờ hắn có thể chắc chắn cái này ti diễn không tất nhiên là giả mạo nghĩ đến đây trong mắt quân bất hủ trong nháy mắt t u ô n ra một cỗ sát cơ đối phương có thể cải trang thành ti diễn không lời thuyết minh ti diễn không đã giữ nhiều lành ít ti diễn không ngươi đến cùng là ai ngươi cút r a đây cho ta quân bất hủ lớn tiếng la lên giống như bị điên nhưng vào lúc này một vệ á n h đao nhanh như t h i ể m điện thừa dị p quân bất hủ thất thần phúc chốc trực tiếp chặt đứt quân bất hủ hai chân tiếng kêu thảm thiết đau lớn từ quân bất hủ trong miệng vang lên nhưng vào lúc này mặt khác ba tên người háo đen động ba đạo đao quang đồng thời chạm tại quân bất hủ trên thân quân bất hủ trên thân trong nháy mắt máu tươi bắn tung tóe thiếu chút nữa thì bị chém làm mấy khúc chứ chương bảy trăm mười chín vây g i ế t quân bất hủ đã các người muốn mạng của ta ta cũng sẽ không để các người tốt hơn các người bồi ta chết chung quân bất hủ ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng hắn đưa tay trái ra hướng về phía phía dưới phế tích tầm thường tiểu viện nhất trì trong tiểu viện một cái bình gốm trống rông xuất hiện sau đó ẩm vang nổ bể ra tới bình gốm bên trong đen như mực máu tươi bay về phía bốn phương tám hướng một cô không có gì sánh kịp mùi hôi thối tản mắt ra bốn tên người áo đen điên cuồng lui lại nhưng có ba người đều bị cái này máu tươi đen tui đánh chúng t tiếng kêu thảm thiết đau lớn từ ba tên người áo đen trong miệm truyền ra thân thể của bọn h ắ n nhanh chó trong mắt ba người đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi trường đao trong tay vung lên trực tiếp chém về phía bị đen như mực máu tươi dính liền huyết nhục bên trên nhưng đao quang rơi xuống bọn hắn chém dụng c h i điệu tôn ra máu tươi đen như mực giờ k h ắ c này ba tên người háo đen ánh mắt lộ ra vô tận sợ hãi bọn hắn điên cùng hướng về nơi xa chạy trốn nhưng trên người huyết thủy không ngừng nhỏ xuống sau đó bọn hắn từ không trung rơi xuống trong nháy mắt biến thành mở ra huyết thủy một tên khác người háo đen dọa đến hồn phi phép tán đây là thứ quỷ gì thật sự là thật là đáng sợ lý tâm ăn cũng là giật mình nhìn xem một màn này loại này đáng sợ độc tố hắn còn là l không cần nói thiên môn u cảnh liền xem như thiên tượng cảnh cũng chưa chắc đỡ được a hắn quay đầu cảm giác hướng quân bất hủ chỗ phương hướng phát hiện đối phương vậy mà đã không tại chỗ hắn thần hồn đảo qua không khỏi hai mắt sáng lên nghĩ không ra cái này quân bất hủ còn có loại này chạy trốn thủ đoạn cùng lý tâm an một dạng trốn ở hư không giang hữu thành bây giờ cũng là trấn kinh dị thường hắn không nghĩ tới đối phương còn có sát chiêu như vậy hắn nhìn xem giang hữu thành thoát đi phương hướng trong mắt sát cờ n g ậ p trời giết bọn hắn yên vũ lâu nhiều người như vậy còn nghĩ mạng sống nằm mơ giữa ban ngày hắn trực tiếp bước ra một bước hướng về nơi xa đuổi theo lý tâm an nhìn xem đi xa giang hữu thành khoe miệng cười lạnh hắn bước ra một bước liền đi đến vừa mới cái tia chạy thoát thiên môn cảnh người áo đen trước mặt ở người phía sau trong ánh mắt hoảng sợ lý tâm an một chỉ điểm tại mi tâm của hắn người áo đen trên mặt cũng là vẻ mặt sợ hãi trong mắt tia sáng đang nhanh chóng ảm đạm đi lý tâm an lấy đi hắn chữ vật giới chỉ sau đó lấy ra một bộ áo đen mặc lên người đồng thời cầm đi trên tay người này t r ư ờ n g đ à o tay hắn vung lên cỗ thi thể này trực tiếp rơi vào trên phía dưới đen như mực chất lỏng sau đó bắt đầu phi tốc hư tối lý tâm an ánh mắt lạnh lùng sau đó bước ra một bước biến mất không còn tam tích thời k h ắ c này kiến dương thành bên ngoài thành quân bất hủ sắc mặt tráng bệnh như tờ giấy điên cuồng bỏ chạy nguyên bản đức gãy hai chân một lần nữa mọc ra nhưng khí tức của hắn lại cực kỳ hề vải quân bất hủ hôm nay là tử kỳ của ngươi đúng lúc này một cái thanh âm lạnh như băng từ không trung vang lên chỉ thấy cách đó không xa trương hưng bằng bước ra một bước thẳng đến quân bất hủ mà đến cùng lúc đó giang hữu thành hiện thân trong mắt sát cơ lâm nhiên giờ khác này giang hữu thành hắn không thể đem quân bất hủ chém thành môn mảnh quân bất hủ ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng hai tên thiên tượng cảnh sơ kỳ cho dù là hắn không có thụ thương thời điểm cũng chưa chắc có thể từ trong tay bọn họ đào tàu bây giờ chính mình lớn nhất át chủ bài đã sử dụng nguyên bản cái k i a là có thể dùng để diện s á t thiên tượng cảnh trương hưng bằng ngươi cũng dám thuê đ i ê n vũ lâu thích khách tới giết người chuyện này nếu là chuyện ra ngoài ngươi hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ quân bất hủ một bên điên c u ồ n g bỏ chạy vừa hướng hậu phương trương hưng bằng mở miệng nhưng tốc độ của hắn há có thể cùng thiên tượng cảnh sơ kỳ trương hưng bằng cùng so sánh càng là không sánh được giang hữu thành hai thân ảnh nhanh chóng hướng về quân bất hủ tới gần trong mắt sát cơ phun cháo quân bất hủ người chết lại như thế nào đem cái này tin tức chuyển ra ngoài ngươi đừ ngươi chuẩn bị nói cho ai muốn sống nói ra ti diễn không tung tích dùng mệnh của hắn đem đổi lấy mệnh của ngươi trương hưng bằng mở miệng ánh mắt lạnh lùng dị thường vẹn vẹn mấy hơi thời gian ba người liền chạy ra khỏi trăm dặm quân bất hủ bị hai người chặn lại giờ khác này quân bất hủ phía trước có giang hữu thành sau có trương hưng bằng bị hai người vây vào giữa quân bất hủ thở hổn hện cặp mắt của hắn bên trong cũng không có bởi vì bị hai người vây quanh lộ ra tuyệt vọng ngược lại lộ hung quang trương hưng bằng ta bị ti diễn không đổ bỡn nếu như ta đoán không sai hắn không phải thật ti diễn không rất có thể là kiếm các g i á thế quân bất hủ chậm rãi mở miệng ánh mắt lộ ra một tia hận ý ha ha ha quân bất hủ ngươi ngược lại là một cái diệu nhân liền loại lý do này đều có thể nghĩ ra được thiên cổ sơn thành bên kia thế nhưng là có chúng ta ba mươi vạn tu sĩ ngươi cảm thấy kiếm các người trải qua tới lại nói cũng không phải chỉ có ngươi biết ti diễn không láo phu mấy người nhiều người như vậy đều biết hắn hắn liền xem như hóa thành cho ta đều biết ngươi còn nghĩ lừa gạt lao phu bất quá lao phu ngược lại là khâm phục ngươi quân bất hủ làm người vì huynh đệ không tiết mạng sống sợ chỉ sợ tự mình đa tình thương thân sau đó vừa thương tâm lao phu cho ngươi thêm một cái cơ hội nói ra ti diễn không tung tích bằng không trong h ì cũng đừng t á c h l a phu h k ô khách mắt ư n giang hữu thành sát cơ lâm nhiên cái này quân bất hủ hắn tuyệt sẽ không đúng tha trương hưng bằng nghe nói như thế cũng là hơi hơi rất giật mình hắn vừa mới canh giữ ở cửa thành còn không biết đã xảy ra chuyện gì hắn rất quen thuộc tê dại s ẹ o s o n g đao làm người đó chính là đánh thắng được đánh cho đến chết đánh không lại liền lập t ứ c trốn t i ê n vũ lâu những năm này bị thánh đ a o minh chèn ép sức mạnh sớm đã không còn trước kia bọn hắn nguyên bản thực lực rất mạnh có đông đảo động tiên cảnh cường giả liền thánh đ a o minh đều phải cho bọn hắn mặt m ũ i nhưng về sau bọn hắn gan lớn đến dám đi ám sát thánh đ a o minh người vẫn là thánh đ a o minh một vị trưởng lão lần này triệt để chọc tổ o n g võ vẽ thánh đào minh bí mật bố trí một tháng tìm được yên vũ lâu hăng trực tiếp một mẹ hút gọn những cái kia động tiên cảnh chính là bởi vì dạng này tiên vũ lâu triệt để suy bại xuống mấy trăm năm cũng không có khởi sắc giang hữu thành phía trước cùng hắn thổi phồng hơn hai trăm năm chưa từng thất bại hắn khịt m ũ i coi thường bởi vì bọn hắn ám sát cũng là những cái tia thiên môn cảnh trở xuống tu sĩ vì phòng ngừa quân bất hủ cùng ti diễn không đào tẩu trương hưng bằng nhiều một cái tâm nhãn núp ở cửa thành quả nhiên quân bất hủ trốn ra được trong nháy mắt đó liền bị trương hưng bằng phát giác sau đó đổi tới vậy ngươi động thủ đi cái này giữ lại cũng là một cái t h i họa đến nôi cái kia từ ba ba về sau một bàn tay không vô lên tiếng lần sau đụt tới lại rét không mượn trương hưng bằng mở miệ trong mắt sát cơ lâm nhiên hắn tự nhiên cũng không hy vọng quân bất hủ sống sót chương 720 bộ phát quân bất hủ chương 720 bộ phát quân bất hủ quân bất hủ nghe được đối thoại của hai người trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tàn nhẫn tất nhiên bọn hắn không muốn để cho hắn sống hắn cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn trong tay của hắn xuất hiện một cái đặc thù đ a n dược không chút do dự trực tiếp để vào trong miệng theo đan dược vào bụng quân bất hủ trên thân thể khí tức điên cùng tăng vọt sắc mặt trong nháy mắt trở nên hồng n h u n muốn giết ta ta liền lấy các ngươi đệm lưng để mặn lại trong tay quân bất hủ một thanh trường đao xuất hiện thẳng đến giang h trường đao trong tay của hắn vung lên trong nháy mắt liên c h ạ m hơn mười đao không á c dị thường đây chính là quân bất hủ tuyệt kỹ thành danh vân hải thập trọng lãng đao quang chém đúng ra giống như lăn lộn vân hải đồng dạng một tầng liền với một tầng mười đạo trăm trượng đao quang hướng về giang hữu thành bao phủ mà ra ánh đao lướt qua chỗ trên không truyền đến sắc bén bạo phá thanh âm bởi vậy có thể thấy được cái này mười đao huy lực mạnh giang hữu thành ánh mắt b ă n g lãnh trên người hắn trăm trượng pháp tướng hiện lên một áp lực đáng sợ bạo phát đi ra hắn từ bên hông một quất trong một cái nhuyễn kiếm từ hông bên trong bị hắn rút ra đây chính là giang hữu hắn càng ưa thích kiếm nếu không phải là kiếm cắt không tiếp thu yên vũ lâu người giang hữu thành bọn hắn sớm đã rời đi thánh b ă n minh đi đến kiếm cắt nhìn xem hướng chính mình chém tới mười đạo đao quang giang hữu thành trực tiếp giơ tay lên bên trong nhuyễn kiếm chém xuống một cái nhuyễn kiếm đón do căng p h ư n g lên giống như một con r ắ n bạc trên không trung vũ động trực tiếp hung hăng cùng quân bất hủ chém ra mười đạo đao quang đụng vào nhau ken đông đúc như mưa rơi tầm thường tiếng va chạm trên không trung vang lên từng đạo đao k h í cùng kiếm khí bay về phía bốn phương tạm hướng đem phía dưới hoa cây cối chém nắp ấy cùng lúc đó giang hữu thành trăm trượng pháp tướng nâng lên quần trái một quyền đánh phía quân bất hủ nắm đấm đón gió căng phồng lên tản ra khí tức đáng sợ nắm đấm chưa đến nhưng lãnh thấu xương quyền phong cũng tại trên không gào thét thẳng đến quân bất hủ để cho hắn đều có chút thở không nổi quân bất hủ sắc mặt khó coi hắn mặc dù nuốt một cái đặc thù đan dược có thể để hắn khôi phục lại định phong chiến lược nhưng cùng trước mắt thiên tượng cảnh đối thủ so sánh vẫn là t r ê n lệch nhiều lắm nhưng hắn lui không thể lui bởi vì bên cạnh còn có một cái trương hưng bằng nhìn chằm chằm nếu như hắn không thể chém giết người trước mắt hắn chắc chắn phải chết nghĩ đến đây quân bất hủ ánh mắt lộ ra một màn điên cuồng chi sắc trên mặt sẹo mụn bây giờ đều từng cái nô lên để cho hắn nhìn cực kỳ giữ t ậ n nhiên huyết thuật quân bất hủ nổi giận gầm lên một tiếng trong cơ thể hắn máu tươi trong nháy mắt nóng、bỏng. giống như thiêu đốt hỏa diễm đây là quân bất hủ nắm giữ một loại đặc thù bí thuật có thể thông qua thiêu đốt máu của mình trong nháy mắt thu được gấp mấy lần chiến lược đương nhiên hậu di chứng cực kỳ đáng sợ sau trận chiến này hắn cơ hồ liền trở thành phế nhân muốn khôi phục ít nhất một năm trở lên nếu không phải là tình huống quá mức khẩn cấp quân bất hủ không có khả năng làm chuyện như vậy theo nhiên huyết thuật t h i t r i ể n quân bất hủ khí tức điên c u ồ n g tăng vọt vẹn vẹn trong nháy mắt liền tăng vọt mấy lần h ắ cả người gân xanh đều từng chiếc bốc lên giống như tùy thời muốn nổ tung một cổ khí tức cuồng bạo từ trên người hắn bạo phát đi ra Cố khí tại ứ c cực này đáng kỳ trong giang hữu thành ánh m ộ t khiếp sợ tiền trong một đạo này trực tiếp chạm tại trên giang hữu thành phát tướng giang hữu thành nhuyễn kiếm mặc dù ngăn trở một chút nhưng không có, có thể hoàn toàn cản lại hoành một tiếng vang thật lớn giang hữu thành pháp tướng tại trường đào c h é m c h ú n g trong nháy mắt liền hiện đầy vô số vết rách vẹn vẹn kiên trì nửa hơi tả hữu thời gian liền trực tiếp nổ bể ra tới giang hữu thành kêu t h ả m một tiếng trên thân máu tươi bắn tung tóe một đường thật dài vết thương xuất hiện tại trên thân giang hữu thành cơ thể của giang hữu thành bay ngược mà ra mặt nạ trên mặt đồng dạng nổ bể ra tới trong miệng còn p h u n ra một ngụm máu tươi giờ khắc này giang hữu thành chân diện mục lộ ra sắc mặt của hắn hơi hơi trắng bệnh giang hữu thành cùng quân bất hủ thực lực bản thân cũng sẽ không t r a n lệnh quá nhiều cái trước lấy ám sát làm chủ đang đối mặt địch bản thân liền so người cùng cấp yếu một c á ngay u tại h trương hưng bằng do dự phải chăng muốn xuất thủ thời điểm trong mắt quân bất hủ sát cơ ngập trời trường đao trong tay vung lên thiên tượng cảnh lão tử không phải không có giết qua ngươi cho lão tử đi chết quân bất hủ diện mục dữ tợn hai mắt tinh hồng trường đao trong tay trực tiếp hướng về phía giang hữu thành chém xuống một cái một đạo mấy trăm t r ư ờ n g đao quăng thẳng đến giang hữu thành giang hữu thành thấy cảnh này không khỏi bị hù hồn phi phách tán trương hưng bằng trương hưng bằng nghe được giang hữu thành lợi nói sau không dám thất lễ trong tay của hắn xuất hiện một thanh trưởng đao trường đao vung lên một đạo trăm trượng đao quang trực tiếp chém về phía quân bất hủ lý tâm an đứng thẳng hư không nhìn phía xa chém giết khoe miệng của hắn không khỏi nở một nụ cười ba người này cũng là con mồi của hắn hôm nay một cái cũng không được muốn sống thời khắc này giữa sân quân bất hủ đạo kia đáng sợ đao q u a n g thẳng đến giang hữu thành đối với sau l ư n g chém tới một đao hắn trực tiếp ném ra một mặt tầm chắn tầm chắn đón do căng p h ư n g lên ngăn ở phía sau hắn đón nhận trương hưng ơ bằng một đao trong mắt giang hữu thành sợ hãi dị thường hắn cảm thấy một cỗ khí tức tử vòng k e n một tiếng vang thật lớn quân bất hủ chém ra một đao trực tiếp cùng giang hữu thành một kiếm đụng vào nhau va Và chạm trong nháy mắt kiếm quang trực tiếp bị chém vỡ lạnh thấu xương đao quang từ trên trời giang xuống trực tiếp chém về phía giang hữu thành không giang hữu thành thân thể phi tốc trở một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ giang hữu thành trong miệng chuyển ra giang hữu thành trực tiếp bị quân bất hủ nhất đao dọc theo b ả vai chém làm hai nửa nếu không phải là đầu của hắn tránh đi một chút đó chính là dọc theo đầu người chém xuống tới máu tươi phun ra giữa không trung ngũ tạng lục phủ rơi xuống từ trên không giang hữu thành gần nửa đoạn thân thể hướng về nơi xa lướt tới trong mắt cũng là vẻ sợ hãi trên người hắn linh lực điên cùng phun trào muốn chữa trị đứt gãy thân thể chương bảy trăm hai mươi mốt ra tay chương bảy trăm hai mươi mốt ra tay đúng lúc này vây một tiếng vang thật lớn chuyển đến chương hưng bằng một đao chạm tại trên tầm trắm trên t ấ m chắn vô số phủ văn sáng lên chặn trương hưng bằng cái k i a đáng sợ một đao răng rắt một tiếng trên t ấ m chắn xuất hiện một vết nước khe hở nhanh chóng lan tràn trong nháy mắt liền trải rộng toàn bộ t ấ m chắn toàn thân t ấ m chắn sau đó nổ tung ra trương hưng bằng hướng về nơi xa nhìn lại con người cũng không khỏi hơi hơi có rút bởi vì hắn nhìn thấy một vệt ánh đ a o từ trên trời giang xuống trực tiếp chém vào trong giang hữu thành đầu người bên trong giang hữu thành đầu người trực tiếp nổ tung ra một đạo nguyên thần bay ra trong nguyên thần cũng là vẻ hoảng sợ đạo này nguyên thần không có chút dừng lại hướng về nơi xa chạy vội mà chạy trong nháy mắt đã đến ngoài mấy ngàn trượng. Quân bất hủ miệng há mở. một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài hắn biết mình có thể kiên trì thời gian không nhiều lắm hắn hung hăng liếc mắt nhìn bay đến xa xa giang hữu thành nguyên thần ánh mắt lộ ra một tia không c a m l ò n g nhưng hắn vẫn là xoay đầu lại nhìn chằm chằm trương hưng bằng trong mắt sát c ơ ngập trời hắn biết rõ dưới mắt chém giết trương hưng bằng càng trọng yếu hơn trương hưng bằng nhìn thấy quân bất hủ cái tia ăn thịt người ánh mắt cảm nhận được trên người đối phương khí tức đáng sợ trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ hắn điên cuồng núi lại trong mắt không khỏi lộ ra một nét sợ hai trương hưng bằng hôm nay là tử kỷ của ngươi quân b hướng về phía trương hưng bằng chính là một đao chém xuống một đạo mấy trăm trượng đao quang hoành quán phía chân trời trong nháy mắt đi tới trương hưng bằng đỉnh đầu cảm nhận được trong ánh đao đáng sợ sắc cơ trong mắt trương hưng bằng không khỏi lộ ra một tia sợ hãi hắn pháp tướng hiện lên khí t ứ c trên thân liên tục tăng lên trường đao trong tay vung lên đang m u ố n chém xuống đúng lúc này ánh mắt của hắn nhìn thấy vạn trượng bên ngoài một cái đại thủ đột nhiên từ trong tầng mây nô ra trực tiếp vụ một cái đi rang hữu thành nguyên thần trương hưng bằng thấy cảnh này trong nháy mắt chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên nguyên bản trên thân không ngừng leo lên khí tức bị đánh trong lòng của hắn đều bị sợ h ã i l ấ p đầy nhưng cũng vẹn vẹn trong n g á y mắt trương hưng bằng liền tỉnh táo lại trường đao trong tay chém ra đón nhận quân bất hủ nhất đao nhưng khí thế so với vừa mới rõ ràng thấp xuống không thiếu keng trương hưng bằng chém ra đao quang trong nháy mắt liền bị quân bất hủ nhất đao chém vỡ sau đó lạnh lùng đao quang trực tiếp chạm tại trên trương hưng bằng pháp tướng oanh một tiếng vang thật lớn trương hưng bằng pháp tướng nổ bể ra tới c ù n bạo cương khi đem hắn đánh bay trăm trợ xa trong miệng máu tươi còn p h n quân bất hủ trong miệm cũng là phun ra một ngộp máu tươi trên người hắn khí tức ba động kịch liệt có giảm trong mắt của hắn sát cơ ngập trời trường đao trong tay vung lên hướng về phía xa xa trương hưng bằng liên trả mười đao mười đạo đao quang giống như lăn lộn vân hải hướng về phía trương hưng bằng bao phủ mà ra chính là quân bất hủ tuyệt kỹ thành danh vân hải thập trọng lãng trước mặt hắn đã thi triển qua một lần lần này nữa thi triển đi ra uy lực so với vừa mới mạnh hơn nhiều đao quang giống như lao nhanh dòng lũ đồng dạng hướng về trương hưng bằng bao phủ mà ra phong tỏa trương hưng bằng tất cả đường lui chém ra một đao này sau đó quân bất hủ khí tức giống như thủy triều biến mất trong miệm máu tươi không ngừng tuần ra theo k h miệm chạy xu quân bất hủ giống như qua hai mươi ba mươi năm đồng dạng thời khắc này quân bất hủ tóc đã trắng bệnh trên mặt trên thân cũng là nếp nhăn nhìn qua giống như là một cái gần đất xa trời lao đầu trên người hắn khí huyết cực kỳ yếu ớt giống như sau đó muốn k é tiếp theo giống như nhưng hắn vẫn không có nga xuống thân thể chậm rãi hạ xuống nhưng hai mắt lại nhìn t r ò n g t r ọ c vào n ơ i xa một chiêu này nếu như không thể giải quyết trương hưng bằng người chết kia người chính là hắn trương hưng bằng bên này hắn giờ phút này trong mắt tràn đầy hối hận nếu là sớm biết cái này quân bất hủ khó dây dưa như thế quỷ tài nguyện ý cho hắn nhưng trên đời không có thuốc hối hận nhìn xem cái kia quẩn quẩn mà đến trương hưng bằng nổi giận gầm lên một tiếng trường đao trong tay vung lên lục dương đao quyết trên thân trương hưng bằng quần quận hỏa diễm phun ra ngoài ở sau lưng của hắn tạo thành một cái đại n h ậ t đồ án trường đao trong tay của hắn phía trên đồng dạng hỏa diễm quần quận tại trong tiếng giống giận dữ của hắn bên trong chém xuống một cái theo ánh đao chém xuống sau lưng cái kia khổng lồ hỏa diễm đại n h ậ t đồ án đồng thời x u n g ra cùng quân bất hủ vân hải thập trọng lãng đụng vào nhau oanh đao quang va chạm ở giữa bầu trời giống như quần quận l u â minh trương hưng bằng diện mục dữ tợn nhìn chằm chằm bầu trời từng đợt tiếp theo từng đợt đao quang không ngừng bọt tới cái kia luận đại nhật cái kia luận đại nhật t ẩ m ẩm chấn động mỗi lần đao quang va chạm sau liền phi tốc thu nhỏ kèm theo một tiếng kịch liệt anh minh trương hưng bằng hỏa diễm đại nhật nổ bể ra tới một vệ ánh đao giống như sấm xét trực tiếp chạm tại trên thân trương hưng bằng trương hưng bằng kêu thẳng một tiếng cơ thể bay ngược mà ra bộ ngực của hắn bị một đao này chém ra mau tươi bắn tung tóe một đao này cơ hồ chặt đứt trước ngực hắn tất cả sơn sườn nhưng hắn một chút cũng không có kinh hoàng ngược lại trên mặt đã lộ ra vui mừng quân bất h ngay tại trương hưng bằng chuẩn bị lúc đậu thủ một đạo kiếm quang tử trên trời giáng xuống tốc độ nhanh như thiểm điện căn bản vốn không cho trương hưng bằng bất luận một cái gì cơ hội tranh né kiếm quang tử trên cao đi xuống trực tiếp đâm vào trương hưng bằng trong não xuyên tấu qua cổ thẳng tới trái tim trương hưng bằng chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức trải rộng toàn thân trên mặt vui mừng dần dần biến mất thay vào đó là vô tận vẻ sợ hãi hắn giơ tay nhìn về phía bầu trời chỉ thấy một thân ảnh đứng tại đỉnh đầu của mình t r ư ờ n g m ớ i t r ư ợ n g trên mặt có một đạo dữ t ậ n vết x ẹ o ti diễn khoảng không trương hưng bằng chật vật phun ra mấy chữ này trong miệng máu tươi c u ầ n vún thân thể ngã ngựa lên trời trong mắt có nồng nặc không cam l ò n g vừa mới một kiếm kia tính cả hắn nguyên thần đồng thời chém chết trương hưng bằng mang theo vô tận hối hận rời đi thế giới này hắn trước khi chết đang suy nghĩ nếu như mình không đem sự tình làm như vậy tuyệt không đi tìm tê dại xẻo song đao phiền phức hắn có hay không có thể một mực sống sót đáp án này không có ai có thể cho hắn cũng bởi vì hắn đã không có nếu như lý tâm an lãnh đạo liếc mắt nhìn ngã xuống trương hưng bằng tay trái nắm vào trong hư không một cái trong tay hắn chữ a vật giới chỉ tự động bay lên xuất hiện tại tay trái hắn l ỏ n g bàn tay lý tâm an con ngón đ ú n g ra một tia kình phong bay ra thẳng đến phía dưới trương hưng bằng kình phong đón gió căng p h ư n g lên trực tiếp bao trùm trương hưng bằng trong nháy mắt đem hắn thi thể phá tan thành từng、mảnh. quân bất hủ kể từ lý tâm an xuất hiện thời điểm. cũng vẫn xem lý ấ Bất y hay này. bầu biết bình cần quỷ Quân trời, trốn, trốn thoát thể ta theo tiếc thế tĩnh. Trưng vô thanh vô tức diệt một tông. Trưng vô thanh vô tức diệt một tông. rời người ai. minh đối đi giới miệng, lời nói hắn không hắn mình không không cho mạch, không Hủ đến cùng mang vô vô vô vô có Có làm mở để là l tâm an nhìn xem quân bất hủ gia hỏa này thật đúng là ngoài dự liệu thiên môn cảnh đ ỉ n h phong tu vi có thể chém giết một cái thiên tượng cảnh sơ kỳ còn có thể trọng thương một người chiến lược như vậy tại đồng bậc bên trong tuyệt đối là người xuất sắc tồn tại kiếm các lý tâm an lý tâm a n cho quân bất hủ truyền âm đồng thời trong tay hắn một đạo kiếm khí bán ra trực tiếp đem quân bất hủ b á o phủ quân bất hủ ánh mắt lộ ra vẻ mặt thoải mái n ụ c thể của hắn không ngừng vỡ vụt ra hắn không có phát ra tiếng kêu thảm trong mắt ngược lại nhiều hơn một phần thoải mái thánh đao minh người tiến đánh kiếm c ắ t kiếm c ắ t phái người tới thánh đao minh đất quản hạt giết người hợp tình hợp lý Lý tâm a n tay v ộ một cái quân bất hủ chữ vật giới chỉ bị hắn lấy đi đồng thời còn lấy đi trong tay đối phương thanh trưởng đao kia đó cũng không phải là một thanh phổ thông đao mà là một cái cực phẩm linh minh lý tâm an nhìn bốn phía một mắt hắn có thể cảm thấy kiến dương thành bên kia đã bị kinh động lần lượt từng thân ảnh hướng nơi này chạy tới hắn không tiếp tục dừng lại cơ thể n h ó á n g một cái trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích t ư diễn không cái thân phận này vẫn được hắn tạm thời không có cần đ ổ i dự định hơn nữa trương hưng bằng quân bất hủ cũng đã chết biết hắn nội tình người càng ít h ắ n tử vừa mới giang hữu thành trong nguyên thần đã thu được rất nhiều tin tức cũng đến lúc hắn đậu thủ sau hai canh giờ lý tâm an đi tới một cái sơn phong dưới chân bây giờ đã là lúc nửa đêm khắp nơi đều là côn trùng têu vang âm thành làm cho cả trong núi rừng lộ ra an tĩnh dị thường lý tâm an ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi ánh mắt lạnh lùng đáy mắt chỗ sâu có đáng sợ tràn ngập sắc cơ nơi này có một cái lục cấp tu chân tông môn xem như tới gần kiếm các phương hướng khá lớn một cái tu chân tông môn cái này tông môn tên là vân phong tông nắm giữ hơn một nghìn tên đệ tử căn cứ vào hắn siêu hồn lấy được tin tức cái này vân phong tông lần này phái ra ba trăm người tham dự thánh đào minh đối với kiếm các đại chiến lý tâm an chậm rãi leo núi tốc độ không nhanh ven đường gặp phải chừng mấy nhóm chạm các ngẩm còn không đợi bọn hắn mở miệng một tia kình phong liền bắn ra xuyên thấu mi tâm của bọn họ đồng thời x những thứ này người chết vô thanh vô tức không có phát ra chút thanh n m nào rất nhanh hắn liền đi đến một cái kết giới phía trước đây là vân phong tông hộ tông đại trận lý tâm an bước ra một bước cơ thể trực tiếp phai nhạt có tầng tầng không gian hư ảnh hiện lên thân thể của hắn giống như thủy đồng dạng trực tiếp dung nhập vào trong kết giới sau đó xuyên qua kết giới vừa tiến vào kết giới lý tâm an trong nháy mắt cảm giác linh lực từ bốn phía hướng hắn vào tới hắn cảm thụ một chút so với bên ngoài đại khái nồng nặc chừng gấp đôi cái này đã rất tốt dù sao đây là vừa tiến vào kết giới vân phong tông tất nhiên có địa phương khác linh lực càng thêm nồng đậm lý tâm an thần hồn bạo qua khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười hắn bước ra một bước đi thẳng tới vân phong tông tàng bảo các cửa ra vào tàng bảo các cửa ra vào một cái lao tổ ở nơi đó ngủ gật đầu người không ngừng nâng lên bung ô xuống tất nhiên ngủ gà ngủ gật vậy liền hào hào ngủ một rớt lý tâm an hướng về phía lao giả bình tĩnh mở miệng đang ngủ gà ngủ gật lao giả trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc cặp mắt hắn mở m ị t n h ì n xem lý tâm an đúng lúc này hắn tự h ồ nghĩ đến cái gì trên mặt đột nhiên biến sắc nhưng vào lúc này một ngón tay ruộ ra trực tiếp điểm ở lão giả mi tâm giả cũng không cần vất vả như vậy yên tâm ngủ đi hết thể đều sẽ đi qua lý tâm an lời nói bình Láo giả trong mắt nhưng là hoảng sợ nhưng trong mắt sinh cơ dần dần tiêu tan lý tâm an rời ngón tay đầu của ông lào t h ấ p xuống giống như là ngủ gà ngủ gật ngủ thiếp đi hắn chậm rãi đi vào tàn g bạo cát đem nhìn thấy đồ vật thu sạch đi một tên cũng không để lại hắn đi theo sau công pháp cát để cho hai cái khoanh chân ngồi ở chỗ đó người tu luyện kết thúc chính mình cực khổ một đời bọn hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt lý tâm an đem công pháp cát đoạt lại không còn một mống đi theo sau đan giữa cát linh thú cát bốn đem những địa phương này đều đi một lượt sau đó lý tâm an chậm rãi hướng đi vân phong tông phía sau núi ở nơi đó có sáu thất ảnh trong đó tôi cường giả thiên môn cảnh định phong sáu người này là vân phong tông t u vi mạnh nhất người bọn hắn vị trí chỗ linh lực cũng n ồ n g n ặ c nhất lý tâm a n đến để cho sáu người giật nảy cả mình nhưng bọn hắn cảm giác trên thân giống như nhiều hơn một tòa như n ú i lớn không cách nào chuyển động một chút thiên tượng cảnh đỉnh phong huy ác cũng không phải thiên môn cảnh người có thể chống lại sáu người nguyên bản đứng thẳng thân thể tại khổng lồ áp lực dưới không thể không quỳ trên mặt đất tiền bối tha mạng ngươi nhìn chúng cái gì cứ lấy đi mong ngài lưu chúng ta một mạng thiên môn cảnh đỉnh phong lão giả mở miệng ánh mắt lộ ra vô tận vẻ sợ hãi ngượng ngùng ta đến từ kiếp gác không cách nào tha các ngươi ai bảo các ngươi phái người tham chiến đâu lý tâm an bình tĩnh mở miệng hắn không gấp g i ế t sáu người này mà là bắt đầu thu hồn lấy được một chút tin tức trọng yếu trong đó có một cái tin tức lý tâm an cảm thấy hứng thú nhất đó chính là cách vân phong tông hơn hai n g h n dặm bên ngoài có một cái thất cấp tu chân tông môn tên là đ ị a lôi tông cái này tông môn phía sau núi có một cái lôi chỉ cái này lôi chỉ cùng cái khác lôi chỉ khác biệt lôi điện là từ lòng đất tràn ra đ ị a lôi tông chi danh cũng chính là vì vậy mà tới biết tin tức này lý tâm an hai mắt tỏa sáng hắn đang cần một cái lôi chỉ tới ngưng tụ kiếm lôi cái này không liền đưa tới cửa sao đối với thiên kiếm các lôi chỉ lý tâm an đương nhiên cảm thấy hứng thú nhưng hắn cũng biết cái kia lôi chỉ chính mình phải bỏ ra đại giới có chút lớn lục đạo kiếm khí từ trên người hắn bắn ra vọt thẳng vào sáu người mi tâm sáu người trong mắt cũng là sợ hãi cùng không cam l ò n g nhưng cuối cùng toàn bộ chầm rãi túi thấp đầu xuống sọ ùy trên mặt đất ùy trở thành một vòng lý tâm an lấy đi sáu người chữ vật giới chỉ sau đó rời khỏi nơi này thân thể của hắn giống như quỷ mị du tàu tại vân phong tông các nơi tu vi đặt đến c h ú t cơ cảnh trở lên người toàn bộ lâm vào ngủ say về sau sẽ không ở thức tỉnh đến nôi trúc cơ cảnh phía dưới người hắn không hề động cái này một số người giữ lại cũng không sao bọn hắn lên không được chiến trường hắn hơi thống kê một chút hắn để cho hơn hai trăm n g ư ờ i không cần cố gắng trực tiếp đi tây phương cực lạc thế giới hắn chữ vật giới chỉ nhiều lắm cũng không có chỗ thả lý tâm an cũng không rời đi mà là tìm một cái quảng trường khoanh chân ngồi xuống sau đó hắn bắt đầu chỉnh lý những thứ này chữ vật giới chỉ đem bên trong vật hữu dụng lấy ra sau đó cho mọi thứ thuộc về loại công pháp c h í n kỹ đ a n dược dược liệu linh thạch linh khí linh minh hạng mục phụ trợ tổng cộng chia làm hơn m ộ ư ơ i dạng mỗi một dạng cái gì cũng chứa vào một cái chữ vật giới chỉ bên trong dạng này cũng sẽ không làm cho hỗn loạn tỉ như linh thạch công pháp c h í kỹ tương đối nhiều đổ đầy một cái i l ề những t a An ra vừa mai y thấy đây dậy, ngáy đổi đầu đứng cái. trời trời tiếp khỏi biến mới ngồi, một Mắt muốn Tâm một mắt mất tâm trăm bắt trở trắng, trong tích. trông chân bước bước, còn c sáng Hắn không không hơn h ấu. dần dần bắt đầu trở nên trắng. Đây là muốn trời sáng tích Lý vật giới chỉ h bị ắ ném n x u ố đất, đồng đủ thời còn có đủ loại cá nhân loại có cá vật d ụ này g Những xanh xanh n đỏ đỏ, đầy đất.、Những、vật này xem như hắn lưu cho vân phong tông những cái kêu người sống lễ vật cũng không biết bọn hắn có thích hay không Trưng 723 thiên biến L dị vang lúc này rất nhiều sư huynh sư tỷ đều d ậ y đã bắt đầu tu luyện nhưng bây giờ tốt một bóng người cũng không nhìn thấy có người phát hiện quảng trường một đống chữ vật giới chỉ, không khỏi lớn tiếng kinh hô lên tiếng hô của hắn kinh động đến người chung quanh càng ngày càng nhiều người hội tụ tới sau đó đại gia bắt đầu phong thưởng không xong sư huynh sư tỷ bọn hắn đều đã chết có người đi hướng về mình thích sư huynh sư tỷ nơi đó phát hiện đối phương đã trở thành một cỗ thi thể không khỏi lớn tiếng kinh hô lên tiếng này kinh hô triệt để phá vỡ vân phong tông yên tĩnh sau đó chính là đủ loại thi thể bị bọn hắn lột đi ra toàn bộ vân phong tông triệt để dối loạn Có một ngày sau vân phong tông bị người diệt môn tin tức đã chuyển đến kiến dương thành thời khắc này lý tâm an đã từ bạch đỉnh môn đi ra cái này cũng là một cái lục cấp tu chân thế lực cách làm của hắn giống như vân phong tông trúc cơ cảnh trở lên toàn bộ rết sạch lấy đi hết thẻ có thể lấy đi tài nguyên hắn lấy ra một khối chuyến â m thạch đem chính mình chuyện nơi đây đại khái cùng du vân tử hồi báo một chút nhưng lý tâm an cũng không nói cho du vân tử chính mình cụ thể địa chỉ cùng thân phận bây giờ trong k i ế m c á c có không ít người không muốn để cho chính mình sống sót hắn cũng không dám xác định du vân tử phải trang đáng tin cậy hắn bây giờ tiến nhập thánh đao minh địa giới xem như trời cao mặc chi bay biện rộng mặc cho c á nhảy vừa vặn có thể thật tốt du lịch một phen liên tục diệt hai cái tôm môn hắn lần nữa cải biến d lắc mình biến hóa trở thành bạch đỉnh môn một vị ngoại môn trưởng lão vị này ngoại môn trưởng lão đã bị hắn nghiền xương thành t r o không có người có thể tìm được hắn biết rõ tư diễn không, không thể lại đóng vai đi xuống mặt mũi của đối phương quá đặc thù nhân ra nhìn một chút liền có thể n h ớ kỹ cái này bạch đỉnh môn ngoại môn trưởng lão cũng không giống nhau tướng mạo phổ thông nghiên kỷ nhìn qua hơn bốn mươi tuổi đặt ở trong đám người thấy được cũng sẽ không lưu lại ấn tượng hắn biết rõ nhiều nhất một hai ngày thánh đao minh bên này liền sẽ lòng người bàng hoàng bởi vì du vân tử chờ những người khác cũng bắt đầu đặc thù căn cứ vào du vân tử cung cấp tin tức hai ngày này đã có hơn hai mươi cái tông môn bị diệt môn hơn nữa số lượng còn tại điên cuồng tăng thêm lý tâm an mục tiêu kế tiếp chính là một cái cấp năm tu chân thế lực hoa đa môn hắn tự nhiên không có đem cái thế lực này để ở trong lòng nhưng tất nhiên đi ra liền giúp kiếm các làm chút chuyện lý tâm an dự đoán sai thánh đao minh bên này hơn hai mươi cái tông môn bị diệt môn tin tức lấy một cỗ tốc độ khủng khiếp lan tràn ra hắn vừa đi ra bạch đỉnh môn không đến nửa c a n h giờ mấy đạo thân ảnh liền xuất hiện tại bạch đỉnh môn bầu trời mấy người kia trên thân đều có cực kỳ cường hãn khí tức bạo phát đi ra một vị trong đó là động thiên cảnh sơ kỳ ba người khác cũng là thiên tượng cảnh bọn hắn nhìn thấy bạch đỉnh môn hết thể bình thường không có cái gì dấu vết hư hại không khỏi k h ẽ thở phào n h ẹ nhóm bốn người tới bạch đỉnh môn trước sơn môn trong nháy mắt đột nhiên biến sắc bởi vì trước sơn môn câu kia đ ấ m máu mà nói bị điêu khắc ở sơn môn bên trên phạm ta kiếm c ắ t giả diện môn mấy chữ này bên trên máu tươi đỏ thấm cực kỳ bắt mắt để cho người ta thấy chuẩn mục kinh tâm đáng chết những thứ này kiếm các chuẩn thủ đoạn vậy mà tàn nhẫn như vậy tên kia động thiên cảnh sơ kỳ người mở miệm trong mắt của hắn sát cơ phun trào hận không thể đem người kia rút gân n Cái cách cản bước chân nhiên người người tiến thời này phòng ngự trận, tự nhiên không cách nào ngăn bốn bốn bên trong sau, đồng vào tự sau, một ặ t trúc trở lên người toàn lạnh, lên cảnh người cơ b bị chém g i ế s ạ cái h tha sẽ. Tiên Một bối, mạng A. c tiên thiên cảnh người nhìn thấy bốn người cảm nhận được bốn người trên thân khí tức kinh cùng sau dọa đến vội vàng vì xuống đất tiên t i ê u động thiên cảnh người lạnh lùng nhìn cái này tiên thiên cảnh nam tử một mắt không để ý đến hắn trong mắt hắn đối phương ngay cả sâu kiến cũng k h ô n g bằng bốn người bọn họ rời đi bọn hắn quyết định chạy tới gần nhất tông môn hoa đao môn xem hy vọng không có bị diệt môn a bọn hắn không nghĩ tới bốn người bọn họ vừa đi một tin tức liền từ bạch đỉnh môn truyền ra đổ sát bạch đỉnh môn chính là bốn người chân dung của bọn họ cũng đều lưu truyền ra tới vẹn vẹn một ngày bốn người này bức họa liền truyền khắp phạm vi ngàn dặm đợi đến bốn người kịp phản ứng lúc hết thể đều chậm thánh đao minh bên trong tất cả mọi người cảm thấy bọn hắn chính là kiếm các phái tới nội ứng bốn người t ê căn bản giảng giải không rõ ràng bởi vì thánh đao minh bên này đã phái người tới giết bọn hắn đối với đây hết thể lý tâm an tự nhiên không biết hắn dựa theo kế hoạch của mình làm việc bình thường tới nói hắn nửa ngày liền có thể đến hoa đa môn nhưng ở nửa đường h ắ n nghe được thánh Hắn biết rõ, Thánh Minh nhiên hành nơi này người tiến biết đối với tất rõ, Đào sẽ lý o ạ bạch tại i giờ bởi bỏ. bây Mình môn vì thân phận cũng không chắc chắn, bởi vì bạch đỉnh môn đã không tồn tại nữa. chắc đã l tâm an suy tư phúc chốc nhìn phía xa chạy mà đến một cái thương đội khoe miệng của hắn n ở một nụ cười đây không phải một cái bình thường thương đội mà là một cái từ tu sĩ tạo thành thương đội dẫn đầu lao giả càng là có thiên môn cảnh sơ kỳ tu vi ban đêm thương đội cắm trại thời điểm một cái vấn đỉnh cảnh nam tử ra ngoài đi săn lý tâm an độc thủ nam tử này vậy mà cũng họ lý tên là lý viễn thông qua siêu hồn lý tâm an biết chi này thương đội thuộc về bên ngoài năm ngàn dặm duyện châu thành đ lý, phá lý tâm ừ Duyện c h t an hiểu rồi những thứ này sau mang theo một cái gà rừng trở về lý viễn vật khí của ngươi cũng quá củ chối đi vậy mà chỉ đánh tới một cái gà rừng đều không đủ minh đệ chúng ta nhét cái răng một kẻ thân thể cực kỳ to con nam từ mở miệng hắn gọi lý tiến nam cùng lý viễn quan hệ không tệ dọc theo đường đi hai người cũng thường xuyên nói đùa lý tâm an đang muốn trả lời đột nhiên những mày nhìn về phía phương xa lý tiến nam hơi s ữ n g sở cũng không khỏi nhìn về phía nơi xa chỉ thấy ba bóng người từ đằng xa bay tới trên thân tản ra sợ hai khi tước cái này ba bóng người bên trong một đạo vì động thiên cảnh sơ kỳ hai đạo vì thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong ba bóng người trực tiếp dừng lại ở đám người bầu trời thương đội dẫn đầu lão giả vội vàng đứng dậy cung kính đối với ba người thi lễ lão giả trong lòng cực kỳ thấp t h ỏ g không biết đã xảy ra chuyện gì chương bảy trăm hai mươi từ diện sát chương bảy trăm hai mươi b ố diện sát ba vị tiền bối chúng ta chính là d u ệ n châu thành lý gia phụ trách á c vận phá linh pháo bây giờ nhiệm vụ hoàn thành chuẩn bị trở về duyện châu thành lão giả sau khi nói xong lấy ra lệnh bài của mình linh lực rót vào trong đó sau lệnh bài phát sáng một thanh trường đao hư ảnh nổi lên lão giả này tên là lý tuấn rõ ràng là duyện châu thành lý ra một vị quân sự đây là thánh đao minh ban phát xuống thông hành lệnh bằng cái lệnh bài này tại chiến tranh thời kỳ có thể qua lại các nơi nếu như ai dám ngăn trở chính là cùng thánh đao minh là địch lý tâm an ngẩng đầu nhìn bầu trời cái kia động tiên cảnh sơ kỳ người khi vận chi nhãn vận chuyển lên đến bị dò xét người thằng nhất kiện sức mạnh bốn nghìn ba trăm chín mươi động tiên cảnh sơ kỳ tốc độ ba n ă m t á m tám phòng n g ba mươi hai căn cốt thiên gia i đ ê phẩm năng lực đặc thù vô lý tâm an liếc mắt nhìn sẽ thu hồi ánh mắt hắn muốn giết đối phương không khó nhưng hắn còn suy nghĩ muốn hay không giết bởi vì hắn tạm thời không có bại lộ tính toán của mình hắn vừa mới thông qua lý viễn ký ức phát hiện lộ tuyến của bọn hắn phải đi qua rất nhiều t ô n g môn hoa đao môn thậm chí điệu lôi tông cũng là bọn hắn phải đi ngang qua chỗ đối với lý tâm an tới nói cái thân phận này rất tốt vừa vặn có thể dùng đến làm rất nhiều chuyện đoán chừng ai cũng sẽ không nghĩ tới có người sẽ xen lẫn trong dạng này một cái trong thương đội dây thừng một kiệt liếc mắt nhìn lý tuấn rõ ràng sau đó lạnh lùng mở miệng nói lập tức kiểm kê nhân số của các người xem có hay không khuôn mặt xa lạ lý tuấn rõ ràng sau khi nghe được không dám thất lễ vội vàng đem đám người tụ tập cùng một chỗ một lát sau lý tuấn rõ ràng ôm quyền nói tiền bối nhân số không có sai hết thể hai mươi tám người không có khuôn mặt xa lạ dây thừng một kiệt gật gật đầu sau đó lạnh lùng mở miệng nói kiếm các dương nhiệt đã lẫn vào ta thánh đ a o minh địa bàn bọn hắn đang tại trắng trận sát lục ta thánh đ a o minh người mai ngọc giả này n ngươi giữ lại nếu như phát hiện nhân viên khả nghi lập tức bóp nát mai ngọc giả này chúng ta sẽ lập tức chạy đến dây thừng một kiệt sau khi nói xong vung tay lên một cái ngọc giản xuất hiện tại lý tuấn rõ ràng trước mặt lý tuấn rõ ràng sau khi nhận lấy liền vội vàng gật đầu đáp ứng dây thừng một kiện thần hồn đ ả o qua hiện trường tất cả mọi người không có phát hiện có cái gì không đúng lúc này mới mang theo hai người rời đi nhìn xem ba người bóng lưng rời đi lý tâm a n con mắt k h ẽ h í p một cái sắc cơ trong mắt hắn chợt lóe lên lý tiến nam vừa mới chính xác không có đụng tới tốt con mồi cái này ngươi lấy trước đi xử lý ta lại đi núi rừng bên trong xem có thể hay không đụng tới hợp lớn một chút ra hỏa lao tử cũng không tin tả ta hôm nay vận khí biết cái này kém lý tâm ăn sau khi nói xong cầm hai ngày t này r giết n mấy trăm những cái tia không có lực phản kháng người lý tâm an cảm thấy chính mình cũng nhanh dị xét bây giờ gặp phải mấy cái có thể làm cho chính mình hoạt động gân cốt một chút tự nhiên không thể bỏ qua vẹn vẹn mấy chục hơi thở thời gian hắn liền đã thấy được thân ảnh của ba người ba người đồng thời cũng cảm nhận được lý tâm an khí thức ngừng lại nhìn xem lý tâm an bọn hắn thần s ắ c nghiêm trọng bởi vì bọn hắn cảm nhận được lý tâm an sát khí trên người người là ai dây thừng một kiệt nhìn xem lý tâm an trên người hắn khí thức ba động kịch liệt dị thường toàn thân bắt đầu căng cứng hắn từ đối phương trên thân cảm nhận được một câu nguy cơ lý tâm an nhìn xem ba người ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh mở miệng nói các ngươi không phải đang tìm ta sao dây thừng một kiệt nghe được lý tâm an lời nói giật nảy cả mình sắc mặt k ị biến hắn vừa mới mặc dù trong lòng ẩn ẩn có chỗ ngờ tới nhưng chưa có xác định phía trước từ đầu đến c u â y ôm một tia may mắn tách ra trốn dây thừng một kiệt cơ hồ không có mảy may do dự trực tiếp mở miệng hắn không n ố c đối phương giam trắng trận xuất hiện lời thuyết minh đối phương có chém giết ba người bọn họ thực lực bây giờ chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất bên người hắn hai người cơ hồ không có do dự chút nào hướng về hai cái phương hướng khác nhau chạy vội nhưng vào lúc này từng đạo kiếm khí từ trên trời ra xuống hai vị thiên tượng cảnh đình phong vừa bay ra mấy trăm trượng liền bị vô tận kiếm khí bao phủ tiếng y ê u thảm thiết thê lương từ trong miệng hai người chuyên r a nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt liền im b ặ t mà dừng cứ như vậy trong chốc lát hai vị thiên tượng cảnh định phong trực tiếp vẫn lạc thời khắc này dây thừng một kiệt đã bay đến ngàn trượng bên ngoài hắn nghe được hai người kêu thảm không khỏi cảm giác dùng mình hắn nào dám chút nào dừng lại liều mạng chạy vội nhưng vào lúc này một thân ảnh xuất hiện ở phía trước hắn tự nhiên là lý tâm an tại thời không nhảy vọt thuật lý tâm an trước mặt dây thừng một kiệt tốc độ liền không đáng chú ý dây thừng một kiệt ánh mắt dị thường khó coi hắn cũng là một cái người quyết đoán trực tiếp vung tay lên một thanh trường đao ra t cùng lúc đó hắn ngàn trượng pháp tướng hiện thân khi tức kinh khủng từ trên người hắn lan tràn ra dây thừng một kiệt không chút do dự hướng về phía lý tâm an phương hướng bước ra một bước sau đó giơ tay lên bên trong trường đao chính là một đao chém xuống một đạo mấy trăm trượng đao quang s ẹ t qua hư không hư không cũng hơi run rẩy đáng sợ đao khí giống như muốn chém vỡ hết thảy thẳng đến lý tâm an lý tâm an ánh mắt lạnh lùng phía sau hắn kiếm giới hết lên kinh khủng kiếm khi xông thẳng lên trời cái này khiến cách đó không xa dây thừng một kiệt trên mặt đột nhiên biến sắc hắn hoảng sợ mở miệng nói ngươi là kiếm các lý tâm an lý tâm an lý tâm an hai mắt bình tĩ vô tận kiếm khí từ bốn phương tám hướng phóng tới dây thừng một kiệt cái sau phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn hắn điên cuồng chém ra trường đao trong tay của mình muốn chém vỡ những kiếm khí này nhưng hắn nơi nào năng lực này vô tận kiếm khí điên cuồng cắt chém hắn phát tướng vẹn vẹn một hơi không đến hắn phát tướng trực tiếp nổ bể ra đến tại dây thừng một kiệt sợ hai trong tiếng kêu vô tận kiếm quang đem hắn báo phủ kiếm quang t h n đi nơi đó còn có dây thừng một kiệt thân ảnh hắn trực tiếp bị kiếm khí xoắn thành sương máu chỉ có một cây đao cùng một cái chữ vật giới chỉ nổi đ ồ n g bềnh giữa không trung lý tâm a n tay vụ một cái ba cái chữ vật giới chỉ từ ba cái phương hướng khác nhau bay đến trong tay hắn hắn thu hồi những vật này sau khoe miệng không khỏi lộ ra một k i a nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng hắn cũng không vội vã rời đi trong tay của hắn xuất hiện một cái đặc thù bình ốm vật này là hắn từ trắng trên đỉnh đầu lấy được đây là một kiện cao phẩm linh minh có một cái tác dụng đặc biệt đó chính là thu thập tàn hồn theo hắn tế ra cái này bình ốm bình ốm phi tốc phóng đại một cô hấp lực chuyển đến bốn phía có từng tia từng tia từng sợi tàn hồn hướng về bình gốm hội tụ bên trong những tàn hồn này đã bao hàm vừa mới ba người lý tâm an khỏe miệng mỉm cười thu hồi bình gốm cơ thể n h ó á n g một cái trong nháy mắt biến mất không còn tắm tích chương bảy trăm hai mươi lăm hoa đao môn khách không ngợi mà đến chương bảy trăm hai mươi lăm hoa đao môn khách không ngợi mà đến mật lâm biên giới hơn hai mươi người chứ bảy tám cái tiểu đoàn thể lẫn nhau trước mặt đều có một đống lửa lý tâm an bên này hết thệ có ba người trừ hắn cùng lý tiến nam bên ngoài còn có một cái tên là vương kỷ nguyên người. người này là duyện châu thành một cái tán tu nhưng tu vi không tệ vấn đỉnh cảnh sơ kỳ lần này áp vận phá linh tháo người lý ra tay không đủ liền t ừ diện châu thành thuê mấy người cái này vương kỷ nguyên chính là một cái trong số đó tại trước mặt bọn hắn trên đống lửa nướng một cái hơn hai mươi cân nặng d ê rừng tự nhiên là lý tâm an cầm trở về tại cách đó không xa còn có một cái rất lớn cái hũ bên trong chưng hai cái gà rừng một cái là lý tâm an đánh trở về một cái nhưng là vương kỷ nguyên đến nỗi lý tiến nam phải chịu trách nhiệm trông coi hàng hóa cho nên không có đi đi săn bọn hắn cũng không phải hoàn toàn trống không trở về mà là tại biên thành mua sắm một nhóm lớn đồ vật quý giá đều chứa vào chữ vật giới chỉ bên trong nhưng có nhiều thứ số lượng lớn lại giá cả tiện nghi nhận chữ vật dung nạp có hạn thế là vẫn như c ũ lựa chọn xe ngựa kéo vợ nơi này xe ngựa cũng không phải xe ngựa bình thường mà là hung thú cùng ngựa tạp giao hậu đại sức mạnh rất lớn có thể kéo đến lên mấy ngàn cân hàng hóa cho nên bọn hắn một nhóm hết thẻ sáu chiếc xe ngựa hàng hóa tổng lượng hơn hai và cân chính là bởi vì nhiều hàng hóa như vậy bọn hắn mỗi ngày chỉ có thể tiến lên vài trăm dặm lý viễn ngươi vừa mới đi đi săn nhưng có cảm nhận được nơi xa cái tia kinh khủng kiếm ý vương kỳ nguyên mở miệng cười hỏi lý tiến nam sau khi nghe được cũng không lý tâm an dứt lời sau đó hai người đồng thời gật đầu tràn đầy đồng cảm hay cũng không biết chuyện gì xảy ra kiếm các rõ ràng không có tới trêu chọc chúng ta chúng ta thánh đao minh vì sao muốn đối với kiếm các phát động lớn như thế tiến công ta thế nhưng là nghe nói chúng ta thánh đao minh đệ nhất chiến cũng không thuận lợi gần chúng t ta u s chút tu n vi ấy tại duyện châu thành lưu manh vẫn được nếu như kéo đến bên trong chiến trường đó chính là còn chốt thí tồn tại nói một lời chân thật chúng ta nếu như lên chiến trường sống sót sát xuất còn không bằng những cái tia trúc cơ cảnh cùng kim đàn cảnh những cái kia thiên môn cảnh thiên tượng cảnh thậm chí động thiên cảnh cao thủ ngại mặt mũi sẽ không đối với những cái k i a người tù vi thấp ra tay nhưng chúng ta liền không tại nhân ra cân nhắc nhóm nhân ra chém giết chúng ta cũng chính là tiện tay mà làm chuyện ta hy vọng chiến hỏa không cần đốt đến huyện châu thành bằng không thì chúng ta đều có thể sẽ chết vương kỳ nguyên sau khi nói xong trên mặt đã lộ ra ưu sầu c h i sắc lý tiến nam nghe đạo vương kỳ nguyên lời nói không khỏi lông mày nhữ một cái phản bác vương minh đệ lời này của ngươi liền có chút nói chuyện giật gân y chúng ta duyện châu thành cách kiếm các biên cảnh có gần sáu dặm lộ trình nơi nào có thể sẽ đánh tới nơi nào đây vương kỳ nguyên sau khi nghe được lắc đầu sau đó giải thích nói tiến nam minh lần này tương đương với châu chiến cũng không phải tiểu đà tiểu nháo v ừ a mới cái kia đáng sợ kiếm khí ngươi cũng cảm nhận được cái này tất nhiên là kiếm các cao thủ tiến nhập chúng ta thánh đao minh lãnh địa hai ngày này chúng ta đều nghe nói rất nhiều tông môn bị diệt tất nhiên là kiếm các người làm hơn năm ngàn dặm nhìn như cách nhau rất xa nhưng đối với một chút cường giả tới nói nửa ngày đến một ngày đường đi thôi ta tuyệt đối không phải buồn lo vô cớ nó i chính là sự thật chẳng biết tại sao ta luôn có một loại dự cảm không tốt hơn nữa loại dự cảm này càng ngày càng mãnh liệt vương kỳ nguyên sau khi nói xong lắc đầu cười khổ hắn chỉ mong chính mình là suy nghĩ nhiều lý tâm an liếc vương kỳ nguyên một cái không khỏi khẽ gật đầu người này ngược lại là có chút kiến thức lý tiến nam cũng bị vương kỳ nguyên nói trầm m ặ t lại đối phương nói có lý có căn cứ hắn không cách nào phản bác chúng ta trò chuyện chuyện này để làm gì tới tới tới ta xem dê cũng nướng không sai bị lắm an vật lại nói lý tâm an nhìn thấy bầu không khí nặng nề không khỏi mở miệng cười đạo vương kỳ nguyên cùng lý tiến nam nghe xong đồng thời gật đầu sau đó ba người cũng sẽ không khắc khí vừa uống rượu ăn thịt vừa tán gấu nơi này mùi thịt có hấp dẫn mấy người đến đây nguyên bản ba người đồ vật cuối cùng đã biến thành bảy người chia đều nhưng bầu không khí càng thêm thích náo nhiệt ban đêm thật lạnh nhưng đối với bọn hắn mà nói có tu vi tại người ngược lại cũng không cảm thấy phải có cái gì lý tâm an tìm một cây đại thụ dựa lưng vào trên cây nói thật hắn cùng những người này ở đây cùng một chỗ trong lòng đặc biệt nhẹ nhõm mấy năm này bất luận là tại thiên kiếm các vẫn là đi tới thiên cổ sơn thành bên này hắn tâm kỷ thực cũng là căng thẳng người bên cạnh quá nhiều tâm tư dị biệt rất khó phân chia là địch hay bạn nhưng nhóm người này cũng không giống nhau tu vi mặc dù thấp một chút nhưng chỉnh thể mà nói còn tính là một đám tương đối chất phát hã tử bóng đêm dần dần càng sâu lý tâm an nguyên bản nhắm hai mắt chậm rãi mở ra thân h ồ n của hắn đ ả o qua b ố n phía chỉ thấy nơi xa một đống lửa vẫn sáng hai thân ảnh ngồi ở bên cạnh đống lửa nói chuyện phiếm hai người này là phụ trách trực đêm người đến nội những người khác cả đám đều ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện khôi phục ban ngày linh lực tiêu hao lý tâm an thu hồi t h â n hồn của mình thân thể của hắn phi tốc phai nhạt sau đó biến mất không còn t â m tích nơi này cách hoa đao môn chỉ vẹn vẹn có hơn ba trăm dặm hẳn tối nay mục tiêu chính là diệt cái này hoa đao môn ba trăm dặm lộ trình đối với hắn mà nói bất quá là trong chốc lát không lâu sau đó, lý tâm an đã đứng tại hoa đao môn sơn môn khẩu cách đó không xa nhìn phía trước phòng ngự đại trận hắn không khỏi nhớ mày hoa đao môn bất quá là một cái cấp năm tu chân thế lực thực lực tất nhiên không bằng chính mình diệt trắng trên đỉnh đầu vân phong tông nhưng lý tâm an lại cảm thấy hoa đao môn phòng ngự trận pháp tựa hồ so với cái k i a hai cái lục cấp tu chân thế lực càng mạnh hơn hắn suy tư phúc chốc đang muốn động thủ đột nhiên cơ thể lắc lư trốn ngoài trăm trượng một cây đại thụ châu bóng tối chỉ thấy bầu trời xa xăm hai thân ảnh nhanh chóng chạy đến chỉ một lát sau liền chạy tới hoa đao môn sơn môn khẩu hai người này nhìn qua đều không khác mấy chừng năm mươi tu đều có động thiên cảnh sơ kỳ huy áp hai người không có chút nào che giấu khí tức của mình bọn hắn vừa đến sơn muôn khẩu một người trong đó liền mở miệng cười nói hoa không nước nhà ngươi hai vị nụy g đại gia tới còn không gian nên đón người này âm thanh cực kỳ to bốn phía trên đại thụ đủ loại loài chim thất kinh bay lên cũng là bị thanh âm này đánh thức Trưng tổ, ta cho ngươi dẫn tiến một Trưng tổ, ta cho ngươi dẫn tiến một người. Lý tâm an mắt, ngươi người. ngươi người. dẫn dẫn an vận chuyển lao lao Lý cho cho hiếp khí v 3899 nhìn xem hai người tin tức giới thiệu lý tâm a n trong nháy mắt biết rõ hai người này đoán chừng vẫn là huynh đệ ngay tại ngụy thế hào tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt hoa đao môn kết giới mở ra một lao giả từ bên trong cười đi ra lý tâm an hướng về lao giả này nhìn lại bị dò xét người hoa có đức sức mạnh bốn ba trăm tám mươi tám động thiên cảnh sơ kỳ tốc độ bốn nghìn hai t n h phòng ngự ba n g h một t r ă n h tám cắt cốt thiên gia i đ ê phẩm năng lực đặc t h ủ vô nhìn thấy lao giả này giới thiệu lý tâm a n trong nháy mắt trong lòng hiểu rõ hoa vô đức ngươi gia hỏa này cũng ẩn giấu quá sâu tất cả mọi người đều cho là ngươi chết nghĩ không đến ngươi còn sống hơn nữa việc hảo như vậy ngươi cái này hoa đao môn chỗ nào là cái gì cấp năm tu c h â n tông môn coi như nói là cấp bảy hẳn là cũng không có ai phản đối liền ngươi d ạ n g này còn dám xưng là có đức không đức mới xứng với ngươi ngụy thế hảo cười ha hà trên mặt của hắn cũng không khỏi lộ ra nụ cười rõ ràng cực kỳ cao hứng hoa có đức cũng không thèm để ý ngụy thế hảo trêu mà làm ở miệng cười nói hai vị lão hưu đến đây ta yên tâm nhiều gần nhất mấy chục cái tông môn bị diệt lão phu cũng là ăn ngủ không yên bằng không lão phu trốn ở trong mật thất tu luyện không hỏi thế sự không biết cỡ nào tiêu dao nghe được hoa có đức lời nói ngụy thế kiệt không khỏi cười nói có đức lao hinh ngươi cũng quá có thể g ầ n nhẫn bất quá ngươi còn sống chuyện này nếu như bị thánh đào minh n g ư ờ i biết tất nhiên sẽ có p h i ề n thức ngươi cũng cần phải hào hào suy nghĩ một chút nên như thế nào ứng đối chuyện này a hoa có đức nghe nói như thế không khỏi vẻ mặt đau khổ hắn chính xác vì này sự kiện đau đầu thánh đào minh nếu như trách tội xuống nói hắn có ý định đào thoát châu chiến đến lúc đó toàn bộ hoa đao môn cũng có thể phải thừa nhận thai họa ngập đầu nhưng dưới mắt hắn cũng không lo được nhiều như vậy dù sao kiếm các người quá đau gắt động một chút lại diệt môn hắn không thể không hiện thân lần này hắn mời anh em nhà họ ngụy đến đây chính là tới chợ quyền hoa vô đức ngươi lần này sẽ không chỉ mời hai huynh đệ chúng ta à ngụy thế hào mở miệng bọn hắn tự nhiên biết đối phương mời huynh đệ bọn họ tới dụ ý hoa vô đức mỉm cười mở miệng nói hai vị lão hữu yên tâm ta còn mời bạch hà ống hắn đã đến hoa đao môn hơn nữa ngay tại vừa rồi quyền đao môn tạ nhuận giút đạo h bọn hắn chính là tới xem xét chúng ta phải chăng xảy ra chuyện bây giờ cũng tại trong tâm môn ngụy thế h ả o cùng ngụy thế kiệt sau khi nghe được đồng thời hai mắt sáng lên trong lòng trong nháy mắt có lực lượng nhiều ba người không có quá nhiều dừng lại trực tiếp tiến vào trong kết giới bọn hắn cũng không có phát hiện một đạo quang mang theo sát tại ba người sau đó tại kết giới khép lại trong nháy mắt cũng đồng thời tiến vào bên trong đạo tia sáng này tự nhiên là lý tâm an hắn thi triển thời không nhảy vào thuật đi theo ở ba người sau lưng hắn không nghĩ tới cái này hoa đ a m môn vậy mà lại mang đến cho hắn lớn như thế kinh hỉ vốn cho là là cấp năm tu c h â n tông môn bây giờ tốt chỉnh ra nhiều như vậy động tiên h cảnh cường giả tới trong lòng của hắn sát cơ phun trào vừa vặn đem người nơi này toàn bộ tận diện đến lúc đó tất nhiên chấn kinh toàn bộ thánh b a o minh cái này nếu không phải mình đổi lại người bình thường đến đây thật sự sẽ bị hoa đao môn hố thảm bên trong hoa đao môn lý tâm an ẩ n thân hư không hắn nhìn xem hoa có đức cùng ngụy thị huynh đệ cười cười nói nói đi lên phía trước không khỏi khoe miệng cười lạnh đúng lúc này hoa đao môn chính điện phương hướng hai thân ảnh phi thân lên đứng thẳng hư không trên thân đồng thời có động tiên cảnh sơ kỷ uy áp chỉ lộ lý tâm an vận chuyển khí vận chi nhã đảo qua hai người này phát hiện hai người kia chính là mới vừa rồi hoa có đức nâng lên bạch hạc ông cùng tạ nhuận rút hai người này thực lực hẳn là còn ở hoa có đức phía trên nhưng cũng cao không già quá nhiều lý tâm an thần hồn quét về phía hoa đao môn địa phương khác lại phát hiện ba tên thiên tượng cảnh người trong đó còn đã bao hàm một cái thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong thiên môn cảnh hắn cũng phát hiện mấy người đến nỗi còn lại hắn không thèm để ý lý tâm an m ặ t không thay đổi nhìn xem năm người tiến vào hoa đao môn chính điện đại s ả n h thân thể của hắn lắc lư trong nháy mắt tiêu thất xuất hiện lần nữa thời điểm hắn đã tới hoa đao môn công pháp k h á một cái trông coi công pháp các nam tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt còn không đợi hắn phản ứng lại cổ của hắn liền bị một cái tay bóp lấy răng rắc một tiếng cổ trực tiếp bị b ó t gãy thân hồn bay ra sợ hãi vô cùng nhưng trong nháy mắt bị một tay nắm bao trùm tiếng y ê u thảm kinh khủng âm thanh t ừ trong lòng bàn tay chuyển ra nhưng bốn phía bị lý tâm an bố trí một cái đơn giản không gian kết giới căn bản không chuyển ra đi lý tâm an trên mặt xương cốt cùng cơ bắp xê dịch rất nhanh liền h u y ệ n hóa thành nam tử này giá vẽ hắn đem nam tử nguyên thần thu hồi tạm thời cũng không dệt sát dạng này t ô n g môn tất nhiên có mệnh bài tồn tại một khi chính mình diệt s á t hắn nguyên thần mệnh bài tất nhiên vỡ vụn đến lúc đó liền sẽ đả thảo kinh x à lý tâm an bàn tay nắm chặt nam tử thi thể trực tiếp hóa thành xương máu ống tay h á o của hắn vung lên những huyết vụ này trực tiếp tiêu tan hắn trực tiếp tiến vào trong công pháp cắt sau đó bắt đầu vơ vét phân loại chứa vào khác biệt chữ vật giới chỉ bên trong đây là hắn diệt hai cái t ô n g môn sau lấy được kinh nghiệm phong phú vơ vét xong công pháp cắt sau đó hắn bố trí một cái đơn giản không gian kết giới phòng ngừa có người xông vào sau đó hắn đi đan rượt các đan rượt các thủ hộ người nhìn thấy hắn rất là khắc khí nhưng lý tâm an cũng không khách khí trực tiếp hủy thân thể cầm thù hắn nguyên thần sau đó đem đan dược các quét sạch không còn một mống chuyện tiến hành có chút thuận lợi dù sao bây giờ chính là đêm khuya người không phải là rất nhiều lý tâm an thu hết xong hết t h ả sau hướng về hoa đao môn đại địa phương hướng đi đến bây giờ cuối cùng đã tới ngã bài thời điểm thời khắc này trong đại sảnh đen đuốc sáng trưng năm người ở nơi đó nói chuyện phiếm gần đây phát sinh sự t ì n h mỗi người đều có cái nhìn của mình đúng lúc này hoa có đức lông mày nhũ một cái nhìn phía xa chỉ thấy một thân ảnh từ đằng xa bay tới thẳng đến đại sảnh bên này đạo thân ảnh này tới rất nhanh chỉ một lát sau liền đi tới ngoài phòng khách chính là lý tâm an tam trường lão muộn như vậy bên trên ngươi không hảo hảo trông coi công pháp các tới nơi này làm gì hoa có đức thần sắc có chút không vui dù sao hắn nơi này chính là tại thương lượng đại sự mà trước mắt tam trường lão tu vi bất quá là vấn đỉnh cành t r u n g kỳ nào có tư cách đến đây lý tâm an nhìn xem đại s ả n h năm người mở miệng cười nói lão tổ chúng ta tông môn còn có một cái cường g i ả thần bí ta chuẩn bị dẫn tiến cho các ngươi người này họ diêm tên la cũng xưng là diêm la vương chương bảy trăm hai mươi bảy diện hoa đa môn chương bảy trăm hai mươi bảy diện hoa đa môn trong đại s ả mắt i năm t n người trong có thể nói là không có chút nào phong bị bọn hắn càng thêm không có khả năng đem một cái vấn đỉnh cảnh người để trong mắt trong mắt bọn hắn vấn đỉnh cảnh tu sĩ cùng sâu kiến không có bất kỳ cái gì khác nhau nhưng cũng chính là bởi vì bọn họ coi nhẹ thẳng đến ngàn vạn kiếm khí ra thân lúc này mới phản ứng lại t h ê lương hoảng sợ tức giận tiếng kêu thảm thiết t ừ trong đại sành chuyển đến hoa có đ ứ c khoảng cách lý tâm an gần nhất đứng m ũ i chịu xào hắn căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng trực tiếp bị vô tận kiếm khí chém làm m ạ n h vụn ngay cả thần hồn đồng thời xoắn nát mà còn lại bốn người đồng dạng không dễ chịu bọn hắn trong tiếng giống giận dữ pháp tướng hiện lên nhưng khoảng cách quá gần ngàn vạn kiếm khí ra thân bọn hắn pháp tướng mới vừa xuất hiện liền bị ngàn vạn kiếm khí chém chết t ạ nhận g ú t cùng bị thế kiệt sau đó bước hoa có đ ư c theo gót nhục thân bị xoắn n á nguyên thần cũng bị chém làm mảnh chỉ có bạch hạc ông cùng n h ị thế hào nổi giận gầm lên một tiếng trước người hai người r i ê n g phần mình xuất hiện một vật giúp bọn hắn ngăn cản đại bộ phận kiếm khí bạch hạc ông lấy ra chính là một cái trung đồng đem hắn cả người toàn bộ bao ở trong đó vô số kiếm khí phóng tới trung đồng trên trung đồng phù văn không ngừng sáng lên sau đó không ngừng phá thoái trung đồng bên trong trong mắt bạch hạc ông tràn đầy vô tận vẻ sợ hãi trên người hắn có mấy chục đạo vết thương máu tươi không ngừng vân ra chỉ thiếu chút xịu nữa hắn liền bị vạn kiếm phân thây giờ khác này bạch hạ ông hối hận ruột đều phải thanh thật tốt bạc thành không cần chạy tới hoa đao môn chịu chết b ê ở, ở ca ca nhưng t cùng lúc đó trong lòng của hắn sợ hãi dị thường một câu nguy cơ sinh tử trong lòng hắn dâng lên răng rắp một tiếng ngụy thế hào trên mặt trong nháy mắt không có chút huyết sắt nào bởi vì trên tầm trắng xuất hiện từng đạo rậm rạp chẳng chỉ vết dạn g vay n một tiếng vang thật lớn bạch hạc ông trung đồng cùng ngụy thế hào tâm chắn đồng thời nổ bể ra tới kinh khủng cương khí bao phủ bốn phía trực tiếp đem hoa đao môn đại điện trong nháy mắt san thành bình điện hai tiếng tiếng đêu thảm thiết thê lương chuyển đến bọn hắn trực tiếp bị vô tận kiếm khí nuốt hết lao phu hận à. bạch hạc ông không cam lòng quát to một tiếng sau đó bị vô tận kiếm khí chém làm mạnh vụn ngụy thế hào đồng dạng chống đỡ không nổi hắn ngược lại là quả quyết nổi giận gầm lên một tiếng nhục thân phi tóc bành trướng hắn nguyên thần nhưng là bay ra hứng về nơi xa bỏ chạy lý tâm an ánh mắt lạnh nhạn thời không nhả trong lòng bàn tay kiếm khí ngăn g dọc trực tiếp đem ngụy thế hảo nguyên thần bao phủ anh toàn bộ hoa đao môn giống như phát sinh động đất đồng dạng kiến trúc từng mảnh từng mảnh ngã xuống toàn bộ san bằng thành đất bằng từ n g tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến rất nhiều người trực tiếp hóa thành cho tàn lý tâm an ánh mắt lãnh gốc vây tay một cái ngàn vạn kiếm khí đem bay đến trên không những người kia toàn bộ bao phủ đã bao hàm cái kia vài tên t i ê n tượng c ả n h người cái này một số người nơi nào có thể chống đỡ được cái này vô cùng vô tận kiếm khí nhao nhao bị chém làm mảnh vụn lý tâm an liếc mắt lộ ra vẻ hài lòng cùng liếc trên đỉnh đầu v â n phong tông giống nhau chúc cơ cảnh trở lên bị hắn toàn bộ chém g i ế t sạch sẽ còn sót lại một chút tiên tiên cảnh ở nơi đó run lẩy bẩy liền lý tâm a n lúc nào rời đi cũng không biết lý tâm a n trở lại thương đội thời điểm thương đội bên này rất nhiều người đều dậy vừa mới ngụy thế hào tự bạo chuyến ra phạm vi ngàn g g i ả m thương đội bên này người tự nhiên cũng bị kinh động đến lý viễn ngươi vừa mới đi đâu ta đứng lên cũng không có phát hiện ngươi lý, Tiến Nam mở miệng, hầu nghi nhìn xem lý tâm ăn mỉm cười mở miệng nói vừa mới ta nhìn thấy một cái lang tại phụ cận qua lại tò mò liền theo ở phía sau đi nhìn, nhìn. nhưng vừa mới tiếng kia tiếng nổ vang quá vang dội đem con sói kia đều hụt chạy ta cũng nhanh trở về lý tiến nam nghe được lý tâm an lời nói khẽ gật đầu sau đó sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói về sau nhìn thấy lan g n g u ô n vàn g cẩn thận loại vật này cũng là kết bệ kết đội hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng bất quá chúng ta ở đây hẳn sẽ không xuất hiện loại kia cao cấp đàn sói ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức lý tâm an khẽ gật đầu hắn vừa trở về mặc dù thu liêm khí thức nhưng trên thân vẫn có giết người lưu lại sắc khí lý tiến nam hẳn là phát giác được một chút bất quá nhìn thấy đối phương lo nghĩ bỏ đi hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra đêm nay vẫn có chút kích thích lập tức tiêu diệt năm tên động thiên cảnh sơ kỳ thương đội bên này đám người tụ tập cùng một chỗ nghị luận một phen nhưng bọn hắn căn bản vốn không biết chuyện gì xảy ra tự nhiên cái gì cũng nghị luận không ra náo nhiệt sau gần nửa canh giờ đám người lại tàn ra nên làm cái gì tiếp tục làm gì lý tâm an nghiên dựa vào trên đại thụ chậm rãi nhắm mắt lại sau đó kiểm tra từ bản thân kiếm giới tới kiếm giới bên trong đủ loại kiếm khí n g a n g dọc bọc bọn chúng còn đang không ngừng biến hóa bên trong kiếm giới quá mạnh mẽ mặc dù hắn lần này là đánh lén nhưng coi như chính diện giao phong năm người tối đa cũng chỉ là chống đỡ thêm phút chốc thôi theo hắn đối với kiếm giới sử dụng tần suất tăng nhiều cảm nộ càng ngày càng sâu cũng càng ngày càng dùng thuận buồm xuôi gió kiếm giới bên trong có tí ti lôi điện chi lực tràn g g ậ p những thứ này lôi điện chi lực không ngừng cùng kiếm giới bên trong kiếm khí kết hợp nhưng tiếc là chính là lôi điện chi lực quá là ít ỏi lý tâm an suy tư một chút hắn cảm thấy lấy thực lực của hắn liền xem như chém giết động thiên cảnh trung、Quốc、kỳ hẳn là cũng không khó liền xem như gặp phải động thiên cảnh hậu kỳ cũng có thể một trận chiến hẳn là không đến mức bị thua nhưng động thiên cảnh tốt cùng hắn hẳn không phải là đối thủ nhưng nếu như muốn chạy trốn đối phương cũng ngăn không được hơn nữa mình còn có rất nhiều át chủ b à i không có sử dụng tại thánh đao minh bên này an toàn cũng không thành vấn đề một canh giờ sau bầu trời bắt đầu hơi hơi trở nên trắng đại biểu cho tờ mở sáng điểm báo cũng là thời khắc hát cắm nhất hắn lấy ra truyền âm thạch đem hoa đao môn sự tỉnh cùng du vân tử hồi báo một chút đem chém giết năm tên động thiên cảnh sơ kỳ cũng đơn giản nói một chút nhìn du vân tử chưa hồi phục hắn cũng không đợi thu hồi truyền đ ô thạch hắn chiến quả khá hậu hĩnh cho đến trước mắt đã chém giết sáu tên động thiên cảnh sơ kỳ thiên tượng cảnh nhưng là hơn mười tên Nhóm người này nếu như phóng tới bên trong ớ i bên t chiến c kiếm trường, ắ sáu ngày này n ta thiên kiếm các diệt lục cấp tu chân thế lực bốn cái cấp năm tu chân thế lực năm cái thứ cấp tu chân thế lực ba cái trong đó lý tâm an độc thân diệt hai cái lục cấp tu chân thế một cái cấp năm tu chân thế lực hàn chém giết động thiên cảnh sơ kỳ sáu người thiên tượng cảnh bàn bạc mười lăm người thiên môn cảnh phía dưới mấy trăm người bây giờ thánh đao minh bên này đã lòng người bàng hoàng rất nhiều tông môn cũng bắt đầu rút lui chúng ta thiên kiếm các phân gia năm tri đội ngũ bên trong hai tri đội ngũ đã bị phát hiện bị thánh đao minh người vây công bốn người tử vong thiên nguyên kiếm tông nhiếp tiền bối cũng bị thánh đao minh người phát hiện bất quá tạm thời vô sự căn cứ ta phỏng đoán thánh đao minh đã có mấy danh đỉnh cấp cường giả đi ra đang tại tìm kiếm khắp nơi nhiếp tiền bối cùng chúng ta dấu vết kế tiếp chúng ta h ẳ n là sẽ t thỉnh thái thượng trưởng lão chỉ thị thanh u nghe xong truyền âm trong đá nội dung trong mắt không khỏi lộ ra một tia tinh quang khoe miệng cũng không khỏi nở một nụ cười lý tâm an quả nhiên không để cho hắn thất vọng biểu hiện của hắn đủ để cho thấy đối phương không có khả năng cùng thánh đào mình có bất kỳ dây dưa thiên kiếm các đường nhìn cường thịnh dị thường không có ai biết trước mắt thiên kiếm các đã đến sinh tử tồn vòng trước mắt thiên kiếm các m ư ờ i bắt tổ đây là đối ngoại tuyên bố nhưng trên thực tế căn bản không có nhiều người như vậy còn xuất lại chín vị hơn nữa chín vị bên trong còn có bốn vị muốn lưu lại trong kiếm viên chấn áp một thanh kiếm đó là trước kia thánh vương tiền bối lưu lại trong kiếm viên thanh kiếm này cũng không phải chuẩn thánh binh mà là chân chính thánh binh thiên kiếm các một mực lưu truyền một cái thuyết pháp ai nếu như có thể để thanh kiếm này nhận chủ hắn chấp nhận là đời tiếp theo thánh vương nhưng đã nhiều năm như vậy căn bản không có ai có thể làm được không cần nói làm đến chính là liền tới gần đều không thể tới gần kiếm viên bên trong m ư ờ i bắt tổ bên trong chết đi chín người cơ h ộ i đều cùng cái này thánh binh có liên quan bọn hắn đều nghĩ thử nghiệm thu phục cái này thánh binh nhưng cuối cùng đều bị thánh binh hút thành người khô chết oan chết u ồ n g chuyện này tại thiên kiếm các chỉ có các chủ lộc ngọc lâm biết những người khác nhưng là bị giấu dếm gắt cao cho dù là nhị trưởng lão cùng ngũ quang đồng dạng cũng là cái gì cũng không biết cho nên đối với thiên kiếm các mà nói cần tuyệt thế thiên tiêu trọng chấn thiên kiếm các kiếm n g u y ê n bên trong bí mật quá là quan trọng một khi chuyển đi vũ điện thánh đao minh đợi lát nữa không hề cố kỵ điên cuồng đối với kiếm các tiến công còn có trong kiếm các thiên nguyên kiếm tông vấn đạo tông ôm hàng tốt mấy cái tông môn thực lực cũng không so thiên kiếm các yếu bao nhiêu tin tức này nếu như chuyển đi thiên kiếm các yếu bao nhiêu tin tức này thanh đến đây, chính là tới khảo hạch lý tâm an thanh h ữ thu hồi chuyến âm thạch hắn biết chuyện nơi đây hắn nhất thiết phải chuyển về kiếm nguyên bên trong để cho bọn hắn mau chóng lấy chắc chủ ý lý tâm an tu vi chính là thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong một khi ngưng kết kiếm lôi tu vi cũng tất nhiên đột phá đến động thiên cảnh kiếm lôi tăng thêm động thiên cảnh tu vi lý tâm an chân thực chiến l ự c nhất định sẽ nên đón đáng sợ tăng vọt thanh u đ o á n chừng động thiên cảnh đ ỉ n h phong cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn hắn rất có thể có thể trở thành bán thanh phía dưới đệ nhất nhân tu vi như vậy đủ để ảnh hưởng rất nhiều chuyện rất nhiều người ít nhất kiếm các bên này những thứ khác tông môn không còn dám có bất kỳ ý nghĩ bên trong tiên kiếm các mặc dù có một vị bán thánh t ò a c h ấ n nhưng người này sẽ không nhúng tay các tông môn ở giữa nội đấu chỉ có kiếm các gặp phải nguy cơ sinh tử hắn mới có thể ra tay thiên kiếm các tình huống hôm nay không tính quá tốt nhưng cũng có thể miễn cưỡng duy trì được lý tâm an hy vọng ngươi không cần lệnh lao phu thất vọng thanh u khỏe miệng tự lẩm bẩm sau đó chậm rãi nhắm mắt tu luyện thương đội tiếp tục tiến lên bình thường mà nói bọn hắn mỗi ngày có thể hành tổ ba bốn trăm giảm Vừa sáng cũng không có chuyện gì phát sinh nhưng đến buổi chiều từng lớp từ tiên giả xuất hiện lý tuấn rõ ràng không ngừng lấy ra thánh đao minh lệnh bài chứng minh nhóm người mình thân phận Vẹn, một buổi chiều, liền xuất hiện vẹn vẹn đi 300 giảm không đến. lý tuấn b i c h rõ ràng mệnh lệnh đám người dừng lại chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm ngày mai sẽ lên đường đúng lúc này hai đạo khí thức kinh khủng từ đằng xa xuất hiện cơ thể của lý tâm an trong nháy mắt căng cứng bởi vì cái này hai đạo khí thức đều thuộc về động thiên cảnh đình phong đây tuyệt đối là chiến lược mạnh nhất hắn lông mày nhũ một cái hắn cũng không cho rằng là bởi vì hoa đao môn sự tình liền kinh động đến hai người này hai thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện tại lý tâm an bọn người bầu trời đây là một lao giả cùng một cái nhìn qua t r ư ừ n g bốn mươi tuổi phụ nhân lý gia thương đội người bên này bây giờ toàn bộ nơm nớp lo sợ dạng này cưng giả bọn hắn trước đó nơi nào có cơ hội dễ dàng nhìn thấy lý tâm an vận chuyển khí vận chi nhãn nhìn về phía hai người bị dò xét người chặt chẽ h ấ n sức mạnh bảy nghìn chín trăm chín mươi động tiên cảnh đ ỉ n h phong tốc độ sáu n ă m sáu tám phòng n g bảy hai căn cốt thiên gia cao phẩm năng lực đặc thù vô đây là lao giả kia tư liệu biểu hiện bị dò xét người hoàng nhã mai sức mạnh động thiên cảnh đ ỉ n h phong tốc độ bảy n chín chín bảy p h o n g ngự tám n h ì n một m ộ t căn cốt thiên gia i cao phẩm năng lực cà thủ vô lý tâm an con mắt hơi hơi nhau lại không biết hai người này là tới làm cái gì đúng lúc này lý tâm an cảm thấy một đạo thần hồn từ trên người chính mình bà qua bất quá hắn không có chút sợ hãi nào không ai có thể nhìn thấu hắn lấy hắn bây giờ thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong tu vi ngoại trừ bàn thánh không có người có thể nhìn thấu ngụy trang của hắn nếu có phát hiện một cái thụ thương áo đen nữ tu lập tức bóp nát mai ngọc giản này chặt chẽ hấn âm thanh văng lên chuyến đến trong t a i của mọi người một cái ngọc giản từ trong tay hắn bay ra rơi vào lý tuấn rõ ràng trước mặt lý tuấn rõ ràng vội vàng tiếp lấy l i ề u mạng gật đầu không đợi lý tuấn rõ ràng mở miệng chặt chẽ vẫn cùng hoàng nhã mai liền hướng về nơi x a bay đi trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích bọn hắn vừa đi lý ra bên này trong nháy mắt trở nên náo nhiệt vừa mới hai vị tiền bối thực lực thật là đáng sợ ta kém chút đều có quỳ xuống sùng bái xúc động ta mặc dù tu vi thấp nhưng ta cảm giác hai vị này tiền bối tu vi tất nhiên đã đứng ở đỉnh kim tự tháp lý ra bên này một vị nam tử mở miệng hắn vừa nói xong người xung quanh nao nhau gật đầu chư vị vừa mới hai vị tiền bối nói áo đen n ữ tu Các có cũng người nói nẳng không thể hay lý à đ ứ n tâm i thắp an h thêm tất người. Nếu không, liếc m vương kỳ nguyên một cái ra hỏa này ngược lại là không ngu ngốc vậy mà trong nháy mắt liền có thể nghĩ đến như thế nhiều hắn biết rõ có thể làm cho hai vị động thiên cảnh đ ỉ n h phong truy đ ổ i người tu vi của đối phương cũng tất nhiên là động thiên cảnh đ ỉ n h phong nếu như là kiếm các người vậy người này hắn có lẽ đã đón được thiên nguyên kiếm tông nhất nguyên tịch du vân tử cùng lý tâm an nói qua nhất nguyên tịch sự tình người này cũng là bọn hắn lần này người dẫn đầu nhị trưởng lão cùng u quan còn đưa lý tâm an một cái ngọc bài nói cho hắn biết cái này ngọc bài chính là nhất nguyên tịch nếu như lý tâm an gặp nạn có thể bóp nát ngọc bài lý tâm an lấy ra truyền âm thạch liếc mắt nhìn n h ữ mày đã qua một ngày du vân tử lại còn không có cho hắn truyền âm cái này đủ để chứng minh một vấn đề du vân tử x ả ra chuyện nghĩ đến đây lý tâm an không khỏi trong lòng nghiêm nghị đúng lúc này truyền âm thạch bắt đầu chấn động lý tâm an vội vàng kiểm tra lên lý tâm an ngươi ở đâu ta bên này đã hoàn thành nhiệm vụ tất cả chúng ta chuẩn bị tụ tập trở về kiếm cắt ngươi đem vị trí của ngươi nói cho ta biết ta tới tìm ngươi nhìn thấy truyền âm trong đá nội dung trong mắt lý tâm an không khỏi hơi hơi nhau lại cái gì gọi là nhiệm vụ hoàn thành lúc này mới cái nào đến cái nào nếu như thánh đao minh t ử kiếm cắt rút lui nói xong thành nhiệm vụ còn t ặ n được hắn không có trả lời mà là hai mắt nhìn chăm chú lên truyền âm thạch chỉ một lát sau chuyện âm thạch lần nữa bắt đầu chấn động lý tâm an bình tĩnh xem xét lý tâm an đem vị trí của ngươi nói cho ta biết nghe truyền âm trên đá nội dung ánh mắt hắn lạnh nhạt du vân tử xảy ra vấn đề nếu như lý tâm an đoán không sai du vân tử đã phản bội kiếm c á c khối này truyền âm thạch chính là du vân tử cho mình không biết bên trong có hay không cái khác vấn đề nghĩ đến đây lý tâm an không chút do dự trực tiếp dùng sứt bót t r u y ề n âm thạch trực tiếp hóa thành một phấn sau đó từ ngón tay của hắn khe hở bên trong chạy xuống rắc vào trên mặt đất chính như lý tâm an dự liệu như thế thời khắc này du vân tử bị một cái động thiên cảnh hậu kỳ một cái động thiên cảnh trung kỳ người bắt tại du vân tử bên cạnh còn có hai cô thi thể đều là tới từ thiên kiếm các du vân tử máu me khắp người trên lưng của hắn có mấy cái côn trùng tại làn da phía dưới xê dịch nhìn qua dị thường kinh khủng các ngươi giết ta đi phải nói ta cũng nói rồi lần này lĩnh đội người chính là thiên nguyên kiếm tông nhất nguyên tịch hết thể mười c h i đội ngũ nhưng ta chỉ biết là chúng ta cái này một c h i người lý tâm an hắn là hành động đơn độc vân phong tông liếc trên đỉnh đầu hoa đao môn cũng là hắn diện ta đã vừa mới nhiều lần cùng hắn liên hệ hắn đều chưa hồi phục ta rất có thể hắn đã phát ra ra ta thật sự không có lửa các ngươi ta biết cũng chỉ có nhiều như vậy du vân tử miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn toàn thân càng là không ngừng run r u dậy mồ hôi giống như, như hạt mưa từ trong toàn thân hắn lỗ chân lông tuân ra tên i kia động thiên cảnh hậu kỳ người khỏe miệng cười lạnh hắn tin tưởng du vân tử nói trong mắt của hắn có vẻ hứng phân xuất hiện kiếm cắt ra một vị ngưng tụ kiếm giới thiên tài chuyện này đã t r u y ề n khắp thánh đao minh dạng này thiên tài nếu vị kiếm cắt sử dụng đối với thánh đao minh không phải là chuyện tốt thiên kiếm các những người kia đầu ó c tất nhiên có vấn đề dạng này tuyệt thế thiên kia vậy mà đưa đến thánh đao minh bên này t h á nếu h minh đạo q u y t k h như t để cho l trong n sót trở vòng đối p h ư bảy ngày ngươi này liền t không có tìm được ngươi đem bị cổ trùng gặp ăn nguyên thần cùng gặp ăn trái tim mà chết là chết hay là sống thì nhìn lựa chọn của chính ngươi động tiên cảnh hậu kỳ nam tử mở miệng trong mắt của hắn vẻ hưng phấn càng ngày càng đậm nếu như hắn có thể chém giết cái này lý tâm an hoặc là đem đối phương tìm ra đối với hắn mà nói cũng là một cái công lớn nói không chừng hắn sẽ có được đặc thù ban thường để cho hắn có thể đột phá trước mắt cảnh giới này du vân tử nghe nói như thế nhận mệnh một dạng gật gật đầu hắn đã không có đường lui bên người hai người đều là bởi vì hắn mà chết còn có mấy người cũng bởi vì hắn mà chết hắn không trở về được nữa rồi ban đêm cũng không yên tĩnh bọn hắn cái này thương đội bên này lại xuất hiện mấy nhóm tu tiến giả tu vi kém nhất cũng có thiên tượng cảnh tu vi lý tuấn rõ ràng mỗi lần đều phải đi ra ứng phó một phen nhưng mười mấy lội xuống hắn cũng triệt để bó tay rồi lý tâm an nhìn xem đi xa ba đạo tu tiên giả thân ảnh n ế u mày hắn không có ra tay dưới mắt xuất thủ vô cùng dễ dàng bại lộ vẫn là an phận một chút tốt hơn lý ra thương đội bên này đám người ban đêm cũng không có nghỉ ngơi mà là ngồi ở bên cạnh đống lửa tán g ấ u chuyện xảy ra hôm nay để cho rất nhiều người đã ý thức được thánh đao minh bên này tất nhiên là xảy ra chuyện lớn ta cảm thấy chúng ta ngày mai vẫn là dành thời gian gấp rút lên đường sớm một chút trở lại duyện châu thành hảo bằng không thì lưu lại sớm muộn xảy ra chuyện. vương kỳ nguyên nhẹ dọn g mở miệng trên mặt đã lộ ra một tiệm ngưng trọng lý tiến nam cũng là gật gật đầu hắn bình thường ưa thích cùng vương kỳ nguyên làm trái lại nhưng lần này cũng rất đồng ý vương kỳ nguyên thuyết pháp vương kỳ nguyên chúng ta đợi chút nữa cùng đi cùng q u a n sự nói ngươi nhìn hôm nay tới mười mấy tốt người mỗi một nhóm người thực lực đều không phải là chúng ta có thể chọn đuổi nếu là chúng ta có một chút sai lầm cũng rất có thể đưa tới một nhóm người không khái cho nên chúng ta loại tiểu nhân vật này vẫn là mau chóng trở lại chỗ của mình đến nơi đó xảy ra vấn đề phía trên cũng có người k i ê n g lý tiến nam mở miệng thần xác nghị lý tâm ăn mỉm cười mở miệng nói ta cũng đồng ý các ngươi thuyết pháp hẳn là mau rời khỏi loại thứ này phi chi điện ba người ý kiến nhất trí lẫn nhau đồng loạt khẽ gật đầu lý tiến nam cũng là tính nôn nóng lúc này liền mở miệng nói ta cảm thấy cũng không cần đợi đến ngày mai quản sự bên kia ánh lửa vẫn sáng bây giờ liền đi vương kỳ nguyên gật gật đầu cười nối với lý tâm an mở miệng nói lý viễn h u y n h đệ muốn hay không cùng một chỗ lý tâm an khẽ lắc đầu tự rêu nói không cần ta cùng quản sự quan hệ đồng dạng hai người các ngươi liền có thể đi lý tiến nam cùng vương kỳ nguyên nghe nói như thế cũng không có phản bác bởi vì câu nói này theo bọn hắn nghĩ cũng là lời thật hai người đứng dậy hướng về nơi xa một đống lửa đi đến nhìn thấy hai người đi xa lý tâm an ánh mắt không khỏi nhìn về phía ngàn trượng bên ngoài bụi cỏ thân thể của hắn nhoáng một cái trong nháy mắt đi tới cái này bụi cỏ ở đây sau đó không khỏi nhữ n g mày trong bụi cỏ nằm một cái nữ t ử áo đen dung mạo cực kỳ xinh đẹp cơ thể càng là đầy đ ạ n nhưng nàng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy đã ngất đi cô gái mặc áo đen này ước chừng vài phút trước đi tới nơi này lý tâm an trước tiên liền phát giác hắn vừa mới sở dĩ đồng ý ly tiến nam cùng vương kỷ nguyên mà nói chính là muốn đẩy ra hai người đến đây ở đây xem xét chương bảy trăm ba mươi nguy cơ tới gần chương bảy trăm ba mươi nguy cơ tới gần tay của hắn khoác lên nữ tử áo đen trên cổ tay một tia linh lực tràn vào trong thân thể một lát sau cái này sợi linh lực một lần nữa quay về tiến vào lý tâm an trong thân thể nữ tử thương thế vô cùng nghiêm trọng gân mạch bị hao tổn toàn thân linh lực cơ hồ k h ô k i ệ t hơn nữa nàng nguyên thần cũng bị trọng thương thần hồn đều cảm giác có chút héo rút thật không biết nàng đã trải qua cái gì đại chiến nhưng trên người nữ tử vẫn như cũ có một cỗ thần thánh không thể xâm phạm khí t ứ c một cỗ đặc thù uy áp tràn ngập ra đây là động thiên cảnh đỉnh phong uy áp lý tâm an tuyệt sẽ không tính sai mà nữ từ trước mắt này thân phận hắn hầu như không cần đoán cũng biết thiên nguyên kiếm tông nhiếp nguyên tịch lý tâm an gặp khó khăn dạng n à y một người sống sờ sờ hắn nơi nào tìm địa phương giấu nếu như đem nhiếp nguyên tịch mang về để vào trong những xe ngựa kia lý tâm an có thể chắc chắn chỉ cần có động thiên cảnh cường giả xuất hiện tất nhiên phát giác hắn lấy trước ra hai cái đan dược một cái chính là bát phẩm dưỡng h ồ n đan một cái vì bát phẩm nguyên khí đan đều là năm đó bản tôn cho hắn đang ăn dược hắn lấy tay nắm vớt n h i ế nguyên tịch khuôn mặt để cho miệng nàng mở ra đem hai hạt đan dược y vào hắn trong miệm sau đó hắn vận chuyển linh lực ép buộc đan dược tiến vào làm xong đây hết thảy sau lý tâm an nhức đầu không biết nên làm sao bây giờ lớn như thế một người sống như thế nào cũng không có biện pháp che giấu hai mắt người a đột nhiên trong lòng của hắn k h ẽ động khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười hắn nghĩ tới một cái biện pháp lý tâm an lấy ra một cái linh thú đại cái này mặc dù là trang hung thú dùng nhưng chứa người hẳn là cũng có thể chứ hắn nhìn về phía nơi xa phát hiện lý tiến nam cùng vương kỳ nguyên cũng tại cùng lý tuấn rõ ràng cáo tử biết bọn hắn đã nói xong lý tâm an không k i ể nghĩ nhiều trực tiếp đem n h i ế nguyên tịch chứa vào trong linh thú đại sau đó quay trở về bên cạnh đống lửa quả nhiên chỉ một lát sau hai n g ư lý tâm r ở về, t an khẽ gật đầu hắn kỳ thực không quan trọng gần cùng chậm dù sao thì xem như bị thánh đào minh phát hiện hắn cũng có chắc chắn rời đi ba người lại d ả n h dỗi trò chuyện phúc chốc đang chuẩn bị tách ra đột nhiên lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ đằng xa xuất hiện chỉ một lát sau liền xuất hiện bảy đạo thân ảnh bảy đạo thân ảnh này bên trong ba bóng người vì động thiên cảnh đ ỉ n h phong ba bóng người vì động thiên cảnh hậu kỳ vị cuối cùng nhưng là động thiên cảnh sơ kỳ vị này động thiên cảnh sơ kỳ người chính là một vị nhìn qua chừng hai mươi tuổi thiếu nữ trong tay nàng cầm một cây s á o trúc s á o trúc phía trên có mấy cái đặc thù côn trùng g h é vào phía trên đám côn trùng này chỉ có lớn chừng m ộ n cái toàn bộ lộ ra đặc thù màu xanh lâu nếu như bay đến trên không rất khó phát hiện đám côn trùng này dấu vết lý tâm an nhìn lên bầu trời bảy người cái kêu ba tên động thiên cảnh đình phong người bên trong có hai người hắn hôm nay đã gặp chính là chặt chẽ hấn cùng hoàng nhãm ai một tên k h á c động thiên cảnh đ ỉ n h phong lý tâm an xem xét sau đó biết đối phương tên là tần biên tắc cái tên này có chút ý tứ lý tâm an ánh mắt đảo qua cái k i a ba tên động thiên cảnh hậu kỳ ba người cũng không có đặc thù gì sau đó hắn nhìn về phía cái k i a chừng hai mươi tuổi thiếu nữ bị dò xét người tần tử yên sức mạnh bốn nghìn năm trăm năm mươi lăm động thiên cảnh sơ kỳ tốc độ bốn n h a i chín tám phòng ngự bốn n g h n a i m ộ t tác cốt thiên gia i đ ê phẩm năng lực đặc thù ngự thu thuật hữu tình nhắc nhở ngự thu thuật là một loại cường đại thiên phú không chỉ có thể thuần phục hung thú còn có thể cùng hung thú câu thông nghe hiệu đủ loại lý tâm an sau khi thấy không khỏi trong lòng nghiêm nghị cái thiên phú này thật là đáng sợ hắn có chút biết rõ đối phương vì sao tới tới đây tất nhiên là bởi vì nhất nguyên tịch nghĩ đến đây lý tâm an trong nháy mắt thần sắc căng cứng bởi vì hắn cũng không dám xác định đối phương có thể hay không phát hiện manh mối gì tự yên ngươi xác định đối phương chạy trốn tới tới bên này tần biên tắc mở miệng hắn cũng là tần tử yên ca ca tần ra tại thánh đao minh địa vị là phi thường cao tần tử yên gật gật đầu sau đó mở miệng nói ca ca nghiêm tiền bối hoàng tiền bối các ngươi chờ chốc lát ta làm cho những này ra hỏa xuất động tìm kiếm một phen nàng sau khi nói xong đem sáo dọc cầm lấy phóng tới khoe miệng chậm dãi thổi hơi sáo dọc bên trong lập tức có đặc thù âm p h ụ truyền ra thì ra ghé vào trên sáo dọc màu xanh nâu côn trùng n h a u n h a u bay lên sau đó bay về phía bốn phương tám hướng lý tâm an thấy cảnh này thần sắc càng thêm nghiêm nghị hai mắt nhìn chỏng chọc vào trên không màu xanh nâu côn trùng hắn đã âm thầm hạ quyết tâm nếu như đợi chút nữa thật sự bị phát hiện chính mình nhất thiết phải trước tiên chém giết cái kia tần tự yên bằng không thì loại người này giữ lại đó là đối với sinh mạng mình không tôn trọng lý ra thương đội bên này tất cả mọi người động cũng không dám động rất nhiều người sắc mặt cũng không khỏi hơi hơi t r ắ n g bệnh bọn hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ sợ chọc dẫn tới trong này trong đó người nào đó dẫn tới họa sát thân màu xanh nâu côn trùng trên không trung không ngừng xoay quanh sau đó cùng nhau bay về phía bụi có cách đó không xa bên trong ở nơi đó ngừng lại lý tâm an thấy cảnh này con ngươi không khỏi hơi hơi co rút cái chỗ kia chính là mới vừa rồi hắn cứu lên nhất nguyên tích chỗ thời khác này bên trên bầu trời bảy đạo thân ảnh thuấn gian di động đến bụi cỏ phía trên tân biên tắc trực tiếp rơi xuống từ trên không ánh mắt sắc bén quét bốn phía nàng chính xác tới qua ở đây ở đây còn có một tiêm máu tươi còn có b ù i còn nằm xuống vết tích không đúng ở đây còn tới qua những người khác nơi này hẳn là một người k h á c đạp thần biên tắc mở miệng thần s á c nghiêm nghị nghe được hắn lời nói chặt chẽ hấn hoàng nhã mai đồng thời nhữ mày chặt chẽ hấn mở miệng nói tần đạo hữu ý của ngươi là nàng được người cứu đi t ầ n biên tắc gật gật đầu sau đó ánh mắt của hắn quét về phía lý ra thương đội bên này thần hồn quân ra đảo qua nơi này mỗi người lý tâm an trong lòng nghiêm nghị hắn vừa mới chính xác không nghĩ tới những chi tiết này cảm nhận được tân biên tắc thần hồn quét tới hắn bất động thanh sắc tùy ý đối phương thần hồn đảo qua tân biên tân biên tắc t h sau đó bình tĩnh mở miệng nói nàng không ở nơi này cứu đi nàng hẳn là kiếm các dương nghiện đúng lúc này tần tử yên mở miệng nói ca các vị tiền bối ta vừa mới cùng ta những bảo bối này trao đổi một chút bọn chúng nói cô gái kia khí tức biến mất hoặc chính là cứu đi nàng người tu vi mạnh phi thường trực tiếp sẽ rách không gian rời đi hoặc chính là nàng bị người thả vào đặc thù trong pháp khí khí tức bị pháp khí che đậy chặt che hấn hoàng nhã mai chờ nghe được tần tử yên nói như vậy đồng thời khé gật đầu tử yên ngươi nhường ngươi những bảo bối kia đi ngửi một chút cái này một số người xem bọn hắn trên thân lạc có phải có nhiễm cô gái kia k tức chương Nhã Mai lái bảy trăm ba mươi một tất sát bảng sát cơ động chương bảy trăm ba mươi một tất sát bảng sát cơ đ ậ u lý tâm an đem mấy người nói chuyện nghe tiếng biết trên mặt của hắn cũng không khỏi hơi biến sắc nhìn xem bay tới màu xanh nâu c ô n t r ù n g trong mắt lý tâm an sát cơ loại lên nhưng vẫn là nhẫn l ạ i xuống hắn bây giờ chỉ có thể đánh cuộc một lần không biết có thể hay không lừa gạt qua ống tay áo của hắn bên trong một cái bình xứ mở ra năm cái nện từ bình xứ bên trong bỏ ra đây là p h ệ tâm nhện cổ hai tháng trước lý tâm an từ dương phong vũ diệp tên i l ư c mâu tính từ ba người trong tim bức ra cái này mấy cái p h ệ tâm nhện cổ đã sớm bị hắn thuần phục hắn chưa bao giờ sử dụng năm cái p h ệ tâm nhện cổ dọc theo lý tâm a n ống tay áo bỏ một cỗ đặc thù khí tức ở trên người hắn tràn ngập ra cỗ khí tức này người bình thường căn bản không cảm ứng được cho dù là động tiên cảnh đ ỉ n h phong cũng không được nhưng cỗ khí tức này hung thủ ở giữa lại là có thể cảm giác đúng lúc này một cái màu xanh nâu côn trùng bay đến lý tâm an ba người trước mặt con trùng này đầu tiên là vòng quanh vương k ỳ nguyên dạo qua một vòng sau đó bay đến lý tiến nam đỉnh đầu dạo qua một vòng hai người động cũng không dám động cái chắn cũng hơi đổ mồ hôi màu xanh nâu côn trùng cũng không dừng lại sau đó bay đến lý tâm an đỉnh đầu màu xanh nâu côn trùng đối với lý tâm an lượn quanh một vòng sau đó đột nhiên c ấ t cao giống như gặp phải thiên địch lý tâm an trong nháy mắt trong lòng hiểu rõ vội vàng để cho p h ệ tâm nghệ cổ bỏ lại bình xứ tần tử yên n h ữ n g mày nhìn về phía lý tâm an nhưng cũng không nói cái gì m u ộ m u ộ thế nào thần biên tắc phát hiện tần tử yên khắc thưởng vội vàng mở miệng hỏi tần tử yên lắc đầu sau đó mở miệng nói vừa mới tiểu hôi số ba nói cho ta biết trên người người này có độc trùng khí tước thần biên tắc nghe xong không khỏi gật gật đầu không nói gì thêm lý tâm an đem huynh m ộ i đối thoại đều nghe ở trong thai phía sau lưng cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh cái này ngự thu thuật thật là đáng sợ bất quá cũng may trung bi là hưu kinh vô hiểm vượt qua cửa này nếu không mình chỉ có thể chạy rất nhanh màu xanh nâu côn trùng tại lý gia thương đội trên người mọi người đều dạo qua một vòng về tới trên tần yên nhiên sáu dọc tần yên nhiên đối với tần biên tắc lắc đầu mở miệng nói ca ca không có quan hệ gì với bọn họ Trên phát tu tức. Tân tắc gật gật đầu, sau đó cùng chặt trẻ thân biên người bọn cũng không hiện nữ cùng hấn, Hoàng Nhã、Mai、nói nhỏ hai câu, bảy đạo thân ảnh phi thân cái kia Mai hai phi bảy họ khí có câu, đó sau đầu, đạo lý ê n nơi này. rời khỏi l ra thương đội người nhìn thấy bọn hắn đi cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra lý tâm an không dám thất lễ vội vàng lấy ra một cái bình xứ đem một cái vệ tâm nện cổ để vào trong bình xứ hắn có dự cảm chuyện này còn chưa kết thúc quả nhiên hắn mới vừa bắt thật không lâu một thân ảnh nhanh như thiểm điện giống như vòng trở lại đứng tại lý tâm an trên đỉnh đầu mội mội ta nhìn chúng chất độc trên người của ngươi trùng Ta n g u y ệ lý tâm an sau i h khi l nói h thạch, n g xong vung tay lên một cái bình xứ từ hắn trong tay áo bay ra đi thẳng tới tần biên tắc trước mặt tần biên tắc không có k h á c h khí trực tiếp đem bình xứ nắm trong tay hắn nhìn về phía lý tâm an không khỏi khẽ gật đầu Khỏe tần n biên tắc sau khi nói xong ư ơ i rất không tệ, đợi lý h tâm h i n t h an trả n h lời cơ thể nhoáng i vây tay một cái trong nháy mắt tiêu thất lý ra thương đội người bên này nhìn về phía lý tâm an thời điểm từng cái trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ tần gia a đây chính là thánh đao minh gia tộc lớn nhất một trong vô cùng cường đại lý viễn lại có thể để cho tần gia thiếu một phần ân tình đây tuyệt đối là vạn kim khó cầu trong tay ly tâm an linh lực phun trào dùng linh lực bao trùm cái này lệnh bài sau đó thu vào một cái đặc thù chữ vật giới chỉ bên trong trong mắt của hắn hàn mang phun trào cái này tần biên tắc đ á n g chết viên tia lệnh bài bên trong có một loại đặc thù độc tố vừa mới lệnh bài vừa xuất hiện trong bình xứ bốn cái vệ tâm nhện cổ thật hưng ơ p h â n đứng lên trung u y ê n đã khống chế mấy cái này tiểu ra hỏa trong nháy mắt liền phản ứng lại loại độc này đương nhiên sẽ không rất sắp lý tâm an m ệ n h nhưng nếu như hắn nhiều thành chơi mấy lần tương lai tất nhiên trúng độc lại khí độc càng ngày sẽ càng thịnh lý tâm an không rõ mình cùng đối phương cũng không nhận ra đối phương vì sao muốn làm như vậy hơn nữa chính mình còn đưa một cái phệ tâm nhện cổ cho đối phương đối phương vẫn như c ũ làm như vậy hắn làm sao biết tần biên tắc hoài nghi lý tâm an cũng nắm giữ ngự thú năng lực đây chính là tần gia đặc hữu thủ đoạn hắn không cho phép người k h á c sẽ mặc dù hắn chỉ là ngờ tới nhưng lại không trở ngại hắn muốn giết lý tâm an thà giết lầm không thể búng tha đây chính là tần biên c á c h đối nhân xử thế chuộn tắc nếu không phải là chặt che hấn hoàng nhã mai bọn người ở tại cách đó không xa nhìn xem hắn sẽ không chút do dự đem lý ra toàn bộ thương đội d i ệ t sát sạch xe ca ngươi lại đi làm người khác khó chịu mấy ngàn trượng bên ngoài tần tử yên nhìn xem tần biên tắc đưa tới bình xứ không khỏi khẽ n h í u mày mở miệng nói tần biên tắc cười hắc hắc mở miệng nói m ộ i m ộ i ngươi có thể van buộc ta ta lần này thật sự không có người này phi thường thức thời vụ trực tiếp đem cái này tặng cho ta ta vốn là chuẩn bị dùng một vạn mai hạ phẩm linh thạch cùng hắn mua nhưng hắn không cần ta biết mội, mội không thích chiếm người t i ệ n nghi cho nên ta cho hắn một cái tần ra lệ bài về sau nếu như hắn cần tần ra ra tay có thể cầm lệnh bài tới tần biên tắc đem bình xứ nhét vào tần tử yên trong lòng bàn tay sau đó cười hắc hắc tần tử yên nghe được tần biên tắc nói như vậy cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra như vậy cũng không tính là là đã chiếm đối phương tiện nghi ca lần sau không cho phép dạng này bằng không thì ta cũng không để ý đến ngươi tần yên nhiên mở miệng nàng cũng nhớ không rõ đây là lần thứ mấy cùng tần biên tắc nói những lời này tần biên tắc nghe xong liền vội vàng gật đầu nhưng hắn nơi nào sẽ đem loại lời này để ở trong lòng tần biên tắc không nghĩ tới hắn đã chọc tới một cái người không nên dây vào hơn nữa lên đối phương tất sát bảng lý tâm an nhìn xem đi xa cái kia bảy đạo b ó n g lưng trong lòng sát cơ c u ộ n quận cái này tân biên tắc hắn tương lai nhất định chém xuống đầu của hắn nếu có thể đem hắn phía sau gia tộc cũng đổi tận giết tuyệt một cái đường đường động thiên cảnh đình phong đối với chính mình vị này vẫn đỉnh cảnh cũng đùa nghịch loại này âm ngưu quỷ kế đáng chết bất quá lý tâm an tin tưởng bọn hắn nguy cơ chỉ là tạm thời giải trừ nếu như hắn là tân biên tắc nhiều nhất mười ngày nửa tháng liền sẽ một lần nữa tìm tới cửa tấm lệnh bài kia thế nhưng là tần ra lệnh bài phía trên có độc tự nhiên không thể để cho ngoại nhân biết được chương bảy trăm ba mươi hai liệu mạng kiếm các tu sĩ chương bảy trăm ba mươi hai liều mạng kiếm các tu sĩ cái này t ầ n biên tái cực kỳ âm tàn loại người này giữ lại chính là một cái thái họa nghĩ rõ ràng điểm ấy sau lý tâm an biết chính mình phải nghĩ cái biện pháp thoát ly lý gia thương đội bằng không thì sẽ hại toàn bộ thương đội thậm chí là toàn bộ lý gia đương nhiên còn có một cái lựa chọn khác chém giết t ầ n biên tái lý tiến nam vương kỳ nguyên còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc nhao n h a u ô m q u y ề n hướng về phía lý tâm an biểu thị chúc mừng lý viễn tiểu tử ngươi phát đạt vậy mà có thể cùng tần ra dính liễu quan hệ về sau nhớ kỹ giúp đỡ ta một cái lý tiến nam trực tiếp mở miệng trong mắt cũng là vẻ hâm mộ lý viễn huynh đệ tiến nam nói không sai tần gia thế nhưng là thánh đao mình đứng đầu nhất thế lực một trong nếu như ngươi có tần gia che chở đời này đều không cần buồn vương kỳ nguyên cũng cười mở miệng trong mắt vẻ hâm mộ đều nhanh tràn ra hớp mắt lý tâm an nghe được lời của hai người không khỏi tâm niệm khẽ động mở miệng cười nói hai vị cũng đừng t r e o k h ẹ o ta đúng các ngươi thật giống như đều hiểu rất rõ tần gia có thể hay không cùng ta nói một chút tần gia chuyện lý tâm an quyết định trước biết một phen về sau giết trong lòng hiểu rõ bất quá đây hết thể hẳn là muốn chờ hắn ngưng tụ kiếm lôi đột phá đến động thiên cảnh sau đó mới có thể bắt đầu áp dụng nghe được lý tâm an lời nói vương kỳ nguyên cùng lý tiến nam đồng thời lắc đầu cười khổ lý viễn tiểu tử ngươi ngược lại là để mắt chúng ta chúng ta nào có cái năng lực kia có thể hiểu tần ra biết cũng là bình thường tin đ ồ n thôi bất quá tiểu tử ngươi từ trước đến nay một tao chưa từng quan tâm những sự tình này không rõ lắm cũng nói quá khứ cũng được ta thì đơn giản nói cho ngươi nói chuyện cái này tần ra vương kỳ nguyên mở miệng cười hắn xem như toàn bộ lý ra trong thương đội bác học nhất một người lý tiến nam cùng vương kỳ nguyên cũng là hào hưu nghe nói như thế cũng không khỏi gật gật đầu đối với vương kỳ nguyên bất học hắn vẫn là rất khâm phục lý tâm an nghe được vương kỳ nguyên lời nói không khỏi mở miệng cười nói như vậy liền đ ạ t tạo vương minh vương kỳ nguyên lắc đầu sau đó chậm rãi mở miệng nói lên cái này tần ra bọn hắn tại chúng ta thánh đao minh địa vị gần với minh chủ nhất mạch kia trước kia thánh đao minh có thể độc lập đi ra cùng kiếm c ắ t chống lại tần ra cũng coi như là không thể bỏ qua công lao cho nên tần ra chính là ta thánh đao minh xếp hàng thứ hai gia tộc điểm này là toàn bộ thánh đao minh công nhận tần ra mạch này có thời nghe nói cùng vạn thú minh có rất lớn quan hệ tần gia tổ tiên có người cùng vạn thú minh một mạch kết hợp sinh ra một cái hoàn toàn mới hậu đại thu được một loại năng lực đặc thù đó chính là ngự thú chi thuật nhưng cũng chính vì như thế tần gia cùng vạn thú minh quan hệ cực kỳ khẩn trương bởi vì loại thủ đoạn này là vạn thú minh tuyệt không cho phép những năm này vạn thú minh cùng chúng ta thánh đào minh thủy hỏa bất dung cái này cũng là một nguyên nhân trong đó tần gia thực lực mạnh phi thường ngươi có thể dính vào tần gia đùi đối với ngươi mà nói tuyệt đối là một cái khó được kỳ ngộ tần gia tại thánh đào minh quyền lên tiếng mạnh phi thường có thể nói như vậy tần ra một câu nói có thể quyết định một cái gia tộc sinh tử bây giờ ngươi có tần ra cái tầng quan hệ này chỉ cần thật tốt lợi dụng tương lai thành tiệu tuyệt đối vượt xa chính ngươi tưởng tượng đương nhiên mọi thứ có lợi có hại đại gia tộc như thế tính bài ngoại là phi thường mạnh cá vượt long môn há lại là một chuyện dễ dàng cụ thể như thế nào chắc chắn liền muốn xem chính ngươi quyết định vương kỳ nguyên sau khi nói xong không lên tiếng nữa lý tâm an gật gật đầu cái này vương kỳ nguyên đầu não vẫn là rất dùng tốt hắn có thể nhìn thấy rất nhiều người không thấy được đồ vật lý tiến nam cũng không khỏi gật gật đầu không có phản bác vương kỳ nguyên lời nói tại trước mặt trái phải rõ ràng vấn đề hắn xưa nay tin tưởng vương k ỳ nguyên ánh mắt ba người đang tán gấu một hồi sau đó cũng chia t ả n ra tới tự mình tu luyện lý tâm an nhìn bốn phía một mắt phát hiện rất nhiều người nhìn về phía hắn ánh mắt cũng khác nhau bất quá nhìn thấy ánh mắt của hắn quét tới thời điểm bọn hắn n h a o n h a o thu hồi ánh mắt của mình sau đó một đêm đám người lại gặp hai nhóm tu t i ê n giả có thể nói không được c an bình trời mới vừa tờ mờ sáng lý tuấn rõ ràng liền để mọi người dậy sau đó lên đường hắn thật sự sợ tới cái này một số người tu vi đều tại bọn hắn phía trên không cẩn thận bọn hắn rất có thể chính là đoàn diện kết cục đám người tốc độ rõ ràng tăng tốc một buổi sáng liền đi gần ba trăm dặm nhưng trên đường cũng gặp phải hai nhóm người tu tiên loại bỏ nguyên bản bình thường mà nói là muốn nghỉ ngơi phút chốc nhưng mọi người không dám nghỉ ngơi tiếp tục gấp rút lên đường đúng lúc này mấy đạo thân ảnh từ đằng xa chạy như bay đến những thứ này trên thân người toàn bộ đều là vết máu loa lộ sắc mặt t r ắ n g bệnh như tờ giấy lý tâm an vẹn vẹn nhìn lướt qua lập tức liền có thể đánh giá ra những thứ này người đến từ kiếm các nhưng những người này hắn chưa từng gặp qua không biết đến từ kiếm các thế lực nào hắn lợi dụng thiên cơ tham chắc thuật kiểm tra một hồi cái này một số người cũng là thiên tượng cảnh tu vi tại những ngày thân người sau đổi u theo hơn mười đạo thân ảnh bọn hắn từng cái đằng đằng sắc khí kiếm các dư nghiệt các ngươi không trốn thoát hôm nay chính là tử kỷ của các ngươi bên trên bầu trời tầng mây cái này nước ra tới một lao giả từ tầng mây bên trong nhảy ra một cô động thiên cảnh t r ù n g kỳ uy áp t ừ trên người t r i ể n lộ ra lao giả ánh mắt lạnh nhạt một t r ư ờ n g hướng về phía dưới vỗ xuống một tay nắm đón gió căng phồng lên trong nháy mắt che đậy mạng lớn bầu trời trong lòng bàn tay ẩn chứa kinh khủng sắc cơ lý d a thương đội người chỉ cảm thấy trước mắt tia sáng đều ảm đạm đi khá nhiều cả đám đều không khỏi trường lớn hai mắt ánh mắt lộ ra vẻ hoang sợ trường ấn xuất hiện trong nháy mắt bọn hắn cũng cảm giác trên thân giống như là nhiều hơn một tòa như núi lớn chư vị chúng ta hôm nay xem ra là khó thoát khỏi cái chết đã như vậy giết một cái đủ vốn liều mạng với bọn hắn lấy ra chúng ta sau cùng tất cả tư bản hết thể đều là vì kiếm cắt chạy trốn kiếm c ắ t bên này dẫn đầu một cái thiên tượng cảnh đỉnh phong láo giả mở miệng hắn sau khi nói xong trong mắt lóe lên một tia kiên quyết trực tiếp đón nhận từ trên trời giáng xuống bàn tay thân thể nhanh chóng bành trướng cùng lúc đó bên cạnh hắn vài thanh linh binh bay ra phía trên có ánh sáng đáng sợ bộc phát hắn muốn đem chính mình cùng với bên người tất cả linh binh toàn bộ tự bạo kiếm các những người khác thấy cảnh này t ừ n g cái trong mắt đều lộ ra vẻ dữ tợn bọn hắn đồng thời quay đầu đi nhìn xem đuổi theo phía sau người nhóm người này đồng dạng cũng là thiên tượng cảnh cường giả kiếm các người liếc nhìn nhau đồng thời gật đầu bọn hắn không chút do dự đồng thời phóng tới thánh đao minh người mau lui lại thánh đao minh một vị thiên tượng cảnh đỉnh phong láo giả giật này cả mình hướng về phía người sau lưng mà miệng trên mặt đã lộ ra một tia sợ hãi、Và、anh đúng lúc này bên trên bầu trời một cỗ kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng phía chân trời tên t i a thiên tượng cảnh đỉnh phong cường giả cùng vài thanh linh binh đồng thời tự bạo tự bạo sinh ra c u ầ n bạo năng lượng cùng cái tiêu từ trên trời giáng xuống bàn tay đụng vào nhau kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng phạm vi ngàn dặm khổng lồ trên bàn tay xuất hiện vô số khe hở sau đó cũng vỡ vụng ra. ư n tỉnh ra chi độc. cương Kinh khủng cương khí từ trên trời xuống, những nơi đi qua, hết thể trời nơi đi trên ráng xuống, từ qua, v ừ a mới cái kia tự bạo nếu không phải là cách bọn họ qua xa bọn hắn nơi này hết thảy đều đem hóa thành cho tàn nhưng coi như như thế vẫn như cũ có người phát ra tiếng kêu thảm âm thanh bọn hắn lấy tay gắt gao che lỗ thai của mình cái kia cố đáng sợ tiếng nổ để cho rất nhiều người trong nháy mắt cảm giác đầu ông ông tác hưởng bọn hắn nghe không được bất kỳ thanh âm nào có người thậm chí lỗ thai đều chảy ra máu tươi đau xác mặt t r ắ n g bệnh lý tiến nam cùng vương kỳ nguyên bây giờ cũng không chịu nổi trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ t h ư n g khổ nhưng vào lúc này lại làm ấy tiếng, tiếng, tiếng kêu thảm thiết thế lương cái kia mấy tên nào về phía thánh đào minh tiên tượng cảnh toàn bộ tự bạo thánh đào minh bên này mấy người trực tiếp bị cuốn vào trong đó hồn p h i phách tán đây hết thảy phát sinh quá nhanh nhanh đến tên kia động thiên cảnh trùng kỳ người cũng không cách nào ngăn cản sắc mặt hắn xanh xám nhưng lại không thể làm gì còn thứ ba tên thánh đào minh tu sĩ trên mặt cũng là vẻ hoảng sợ hai người liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy bọn hắn vừa mới cũng kém một điểm liền triệt để tan thành mấy khói lý gia thương đội bên này ngựa trực tiếp quỳ trên mặt đất rút lấy bấy lý tâm ăn lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy hắn không có ra tay bởi vì hắn biết rõ, coi như ra tay rồi. đem mấy người kia cứu được bọn hắn kết cục cũng sẽ không thay đổi đây là thánh đào minh địa b ả n chính mình một khi ra tay tất nhiên sẽ hấp dẫn vô số cường giả đến đây h á n đào t ẩ u không có vấn đề nhưng cuối cùng số mạng của những người này là giống nhau thánh đào minh còn thừa mấy người quét sạch xong chiến trường sau liền rời đi lý d a thương đội bên này trong lòng mọi người nặng nề vô cùng đại gia trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là mau chóng trở lại duyện châu thành bên ngoài thực sự quá nguy hiểm đám người thật nhanh gấp rút lên đường tất cả mọi người đều là không nói một lời giống như câm đến nhanh trời tối lúc bọn hắn mới ngừng lại được bởi vì ban đêm gấp rút lên đường rất nguy、hiểm. Buổi chiều bọn hắn đồng dạng đi hơn ba trăm dặm, ngay kế gần bảy trăm dặm, tương đương một ngày đi hai ngày lộ. lý tâm an mượn cớ đi trong rừng xem có thể hay không có thu hoạch rời đi thương đội vừa tiến vào trong rừng trong mắt của hắn sát cơ phun trào ban ngày một màn kia một mực dừng lại ở trong đầu của hắn phía sau bọn họ bốn trăm dặm có một cái tông môn tên là hòa đ a o tông đây là một cái lục cấp t u chân thế lực lý tâm an rất rõ ràng nơi đó tất nhiên đã trở thành thánh đào minh trọng điểm cai quản đối tượng thậm chí có mai phục nhưng trong lòng của hắn nhẫn nhịn một cơn lựa giận hắn muốn giết người giết bọn hắn đầu người quân quân quân còn có một việc một phải xử lý hắn cảm nhận cảm được trong tâm r o n linh động tĩnh. g Lý đại thú t có an lấy ra linh thú đại vẫy tay một cái một cái nữ tử áo đen xuất hiện tại trước mặt lý tâm an chính là nhiếp nguyên tịch nhiếp nguyên tịch kỳ thực đã sớm tỉnh lại sắc mặt của nàng hơi khó coi chính mình cư nhiên bị trong đặt trong một cái linh thú đại bất quá nàng có thể cảm giác được rõ ràng thân hồn của mình chi lực cùng linh lực đều khôi phục hơn phân nửa cái này khiến nàng rất là giật mình chính mình thụ thương nặng cỡ nào chính mình rõ ràng nhất nguyên bản nàng cho là lần này chết chắc nghĩ không ra không chỉ có sống tiếp được còn khôi phục nhiều như vậy nhất nguyên tịch nhìn xem lý tâm an lý tâm an cũng nhìn chằm chằm nhất nguyên tịch ngươi là ai nhất nguyên tịch đánh giá lý tâm an mở miệng hỏi lý tâm an ánh mắt lộ ra một tia kinh diễm tri sắc cái này nhất nguyên tịch giải so lý thiền nghiên còn dễ nhìn hơn một chút chính là toàn thân tràn đầy một cố lanh ý thiên kiếm các lý tâm an hắn cũng không có d ầ u diếm dù sao đợi chút nữa hắn còn muốn mượn nhờ lực lượng của đối phương hai người cùng đi thiên hòa tông nào hắn long trời lỡ đất nhất nguyên tịch lấy làm kinh hãi sau đó lông mày nhữ một cái nàng xem qua lý tâm an bức họa cùng người trước mắt hoàn toàn khác biệt đúng lúc này nàng nhìn thấy lý tâm an bắp thịt trên mặt một hồi xê dịch vẹn vẹn trong nháy mắt một bộ gương mặt mới liền xuất hiện ở trước mặt nàng nhất nguyên tịch rất là giật mình loại này dịch dung thủ đoạn rất là đáng sợ đúng lúc này nhất nguyên tịch đột nhiên c h o mày vội vàng khoanh chân ngồi xuống hai tay kết tấn thân thể của nàng run nhẹ nhẹ trên mặt xuất hiện mồ hôi mịt hô hấp đều trở nên t h ô trọng lý tâm an khẽ cho mày hắn không biết đối phương đây là vì cái gì hắn nhìn thấy nhất nguyên tịch thân thể run dày càng ngày càng lợi hại không khỏi tiến lên một bước mở miệng nói ngươi thế nào ta cho ngươi nuốt chính là chữa trị thần hồn cùng linh lực đan dược sẽ không có vấn đề gì mới đúng nhất nguyên tịch đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía lý tâm an trong mắt có không h i ể u tia sáng ngươi không được qua đây lui ra phía sau bằng không thì ta không cách nào ổn định lại tâm thần nhất nguyên tịch thật nhanh hướng về phía lý tâm an mở miệng cặp mắt của nàng bên trong có một cỗ dục hỏa phun trào nhất nguyên tịch trong lòng tầm h mắng đáng chết tần ra để cho chính mình đã t r u n g cái này tình hoa chi độc loại độc này rất đáng sợ cách mỗi mấy ngày liền sẽ phát tắc một lần càng về sau phát tắc càng đáng sợ loại độc này sẽ để cho chúng độc người trầm luân bể dục không cách nào tự kiềm chế lý tâm an nhũ mày hắn cảm rắc trong lỗ mũi truyền đến một cỗ đặc thù điểm hương đây là nhất nguyên tịch trên thân tản mát ra hương vị cái này cũng là tình hoa chi độc phát tác sau đó tự động tản mát ra lý tâm an chỉ cảm thấy trong lòng một hồi khô nóng giật nảy cả mình vội vàng lui lại mấy bước dùng linh lực vận chuyển quanh thân lúc này mới đem cỗ này khô nóng áp chế xuống hắn nhìn phía xa nhất nguyên tịch thấy đối phương mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ ẩn ẩn hiểu rồi cái gì ước chừng nửa nén hương sau đó nhất nguyên tịch thân thể cuối cùng không còn run rẩy trên người nàng cái kia cố điểm hương khí tức cũng biến mất không còn tam tích nhất nguyên tịch mở hai mắt ra đứng dậy trong mắt có lựa giận phun trào nhất định phải nhanh chóng từ trong tay tần ra nhận được tình hoa chi độc giải dược bằng không thì tiếp tục như vậy chính mình tối đa chỉ có thể đang áp chế hai lần liền sẽ không áp chế được lý c h ấ p sự tình huống bên ngoài như thế nào nhất nguyên tịch khôi phục tỉnh táo trước tiên liền nghĩ đến nhiệm vụ lần này nàng không có nói lý tâm an cứu được chuyện của nàng nàng nhất nguyên tịch tương lai tất nhiên sẽ báo đáp phần ân tình này lý tâm an nghe được nhất nguyên tịch lời nói không khỏi khẽ lắc đầu đem hai ngày này gặp phải sự tình cùng đối phương nói một lần nhất nguyên tịch nghe được rất nhiều người tự bạo sau đó không khỏi thần sắc nghiêm trọng trong mắt sát cơ phun trào lý chất sự ngươi có tính toán gì không nhất nguyên tịch mở miệng nàng hoàn toàn là đem lý tâm an đặt ở trên cùng nàng vị trí ngang nhau không nói đối phương đã ngưng tụ kiếm giới là tuyệt thế thiên t i ê u liền vẹn vẹn tay này dịch dung thuật cũng đã kinh thế hai tủ lý tâm an không có dầu diếm bình tĩnh nói ra kế hoạch của mình lý tâm an nhìn xem nhất nguyên tịch mở miệng cười nói nhất đạo hữu có dám hay không cùng ta cùng một chỗ đi xông vào một lần bọn hắn đầm rồng hang hổ nhất nguyên tịch sau khi nghe được trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng trực tiếp gật đầu không chút do dự nàng bản thân cũng không phải là an phận người cũng không phải loại người sợ phiền phức bằng không thì cũng sẽ không yêu cầu tới thánh ba minh chương bảy trăm ba mươi b ố hỏa đao tông chi chiến một chương bảy trăm ba mươi b ố hỏa đao tông chi chiến một hỏa đao tông tọa lạc ở một ngọn núi lửa phía trên hỏa đao tông người sáng lập ở tòa này trên núi lửa bố trí một cái khổng lồ trận pháp sau đó tại miệng núi lửa tu luyện một tòa tháp tòa tháp này tên là hỏa diễm tháp là hỏa sơn tông tu luyện thánh điện trận pháp liên tục không ngừng hấp thu trong núi lửa khổng lộ nhiệt lượng sau đó đưa vào h ỏ diễm trong tháp đối với tu luyện hòa thuộc tính thời k h ắ c này bên trong hỏa đao tông hai thân ảnh ngồi ở đại điện bên trong bọn hắn cơ hồ cùng đại điện dung hợp lại cùng nhau cái này hai thân ảnh lý tâm an nếu như nhìn thấy tất nhiên không xa l à gì chính là nghiêm gia huấn cùng hoàng nhã mai trong khoảng thời gian này bọn hắn bốn phía đổi bắt kiếm các người mặc dù lấy được một chút hiệu quả cũng giết mấy chục người nhưng còn thừa người toàn bộ biến mất không còn tam tích giống như bốc hơi khỏi nhân gian chặt chẽ vấn rất rõ ràng bọn hắn che giấu nhưng tuyệt đối còn ở lại chỗ này một khối căn cứ vào dĩ vãng bọn hắn phong cách hành sự tới suy đoán bọn hắn mục đích chủ yếu chính là phá hủy thánh đào minh các đ mà hỏa đao tông là một lục cấp tu chân thế lực bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua nhưng chặt chẽ huấn chờ cũng không biết kiếm các người lúc nào sẽ tới bọn hắn bây giờ ở ngoài sáng đối phương ở trong tối chỉ có thể khai thác ố m cây đợi thỏ phương thức lần này cần phòng ngự tông môn có thật nhiều cái hỏa đao tông chỉ là một trong số đó bên trong hỏa đao tông trừ bọn họ hai người bên ngoài còn có động tiên h cảnh sơ kỳ hai người thiên tượng cảnh năm người tăng thêm hỏa đao tông vốn có nhân mã thực lực rất cường đại lý tâm an cùng nhất nguyên tịch bây giờ đã đứng ở hỏa đao tông sơn môn khẩu nhất nguyên tịch thần hồn bày ra quét bột phía sau đó thần sắc ngưng trọng mở miệng nói có gì đó quái lạ trận pháp này quá yếu lý tâm an cũng phát hiện vấn đề cái này phòng ngự trận pháp liền xem như vấn đỉnh cảnh đều có thể dễ dàng tiến vào xem ra bọn hắn đã bố trí thiên la địa võng chờ lấy chúng ta tới c ử a đâu hắn c h ầ m rãi mở miệng trong mắt nhưng lại có đáng sợ tràn ngập sắc cơ hắn cùng với nhất nguyên tịch nhìn nhau lẫn nhau đồng thời gật đầu sau đó bước ra một bước tiến vào trong hỏa đ à o tông chúng ta tách h ra hành động ta đi trước cướp sạch bọn hắn tảng bảo các cùng công pháp k á c bằng không thì đợi chút nữa đánh nhau toàn bộ đều đều hủy lý tâm an đối với nhất nguyên tịch truyền âm nói ra tính toán của mình nhất nguyên tịch khẽ gật đầu. đồng ý đề nghị này nàng xem thấy lý tâm an biến mất phương hướng trong mắt có không hiểu hào quang đối phương thi triển thủ đoạn liền xem như nàng cũng nhìn không thấu nhất nguyên tịch chúng ta tìm ngươi khắp nơi cũng không tìm tới nghĩ không đến ngươi cũng dám đưa mình tới cửa đúng lúc này bên trên bầu trời một thanh âm vang lên chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong hai thân ảnh bước ra một bước trong n g á y mắt đi tới nhất nguyên tịch cách đó không xa chính là nghiêm gia huấn cùng hoàng nhã mai hòa đao tông phòng ngự trận pháp bị hai người động tay chân chỉ cần có người tế bào tất nhiên kinh động bọn hắn bọn hắn vừa mới cảm nhận được phòng n g trận pháp bên này di động lập tức vui mừng qua đỗi nao n h a hiện thân bọn hắn nhìn thấy nhất nguyên tịch thời điểm đều giật mình dị thường phải biết trước đây bọn hắn thế nhưng là tập hợp bốn vị động thiên cảnh đ ỉ n h phong cường giả vây công nhất nguyên tịch đem đối phương trọng thương nhưng cuối cùng vẫn như c ũ bị n à n g trốn nhất nguyên tịch nhìn xem chặt chẽ huấn cùng hoàng nhã mai trong mắt sát cơ phun trào trên người nàng đáng sợ kiếm khí bộc phát giống như tùy thời có thể chém về phía bên ngoài hơn mười triệu hai người chặt chẽ huấn cùng hoàng nhã mai cũng đồng thời thần s ắ c nghiêm trọng phía sau bọn họ gần hai ngàn trượng pháp tướng như ẩn như hiện bọn hắn rất rõ ràng nhất nguyên tịch chiến lực ở xa bọn hắn trên một người không thể nhỏ tâm sơ xuất chặt chẽ huấn hoàng nhã mai như thế nào chỉ có hai người các ngươi t h n t ra hai người đâu để cho bọn hắn đi ra nhận lấy cái chết trong tay n h i ế t nguyên tịch một thanh trường kiếm xuất hiện ánh mắt băng lãnh chặt chẽ vấn cười ha ha một tiếng hài hước nói n h i ế t đạo hữu ta thế nhưng là nghe nói ngươi đã trúng tần ra tình hoa chi độc không biết là có hay không giải ngươi yên tâm lão phu đã thông chi tần ra người bọn hắn nhiều nhất thời gian một nén nhang sẽ chạy tới chặt chẽ vấn câu nói này thật sự đâm trọt n h i ế t nguyên tịch chỗ đau trong mắt nhất nguyên tịch sát cơ lâm nhiên nàng biết tần ra hai người không ở nơi này trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra nàng lấy một chói hai mặc dù bây giờ bị thương nhưng hẳn là còn có thể ứng phó nhưng nếu như một đ ô i bốn vậy thì thật sự không có cách nào đánh chặt chẽ huấn ngươi tự tìm cái chết để mạng lại trong mắt nhất nguyên tịch sát cơ tăng vọt sau lưng của nàng hiện ra một cái hai ngàn trượng đại trưởng kiếm hư ảnh theo nhất nguyên tịch trường kiếm trong tay vung lên sau lưng ngàn trượng trưởng kiếm hư ảnh cũng vung lên đồng thời hướng về phía chặt chẽ huấn cùng hoàng nhã mai chém xuống hai đạo kiếm quan g tre đậy thiên địa sát cơ xâm nhiên trong nháy mắt đã tới hai người đỉnh đầu chặt chẽ h u n cùng hoàng nhã mai đồng thời lạnh lên một tiếng hai người đồng thời chụp ra một trưởng lưỡng đạo trưởng ấn đón gió căng p h ư n g lên có thể nói như vậy toàn bộ hỏa đao tông lực chú ý của chúng nhân đều bị chuyển tới trên không tranh phong bên trong kèm theo anh một tiếng tiếng vang hỏa đao tông phòng ngự đại trận trong nháy mắt sụp đổ loại trận phát này nơi nào chống đỡ được động thiên cảnh định phong cường giả đối quyết cùng lúc đó bên trong hỏa đao tông mấy tòa nhà kiến trúc nổ bể ra tới nhao nhao đổ sụp một màn này để cho rất nhiều hỏa sơn tông đệ tử trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia hoảng sợ dạng này cường giả đi tới hỏa sơn tông nếu không có cao nhân đến đây bọn hắn hỏa sơn tông cũng tất nhiên bị diệt môn trong mắt nhất nguyên tịch sát cơ lâm nhiên trước mắt hai người cũng là đã từng phục kích qua đối thủ của nàng bởi vì cái gọi là cự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt nhất nguyên tịch kiếm tâm bị điều động mặt đất bùn đất hòn đá hoa cỏ cây tối nhao nhao bay lên hóa thành từng thanh, từng thanh lợi kiếm phóng tới chặt chẽ huấn cùng hoàng nhã mai hai người lạnh trên người bọn họ đáng sợ đao khí bộc phát cùng nhép nguyên tịch ngàn vạn kiếm khí đụng vào nhau tiếng nổ khủng bố vang vọng phạm vi ngàn dặm q ù n g bạo cơ ư n g khí bao phủ bốn phía đao khí cùng kiếm khí rơi xuống từ trên không đem mặt đất chém ra từng đạo khe ránh và chặn chỗ không gian nổ tung băng lãnh khí tức từ trong cái khe phun ra ngoài theo những khí tức này tràn vào nguyên bản nóng bỏng hỏa đao tông nhiệt độ bắt đầu phi tốc hạ xuống hỏa đao tông người nhao nhao lư lại từng cái ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi vừa mới có người lưu chậm trực tiếp bị trên không chém dụng kiếm khí chém làm mạnh vụn dọa đến rất nhiều người sắc mặt Tàng bảo chương á c cửa ra vào, a i vị bảy trăm ba n họ mươi lăm á u hỏa đao tông chi chiến đều hấp hai n chương bảy trăm h a mươi lăm hỏa đao tông chi chiến hai bên trên bầu trời ba bóng người điên cùng đụng vào nhau n h ế p nguyên tịch đã cùng hai ngàn trượng kiếm đạo pháp tướng hợp nhất hóa thành cự kiếm không ngừng chém về phía chặt chẽ hấn cùng hoàng nhã mai nếu như là đối phó một cái trong đó người lấy n h ế p nguyên tịch bây giờ thế công tất nhiên có thể để cho đối phương liên tục bại lui nhưng chặt chẽ hấn cùng hoàng nhã mai thế nhưng là thánh đào minh có uy tín động thiên cảnh định phong cường giả thực lực mạnh mẽ không nói kinh nghiệm đối địch đồng dạng phong phú dị thường hai người không có chút nào tránh lui bọn hắn giơ tay lên bên trong trường đao chém ra hai đạo ngàn trượng đao quang trực tiếp cùng nhất nguyên tịch đụng vào nhọc keng bên trên bầu trời chỗ nào là một thanh kiếm cùng song đao va chạm rõ ràng là ngàn vạn đao khí cùng ngàn vạn kiếm khí giao phong kinh k h ủ n g đao khí kiếm khí bao phủ bầu trời những nơi đi qua đem bầu trời chém ra từng đạo khe hở cùng bạo kiếm khí cùng đao khí đem bầu trời đám mây toàn bộ xoắn nát nhất nguyên tịch hôm nay hỏa đao tông chính là của người nơi t ă n g thân chặt chẽ hấn trong mắt sát cơ ngập trời trường đao trong tay vung lên hướng về phía nhất nguyên tịch chém xuống ngàn vạn đao quang t ừ trong tay trường đao chém ra đao quang tầm tấm lớp, lớp sắt cơ ngập trời hoàng ngã mai bên này đồng dạng chém ra vô số đao quang phóng tới n h i ế nguyên tịch hai mắt văng lạnh dị thường nhiếp nguyên tịch ánh mắt lạnh lùng. nàng hướng về phía bầu trời một ngón tay bên trên bầu trời ẩm ẩm chấn động thiên nguyên kiếm trận mở cho ta nhất nguyên tịch ánh mắt băng lãnh cả người nàng tính cả pháp tướng đồng thời hóa thành lưu quang xuất hiện tại thiên không trong tầng mây theo nàng đến bầu trời tầng mây kịch liệt biến hóa sau đó từng đạo kim sắc quang mang xuất hiện tại thiên không những thứ này màu vàng ánh sáng không ngừng sáng lên tạo thành một cái vô cùng to lớn trận pháp mà nhất nguyên tịch chính là trận pháp này trung tâm theo trận pháp này tạo thành một cố uy bi áp kinh khủng từ trên trời giang xuống càng là có lôi điện tại trong trận pháp phun trào trong trận pháp từng đạo trường kiếm hư ảnh hiện lên sau đó phi tốc ngưng thực tản ra màu vàng ánh sáng nhìn thấy tình huống này chặt chẽ huấn cùng hoàng nhã mai đồng thời sắc mặt đại biến tất cả mọi người nhanh chóng t ả n ra hoàng nhã mai hướng về phía hỏa đao tông đám người hét lớn ánh mắt lộ ra một tia lo lắng chặt chẽ huấn nổi giận gầm lên một tiếng hướng về phía nhất nguyên tịch phương hướng liên trạm vài đao ánh mắt ngưng trọng vô cùng hoàng nhã mai cũng giống như thế trường đao trong tay điên cùng hướng về phía nhất nguyên tịch phương hướng chém xuống sắt cơ s ô n nhiên hỏa đao tông bên này bọn hắn nghe được hoàng nhã mai hét lớn sau đó rất nhiều người ý thức được nguy cơ n g o nhao hướng về sau thối lui nhưng vào lúc này bất ngờ một thân ảnh từ hỏa đao tông đám người xuất hiện sau lưng ánh mắt lạnh nhạt dị thường sau lưng của hắn kiếm giới hệ i n lên vô tận kiếm khí bộc phát những kiếm khí này trực tiếp bao phủ cái kia hai tên động thiên cảnh sơ kỳ người cùng với bên cạnh bọn họ mấy tên t i ê n tượng cảnh người lý tâm an ra tay rồi trước mặt hắn không có ra tay chính là đang chờ đợi thời cơ này từ n g tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ hỏa đao tông bên này vang lên rất nhiều người căn bản không kịp phản ứng liền bị ngàn vạn kiếm khí chém thành mảnh vụn hai tên động thiên cảnh sơ kỳ người gào thét trên mặt đã lộ ra vẻ dữ tợn bọn hắn pháp tướng hiện lên muốn ngăn t r ở cái này vô tận kiếm khí nhưng lại căn bản vô dụng ầ m ẩm tiếng vang chuyển đến những thứ này pháp tướng nhao nhao pha thoái nửa hơi thời gian đều không thể ngăn t r ở sau đó thân thể của bọn hắn liền bị vô tận kiếm q u a n g n u ố t hết trong nháy mắt h ó a thành vô số sương máu phiêu tán trên không trung một màn này xuất hiện quá nhanh chặt chẽ huấn cùng hoàng nhã mai sau khi phát hiện muốn ngăn cản đã không kịp kiếm giới ngươi là kiếm các lý tâm an chặt chẽ huấn mở miệng trong mắt tản ra ngập trời sắc cơ nhưng vào lúc này nhất nguyên tịch âm thanh từ không trung vang lên sắc cơ xâm nhiên chặt chẽ h u n hoàng nhã mai các người chịu chết đi. thiên nguyên kiếm trận lạc và kiếm theo nhất nguyên tịch tiếng nói rơi xuống bên trên bầu trời cái k i a khổng lồ đại trận màu vàng nóng ầm ầm chấn động từng t h a n h từng thành trường kiếm màu vàng nóng n ô ra tầm mây kiếm quang hóa thành một vệ ánh sáng một bộ phận hướng về chặt chẽ huấn cùng hoàng nhã mai còn có một bộ phận nhưng là hướng về phía dưới chạy trốn hỏa đào tông đám người kiếm quang những nơi đi qua trên không k h ô ngừng n g đứt ra bởi vậy có thể thấy được những thứ này kiếm quang đáng sợ n h thế chặt chẽ h u n cùng hoàng nhã mai sắc mặt đại biến bọn hắn không chút do dự trực tiếp để cho chính mình pháp tướng đem chính mình bao trùm thiên nguyên kiếm trận đáng sợ bọn hắn há có thể không biết được danh sưng có thể chém chết động thiên cảnh đỉnh phong trận pháp cùng lúc đó hai người điên cùng giơ tay lên bên trong trường đao hướng về phía bầu trời không ngừng chém ra đáng sợ đao quang không ngừng cùng trên không rơi xuống kim s ắ c kiếm quang va chạm phát ra kinh khủng oanh minh cùng tiếng nổ nhưng kiếm quang nhiều lắm bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản được tất cả kiếm quang mấy đạo kiếm quang chạm tại trên bọn hắn pháp tướng bọn hắn pháp tướng trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rách chặt chẽ h u n cùng hoàng nhã mai đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng thân thể bọn họ bên trong linh lực kinh khủ nhưng coi như như thế vẫn như cũng không cách nào ngăn cản càng ngày càng nhiều vết rách xuất hiện tại pháp tướng phía trên đã dần dần trải rộng hai ngàn trượng pháp tướng toàn thân bọn hắn pháp tướng phá toái bất quá là trễ cùng sớm sự tình tôi h mà giờ khắp này phía dưới hỏa đao tông đã trở thành nhân gian luyện ngục cứu mạng a tiếng kêu thảm thiết thê lương tại hỏa đao tông các nơi vang lên tiếng la của bọn họ bên trong cũng là tuyệt vọng kim sắc kiếm quan g rơi xuống không có ai có thể chống đỡ được bị chém chúng người trực tiếp nổ bể ra tới hóa thành sương máu hình thần câu diện mà kiếm quan rơi trên mặt đất mặt đất trực tiếp bị chém ra một đạo sâu không thấy đáy lô lớn tương t ò a kiến trúc càng là điên c u ồ n g đổ sụp triệt để biến thành phế tích có thể nói như vậy hỏa đao tông xong lý tâm an sớm đã thối lui mấy ngàn trượng trên người hắn kiếm khí phun trào đem những cái tia cá lọt lưới nhào nhào c h é m giết tất nhiên đối phương dùng hỏa đao tông tới thiết kế bọn hắn hắn tự nhiên sẽ lại không lưu thủ trước đó hắn diệt vân phong tông trắng trên đỉnh đầu h ỏ a đao môn thời điểm đều biết lưu lại một chút tính người mệnh nhưng lần này hắn không định lưu lại liền để hỏa đao tông chân chính d i t ô n g chó gà không tha nhất nguyên tịch ngươi tốt xấu cũng là động tiên cảnh định phong cực giả vậy mà đối với những cái tia cấp thấp tu sĩ h chặt chẽ vẫn nhìn thấy trước mắt thảm trọng muốn rách cảm b mắt nhưng lại cảm thấy từng trận bất lực lý tâm an người giết ta thánh đao minh nhiều người như vậy n g ư ờ i nhất định sẽ chết rất thảm hoàng nhã mai tức giận gào thét trong lời nói tràn đầy vô tận vẻ hoán động nhưng bọn hắn căn bản không cách nào ra tay ngăn cản bởi vì bọn họ pháp tướng bây giờ cũng đến tan vỡ biên giới hai người bây giờ lên cơn giận dữ hận không thể lập tức chém giết lý tâm an cùng nhét nguyên tịch bọn hắn vốn là thiết kế cảm ấy diện sắt kiếm các tàng dư nhưng không nghĩ tới hòa đa tông vậy mà đã biến thành nhân gian luyện ngụ kết quả này là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng bọn hắn c nhưng nguyên tịch không trốn lại còn dám trắng trận đi ra càng không nghĩ đến đối phương vậy mà nắm giữ thiên nguyên kiếm tông đáng sợ nhất thiên nguyên kiếm trận vừa muốn rêu r a o chính mình nhân tử lại muốn bốn phía bước lên chiến tranh các người thánh đao minh chẳng lẽ cũng là loại này chán ghét mặt hàng ta có thể nói cho các người biết hôm nay đây hết thể bất quá là một cái bắt đầu tương lai thánh đao minh hội có vô số tông môn bị diệt nếu như các ngươi không chết hãy mở mắt to ra mà xem xem thật kỹ bất quá trước tiên đón lấy ta một kiếm này lại nói ngay tại nghiêm gia huấn cùng hoàng nhã mai tiếng nói sau khi rơi xuống nhất nguyên tịch âm thanh từ không trung vang lên trong lời nói tràn đầy vô tận sắc cơ theo lời nói rơi xuống bên trên bầu trời thiên nguyên kiếm trận vận chuyển hai cái vòng xoáy xuất hiện tại thiên nguyên kiếm trong trận trong nước xo hai thanh tử kim sắc cự kiếm chậm rãi xuất hiện hai thanh kiếm này xuất hiện trong nháy mắt hư không run g dày sau đó trực tiếp bể ra so với vừa mới trường kiếm màu và nóng g cái này hai thanh tử kim sắc cự kiếm uy lực ít nhất cường thịnh gấp m ộ ư ơ i nhất nguyên tịch ánh mắt băng lãnh hướng về phía phía dưới một ngón tay hai thanh tử kim sắc cự kiếm trong nháy mắt bay ra hóa thành một đạo tím kim sắc quan g mang từ trên trời ra xuống tím kim sắc quan g mang cho đến hư không k h ô ngừng n g nổ bể ra tới hai đạo lối đi tối thui theo sát tại từ kim sắc trường kiếm sau đó vô tận h à n khí từ lối đi tối thui bên trong bục phát để cho bốn phong nghiêm gia huấn cùng hoàng nhã mai cảm nhận được trong cái này trong hai thanh tử kim sắc trường kiếm ẩn chứa khí tức đáng sợ không khỏi điên cuồng lui lại nhưng bọn hắn tốc độ mặc dù nhanh tử kim sắc trường kiếm tốc độ càng nhanh tại trong bọn hắn tiếng kêu hoảng sợ hung hăng đụng vào trên bọn hắn khổng lồ pháp tướng oanh hai tiếng tiếng nổ thật to từ không trung chuyển đến nghiêm gia huấn cùng hoàng nhã mai pháp tướng tuần tự nổ bể ra tới trong miệng hai người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn tử kim sắc trường kiếm trực tiếp chạm tại trên thân hai người thân thể hai người đồng thời bị tử kim sắc trường kiếm dọc theo bả vai chặt đức chia làm hai nửa máu tươi phun ra giữa không chung, tạng lục phủ đều từ không hai người liền với đầu người một nửa thân thể điên cuồng lui lại trong mắt cũng là vẻ sợ hãi cùng lúc đó hai người đồng thời đưa tay t r ộ n một cái chụp vào mình bị chém xuống tới một nửa thân thể hai khúc nguyên bản phi tốc rơi xuống một nửa thân thể trong nháy mắt thay đổi phương hướng hướng về hai người bọn họ bay đi nhất nguyên tịch thấy cảnh này không khỏi thở dài một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra ngoài sắc mặt trong nháy mắt tráng bệnh như tờ giấy thân thể của nàng đều không thể trên không trung đứng thẳng trực tiếp rơi xuống từ trên không bầu trời thiên nguyên kiếm trận theo nàng rơi xuống trong nháy mắt biến mất không còn tam tích thiên nguyên kiếm trận thôi động vốn chính là vô cùng tiêu hao linh lực cùng thần hồn chi lực. nàng bản thân liền không có khôi phục bây giờ cưỡng ép thôi động để cho nàng lần nữa bị thương nặng linh lực trong cơ thể cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, sẽ. vừa mới một k í c h cuối cùng cơ hồ rút l ấ y trong cơ thể nàng tất cả linh lực nhưng coi như như thế vẫn như c ũ không thể chém giết nghiêm ra hấn cùng hoàng nhã mai nàng đã bất lực t á i chiến nàng lắc đầu cởi khổ lần này nàng tới hỏa đ a u tông hoàn toàn là bởi vì mệnh của nàng là lý tâm a n cứu xem như liệu mình bồi quân tử bây giờ xem ra thật sự phải chết ở chỗ này đúng lúc này nhất nguyên tịch đột nhiên cảm giác chính mình hạ xuống thân thể dừng lại va và vào một cái ngực rộng bên trong nàng giật này cả mình. đang muốn ngưng kết còn lại linh lực phản khích nhưng bay đầu nhìn thấy lý tâm a n cái k i a ánh mắt bình tĩnh nàng trong nháy mắt t i ê n tĩnh trở lại nàng chưa bao giờ bị người chạm qua tinh tế thân eo bây giờ bị một cái mạnh mẽ hữu lực cánh tay ủng, để cho nhiếp nguyên tịch trong nháy mắt thần sắc căng cứng không biết như thế nào cho phải nàng là thiên tài kiếm đạo không giả nhưng cũng chính vì như thế không có cái nào nam nhân có thể tới gần nàng bây giờ một cỗ manh liệt nam tử khí tức tràn ngập nàng một phía để cho nhiếp nguyên tịch trong nháy mắt không biết nên làm sao bây giờ bất quá thời khắc này nàng suy yếu dị thường liền xem như muốn dây r u ộ cũng không có khí lực gì lý tâm an không có nhìn n h ế p nguyên tịch ánh mắt hắn băng lánh nhìn phía xa vô tận kiếm khí từ hắn kiếm giới bên trong xuống ra trong nháy mắt liền đã tới nghiêm g i a hấn cùng hoàng nhã mai cái kia một nửa đứt gãy cơ thể chỗ tại hai người phẫn nộ thanh âm hoảng sợ bên trong trực tiếp đem cái này hai khúc thân thể bao phủ lý tâm an ta muốn n g ư ơ i chết nghiêm g i a hấn trong miệng truyền đến đoán đầu cầm t h à n h hắn trơ mắt nhìn chính mình một nửa thân thể bị vô tận kiếm quan g xoắn nát trong cơ thể của hắn linh lực cuột quận nguyên bản đứt gãy chi đ i ệ huyết nhục n ú c ních phi tốc sinh trường đồng thời kèm theo một cỗ đáng sợ sắc cơ hoàng nhã mai bây để cho đứt gãy chi điệu một lần nữa mọc ra trong lòng sát cơ ngập trời vẹn vẹn một hơi không đến hai người liền khôi phục hoàn chính thân thể chỉ là sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy khí tức so với v ừ a mới yếu đi một mạng lớn nhưng hai người trong đôi mắt s á t cơ lẫm nhiên ngươi đi nhanh đi ta biết thực lực ngươi rất mạnh nhưng còn không phải bọn hắn đối thủ ngươi đã cứu ta một mạng ta cầm cái mạng này trả lại ngươi ta tới giúp ngươi ngăn trở bọn hắn nhất nguyên tịch nhìn xem sẽ phải xuất thủ nghiêm gia hấn cùng hoàng nhã mai vội vàng mở miệng đồng thời thử nghiệm điều động linh lực trong cơ thể đ ư n g động ngươi không muốn sống nữa bây giờ muốn đi cũng không đi được có người tới Lý tâm an chậm rãi mở miệng ô m nhất nguyên tịch thân eo tay không khỏi nắm thật chặt hai mắt nhìn về phía nơi xa trong mắt tận lận lộ ra một tia h ư n phấn không có sai là h ư n phấn bởi vì hắn cảm thấy tần h biên tắc khí t ứ c trong lòng của hắn sát cơ phun trào nhất nguyên tịch chỉ cảm thấy tay bên hông nóng bỏng vô cùng gương mặt xinh đẹp đỏ muốn nhỏ ra huyết bất quá nàng cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía lý tâm an hai mắt nhìn chăm chú phương hướng sắc mặt trong nháy mắt thay đổi chỉ thấy nơi xa ba bóng người xuất hiện một đạo động thiên cảnh đình phong hai đạo khác vì động thiên cảnh hậu kỳ thần biên tắc n h ấ nguyên tịch tán răng từ trong hàm răng tung ra mấy chữ này trong mắt không khỏi lộ ra một tia hận ý nghiêm đạo hưu hoàng đạo hưu tần mô không có tới trẻ a xem ra là câu được c á lớn tần biên tắc âm thanh từ đằng xa truyền tới từ xa xa đồng thời ba bóng người nhanh chóng tiếp cận nghiêm gia huấn cùng hoàng nhã mai nghe được tần biên tắc âm thanh sau không khỏi vui mừng q u á đỗi nguyên bản muốn xuất thủ chính bọn họ tạm thời ngừng lại đối với nhất nguyên tịch bọn hắn vẫn có một tia kiếm kỵ đợi chút nữa đứng ở một bên nhìn xem ta tới giết bọn hắn đúng lúc này nhất nguyên tịch bên thai vang lên lý tâm an âm thanh một cái tay ngả vào bên mồn của、nàng. trong lòng bàn tay còn có hai cái đ a n dược hai viên đan dược này bên trên đều có tám đạo rõ ràng đan văn nhất nguyên tịch giật n ả y cả mình đây là bát phẩm đan dược nàng cũng không có ngại ngùng há mồn hút một cái đem lý tâm a n trong tay hai cái đan dược nuốt vào trong bụng lý tâm a n đau lòng không thôi chính mình cũng không có cam lòng ăn bát phẩm dưỡng hồn đan cùng bát phẩm nguyên khí đan bị cái này nương môn đủ loại nuốt hai cái chương bảy trăm ba mươi bảy hỏa đao tông c h i chiến bốn chương bảy trăm ba mươi bảy hỏa đao tông tri chi chiến bốn lần này cùng lần trước khác biệt lần trước nhất nguyên tịch hoàn toàn lâm vào hôn mê b trong hấp thu cơ n g thể với bây còn, còn g hơn hơn. của nàng n linh lực quẩn quận nhanh g t chóng h tràn vào toàn thân các nơi ngươi bùng tay ta có thể tự mình đứng thẳng hư không những nguyên tịch thấp giọng mở miệng trên mặt bọc bừng câu nói này đều không dám nhìn xem lý tâm ăn nói lý tâm ăn không do dự trực tiếp nắm tay từ nhất nguyên tịch hông thân rời này nương môn hông thân thật mềm mại a nhất nguyên tịch thối lui một chút cùng lý tâm an sóng vai mà đứng nàng ngầm đầu nhìn lý tâm an thấy đối phương trên mặt không có sợ h ã i chút nào không khỏi âm thầm gật đầu nàng làm sao biết thời khắc này lý tâm an đã vụng trộm lấy ra động thiên cảnh định phong thể nghiệm tạp hắn quyết định sử dụng đối với hắn mà nói loại này động thiên cảnh định phong thể nghiệm tạp bây giờ dùng thích hợp nhất bằng không thì chờ hắn đột phá đến động thiên cảnh loại này thủ đoạn bảo mệnh ảnh hưởng liền không có lớn như vậy tần đạo hữu hai vị này cũng là cả lớn một cái chính là tần đạo hữu nhìn chúng lô định nhất nguyên tịch một cái khác nhưng là gần nhất l ư u chuyển sôi sùng sục thiên kiếm c ắ t lý tâm an đem hai người bọn họ cầm xuống sau kiếm c ắ t còn lại cá lọt lưới liền không có cái gì quá không được nghiêm gia huấn mở miệng trực tiếp điểm sáng tỏ lý tâm an cùng nhiếp nguyên tịch thân phận ngay tại chặt chẽ phát biểu âm rơi xuống tần biên tắc đã đến lý tâm an bọn người cách đó không xa sau đó ngừng lại nghiêm gia huấn cùng hoàng nhã mai sớm đã phân chạm hai vị trí tam vương lộ ra xếp theo hình tam giác đem lý tâm an cùng nhiếp nguyên tịch vây vào giữa t ầ n biên tắc ánh mắt sớm đã rơi vào trên thân n h i ế nguyên tịch hắn lần trước nhìn thấy n h i ế nguyên tịch trong n h mắt tần biên tắc liền đã quyết định, nữ nhân này hắn muốn. Hắn tần ừ mội mội của mình của t tử yên biên ê n k a hoa lấy y được độc, chi tình tại nhiếp n g u t ị c hai bị bốn bọn người công trọng thương thời điểm, họ vây mắt lửa nóng dị thường nữ nhân này thực sự là thực phẩm đem nàng tuần phục bên cạnh mình lại tăng thêm một cái mạnh mẽ hữu lực giúp đỡ đột nhiên tần biên t ắ t lông mày nhữ một cái ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía nhất nguyên tịch bên người trung nguyên ánh mắt của hắn đảo qua trung nguyên nhữ mày hắn cảm thấy đối phương có điểm quen thuộc lý tâm an ta cho ngươi một cái cơ hội bây giờ quy hàng tại ta ta tha cho ngươi một mạng tần biên tắc mở miệng ánh mắt hắn lạnh lùng trong mắt có sát cơ phun trào lý tâm an nhìn xem t ầ n biên tắc ánh mắt lạnh lẽo trong mắt sát cơ lâm nhiên tên vương bắt đàn này cầm đi chính mình một cái vệ tâm đệm cổ còn cho mình một khối có độc lệ bài thật sự là đáng chết t ầ n biên tắc ta cũng cho ngươi một cái cơ hội ngươi bây giờ rút đi ta tha cho ngươi một mạng lý tâm an sau khi nói xong ánh mắt băng lãnh nhìn xem t ầ n biên tắc ha ha t ầ n biên tắc cười ha ha giống như gặp trên thế giới tức cười nhất sự t ì n h hắn tự tay chỉ hướng lý tâm an ánh mắt lộ ra vẻ đùa cợt lý tâm an ngươi quả thực cho là lực lĩnh ngộ kiếm giới cũng rất lợi hại không thành hôm nay bản tọa nói cho ngươi ngươi trong mắt ta chẳng là cái thá gì đã ngươi muốn tìm chết vậy bản tọa hôm nay liền thành t o à n ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi ta muốn giữ lại đầu lâu của ngươi đem ngươi nguyên thần phong ấn tại trong đầu người sau đó dùng đầu lâu của ngươi đốt đèn trời ta muốn để kiếm các người xem bọn hắn xem trọng thiên tài kiếm đạo tại trước mặt ta tần ra c ậ u thí không phải tần biên tắc sau khi nói xong trên thân sát cơ tăng vọn một cố động thiên cảnh định phong uy áp triển lộ ra ta tới ngăn lại hắn ngươi đi mau ngươi còn không phải đối thủ của hắn cảm nhận được tần biên tắc trên thân buộc phát khí tức đáng sợ nhất nguyên tịch trực tiếp ngăn ở trước mặt lý tâm an mặc dù an vào đan dược thời gian không dài nhưng nàng linh lực trong cơ thể đã khôi phục khoảng ba phần m ộ ư ơ i lý tâm an khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười hắn đem nhiếp nguyên tịch kéo ra phía sau đồng thời đem dấu ở trong lòng bàn tay động thiên cảnh đỉnh phong thể nghiệm tạp bóp chặt lấy tại nhiếp nguyên tịch ngây người trong nháy mắt lý tâm an khí tức trên thân đ i ê n cùng tăng vọt một cố động thiên cảnh đỉnh phong uy áp t ừ trên người hắn t r i ệ n lộ ra nhiếp nguyên tịch t r ừ n g lớn hai mắt không thể tin nhìn xem lý tâm an không đơn thuần là nhiếp nguyên tịch chấn kinh liền xem như tần biên tắc nghiêm gia huấn hoàng nhã mai ba người cũng chấn kinh dị thường một cái lĩnh nộ kiếm giới người nếu như tại phối hợp bên trên động thiên cảnh đỉnh phong tu vi, vậy thì đáng sợ. Ba nhất g ư ờ i bọn ọ trong nháy mắt nháy liền nghĩ đến v n này, đề sắp t r o nguyên nháy mắt khó mắt coi x ố n ngươi trận, không cần thả đi một người, n g đi cho thả hôm ta một ta a áp muốn đại khai sát giới. Lý Tâm u An hướng nhiếc n đại khai giới. phía sát g Lý về y tịch mở miệng, phía sớm a u hắn, kiếm i g i hiện thời hiện, lên, đồng thời xuất hiện, còn xuất có ộ t trượng cái mấy ngàn đã ạ i kiếm. cử Nhiếc sớm nguyên tịch đ khiếp sợ nói không ra lời nghe được lý tâm an lời nói không khỏi mờ mịt gật gật đầu sau đó lui ra ngàn trượng xa tu vi của hắn làm sao lại mạnh như vậy nhất nguyên tịch k h ỏ miệng tự lẩm bẩm sau đó nàng hai mắt vào sáng nàng biết nếu như mấy người kia thật sự bị lý tâm an c h é m giết thánh đào minh đoán chừng muốn đau thấu tim gan động thiên cảnh định phong vẫn luôn là một thế lực tối cường chiến lược dù sao b á n thánh không đến sinh tử tồn vong trước mắt sẽ không xuất thủ mà mỗi một cái thế lực muốn bồi dưỡng được một vị động thiên cảnh định phong cường giả không muốn biết tiêu phí bao nhiêu nhân lực vật lực tần biên tắc người tới đây cho ta nhận lấy cái chết trong mắt lý tâm an sát khí đằng đằng trong tay của hắn một thanh t r ư ờ n g kiếm xuất hiện chính là trần thánh binh tử quan kiếm hắn trước đó tu vi thấp căn bản không phát huy ra tử quan kiếm chân chính vi lực nhưng mà hôm nay hắn có chính là động thiên cảnh định phong tu vi từ quang kiếm cuối cùng có thể t r i ể n lộ nó chân chính phong mang trong mắt tần biên tắc sát cơ l o a lên hắn xuất đạo đến nay còn là lần đầu tiên có người dám cùng hắn nói chuyện như vậy chúng ta cùng tiến lên giết hắn tần biên tắc nổi giận gầm lên một tiếng sau lưng của hắn một cái hai ngàn trượng lớn nhỏ trường đao hiện lên kinh khủng đao khí từ trên người hắn bộc phát từng đạo đao quang hư ảnh ở bên cạnh hắn hội tụ đây là ngưng tụ đao tâm nghiêm gia h ấ n hoàng nhã mai thần sắc nghiêm trọng bọn hắn pháp tướng xuất hiện lần nữa nhưng so với cùng nhét nguyên tịch giao chiến thời điểm nhỏ một vòng lý tâm an ánh mắt lạnh nhạn hắn kiếm giới khởi động vô tận kiếm quang sông ra thẳng đến đối phương năm người mà đi mỗi một đạo kiếm quang sông ra thư không trực tiếp nứt ra một đạo đen như mực khẽ hở sắc khí lạnh như băng từ trên thân kiếm tràn ngập ra mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều tương đương với động thiên cảnh hậu kỳ một kích toàn lực so với hắn nguyên lai tại thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong lúc thi triển cường thịnh không biết bao nhiêu cùng lúc đó trong mắt lý tâm an tràn ngập sắc cơ tay phải của hắn vung lên t ử quang kiếm ánh mắt lạnh nhạt từ quang kiếm bên trong từng đạo quy tắc chi lực lưu truyền những thứ này quy tắc chi lực giống như dòng lũ đồng dạng tại trên thân kiếm p h o n trào một cỗ đáng sợ sát ý từ từ quang kiếm bên trên bạo phát đi ra. hôm nay tử quang kiếm muốn gặp huyết chương 738 hỏa đao tông chi chiến nam chương 738 hỏa đao tông chi chiến nam theo quy tắc chi lực phong trào tử quang kiếm không gian bốn phía điên cùng độ s ụ p căn bản không chịu nổi cổ khí tức đáng sợ này chuẩn thánh minh nhất nguyên tịch thứ nhất phát hiện trong tay lý tâm an tử quang kiếm đáng sợ nàng khiếp sợ nhìn xem lý tâm an phải biết toàn bộ thiên nguyên kiếm tông cũng chỉ có một cái chuẩn thánh minh vì thiên nguyên kiếm tông l á o tổ n h i ế truy phong tất cả nàng thật sự không nghĩ tới trong tay lý tâm an lại còn có thể nắm giữ đáng sợ như vậy sát khí đến nỗi tân biến tắc nghiêm gia h ấ n ho bây giờ bên cạnh xuất hiện vô tận kia quang mỗi một đạo đều kinh khủng dị thường bọn hắn căn bản không có thời gian đi kiểm tra lý tâm an chỉ có thể điên c u ồ n g giơ tay lên bên trong trường đ a o chém v ỡ những cái kia vọt tới trước người kiếm khí tân biên tắc nổi giận gầm lên một tiếng miệng một trường một khối đồ vật đen nhánh từ hắn trong miệng bay ra. Khối này đồ vật hắn Khối nhánh miệng này đen ra. bay đồ phi tốc mở rộng tạo thành một mặt tầm t r ắ n c h ắ n trước người hắn cái này cũng không là bình thường đồ vật mà là đến từ một cái cựu gia huyền quy mai rùa phải biết cựu gia huyền quy tương đương với nhân loại bán thánh cường giả hắn mai rùa lực phòng ngự tự nhiên đáng sợ dị thường nhưng cái này mai rùa cũng không hoàn trình phía t r ê người c đ ạ quả thực cho là một cái mai rùa liền có thể bảo hộ người ta cho người biết ngươi quá ngây thơ rồi hôm nay chính là thiên vương láo tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi bất quá ta trước tiên không giết người trước tiên đem người bên cạnh ngươi giết sạch lại đến giết ngươi cái này sát rùa đen lý tâm an dần dần thích đứng cỗ này lực lượng đáng sợ hắn hướng về phía tần biên tắc mở miệng trong lời nói cũng là vẻ trầm trọng hắn bước ra một bước đi thẳng tới bên cạnh hoàng nhã mai trong tay t ử quan g kiếm vung lên chém xuống một kiếm t ử quan g kiếm những nơi đi qua không gian trực tiếp nổ bể ra tới vô tận quy tắc chi lực phun trào để cho không gian nhanh chóng đổ sụ hoàng nhã mai cảm nhận được một kiếm này đáng sợ ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng nàng điên cùng núi lại muốn tránh một kiếm này nhưng nàng nơi nào tránh đến mở một đạo kiếm quang trực tiếp chém xuống nàng pháp tướng gi t r ự cùng tiếp bị chém c vỡ. lúc đó hoàng nhã mai thân thể hiện lên mi tâm của nàng xuất hiện một đạo tơ máu lý tâm an cũng không thèm nhìn hoàng nhã mai một mắt quay người hướng về nghiêm gia hấn phương hướng mà đi hắn xoay người trong nháy mắt hoàng nhã mai trực tiếp từ trong nước ra hóa thành hai nửa máu tươi phun ra giữa không trung nàng nguyên thần cùng sinh cơ tại một kiếm k i a phía dưới toàn bộ chém chết một màn này bị nghiêm gia hấn nhìn thấy hắn dọa đến hồn phi phép tán nghĩ muốn trốn khỏi nhưng vô tận kiếm quang đem hắn bao phủ đúng lúc này lý tâm an đi tới nghiêm gia hấn đỉnh đầu tử quang kiếm vung lên chém xuống một kiếm không n g i ê m gia hấn phát ra hoảng sợ tiếng đều tuyệt vọng hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại chết ở hòa đào tông hắn vì người khác thiết kế chỗ r ô n xương bây giờ trở thành mình mai cốt chi điệp kiếm quang như hồng từ không trung chém xuống một cái trực tiếp chém qua nghiêm gia huấn p h á p tướng đem nghiêm gia huấn trực tiếp chém làm hai nửa nghiêm gia huấn bước hoàng nhã mai theo gót trở thành lý tâm an kiếm trong tay phía dưới vong hồn trốn ở mai rùa phía sau tần biên tắc sắc mặt khó coi vừa mới hết thể hắn đều để ở trong mắt đáng chết hà tại sao có thể có chuẩn thánh binh tần biên tắc ngoài miệng hùng hùng hồ hồ trong lòng nhưng là thấp thỏm lo âu hắn nghĩ muốn trốn khỏi nhưng chung quanh hắn cũng là v căn bản trốn không, thoát đúng lúc này, lại là hai tiếng, không đúng trong này còn có chuẩn thánh binh công lao chuẩn thánh binh uy lực quá mạnh mẽ nhất nguyên tịch phân tích không tệ nghiêm gia huấn cùng hoàng nhã mai chết chính xác cùng chuẩn thánh binh có liên quan nhưng kể cả không có chuẩn thánh binh lý tâm an muốn giết bọn hắn cũng không khó chỉ là muốn nhiều hao phí một chút tay chân thôi trên nguyên tắc tới nói chỉ cần lý tâm an linh lực trong cơ thể đầy đủ kiếm giới bên trong kiếm khí liền vô cùng vô tận hơn nữa thôi động kiếm giới đối với lý tâm an mà nói cũng không cần tiêu hao quá nhiều linh lực động tiên cảnh đỉnh phong pháp tướng lại mạnh cũng không nhịn được vô số kiếm khí h o n h sát lý tâm an tay vội một cái bốn cái chữ vật giới chỉ bị hắn thu hồi ánh mắt hắn băng lánh nhìn về phía tần biên tắc trong này trong mọi người hắn muốn giết nhất chính là người này thời khắc này viên kia sát rùa đen bên trên đã trải rộng vết d ạ tùy thời có thể nổ Lý tâm a n không gấp tới gần bởi vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ từ s á c rùa đen sau bạo phát đi ra thời khắc này s á c rùa đen đằng sau trong tay tần biến tắc một cái đen như mực tiểu đào hiện lên tiểu đao phía trên có từng đạo quy tắc chi lực lưu chuyển phía trên khí tức đáng sợ dị thường hắn phun ra một n ẫ u máu trực tiếp phun tại tiểu đao phía trên tiểu đao trong nháy mắt phát sáng lên một cỗ màu máu đỏ khí tức tại trên tiểu đao tràn ngập ra tây tiểu đao này mặc dù không phải chuẩn thánh binh nhưng t ầ n gia lão tổ đã từng dùng nó chém qua một cái bàn thánh phía trên lây dình bàn thánh máu tươi tần gia lão tổ đã từng có không ể chém giết đ có sai đây chính là tần biên tắc dự mưu đã lâu một đao không phải chém về phía lý tâm an mà là nhất nguyên tịch hắn biết rõ lý tâm an có chuẩn thánh binh nơi tay một đao này chưa chắc có thể giết hắn nhưng chém về phía nhất nguyên tịch thì lại khác lý tâm an tất nhiên muốn cứu đối phương đã như thế hắn liền có thể tạm thời thoát khỏi vô tận kiếm khí tập kích có cơ hội chạy khỏi nơi này tần biên tắc công t à n dù là hắn phi thường yêu thích nhất nguyên tịch nhưng cùng tính mạng của mình so sánh chẳng là cái thá gì nếu như hắn tính sai lý tâm an không cứu nhất nguyên tịch hắn liền cùng nhất nguyên tịch đồng q u y vô tận giết một cái đệm lưng theo tần biên tắc chém ra một đao nhất nguyên tịch trong nháy mắt cảm giác một cố lực lượng đáng sợ từ trên trời g á n xuống cố lực lượng này đem nàng v ữ n vàng gò bó tại chỗ không cách nào t ố i lui Cảm nhận đ ư lý, chi chi lý tâm an nhìn i g n thấy ị c ánh tần biên tắc chém ra một đao thời điểm trong nháy mắt liền hiệu đối phương ý tứ hắn không có chút nào do dự trong tay tử quan kiếm vung lên chém xuống một kiếm đón nhận tần biên tắc nhất đao tử quan g kiếm bên trong quy tắc chi lực giống như dòng lũ tạo thành một đạo đáng sợ kiếm quang trong nháy mắt cùng tần biên tắc chém ra một đao đụng vào nhau vanh một tiếng vang thật lớn đao kiếm va chạm ở giữa trực tiếp phát ra nổ kịch liệt một c ô đáng sợ c ư ơ n g khí bộc phát bao phủ từ phương lý tâm an nhất nguyên tịch tần biên tắc ba người đồng thời bị cổ khí tức đáng sợ này bao phủ đồng thời bay ngược ra ngoài lui ra phía sau ngàn trượng tần biên tắc trong mắt tinh quang phun trào hết thể quả nhiên như hắn dự liệu như thế hắn thành công hắn đã kéo ra cùng lý tâm an cùng nhất nguyên tịch khoảng cách nhất nguyên tịch muốn ngăn cản chính mình cũng không làm được hắn bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng miệng hắn một tấm lần nữa phun ra một n g ụ m máu tươi trực tiếp phun tại trước mắt tiểu đao phía trên lấy ta chi huyết thánh huyết đốt t ầ n biên tắc nổi giận gầm lên một tiếng trong tay tiểu đao bay ra thẳng đến ly tâm an mà đến tiểu đao đón do căng p h ồ n g lên một cỗ cùng bạo đến cực điểm sức mạnh từ tiểu đao bên trên bạo phát đi ra những nơi đi qua không gian điên c u ồ n g đổ sụp một cách này vượt xa động tiên cảnh đ ỉ n h phong bên trong lẩn chứa bảng bạc lực lượng phát tắc đao quang như núi phong tỏa lý tâm an trước người tất cả không gian để cho hắn căn bản là không có cách thoát đi chỉ có thể đỡ bởi vì trong này ẩn chứa bán thánh quy tắc chi lực một đa tần biên tắc ha ha cười nói lý tâm an ngươi vậy mà nắm giữ chuẩn thánh minh tin tức này ta sẽ truyền đi những cái kêu ban thánh sau khi biết sẽ không bỏ qua ngươi ngươi chở bọn hắn tới cửa a tần biên tắc cười ha ha hắn quay người liền muốn hướng về nơi xa chạy vội ngay tại hắn xoay người lại thời điểm hắn đột nhiên phát hiện trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái hạt châu hạt châu này thuộc về lý tâm an nó có một cái tên đó chính là vạn kiếm châu bên trong tồn chữ lý tâm an chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín đạo kiếm khí mặc dù những kiếm khí này cũng là hắn tiên tượng cảnh đỉnh phong lúc lưu lại trong đó nhưng lượng biến gây nên chất biến đồng dạng đáng sợ tuyến luân lý tâm an rất rõ ràng tần biên tắc xem như tần da người trên thân tất nhiên có cái gì đặc thù thủ đoạn bạo bệnh cho nên hắn cũng lưu lại một tay sự thật chứng minh hắn bố trí là chính xác còn không đợi tần biên tắc phản ứng lại vô tận kiếm khí từ trong vạn kiếm châu xông ra trong n g á y mắt liền đem tần biên tắc bao phủ tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ tần biên tắc trong miệng truyền ra trên người hắn xuất hiện từng đạo đáng sợ vết thương tần biên tắc phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong mắt của hắn cuối cùng lộ ra vô tận vẻ sợ hãi ngay tại tần biên tắc bên này ứng đối vạn kiếm châu thời điểm lý tâm an bên này thần xác ngh n ộ i chạm xuống đón nhận đạo kia đáng sợ đa o quang kiếm quang đa o quang va chạm chỗ lực lượng pháp tắc điên cuồng rào sắt cùng một chỗ va chạm chỗ không gian càng là điên cuồng đổ sụt căn bản không chịu nổi cái này hai cố lực lượng đáng sợ va chạm sinh ra cơ ư n g khí nhưng t ử quang kiếm càng hơn một bậc dường như là cảm nhận được khiêu khích đồng dạng t ử quang kiếm phía trên quy tắc chi lực càng ngày càng thịnh cuối cùng trực tiếp đem tiểu đao nốt u hết răng rắt một tiếng tiểu đao pha toái hóa thành vô số mảnh vụn nhưng một cổ cùng bạo sức mạnh vào tới đem lý tâm an đẩy ra ngàn t r ư xa lý tâm an ánh mắt băng lãnh ánh mắt của h ắ n nhìn phía x xa xa nhất nguyên tịch đã chạy tới tần biên tắc bên cạnh trường kiếm trong tay vung lên hướng về phía tần biên tắc chém xuống một kiếm tần biên tắc đem tình hoa chi độc giải dược giao ra bằng không ta hôm nay nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh trong mắt nhất nguyên tịch sát cơ phu n trào nàng bây giờ đã không sai biệt lắm khôi phục ba thành thực lực có thể miễn cưỡng độc thủ cũng liền tại thời khắc này lý tâm a n cũng phi tốc chạy đến trong nháy mắt liền đi tới tần biên tắc c h ă m trượng có hơn thời khắc này tần biên tắc rất là thê thảm hán pháp tướng đã vỡ vụn trên người có mấy chục đạo vết thương máu tươi chạy đầm địa muốn tình hoa chi độc giải dược cũng đơn giản thả ta ta ta t â n biên tắc ánh mắt lộ ra vẻ hưng ác hướng về phía nhiếc nguyên tịch lớn tiếng mở miệng nhiếc nguyên tịch sau khi nghe được không khỏi lâm vào trong do dự nàng không biết là có hay không phải đáp ứng đừng nghe người này nói b ậ y người này rất tâm oan làm việc không có điểm mấu chốt trước đó không lâu ta hướng ta đòi hỏi độc trùng ta cho hắn cho ta một cái có độc lệ bài bảo là muốn đưa ta ân tình loại người này chớ nhìn hắn là động thiên cảnh định phong tu vi nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì uy tín đợi chút nữa siêu hồn liền biết giải thích như thế nào độc lý tâm ăn hai mắt băng lãnh trong mắt sát cơ ngập trời hắn vừa nói tần biên tắc trong nháy mắt hai mắt chừng tròn x hắn không thể tin nhìn xem lý tâm an hắn vừa mới nhìn thấy lý tâm an có một loại cảm giác quen thuộc hiện tại hắn biết rõ loại cảm giác quen thuộc này đến từ chỗ nào nguyên lai là ngươi ngươi một mực trốn ở cái kia trong thương đội hảo thủ đoạn a tần biên tắc mở miệng ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng đúng lúc này lý tâm an giơ tay lên bên trong tử quang kiếm không chút do dự chém xuống một kiếm lạnh thấu xương kiếm quang giống như sấm xét kiếm quang bên trong có vô tận quy tắc chi lực lưu truyền một tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển đến tần biên tắc bị lý tâm an nhất kiếm chạm tại phần eo trực tiếp đem hắm hai đoạn máu tơi dâng trào ngũ lý tâm an một trưởng vô r a trực tiếp đem rơi xuống phương một đoạn kia thân thể đánh thành xương máu lý tâm an người dám giết ta ta thánh đào mình bản thánh tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi tần biên tắc tiếng kêu trên liên hồi hướng về phía lý tâm an gầm thét vẫn không quên uy hiếp lý tâm an nhưng nên đón tần biên tắc lại là lý tâm an một đạo kiếm quang trực tiếp chém qua tần biên tắc cổ đầu của hắn bay lên giữa không trung lý tâm an bên cạnh t ừ n g đạo kiếm quang x u ố n g ra đem tần biên tắc mặc k h á c một nửa thân thể xoắn nát đồng thời lấy đi hắn chữ vật giới chỉ giờ khác này tần biên tắc cuối cùng sợ trong miệng của hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn lý tâm an tha tha một mạng. ta nguyện ý nói cho nhất nguyên tịch giải thích như thế nào t ì n h hoa chi độc tần biên tắc hướng về phía lý tâm an mở miệng trong mắt cũng là vẻ sợ h ã i đúng lúc này lý tâm an xuất hiện tại tần biên tắc bên cạnh ánh mắt lạnh nhạt một t r ư ờ n g vỗ xuống trực tiếp đem tần biên tắc đầu người đập nát trong tay của hắn nắm lấy tần biên tắc nguyên thần ánh mắt băng lãnh tiếng kêu thảm thiết tiếng cầu xin tha thứ từ tần biên tắc nguyên thần trong miệng không ngừng chuyển ra nhưng lý tâm an căn bản không để ý đến hắn trực tiếp đem tần biên tắc nguyên thần đưa đến nhất nguyên tịch trước mặt nhất nguyên tịch ánh mắt lộ ra một tia cảm kích đưa tay tiếp nhận nhất nguyên tịch ánh m tiếng kêu thảm thiết thê lương từ tần biên tắc nguyên thần trong miệng chuyền r a nhất nguyên tịch sắc mặt càng ngày càng khó coi thân thể cũng không khỏi hơi hơi phát run theo nhất nguyên tịch bàn tay nắm chặt một tiếng hét thảm từ nhất nguyên tịch trong lòng bàn tay chuyền r a tần biên tắc triệt để hồn phi p h é t tán tần biên tắc đoán chừng nằm mộng cũng nghĩ không ra hắn sẽ chết tại một cái nho nhỏ hỏa đ à o tông chương bảy trăm bốn mươi giải độc cùng s á t lục chương bảy trăm bốn mươi giải độc cùng sắt lục trong mắt nhất nguyên tịch sát cơ lâm nhiên hắn đối với tần biên tái hận ý ngập trời trong tay nhất nguyên tịch tương đạo kiếm khí xuống ra chém về phía bốn phương tám hướng hỏa những cái kế h ỏ a đao tông đệ tử nguyên bản một bộ phận n ú t ở phía sa jun l ầ y bảy nhưng bây giờ toàn bộ bị chém thành sương máu lý tâm an rất là giật mình nàng không nghĩ tới nhiếp nguyên tịch sẽ như vậy hung ác lại đem những cái kêu phổ thông đệ tử đều chém g i ế t sạch sẽ nhiếp nguyên tịch cũng là có nỗi khổ không nói được chính mình đã trúng tần biên tái tình hoa chi độc nếu như không thể giải độc nàng hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ đúng lúc này nhất nguyên tịch đột nhiên sắc mặt từng hồng sắc mặt nàng đã biến tình hoa chi độc lại vào lúc này lần nữa phát tác nhất nguyên tịch t á răng linh lực trong cơ thể vận chuyển áp chế gắt gao nổi tình hoa chi độc hô hấp của nàng cũng không khỏi trở nên thô trọng n g ư ơ i thế nào lý tâm an cảm thấy nhất nguyên tịch thần sắc không đúng liền vội vàng tiến lên hỏi thăm nhất nguyên tịch sắc mặt đỏ nhỏ máu trong mắt mị nhãn như tơ nguyên bản nàng còn có thể miễn cưỡng áp chế nhưng theo lý tâm an tới gần một c ô mánh liệt nam tử khí tức sông và mũi thể nội tình hoa chi độc giống như dòng lũ đồng dạng cũng không còn cách nào k h ô n g chế miệng nàng hơi hơi mở ra phun ra trong hơi thở vậy mà mang theo một tia nhàn nhạt vị ngọt lý tâm an ngửi thấy mùi vị này chỉ cảm thấy toàn thân trong nháy mắt dâng lên một cỗ khô nóng chi ý còn không đợi hắn phản ứng lại một cái thân thể mềm mại liền nhào tới trong ngực của hắn lý tâm an hơi xứng sờ khí tân biên g n tái chính là muốn nhờ vào đó bức bách nhất nguyên tịch chiếm thân thể của nàng để cho nàng trở thành đạo lữ của mình hắn tính toán thường tận hết thảy nhưng cuối cùng đem tính mạng của mình cũng liền như vậy đi vào thiện nghi lý tâm an hỏa đao tông bên này gây ra động tính phi thường lớn rất nhiều phụ cận tu sĩ nao nhau chạy đến bọn hắn cũng không có trực tiếp tới gần mà là xa xa quan sát nhìn thấy h ỏ a đao tông trực tiếp bị san bằng thanh đất bằng trong mắt rất nhiều người đều chấn kinh dị thường bọn hắn biết cái này tất nhiên là kiếm c ắ t thủ bút trong khoảng thời gian này rất nhiều tông môn bị diệt môn để cho thánh đao minh bên này lòng người bàng hoàng tiếp tục như vậy thánh đao minh tất nhiên tổn thất nặng nề đối với lần này thánh đao minh phát động đối với kiếm c ắ t chiến tranh rất nhiều người cũng là có ý kiến nhưng mà bọn hắn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng dù sao đây chính là thánh đao minh chủ động mở ra đại chiến kiếm các nhưng là bị thúc ép một trận chiến cái này cũng mang ý nghĩa cho dù là tại thánh đ a o minh trong lòng kiếm c ắ t cũng là bị phe xâm lược lần này kiếm c ắ t không giống dĩ vạn ôn thuận như vậy bọn hắn phái người tiến vào thánh đ a o minh lãnh địa đổ diện đông đảo t ô n g môn thánh đ a o minh người mặc dù tức giận nhưng lại không cảm thấy kiếm c ắ t người có làm gì sai ngược lại cảm thấy nhân ra làm như vậy chuyện đương nhiên nhưng bọn hắn nội tâm đối với thánh đ a o minh càng thêm bất mãn c h ư vị chúng ta muốn hay không tiến lên xem nếu không đến lúc đó phía trên h ỏ i tới chúng ta cũng không tốt giao phó Đúng lúc này, một cái một thiên tượng cảnh nhưng là có hơn có là vị. bọn hắn nghe được lão giả lời nói sau đồng thời khẽ gật đầu theo bọn hắn nghĩ đối phương đem hỏa đao tông diệt sau đó tất nhiên không có khả năng tại ở lại tại chỗ sớm đã rời đi đã lâu hơn nữa bọn hắn cũng không phải vừa mới đến đã đến gần nửa giờ tăng thêm phía trước thời gian đi đường khoảng cách lúc đó sự tình phát sinh hầu như đều nhanh một giờ mấy chục đạo thân ảnh tốc độ rất nhanh đảo mắt liền đi tới hỏa đao tông bầu trời nhìn xem giống như phế tích tầm thường hỏa đao tông trong lòng bọn họ đồng thời thở dài người xuất thủ thực lực vô cùng đáng sợ xa xa tại trên chúng ta những cái kia khe danh lưu lại kiếm phí để cho lòng ta kinh d u n h dày một cái động thiên cảnh sơ kỳ người mở miệng thần sắc nghiêm nghị những người còn lại cũng là nhao nhao gật đầu sau đó bọn hắn hướng về phía dưới rơi xuống những người này ở đây hỏa đao tông bốn phía du tẩu một vòng có người thừa cơ còn nhặt được một chút đồ tốt đúng lúc này một người kêu t h ả m một tiếng hắn bị đánh bay ra ngoài thì ra người này phi hành trên không trung đụng phải một cái vô hình kết giới cái m g i đều trực tiếp va sụp xuống dưới nguyên bản không có vật gì chỗ bởi vì người này va chạm một cái đáng sợ kết giới nổi lên theo kết giới xuất hiện một cổ khí tức cường đại trong nháy mắt bạo phát đi ra động thiên lĩnh vực đại gia chạy mau một cái động thiên cảnh sơ kỳ người trong nháy mắt nhận ra được ánh mắt lộ ra của hắn một tia sợ hãi bọn hắn đều không thể phát giác động thiên lĩnh vực cái kia đủ để chứng minh người này cường đại cùng đáng sợ người này sau khi nói xong phi thân lên liền muốn thoát đi nhưng vào lúc này vạn đạo kiếm khí từ động thiên trong lĩnh vực bạo phát đi ra chém về phía bốn phương tám hướng tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương trong nháy mắt vang lên trong mắt rất nhiều người lộ ra vô tận tuyệt vọng bọn hắn muốn trốn nhưng tốc độ căn bản không sánh được kiếm quang tốc độ cái kia vàiên động thiên cảnh cường giả pháp tướng hiện lên nhưng sau đó liền bị từng đạo kiếm quang chém v k i ế m quang ngang dọc thiên địa sắc cơ lâm nhiên vẹn vẹn hai hơi không đến đến đây hỏa đao tông xem xét người toàn bộ bị chém giết không còn một mảnh những cái kia ở phía xa quan sát người bây giờ dọa đến hồn phi phách tán nhao nhao hướng về bốn phía liều mạng chạy vội bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới cái kia d i ệ t hỏa đao tông c ự n giả vậy mà không hề rời đi hỏa đao tông mà là lưu tại ở đây nhưng bọn hắn phản ứng lại đã đã quá muộn kiếm khí như hồng nhanh như t h i ề m điện theo sát tại phía sau bọn họ từng đạo tiếng kêu thảm thiết tại phương viên hơn mười dặm trong phạm vi vang lên nhưng sau một lát hết hết hết trực tiếp hiện lên ở hỏa đao tông bầu trời sau một nén nhang một nam một nữ từ bên trong bước ra một bước hai người này tự nhiên là nhất nguyên tịch cùng lý tâm an hai người nhìn về phía lẫn nhau đều thần sắc phức tạp chuyện này phát sinh đều tại hai người ngoài dự liệu nhất nguyên tịch khí tức đã khôi phục đ ỉ n h phong lý tâm an khí tức nhưng là hạ xuống động thiên cảnh đ ỉ n h phong thể nghiệm tạp thời gian sớm đã đi qua lý tâm an ngươi kế tiếp có tính toán gì không hai người chầm mặc phúc chốc nhất nguyên tịch cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng lý tâm an hơi hơi phun ra một hơi sau đó nhìn về phía nhất nguyên tịch mở miệng nói nhất nguyên tịch bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là nữ nhân nữ nhân của ta hắn không có trả lời nhất nguyên tịch vấn đề mà là cường thế mở miệng như là đã xảy ra h ắ n tự nhiên phải nhận l ã n h phần này trách nhiệm nhất nguyên tịch nghe được lý tâm an lời nói gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ ừ n g muốn mở miệng phản bác nhưng không biết nên nói cái gì ta ba ngày sau lại đến thương đội t ì m n g ư ơ i nhất nguyên tịch sau khi nói xong lời này ngay cả bên thai đều đỏ ửng cơ thể n h ó á n g một cái hướng về nơi xa bay đi trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích chương bảy trăm bốn mươi một nhất nguyên tịch l u tỉnh chương bảy trăm bốn mươi một nhất nguyên tịch l u tỉnh lý tâm an nhìn xem nhất nguyên tịch bóng lưng chạy chối chết không khỏi cười ha hà tâm tình vải mãi vô cùng t ì n h hoa chi độc không phải một lần có thể giải trừ hết t hệ cần ba lần cái này cũng là nhất nguyên tịch sau lưng câu nói kia ý tứ cơ thể của lý tâm an liên tục lắc lư đưa tay hướng về trên mặt đất một chảo từng viên chữ vật giới chỉ bay lên bị hắn thu vào trong lòng đây đều là vừa mới nhất nguyên tịch chém giết đám kia xem náo nhiệt người lưu lại nhất nguyên tịch không có lấy đi những thứ này chữ vật giới chỉ lý tâm an đương nhiên sẽ không hung tha hắn thần hồn t u ô n ra quét bột phía phát hiện không có bỏ suất sau cơ thể n h o á một cái trong nháy mắt tiêu thất lý tâm an lặng yên không tiếng động trở về thương đội thương đội bên này ngoại trừ phòng thủ người những người còn lại đều đang nhắm mắt tu luyện hoặc nghỉ ngơi vài trăm dặm bên ngoài động tĩnh lớn bọn hắn tự nhiên nghe được nhưng những ngày này kinh nghiệm nhiều chuyện cũng không có người tại coi ra gì bọn hắn cũng dần dần hiểu được giống bọn hắn loại này thương đội tu vi tương đối thấp kiếm các người bình thường sẽ không ra tay với bọn họ hơn nữa bọn họ đều là hành tẩu tại trên con đạo khắp nơi đều là tu sĩ kiếm các người cũng không có tất yếu ra tay với bọn họ lý tâm an rửa lưng vào trên một cây đại thụ nghĩ đến đêm nay chuyện phát sinh không khỏi cũng là lắp đầu cởi khổ nghĩ không ra đi diện một cái hỏa đao tông vậy mà ăn n h i ế nguyên tịch bánh bao nhân thịt về sau sợ là không dễ làm. hắn chính là phân thân cuối cùng vẫn muốn trở về bản t ô n lý mộc thiền những năm này hắn đều không có đụng dĩ nhiên chính là bởi vì nguyên nhân này nhưng bây giờ sự tình đã phát sinh hắn cũng chỉ có thể đem trách nhiệm tiếp tục chống đỡ dù sao nhất nguyên tịch cũng không là bình thường nữ tử nàng thế nhưng là thiên nguyên kiếm tông tông chủ tương lai có cơ hội đột phá bàn thánh tuyệt đối có thể trở thành trong tay mình một sự giúp đỡ lớn bất quá đêm nay thu hoạch rất lớn chém giết mấy vị động thiên cảnh định phong cừng giả đoán chừng thánh đao thấu tim gan đối với một cái thế lực lớn mà nói động thiên cảnh định phong cũng là chiến lược mạnh nhất bây giờ một ngày hao tổn mấy cái cái giá này quá lớn bất quá chính mình bây giờ cùng tần gia kết thụ chắc hẳn tần gia sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ rất có thể phái ra càng nhiều cường giả đến đây hắn bây giờ đạo cụ bên trong có thể sử dụng chỉ có bán thánh cảnh đỉnh phong nhất kích tạp một tấm động thiên cảnh đỉnh phong nhất kích tạp ba tấm đến nỗi còn lại thiên tượng cảnh đỉnh phong nhất kích tạp năm cái thiên tượng cảnh đỉnh phong thể nghiệm tạp một tấm đã coi như là phế đi lý tâm an vốn là muốn kiểm tra một chút tối nay thu hoạch nhưng tâm tình có chút loạn cuối cùng cứ như vậy tựa ở trên đại thụ nhắm mắt dương thần sáng sớm hôm sau thương đội tiếp tục lên đường lý tiến nam vương kỳ nguyên hai người cùng lý tâm an quan hệ tốt hơn liền đi cùng một chỗ tối hôm qua động tĩnh các n g ư ờ i đều nghe được ca lý tiến nam mở miệng cười nhìn về phía lý tâm an cùng vương kỳ nguyên vương kỳ nguyên cười nói cái này còn cần ngươi nói mặt đất cảm giác đều đang rung động không nghe thấy mới có quỷ đâu bất quá cách chúng ta hẳn là vô cùng xa bằng không thì tối hôm qua liền không cách nào an tâm lý tâm an cũng là liền đội và n gật g đầu cười nói tối hôm qua chúng ta hẳn là đều ngủ phải tương đối an ổn nhưng quản sự có thể liền đêm không thể say rớp tối hôm qua ta xem hắn dậy rồi rất nhiều lần sáng sớm hôm nay tinh thần có chút để p ả i lý tiến nam cùng vương kỳ nguyên nghe xong đồng thời cười ha ha một tiếng lo lắng có cái lông tác dụng nhân ra nơi đó là thần tiên đánh nhau chúng ta bất quá là con tôm nhỏ thôi hơn nữa chỉ chúng ta chút tu vi ấy nhân ra căn bản nhìn thẳng đều không sẽ nhìn một chút kiếm các người tiến vào thánh đao minh lãnh địa mục đích ngoại trừ đảo loạn thánh đao minh để cho người ta người cảm thấy bất an bên ngoài cũng hẳn là phải cải biến chiến cuộc cho nên ta đoán mục tiêu của bọn hắn tất nhiên là những cái k i a tu vi tương đối cao người vương kỳ nguyên chậm rãi mở miệng ánh mắt lộ ra một tia tinh quang lý tâm an khẽ gật đầu cái này vương kỳ nguyên đầu não vẫn là rất dùng tốt tinh chuẩn phân tích ra bọn hắn đi tới thánh đao minh địa bàn d ụ n g ý kỳ thực cho tới bây giờ mục đích của bọn hắn đã đại khái hoàn thành dù sao thánh đao minh thiệt hại cũng không nhỏ nhưng nếu như bởi vì những thứ này liền muốn bức bách thánh đao minh rút đi vẫn chưa đủ thánh đao môn lần này thế nhưng là điều động mấy chục vạn tu sĩ bọn hắn tại không có đạt tới mục đích của mình phía trước sẽ không dễ dàng rút đi thương đội lên đường chưa tới một canh giờ nơi xa liền xuất hiện một nhóm thánh đao minh tu sĩ bọn hắn bắt đầu đối với thương đội tiến hành loại bỏ cái này một số người ánh mắt nhìn chằm chằm thương đội mỗi một cái tu sĩ bởi vì chuyện xảy ra tối hôm qua đã chấn kinh toàn bộ thánh đa o minh vẹn vẹn một buổi tối động tiên cảnh tu sĩ liền vẫn lạc mười mấy cái trong này còn đã bao hàm ba vị động tiên cảnh đ ỉ n h phong chuyện này chuyển đi sau thánh đa o minh người từng cái thần sắc căng cứng người người cảm thấy bất an quản sự lý tuấn rõ ràng đã bị kiểm tra ra kinh nghiệm ngược lại cũng không đáng sợ trong lòng của hắn càng là quyết định nhất thiết phải dùng tốc độ nhanh nhất gấp rút lên đường lý tâm an nhìn xem rời đi đám tia thánh đa minh người ánh mắt lạnh nhạt nhưng hắn tạm thời sẽ không ra tay liên tục ba ngày thương đội cũng là g a tốc gấp r ba ngày thời gian đi hơn hai n g à n dặm ba ngày này lý tâm an lại ra tay rồi một lần đổ diệt thánh đao minh một cái lục cấp tu chân thế lực vào lúc ban đêm nhất nguyên tịch tới t h ầ n s ắ c rất là ngại ngùng cũng may lần này lý tâm an chủ động tiến lên cầm nhất nguyên tịch tay không để cho nàng tự an tâm động thiên lĩnh vực tái hiện đem hai người cháy lớp hai người liền tuyển ở khoảng cách thương đội chỗ không xa hơn một canh giờ sau nhất nguyên tịch lần nữa rời đi lý tâm an khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười sau đó mấy ngày thương đội g a tốc gấp rút lên đường nhưng thánh đao minh bên này khủng hoảng còn tại tăng lên trong mấy ngày này thánh đao minh bên này lại có mấy vị động thiên cảnh vẫn lạc thiên tượng cảnh nhưng là vẫn lạc hơn mười vị để cho vô số thánh đao minh thế lực lòng người bảng h o à n g cái này một số người đều là người giết lý tâm an ôm nhất nguyên tịch mềm mại eo mở miệng cười hỏi nhất nguyên tịch ghé vào lý tâm an trong ngực sau đó chậm rãi gật đầu nguyên bản thô trọng tiếng thở dốc dần dần bình phục lại tới đây là một lần cuối cùng giải độc trong cơ thể nàng tình hoa chi độc đã triệt để giải trừ bất quá nàng bây giờ chúng độc sâu hơn bởi vì á i tình chi độc đã sâu tận xương thủy nhất nguyên tịch biết mình đợi này đã không cách nào rời đi đối phương ngươi kế tiếp có tính toán gì ta cảm thấy nếu như tại lưu lại mà nói sẽ rất nguy hiểm lý tâm an nhẹ tay nhẹ vớt ve n h i ế p nguyên tịch mềm mại eo chậm rãi mở miệng l á n nên thu tay lại ta chuẩn bị trở về kiếm c á t bằng không thì thánh đao minh tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đối với ta tiến hành vây quét người theo ta cùng đi a dạng này cũng an toàn một chút lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau n h i ế p nguyên tịch tiếng nói ô n u n g ầ n đầu nhìn về phía lý tâm an trong mắt cũng là nhu tình nàng đời này, vẫn luôn tại tu luyện, lần này cũng coi như là lần thứ nhất thể nghiệm nhân gian tình yêu chỉ cảm thấy hết thể đều cực kỳ mỹ hảo nội tâm của nàng ba không được cùng lý tâm an dính nhau cùng một chỗ nàng rất hưởng thụ hai người ở chung với nhau từng ly từng tí chương 742 đến huyện châu thành chương 742 đến huyện châu thành lý tâm a n túi đầu tại nhất nguyên tịch trên môi nhẹ mổ một chút sau đó cười nói ta tạm thời không thể đi ta còn có khác căn bài nhất nguyên tịch nghe nói như thế trong mắt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng ngươi không đi ta cũng không đi ta lưu lại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi nhất nguyên tịch trong nháy mắt quyết định hướng về phía lý tâm a n mở miệng nói lý tâm ăn suy tư phúc chốc chậm rãi gật đầu hắn vốn là muốn cho nhất nguyên tịch rời đi nhưng bây giờ rời đi có vẻ như cũng rất nguy hiểm nếu như chính mình là thánh đao minh người bây giờ tất nhiên tại kiếm các cùng thánh đào minh chỗ giao giới bố trí thiên la địa võng liền chờ nhất nguyên tịch xuất hiện lần này kiếm các cùng thánh đào minh thế nhưng là châu chiến cho nên thường ngày rất xem thêm không thấy thủ đoạn cũng biết thi triển đi ra hơn nữa vu điện người am h i ể u thuật b i toán bọn hắn rất có thể cũng có thể thôi diễn ra một hai nhất nguyên tịch gặp lý tâm an đồng ý không khỏi hai mắt tỏa sáng nàng còn tưởng rằng lý tâm an sẽ tự tuyệt đâu lý tâm an ngươi chuẩn bị kế tiếp đi nơi nào nhất nguyên tịch đem đầu trôn ở lý tâm an chỗ cổ nhẹ giọng mở miệng hỏi lý tâm an mỉm cười mở miệng nói còn có hai ngày hẳn là liền đến huyện châu thành ra đem c h u y ệ nhất này n giao tiếp, ư v ậ nguyên tịch nghe được lý tâm an lời nói không khỏi thất kinh vội vàng ngẩng đầu lên ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin ngươi thật muốn ngưng kết kiếm lôi nhất nguyên tịch âm thanh cũng hơi run dậy nhưng trong mắt nhưng đều là vui mừng nàng vô cùng rõ ràng ngưng kết kiếm lôi ý vị như thế nào một khi lý tâm an ngưng tụ kiếm lôi đột phá đến động thiên cảnh sơ kỳ chiến l ư c của hắn sẽ cực kỳ đáng sợ bán thánh phía dưới vô đ ị c thủ cái này cũng mang ý nghĩa chỉ cần bán thánh không ra hắn có thể tại thánh hòa vực đi ngang ngơi không phải hẳn là trở lại thiên kiếm cát tiến vào trong kiếm viên ngưng kết kiếm lôi sao nhất nguyên tịch trong nháy mắt nghĩ đến vấn đề này vội vàng mở miệng hỏi lý tâm an khỏe miệng nở một nụ cười sau đó lắc đầu cười nói nếu như ta thật sự đi kiếm viên về sau đoán chừng không đi ra l ọ t thiên kiếm cát mặc dù ta đối với thiên kiếm c á t cũng rất cảm kích nhưng mà ta tạm thời không muốn mình cùng bọn hắn triệt để khóa lại ta nghĩ du lịch toàn bộ thánh hòa vực nhiều đi một chút nhìn nhiều một chút ngưng kết kiếm lôi có thể không phải ta mục đích cuối cùng nhất lý tâm an sau khi nói xong trong đôi mắt tinh quang phong nàng biết rõ lý tâm an lời nói ý tứ mục tiêu của hắn ít nhất là bàn thánh thậm chí kiếm đạo thành thánh nghĩ đến đây trái tim của nàng cũng nhịn không được thẳng thắn nhảy lên ngươi tại duyện châu thành chờ ta một ngày ta đi đem còn lại sự tình an bài tốt sau đó cùng đi với ngươi địa lôi tông bất quá ngươi một khi ngưng kết kiếm lôi đột phá động tiên cảnh đến lúc đó tất nhiên dẫn tới lôi tiếp cái này cũng mang ý nghĩa thánh đao minh vô số cường giả tất nhiên sẽ bị kinh động một hồi đại chiến là không thể tránh được nhất nguyên tịch chậm rãi mở miệng ánh mắt sáng tỏ nàng là lần này phụ trách dẫn đội tiến vào thánh đao minh n g i nàng bây giờ quyết định lư tự nhiên cần an bài tốt những chuyện khác lý tâm an chậm rãi gật đầu h ắ n tự nhiên biết rõ nhất nguyên tịch gì tứ nhất nguyên tịch bản thân cũng là một cái lôi lệ phong hành người tất nhiên quyết định liền sẽ lập tức lấy tay cái này cũng là nàng có thể trở thành thiên nguyên kiếm tông tông chủ nguyên nhân nàng mặc tốt quần áo đối với lý tâm an mỉm cười cơ thể trong nháy mắt hóa thành một đạo khói xanh tiêu thất động thiên lĩnh vực theo nàng rời đi tiêu tan một cỗ mùi thơm thoang thoáng p h i ê tán đến trên không ngay tại nhất nguyên tịch rời đi hai ngày sau chạm vào tối d u y ễ châu thành thấy ở xa xa nhìn phía xa thành trì quản sự lý tuấn rõ ràng triệt để nhẹ nhàng thở ra lý tiến nam vương kỳ nguyên bọn người khỏe miệng cũng không khỏi lộ ra nụ cười những ngày này ánh mắt của bọn hắn cũng là căng thẳng bây giờ cuối cùng có thể trầm t ĩ n h lại đám người vào thành thuận lợi đến kỳ lạ duyên châu thành bên này bầu không khí coi như nhẹ nhõm dù sao nơi này cách tiền tiến vẫn tương đối xa tiến b ả o lý ra giao xong kém sau lý tâm an mấy người nhưng là cho phép n g h ỉ định kỳ nửa tháng để cho rất nhiều người nhao nhao hoan hô lên vương kỳ nguyên từ nơi xa đi tới hắn lấy được lần này thù lao hắn cũng không phải lý ra người cho nên hắn cũng chuẩn bị rời đi vương kỳ nguyên đi tới lý tâm an lý tiến nam bên cạnh mở miệ cười nói lý viễn huynh n ệ có rảnh có thể tới tìm ta trong khoảng thời gian này ta đều sẽ lưu lại duyện châu thành lý tâm an khẽ gật đầu hắn ngày mai chờ một ngày chờ nhất nguyên tịch sau khi đến sẽ rời đi lý viễn đã chết chờ hắn rời đi sau đó sẽ không còn có lý viễn người này vương k ỳ nguyên ngươi có ý tứ gì coi ta là không khí đúng không lý tiến nam gặp vương k ỳ nguyên không có mời chính mình lập tức không làm vương k ỳ nguyên cười ha ha một tiếng mở miệng nói lý tiến nam ta không mời chẳng lẽ ngươi cũng sẽ không chính mình đi sao những năm này chính ngươi nhưng không có bớt đi lý tiến nam sau khi nghe được không khỏi cười ha ha hắn cùng với vương k ỳ nguyên cũng là lao bằng h ư u chính xác thường xuyên đi tìm hắn lý tâm an cũng không có cùng hai người quá nhiều nói chuyện phiếm hắn cười cùng hai người cáo tử hắn cũng không có vội vã đi lý viễn nơi ở mà là tại duyện châu thành đi dạo duyện châu thành hẳn là bọn hắn con đường đi tới này thấy qua lớn nhất một thành trì hắn hành tẩu tại trên đường cái nhìn thấy không ít tu sĩ trong đó thiên tượng cảnh tu sĩ liền đụng tới mấy cái bất quá đ ộ n g tiên cảnh tu sĩ một cái cũng không có đụng tới hắn tuyển một nhà trà lâu là duyện châu thành nổi danh nhất trà lâu một trong ở đây cung ứng cũng là linh trà vừa nhìn thấy lý tâm an chà lâu trưởng quỹ liền cười nói lý viễn đạo hữu đã lâu không gặp lý tâm a n mỉm cười mở miệng nói trưởng quỹ tới một bình trà ngon hôm nay vừa trở về đoạn đường này lo lắng đề phòng uống một bình trà ngon ép một chút chà lâu trưởng quỹ trên thân có một c ố vấn đỉnh cảnh sơ kỳ huy áp nghe được lý viễn lời nói không khỏi cười ha ha một tiếng h ắ n tự nhiên biết rõ lý viễn đi làm cái gì cho nên cũng biết do đối phương lời nói ý tứ lý đạo hữu một đường khổ cực hết thể đều là vì thánh văn minh hôm nay cái này một bình trà lao phu mời khách trưởng quỹ mở miệng cười sau đó để cho tiểu nhị vội vàng xuống chuẩn bị Lý trong â khoảng một p thời gian này hắn mặc dù thường xuyên ra ngoài nhưng đối với trước mắt thánh đào minh c u n g kiếm các trình thể thế cục hắn cũng không hiểu rõ hắn muốn tới nghe ngay xong xem có thể nghe được hay không tin tức hữu dụng hắn tự nhiên không hy vọng kiếm các bị thua đối với hắn mà nói kiếm các chính là hắn lớn nhất hậu thuẫn hắn tương lai lớn nhất cơ duyên cũng tại kiếm các đến nội những địa phương khác bất quá là hắn thí luyện chi địa thôi chương bảy trăm bốn mươi ba trả lâu tìm hiểu tin tức một chương bảy trăm bốn mươi ba trả lâu tìm hiểu tin tức một trà lâu bên này bầu không khí rất là nhiệt liệt đám người tán gâu tự nhiên cũng là thánh đào minh cùng kiếm các đại chiến kiếm các đủ hung á c ca cứ như vậy ngắn ngủi không tới một tháng thời gian vậy mà hủy diệt chúng ta thánh đào minh mấy chục cái tô n g môn một lao giả cảm khái mở miệng lý tâm an ánh mắt đảo qua lão giả này thiên cơ tham chắc thuật sử dụng được bị dò xét người hách văn giải sức mạnh 1890, t h i ê n môn cảnh đ ỉ n h phong tốc độ 1 5 t n phòng ngự 1 ộ t n ă n h c ă ố t địa d a i cao phẩm năng lực cà thủ vô lý tâm an sở dĩ xem xét hách văn giải tin tức bởi vì người này là trong trà lâu tu vi trừ mình ra cao nhất hách tiền bối nói rất đúng lần này kiếm các phản kích quá ác liệt hoàn toàn ra khỏi đám người đón trước cũng không biết chúng ta đánh vào kiếm các bên kia lại bộ đội như thế nào một cái thiên môn cảnh trung kỳ nam tử mở miệng ánh mắt lộ ra một tia lo lắng nam tử này tên là tần hà khánh tại lý viễn trong trí nhớ c ũ n g là lâu Lý là trà một trong. Bất quá lý viễn chỉ là vẫn đỉnh cảnh tu quen quả khách chỉ đỉnh cánh cái cùng Viễn vấn n vi, à y tại ầ n Khánh không Hà có qua l gì tân ầ n nói lên cái này, ngươi ngược vấn người, ta hiện n Đạo đối được lại Hiu, h cái là lấy tộc vừa ta sớm báo tin.、Ngay、tại Tần Ngay hà khánh tiếng nói vừa ra đối diện hắn một người đàn ông liền mở miệng cười trên thân đồng dạng có một cỗ thiên môn cảnh trung kỳ huy áp nam tử này tên là lý trương bình nói đến cùng lý viễn chỗ duyện châu thành lý gia vẫn là b ả n gia bất quá lý trương bình mạch này đã sớm tách ra nhưng bọn hắn tại duyện châu thành địa vị cũng không thấp lý đạo hưu đã ngươi biết liền cùng chúng ta chia sẻ một chút ta cũng có mấy vị thân nhân ở trong đó nội tâm rất là lo nghĩ tần hà khánh hướng về phía lý trương bình ôm quyền mở miệng thái độ rất là k h á c h khí hách văn giải cũng cười nói lão phu đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú trong trà lâu những người còn lại nhao nhao mở miệng phụ họa từng cái hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm lý trương bình lý trương bình mỉm cười mở miệng nói tất nhiên hách tiền bối tần đạo hữu chờ nguyện ý nghe tại hạ tự nhiên biết gì nói đấy biết gì nói đấy hắn dừng lại một chút sau đó mở miệng nói căn cứ vào tộc nhân ta chuyển về tin tức ta thánh đao minh đại bộ đội bây giờ phân hai nhóm đội ng một nhóm nhân mã tại bách thú lĩnh bên kia một nhóm khác nhưng là cách bách thú lĩnh ở ngoài mấy ngàn dặm lần này kiếm các chuẩn bị cực kỳ đầy đủ chúng ta hai đại chủ lực nhiều lần tiến công hao tổn gần mười vạn tu sĩ nhưng vẫn như c ũ không cách nào đột phá kiếm các phong tỏa rất nhiều người nghe đến đó sau trong nháy mắt kinh hô lên trời ơi mười vạn tu sĩ thi thể kia chẳng phải là trồng chất như núi còn không phải sao nơi đó đơn giản chính là một cái say thị tràng thật sự là thật là đáng sợ cũng không biết kiếm các bên kia thương vong như thế nào nếu như bọn hắn so với chúng ta lớn chúng ta cũng coi như là chiếm được tiện nghi chà lâu bên này nghị luận ở mỹ rất nhiều người đều c h ấ n kinh dị thường đối với rất nhiều người tới nói mười vạn tu sĩ số liệu này quá to lớn lý tâm a n cũng không khỏi hơi xứng sờ hắn trước đây rời đi bách thú linh thời điểm thánh đào minh đã tổn thất mấy vạn người xem ra gần nhất bất luận là thánh đào minh vẫn là kiếm c á c cũng không có nhàn rỗi lẫn nhau đều đang điên cuồng va chạm lý tiền bối không biết kiếm các bên kia tổn thương như thế nào có phải hay không vượt xa số này một cái vấn đỉnh c ả n h nam tử đối với lý trương bình mở miệng hắn xem như hỏi lòng của mọi người tiếng ánh mắt mọi người cơ hồ đều tụ ở trên lý trương bình thân từng cái trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ chờ mong bọn hắn tự nhiên hy vọng kiếm các thương vong càng lớn dạng này trong lòng cũng có thể nhiều một ít an ủi lý trương bình nghe được lời của mọi người không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ mở miệng nói chư vị kết quả các ngươi có thể không tưởng tượng nổi kiếm các bên này thương vong cực nhỏ nhiều nhất một vài người cũng chính là chúng ta thánh đao minh một phần mười sở dĩ như thế bởi vì bọn hắn đầy đủ lợi dụng vô số hung thú làm cho những n à y hung thú cùng thánh đao minh người chém giết đám hung thú này bị chúng ta thánh đao minh người chém giết mấy vài con đầy đ ấ hung thú thi thể lý trương bình lời nói vừa ra toàn trường lần nữa xôn xao trời ạ tại sao có thể như vậy vậy cái này không phải nói chúng ta thánh đao mình phải thua đúng à vạn thú linh nắm giữ hung thú số lượng vượt qua trăm vạn con chém giết mấy vạn con hung thú không đáng kể chút nào à x o n g đời nếu như lần này đại chiến thua kiếm các tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ trong trà lâu tiếng nghị luận liên tiếp trong mắt rất nhiều người đều lộ ra vẻ lo lắng muốn ta nói không có việc gì liền không nên bốc lên trận này cùng kiếm các đại chiến đây không phải ở không đi gây sự sao đúng lúc này một cái lao h u lời nói vang lên nàng vừa nói toàn trường yên tĩnh rất nhiều người đều khiếp sợ nhìn xem lao hầu kia không có một cái nào người dám tiết lời mặc dù trong lòng mọi người đều tại chửi bậy việc này ý nghĩ cùng lao hầu này mở dạng nhưng cũng không thể tại dạng này trước mặt mọi người nói ra a nếu như bị thánh đao minh người nghe xong đi hữu tử vô sinh dù sao lần này đại chiến cũng là thánh đao minh thúc đẩy còn lại thế lực cùng tông môn bất quá cũng là nghe lệnh làm việc thôi lý tâm an có chút kinh ngạc ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía lao hầu kia thiên cơ tham chắc thuật thi c h u ể n ra bị dò xét người giải vân sức mạnh bốn trăm linh một nguyên anh cảnh đình phong tốc độ ba t á m tám phòng ngự hai nghìn chín trăm tám mươi vô lý tâm an nhìn thấy trên người người này tử khí vân ư banh biết đối phương thọ nguyên không nhiều lắm hắn hiểu rồi cái này giải vân biết mình là ngày không nhiều cho nên mới sẽ không chút k i ê n kỵ nào như thế khu khu khụ lý đạo h i ế u ngươi tiếp tục cùng chúng ta nói một chút tiền tuyến đại chiến sự t ì n h a thần sông khánh ho khan vài tiếng vội vàng mở miệng hắn nhận biết cái này giải vân g i a hỏa này chính là một cái đau đầu mấu chốt là nhân ra sau lưng còn có lao đầu tu vi chính là thiên tượng cảnh hậu kỳ bởi vậy đối với giải vân bọn họ đều là kính sợ tránh xa lý trương bình liền vội vàng gật đầu chán của hắn đều toát mồ hôi lạnh những sự tình này cũng là hắn nói cho đám người vạn nhất truyền ra hắn cũng có khả năng chịu ảnh hưởng tiền tuyến chuyển ta biết lại nhiều như vậy đến nội những thứ khác muốn chờ mấy ngày có lẽ còn có tin tức mới lý trương bình vội vàng mở miệng hắn cái này tự nhiên là từ chối c h i tử hắn còn thu đến một tin tức ngay tại hôm qua thánh đao minh tứ trưởng lao trương khay nam chết trượn hắn thống lĩnh một chi hai vạn nhân mã vẹn vẹn còn sống trở về hơn ngàn người còn lại toàn bộ bị chém giết nhưng hắn bây giờ không dám nói và không thì sợ làm cho sóng to gió lớn Hách văn giải. tần sông khánh chờ biết rõ lý trương bình có chỗ dấu diếm nhưng cũng không có tại mở miệng truy vấn bọn hắn biết đối phương lo lắng vừa mới giải vân lời nói để cho bọn hắn đều giật mình không thôi phải biết thánh đao minh có một chi đặc thù tìm hiểu tin tức đội ngũ cơ hồ trải rộng toàn bộ thánh đao minh hơn nữa cái này một số người cũng không vẹn vẹn tìm hiểu tin tức đồng thời cũng phụ trách giết người nếu như bị bọn hắn để mắt tới đây tuyệt đối là hữu tử vô sinh chưa từng nghe qua có người có thể từ trong tay bọn họ sống sót chương bảy trăm bốn mươi b ố trả lâu tìm hiểu tin tức hai chương bảy trăm bốn mươi b ố trả lâu tìm hiểu tin tức hai giải vân tựa hồ cũng ý thức được chính mình vừa mới một câu nói để cho trả lâu bầu không khí trở nên khẩn trương lên nàng l ệ n h rên một tiếng đứng dậy ném mấy cái linh thạch sau quay người rời đi trả lâu nhìn thấy giải vân ly đi những người còn lại nhao nhao nhẹ nhàng thở ra bầu không khí chậm rãi lại sinh động lý tiểu hữu bây giờ bên này cũng là người quen đại gia cũng sẽ không đem sự tình hôm nay hướng bên ngoài nói ngươi còn có cái gì tin tức nếu không thì cùng một chỗi chia sẻ một chút khách văn, văn giải thế nhưng là thiên môn cảnh đỉnh phong cường giả tại duyện châu thành đều có nhất định danh khí lý trương bình tự nhiên nhận ra nếu như bây giờ là người khác mở miệng cho dù là tần hà khánh lý trương bình cũng biết từ chối đi qua nhưng hách văn giải tự mình mở miệng mặt mũi này hắn nhất thiết phải cho đối phương hắn do dự một chút chậm rãi gật đầu đem thánh đao minh tứ trưởng lao trương tảo nam chết trận sự t ì n h nói một lần lý tâm an sau khi nghe được giật mình không thôi hắn tự nhiên nhận biết trương tảo nam trước đây chính là trương tảo nam dẫn người đánh vào thiên cổ sơn thành phá vỡ kiếm các phòng ngự hắn vốn chuẩn bị tại thiên cổ sơn thành thiết lập truyền thống trận về sau bị lý tâm an phá hư người này tại thánh đao minh hẳn là một cái nhân vật vô cùng trọng yếu nghĩ không ra cư nhiên bị chém giết c ũ nếu g không b i t giết Trương t chém à như a n cùng nhị h t r n lý á cùng、Ú、quang hẳn đều thực là lực trương bình không có nói sai thánh đao minh ở tiền t u y ế n chiến sự cực kỳ không thuận tăng thêm phía sau mình lại chém giết không thiếu cao thủ hắn cảm thấy thánh đao minh rút quân hẳn là chuyện sớm hay m u ộ n bất quá lúc này muốn rút về tới tuyệt không phải một kiện đơn giản sự tình kiếm các cũng sẽ không dễ dàng thả bọn họ rời đi một khi tạo thành truy đổi chiến kiếm các sĩ khi tăng mạnh điều kiện tiên quyết thánh a o minh thiệt hại sẽ càng thêm đáng sợ t r ờ i ạ làm sao lại phát sinh loại sự tình này xem ra lần này đại chiến đối với ta thánh đao minh vô cùng bất lợi à? còn không phải sao kiếm các lần này hẳn là phát hung ác tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp nếu như tiền tuyến chiến đấu bất lợi thánh đao minh tất nhiên muốn tụ tập một nhóm mới tu sĩ đến lúc đó chúng ta liền t h ẳ m rồi c h a lâu bên này đám người nhao nhao mở miệng rất nhiều người lo lắng đúng lúc này bên trên bầu trời tầm vang v a n g r ộ i một áp lực đáng sợ từ không trung đông xuống cô uy áp này cường đại dị thưởng cơ hồ bao phủ toàn bộ duyện châu thành vô số tu sĩ cảm nhận được cô uy áp này sau nhao nhao phi thân lên nhìn về phía bầu trời t r à lâu người bên này cũng không ngoại lệ nhao nhao tuân hướng cửa sổ bên này là có người nhưng là bày thẳng ra chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên nước da một thanh khổng lồ t r ư ờ n g đào hư ảnh xuất hiện tại thiên không trên trường đào đứng hai thân ảnh hai người này một nam một nữ trên thân hai người đều có một c ố động thiên cảnh đ ỉ n h phong bị áp lý tâm an h í ế m ắ t nhìn lên bầu trời hắn cảm thấy hai người này xuất hiện rất có thể cùng vừa mới lý trương bình nâng lên tiền tuyên chiến tranh có liên quan hắn trực tiếp thi triển thiên cơ tham chất thuật xem xét hai người bị dò xét người trương t i ê n đóng sức mạnh chín nghìn chín mươi động tiên cảnh đình phong tốc độ tám n tám chín chín phòng ngự chín n h ì n một ba căn cốt thiên gia i cao phẩm năng lực đặc t h ủ vô đây là nam tử kia giới thiệu sau đó hắn nhìn về phía nữ tử kia bị dò xét người tần dung dung sức mạnh chín nghìn bốn trăm tám mươi chín động thiên cảnh đình phòng tốc độ chín n ă m m ộ t m ộ t phòng ngự chín một t r ă n h chín căn cốt thiên gia i cao phẩm năng lực đặc t h ủ vô lý tâm an nhìn hai người này giới thiệu con mắt không khỏi khẽ hít một cái hắn quyết định trước nghe một chút nhìn hai người muốn nói gì đúng lúc này trương thiên đóng mở m i ệ n g tất cả nguyên anh cảnh tu vi trở lên tu sĩ nghe thánh a o minh có lệnh tất cả mọi người trong vòng ba ngày liền có thể khởi hành đi tới thiên cổ sân h à n h ba ngày sau thánh đa minh đội chấp pháp sẽ vào ở d u y ệ n châu thành phát hiện không hề động thân người hết thể chém giết trương tiên đóng lời nói băng lãnh hắn lời nói chuyển khắp toàn bộ d u y ệ n châu thành để cho tất cả nguyên anh cảnh trở lên tu sĩ một mảnh xôn xao vừa mới người trong trà lâu càng là hai mặt nhìn nhau trong mắt rất nhiều người lộ ra một k i a sợ hãi vừa mới liền có người đưa ra nếu như tiền tuyến chiến đấu bất lợi thánh đa minh tất nhiên muốn tụ tập một nhóm mới tu sĩ n g h ĩ không ra nhanh như vậy liền ứng nghiệm lý tâm an nhưng là những mày hắn biết thánh đa minh đây là lần thứ hai đạo viên xem ra vừa mới cái tia lý trương bình giới thiệu tin tức đều là thật Thánh đương o nhiên nếu như chư vị có năng lực chém giết một vị tại ta thánh đào minh phạm vi động thiên cảnh cờ giả ta tần h ra khen thưởng thêm một vạn mai hạ phẩm linh thạch cái này cũng mang ý nghĩa chém giết một vị kiếm các động thiên cảnh cờ giả ta tần h ra tổng cộng ban thưởng một năm nếu như trăm linh vạn mai hạ phẩm linh thạch đối với rất nhiều tu sĩ mà nói bọn hắn tự nhiên không có cái này chém giết động thiên cảnh cường giả lực nhưng cung cấp tin tức hoàn toàn có thể bởi vậy rất nhiều người sau khi nghe xong bắt đầu ma quyền sát trưởng quyết định xong tốt ra ngoài tìm một chút vạn nhất thật sự bị bọn hắn phát hiện một cái kiếm các người đâu nghĩ đến đây rất nhiều người trong lòng cũng không khỏi thoáng qua một tia lửa nóng lý tâm an con mắt k h ẽ h í p một cái hắn biết đối phương thứ hai cái treo t h ư ở n g tám thành là vì cho tần biên tái báo thủ bất quá đáng tiếc giết tần biên tái người ngay ở chỗ này nhưng không ai có thể nhận ra bên trên bầu trời ầm ầm chấn động một vết nước xuất hiện cây đại đao kia cùng hai người đồng thời tiến vào trong cái khe biến mất không còn tam tích bọn hắn vừa đi duyện châu thành trực tiếp nổ tung hoa đủ loại tiếng thảo luận cũng là liên tiếp trà lâu bên này đám người một lần nữa ngồi vào tiếng nghị luận s o vừa mới lớn hơn có người t h á n thở bọn hắn vốn không muốn đi tiề n tuyến đó chính là một cái say thịt c h à n g động thiên cảnh cũng là như cũ vẫn lạc chớ đừng nói chi là nguyên anh cảnh vẫn đỉnh cảnh tu sĩ đoán trừng cường g i ả đại chiến sinh ra đáng sợ cơ khí liền có khả năng đem bọn hắn ép thành thịt nát lý tâm an ngừng phút chốc không có ở nghe được cái gì có ý tứ nội dung thế là cũng sẽ không dừng lại trực tiếp rời khỏi trà lâu hắn có thể cảm nhận được theo vừa mới lời nói của hai người kiên ngữ toàn bộ diện châu thành bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên chương bảy trăm bốn mươi lăm Trước thành Duyện hãi. lý tâm an hành t ẩ u tại trên đường cái phát hiện trên đường cái tất cả mọi người đang nghị luận sự tình vừa rồi mọi người đối với điểm thứ nhất rất bất mãn nguyên anh cảnh trở lên liền muốn lên chiến trường cái kia cơ h ộ i chính là đi chịu chết ta bất quá dưới mắt thánh đao minh mệnh lệnh đã hạ đặt bọn hắn cũng không có biện pháp chỉ có thể trong lòng chửi bệnh lý tâm an khẽ trong mày hắn đang suy nghĩ chuyện này có cái gì có thể thao tác không gian nếu như có thể nghĩ biện pháp kích khởi thánh đao minh tu sĩ phản kháng cái kia việc vui liền lớn kỳ thực hắn ngược lại là có một ý kiến tìm được một cái thánh đao minh n g i chém giết đôi phương sau giả trang đối phương sau đó đem sự tình làm lớn chuyện nhưng hắn dưới mắt có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm đó chính là đi địa lôi tông ngưng kết kiếm lôi hắn bây giờ đối với bên trên động thiên cảnh đ ỉ n h phong vẫn còn có chút c ậ t lực nhưng nếu như đột phá động thiên cảnh ngưng tụ kiếm lôi vậy cũng không cần sợ hãi hơn nữa hắn còn muốn đi một chuyến vạn thú vực ngân giáp bỏ cảm sự tình cũng nên xử lý hắn đi qua mấy con phố đi tới lý viễn nơi ở là một cái hai tầng lầu phòng ở đằng sau còn có việt tử xem như rất tốt hắn phá trừ lý viễn lưu lại phong ấn tiến nhập trong phòng hắn lấy ra một tờ tịnh trần phủ bóc chặt lấy một đạo quang mang trong phòng r u tẩu mang đi hết thẻ cho bụi làm cho cả phòng ở trong nháy mắt không n h u ố n bụi trần nguyên bản dựa theo hắn ý tứ hắn hôm nay liền rời đi duyện châu thành nhưng nhất nguyên tịch để cho lý tâm an đợi nàng một ngày phanh phanh đúng lúc này tiếng đập cửa văng lên lý tâm an thần hồn đào qua khỏe miệng không khỏi n ở một nụ cười hắn mở cửa phòng lý tiến nam đứng ở ngoài cửa không có chút nào khép ký đi thẳng đi vào lý tâm ăn mỉm cười thiện tay đem cửa đóng lại lý tiến nam ngươi không đi ngươi nhân tình nơi đó chạy tới ta chỗ này làm gì lý tâm ăn nhìn xem lý tiến nam mở miệng cười đạo căn cứ vào lý viễn ký ức lý tiến nam câu đ ắ p một cái nữ tán tu đối phương tu vi chỉ có kim đăng cảnh nhưng dài rất nhiều là kiểu mị lý tiến nam bị nàng mê thần hôn điên đạo cái này tại lý gia cũng không phải bí mật gì lý tiến nam nghe được lý tâm an lời nói cười hắc hắc sau đó cười nói ngươi cho rằng là ta vui lòng tới sao chuyện mới vừa rồi ngươi cũng thấy đấy n g u y ê n anh cảnh trở lên đều muốn đi tiền tuyến tham chiến gia chủ bên này nói hắn có biện pháp đi thông quan hệ bất quá mỗi người cần giao nạp năm vạn mai hạ phẩm linh thạch đây còn là bởi vì chúng ta lý gia vừa hoàn thành một chuyến vận chuyển chuyện bằng không thì căn bản đi không thông quan hệ Mặc dù năm bạn mai、hạ、phẩm dù bạn hạ lý i đối với chúng ta tới nói rất nhiều, n chúng nhưng dù sao cũng、so、mất mạng mạnh.、Ta、chính h thạch ta rất mất Ta cố sao dù so là tâm ớ tới i chi ngươi, ngươi thông đột trường. không chạy chiến cũng nên đần đột chạy tới chiến trường. Lý、tâm、an nghe được lý tiến nam lời nói không khỏi khẽ gật đầu cũng không nói cái gì lý tiến nam chính là chuyên môn tới nói việc này sau khi nói xong vẹn v ẹ ngồi n phút chốc liền trực tiếp đứng dậy rời đi lý tâm an vốn là còn đang suy nghĩ lý viễn đột nhiên tiêu thất có thể lý ra sẽ có người phản ứng lại cảm thấy lý viễn có vấn đề nhưng bây giờ hắn không sợ có chuyện này che lấp không có ai gặp lại cùng với những cái khác chuyện liên tưởng bất quá nếu đã tới duyện châu thành há có thể không lưu lại một vài thứ nghĩ đến đây trong mắt lý tâm an hàn mang l ó e lên trong mắt sát cơ phun trào thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua ngày thứ hai chạm vào tối nhất nguyên tịch đi tới lý viễn nơi ở hai mắt của nàng hơi hơi tỏa sáng bất qua sắc mặt có chút trắng bệnh lý tâm an sau khi thấy không khỏi lấy làm kinh hãi vội vàng đem nhất nguyên tịch mời đi vào chuyện gì xảy ra ngươi thật giống như bị thương lý tâm an cảm nhận được nhất nguyên tịch khí tức có chút hỗn loạn không khỏi ân cần nói nhất nguyên tịch mỉm cười mở miệng nói xảy ra chút khúc nhạc dạo ngắn trong đội ngũ của chúng ta có người đầu phục thánh v ă minh đối phương an bài một cái động thiên cảnh đ ỉ n h phong hai tên động thiên cảnh hậu kỳ hai tên động thiên cảnh trung kỳ phục kích ta ta cùng bọn hắn đại chiến một hồi giết một cái động thiên cảnh hậu kỳ cùng hai tên động thiên cảnh trung kỳ chính mình cũng thụ một chút vết thương nhẹ bất quá cũng may sự tình tất cả an bài xong ta đem kiếm các người toàn bộ đánh tan để cho bọn hắn phân tán rời đi băng vào ta đ o n chừng chắc có một nửa người có thể sống trở lại kiếm các lý tâm a n sau khi nghe được không khỏi khẽ gật đầu xem như đại khái hiểu rồi chuyện gì x ả ra tên phản đồ kia là ai nhưng có chém giết hắn lý tâm ăn trong mắt lóe lên một tia sắc cơ hắn ghét nhất những cái kia phản chủ cầu với nhất nguyên tịch khẽ gật đầu sau đó mở miệng nói tự nhiên giết là hỏi đạo t ô n g người bất quá chuyện này ngươi không cần đối ngoại n h ấ t lên một lời đạo nhân ra hỏa này rất bao che khuyết điểm đến lúc đó hắn biết tất nhiên lại tìm đến ta ta không thèm để ý hắn lý tâm an nhìn thấy nhất nguyên tịch vẻ mặt bất đắc dĩ trên mặt không khỏi yên tâm lại nhất nguyên tịch t h ụ thương chính xác không trọng nàng dọc theo đường đi bởi vì muốn đổ i lộ không có quá nhiều thời gian chữa thương phải biết nàng thế nhưng là buôn tập mấy ngàn dặm dọc theo đường đi còn muốn tránh né thánh đao minh người tự nhiên rất khổ cực bây giờ lý tâm an ở bên n g nàng cũng yên tâm yên tâm chữa thương một canh giờ sau thần thái sáng、si、lý á n n g g Hai ư ờ tâm h chi c tùy rất vị, an h dính n lưu lại một cái ngọc giản mai ngọc giản này là cho lý tiến nam đại khá ý là mình muốn đi tiền tuyến xem phấn đấu một cái ma luyện tự thân để cho hắn không cần tìm kiếm các loại sau đó hai người trực tiếp rời đi nhất nguyên tịch tay v ù một cái hai người vừa mới phiên vân phúc vũ chỗ trực tiếp hóa thành một phấn xóa đi hai người khí tức đêm này d u y ệ n châu thành chú định không bình tĩnh hai thân ảnh tại d u y ệ n châu trong thành xuyên t h ẳ n g qua chỉ cần cảm nhận được thiên tượng cảnh trở lên tu v i tu sĩ toàn bộ chém giết sạch sẽ nhất nguyên tịch thi t r i ể n ra động thiên lĩnh vực một điểm động tĩnh cũng không có chuyển đi trời sáng ngày thứ hai d u y ệ n châu thành đầu t ư ợ n g mang theo một hàng đầu người cái này một số người đều hai mắt chừng tròn xoe chết không nhắm mắt tại những ngày đầu người bên cạnh viết một loạt chữ phạm ta kiếm các người x a đâu cũng giết có người sau khi thấy kinh hô một tiếng thanh âm của hắn chuyển khắp bốn phía phá vỡ d u y ệ n châu thành yên tĩnh d u y ệ n châu thành rất nhiều tu sĩ từ bốn phía tụ đến nhìn thấy chỗ đầu lâu kia thời điểm bọn hắn chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều đặp lại hết thể mười bảy cái đầu trong đó động thiên cảnh sơ kỳ hái khỏa còn lại mười lăm khỏa cũng là thiên tượng cảnh tu sĩ một đêm chém hết tất cả thiên tượng cảnh trở lên tu sĩ nhưng không có náo ra chút nào động tĩnh cái này khiến trong lòng bọn họ cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi nguyên bản rất nhiều còn nghĩ đi tiền tuyến tham chiến người bây giờ chỉ cảm thấy tê cả ra đầu bọn hắn không nghĩ tới k nếu như i vậy mà đã là n nguyên lai chiêu mộ đệ tử địa lôi tông chân núi tất nhiên là người đông nghỉ nhịp nhưng mà hôm nay chỉ có mấy ngàn người địa lôi tông, tông chủ lôi vũ sầu mi khổ kiểm bởi vì lần này vì trợ giúp thánh đào minh mở ra đại chiến địa lôi tông phái ra mấy trăm người tham chiến nhưng mấy ngày trước có tin tức chuyển đến địa lôi tông cái này mấy trăm người trăm không còn một cơ hồ xem như toàn quân bị diệt địa lôi tông nguyên bản nắm giữ trưởng lão mười hai người bây giờ còn sót lại năm người năm người này bên trong tu vi mạnh nhất chính là nhị trưởng lão hủy trí s ư n g thiên tượng cảnh sơ kỳ đến nỗi còn lại bốn người cũng là thiên môn cảnh đ ỉ n h phong mà lôi vũ bản thân chính là thiên tượng cảnh hậu kỳ tu vi cũng là địa lôi tông đệ nhất cao thủ địa lôi tông đối ngoại một mực tuyên bố bọn hắn còn có một vị thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong lão tổ chính là muốn để cung cấp bậc thế lực tiên kỷ m ư ờ hai nhưng trên thực tế địa lôi tông lão tổ sớm đã tại một năm trước tọa hóa chết ở trong lôi trì những ngày này lôi vũ một ngày bằng một năm bởi vì trong khoảng thời gian này rất nhiều tông môn bị diệt môn đồng thời còn có rất nhiều cường giả v ỡ lạc địa lôi tông bất quá là một cái thất cấp tu chân thế lực nếu như bị người để mắt tới hậu quả khó mà lường được những ngày này là lôi vũ đời này sống mệt nhất một ngày cơ hồ ngày ngày đều tại tiếp nhận tâm linh dày vỏ Tông chủ, đệ tử mới đã toàn bộ thu nhận xong tất, hết thể 123 người hợp cách. Đúng lúc này, nhị trưởng chủ, thu hết thể đệ mới mặt, bầm đi tới lôi vũ trước mặt, không người đã hợp lúc lão trí không phải nói lôi à n g ư nào đến còn như thế thiếu. vũ a nghe đến n t ô chầm à nói, Nguyễn t rãi Sương n mở miệng hắn liên tục đi xem một cái hứng thú cũng không có vị trí sưng gật gật đầu sau đó lôi xuống lý tâm an cùng nhất nguyên tịch đứng tại chỗ lôi tông trong một đống đệ tử mới ánh mắt tiến tĩnh lý tâm an cho nhất nguyên tịch hơi hóa một cái trang để cho trên mặt nàng nhiều hai khối ban trong n g á y mắt phá hủy mỹ cảm mà lý tâm an chính mình tự nhiên cũng là hơi cải biến một chút dạng này hai người chính là một cái thân phận hoàn toàn mới hai người rất nhanh bị ngụy trí sưng sắp xếp xong xuôi trở thành môn hạ của hắn để cho rất nhiều đệ tử đều hâm mộ dị thường ngay tại vừa rồi ngụy trí sưng đã vinh dự trở thành đại trưởng lão lý tâm an cùng nhất nguyên tịch thần hồn đạo qua địa lôi tông xác định ở đây tu vi cao nhất chỉ có một vị thiên tượng cảnh hậu kỳ sau đó không khỏi bông lòng xuống lấy tu vi của hai người bọn hắn là tuyệt đối không cách nào nhìn tấu lý tâm an không muốn biết tại địa lôi tông đợi bao lâu cho nên mới suy nghĩ biện pháp này lấy được một cái thân phận hợp pháp ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa cái chỗ kia có một cái đặc thù kết giới phòng ngự hắn vận chuyển thiên cơ tham chất thuật trong nháy mắt liền thấy kết giới sau lưng chính là một cái sấm xét thế giới hai tay của hắn tỏa sáng nội tâm lửa nóng dị thường hắn có dự cảm ở đây chính là chính mình đất quốc khởi ngay tại lý tâm an cùng nhép nguyên tịch tiến vào địa lôi tông thời điểm d u ệ n châu thành bên này trương thiên đóng cùng tần dung dung hiện thân bọn hắn thần sắc nghiêm nghị chỗ đầu lâu kia vẫn như cũ treo ở trên tường thành không có ai đi đem bọn hắn lấy xuống trương thiên đống cùng sau lưng tần dung dung đi theo mấy người trong đó tần yên nhiên cũng ở trong đó tần yên nhiên gầy không thiếu tần biên tắc chết đối với nàng mà nói giống như sấm xét giữa trời quang nàng không nghĩ tới ca ca của mình sẽ bị người chém giết phải biết tần gia đối với tần biên tắc ký t h á c kỳ v ọ n g cao thậm chí có thể nói như vậy hắn là đời tiếp theo tần gia gia chủ nhưng bây giờ tần biên tắc chết tần gia bồi dưỡng hóa thành bọc nước trương đạo hữu như thế nào xác định là kiếm phi sao tần dung dung nhìn xem trương thiên đống đối phương đang tại dò xét chỗ đầu lâu kia trương tiên đống thần sắc ngưng trọng sau đó chậm rãi mở miệng nói là kiếm khí trong đó m ư ờ i sáu đạo giống nhau như lúc chỉ có một đạo khác biệt tần dung dung xứng sở vội vàng mở miệng nói ngươi nói là đây là hai người làm trương tiên đống khẽ gật đầu thần sắc ngưng trọng mở miệng nói ta cảm ứng một chút nơi này kiếm khí cùng hỏa đao tông bên kia giống nhau như lúc không phải một đạo giống nhau như lúc mà là hai đạo đều giống nhau như lúc theo lý thuyết chém giết những người này cùng chém giết tần biên tắc bọn hắn là cùng một nhóm người trương tiên đóng tiếng nói vừa ra tần dung dung khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọn trong mắt sát cơ lâm nhiên tần Dung Dung nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi, nếu u nhìn hơn nhưng đó là Tần Biên tắc trưởng đối, nếu không phải là bởi vì Tần Biên chỉ phải vì có Tắc Tắc đó bối, bởi là là yên ệ n nàng bây giờ còn đang con Tần giờ bây bế đâu. y nhiên cũng là kinh hô một tiếng nhưng sau đó không khỏi thở dài ta biết trong đó một cái người là ai chính là thiên nguyên kiếm tông nhiếp nguyên tịch tần yên nhiên chậm rãi mở miệng nguyên bản nàng không muốn nói dù sao mình huynh trưởng sử dụng thủ đoạn cũng không hào quang trương thiên đ ố n g nghe được tần yên nhiên lời nói không khỏi hai mắt sáng lên nhắm mắt suy tư một lát sau trương thiên đấu đột nhiên mở miệng nói ta biết một người khác là ai chính là thiên kiếm các lý tâm an nơi này mười sáu đạo kiếm khí cũng là hắn cuối cùng một đạo là nhất nguyên tịch tần dung dung nghe nói như thế sau trong mắt sát cơ càng ngày càng n ồ n g đậm sau đó t h ở sâu mở miệng nói trương đạo hữu ngươi là như thế nào đón được trương thiên đóng mỉm cười mở miệng nói tần đạo hữu nhắc tới cái này cũng không khó nhất nguyên tịch tu luyện chính là thiên nguyên kiếm quyết loại này kiếm quyết dương cương thuần khiết nhưng nàng bởi vì là nữ tử xuất ra thời điểm mang theo âm l u nhưng ta tại trong đạo này kiếm quyết cảm nhận được âm dương trung t ế có lẽ là nàng có đột phá mới vừa mới chính là cái này k h ô n n h i u ta mới có thể trước tiên không có làm ra phán đoán đến nỗi một đạo khác kiềm khí bá đạo tuyến luân tràn đầy vô tận sắc bén giống như muốn chém hết hết thảy cái này tất nhiên thuộc về lý tâm an hơn nữa ta còn ở lại chỗ này đạo kiếm khí bên trong cảm nhận được kiếm giới khí thức càng thêm kết luận là hắn không thể nghi ngờ kiếm khí của người này rất bá đạo liền xem như chúng ta gặp vỡ muốn bắt lấy hắn cũng rất khó làm được không hổ là thiên kiếm các bồi dưỡng ra được tuyệt thế t h i ê n tiêu chính xác không phải bình thường người có thể so sánh trương thiên đống sau khi nói xong rất là c ả m khái nội tâm của hắn không khỏi nhiều hơn một tia lo lắng tất nhiên nhiên thì là khỏe miệng lộ ra cơ khổ nàng biết tất nhiên là ca ca của mình cho hắn người làm già ý、để. trong mắt tần dung dung nhưng là sát cơ lâm nhiên sau đó lãnh đạm mở miệng nói quản hắn là ai giết ta tần ra người phải chết lần này ta tần ra hướng đao thánh tiền bối đòi hỏi tới hắn nhất kích dù là hắn có ba đầu sáu tay cũng ngăn cản không nổi trương thiên đống nghe nói như thế trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi bảy lôi chỉ bế quan t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi bảy lôi chỉ bế quan địa lôi tông xem như đệ tử mới nhập môn có một lần tiến vào lôi chỉ tẩy lễ cơ hội lý tâm a n trước đây cũng là bởi vì biết điểm ấy cho nên mới nguyện ý tìm chút thời giờ tham dự địa lôi tông đệ tử chiế mộ hắn giờ phút này cùng nhất nguyên tịch cũng đứng tại n g trí x ư n g sau、lưng. đối với ngụy trí sưng giao phó bọn hắn làm một câu đều không nghe vào bất quá có một câu nói lý tâm an nhớ kỹ ngụy trí sưng nói cho lý tâm an bọn hắn bọn hắn tiến vào lôi chỉ chính là phía ngoài nhất lôi chỉ ngàn vạn không thể t ù y tiện tiến vào lôi chỉ chỗ sâu đồng thời tiến vào lôi chỉ sau lôi chỉ kết giới sẽ đóng lại ngoại trừ trông giữ lôi chỉ người trường lão kia cho dù là hắn cũng vào không được lý tâm an nghe đến đó trong nháy mắt trong lòng hiểu rõ kỳ thực lôi chỉ tầy lễ là đ i ệ lôi tông chân chính phân chia đệ tử một loại thủ đoạn ai có thể lấy tại trong lôi chỉ kiên trì càng lâu tương lai thành tựu của hắn thì sẽ càng cao càng thêm phù hợp địa lôi tổng công pháp lý tâm an cùng nhất nguyên tịch còn không có đối với nguyễn trí sưng đi lễ bãi sư chính là muốn đi qua cửa hải cuối cùng khảo nghiệm nếu như cửa hải cuối cùng thời gian quá ngắn nguyễn trí sưng là không có khả năng thu bọn hắn làm đồ đệ lý tâm an ba không thể dạng này hắn nhưng không có dự định bãi sư lôi chỉ kết giới đại môn từ từ mở ra hơn một trăm người nối đuôi nhau mà vào vừa tiến vào trong rất nhiều người liền bị cảnh tượng trước mắt rung động bởi vì bọn hắn trước mắt thấy được một tòa lôi sơn tại lôi sơn một phía có một cái hồ nước đem toàn bộ lôi sơn vây lại đó là lôi chỉ lý tâm an ánh mắt nhìn chăm chú lên xa xa lôi sơn hai mắt sáng tỏ dị thường lôi sơn đỉnh núi là lôi điện nồng nặc nhất tri địa nơi đó cơ hồ bị vô tận lôi điện b a o phủ lý tâm an vận chuyển thiên cơ tham c h ắ c thuật trong nháy mắt nhìn h i ể u rồi không khỏi cảm giác r u n g động dị thường thì ra lôi sơn đỉnh núi giống như là một cái miệng núi lửa lôi điện chi lực không ngừng từ lòng đất vất lân ra sau đó đến đỉnh núi sau đó lôi điện chi lực dọc theo bốn phía núi hướng phía dưới rơi xuống trong mắt của hắn tinh quang phun g trào trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhất nguyên tịch cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng đậm đà như vậy lôi điện chi lực thật sự là không cách nào tưởng tượng vậy mà lại là một cái thất cấp tu chân thế lực v thiên nguyên kiếm tông là một m cấp tám tu chân thế lực tự nhiên cũng có chính mình lôi chỉ nhưng cùng ở đây so sánh quả thực là tiểu vu gặp đại vu lý tâm an cùng nhất nguyên tịch đều như vậy rung động còn lại những cái kia vừa bái nhập địa lôi tông người sớm đã trợn mắt hốc mồm trong mắt rất nhiều người không khỏi lộ ra vẻ sợ hai tất cả mọi người nghe lệnh ngồi ở lôi chỉ bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g theo thứ tự gặt ra không cho phép ồn ào đúng lúc này âm thanh một lao giả vang lên người này chính là t r ồ n g coi lôi chỉ trưởng lão lưu dục vọt thiên môn cảnh đình phong tu vi địa lôi tông tam t r ư ở n g lão nghe được lưu dục vọt lời nói đám người nhao nhao hướng đi lôi chỉ phương hướng đúng lúc này nhất nguyên tịch động nàng một bước đi tới lưu d ụ c tung người bên cạnh động thiên lĩnh vực xuất hiện đem hắn ngăn cách ra một hơi đi qua động thiên lĩnh vực một lần nữa mở ra lưu d ụ c vọt cùng nhất nguyên tịch lại xuất hiện thời k h ắ c này lưu d ụ c vọt trong mắt cũng là vẻ sợ hãi cứ như vậy trong n g á y mắt hắn nguyên thần đã bị nhất nguyên tịch không chế chỉ cần hắn có chút ý động tất nhiên hồn phi phách tán lý tâm an đối với nhất nguyên tịch mỉm cười sau đó hai tay kết tấn một cái kết giới xuất hiện đem tất cả mới gia nhập địa lôi tông đệ tử bào phụ lại hắn sau đó cùng nhất nguyên tịch bước ra một bước đi thẳng tới trên tòa kia lôi sơn hai người sau đó ngồi ở lôi sơn đ ỉ n h chót theo hai người ngồi xuống vô số lôi điện nao nhau tràn vào hai người trong thân thể lưu d ụ c vọt khỏe miệng khổ tâm ánh mắt phức tạp hắn sau đó khoanh chân ngồi xuống hắn rõ ràng bản thân không có lựa chọn đối phương vừa mới nói chỉ cần hắn dám tiết lộ một kia địa lôi tông diệt môn coi như lưu d ụ c vọt không sợ chết nhưng hắn cũng tuyệt không hy vọng mà lôi tông sẽ ra chuyện mà những cái kia bị kết giới bao phủ đệ tử mới còn căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng nao nhau, nhau ngồi xuống trong h h ỉ n t cơ thể của hắn kiếm cốt ô vòng long chấn động ngàn vạn kiếm khí từ kiếm cốt bên trong bột phát phía sau hắn kiếm giới hiện lên màu sắc sặc sơ màu sắc tại kiếm giới bên trong rú tẩu màu vàng duệ kim chi khí màu vàng hậu thổ chi khí màu đỏ hỏa diễm chi khí bốn bọn chúng nao nhao hóa thành lợi kiếm rú tẩu tại trong kiếm giới để cho kiếm giới nhìn tràn đầy vô tận sinh cơ đúng lúc này từng đạo lôi điện xông vào kiếm giới những thứ này lôi điện tại trong kiếm giới bốn phía du t ẩ u cùng đủ loại sắc thái lợi kiếm lẫn nhau chém đúng i ế t ngàn vạn kiếm khí bộc phát không ngừng chém vỡ xông vào kiếm giới lôi điện để cho lôi điện không cách nào lại kiếm giới bên trong hội tụ những thứ này bị chém vỡ lôi điện giống như từng hạt tinh quang tràn ngập toàn bộ kiếm đúng giới sau đó nhiễm phải đủ loại sắc thái lợi kiếm theo thời gian trôi qua đủ loại sắc thái kiếm quang bên trong bất chi bất giác đã mang theo một chút xỉu lôi điện chi lực bây giờ bên trong bí cảnh còn sót lại ba người lý tâm an nhất nguyên tịch lưu giục vọt lưu giục vọt đã đối ngoại tuyên bố lý tâm an nhất nguyên t ị n h đường hà mấy người sáu tên đệ tử bởi vì không nghe khuyên ăn tự mình tới gần lôi trì đã hóa thành cho tàn cái này cũng là bình thường mỗi một lần đệ tử mới tiến vào lôi trì đều có hao tổn lần này hao tổn sáu người mặc dù tương đối nhiều chút nhưng đ ị a lôi tông cao tầng cũng không hoài nghi đã như thế lôi trì bên này tạm thời sẽ không có người tới quay dày tiền bối ta cùng tông môn bên này thân thỉnh một tháng nói ta phải dùng lôi trì đột phá đây là ta có thể kéo kéo dài mức cực hạn lưu dục vọt đứng tại sau lưng nhất nguyên tịch nơm nớp lo sợ mặt mũi tràn đầy khổ tâm nhất nguyên tịch khẽ gật đầu sau đó bình tĩnh mở miệng nói ngươi làm rất không tệ chỉ cần các ngươi không làm yêu ta bảo đảm chúng ta sau khi rời đi bất động ngươi đệ lôi tông đương nhiên nếu như các ngươi muốn mạo hiểm liền xem như thánh đao minh phái ra một nhóm lớn cao thủ đến đây ta cũng có thể diệt ngươi địa lôi tông cả nhà lưu d ụ c vọt sau khi nghe được liền v ộ i và ngật đầu hắn không dám chút nào hoài nghi đối phương thời gian đảo mắt đã qua hai mươi t h i ề n lý tâm an bên này vẫn như c ũ không có chút nào muốn xuất quan dấu hiệu hắn đã hoàn toàn bị vô số lôi điện che lấp cho dù là nhất nguyên tịch cũng không cách nào nhìn thấy cái này hai mươi ngày qua địa lôi tông lôi trì giảm xuống một mảng lớn để cho lưu d ụ c vọt kinh hồn táng đảm đây chính là địa lôi tông hơn ngàn năm tích lũy mới có bây giờ lôi trì chương bảy trăm bốn mươi tám lôi trì sắt lục nhưng bảy trăm bốn mươi tám lôi trì sát lục địa lôi tông lôi trì đáng sợ đến cỡ nào lưu d ụ c vọt rất rõ ràng cho dù là tông chủ đi vào cũng chỉ có thể kiên trì mấy canh giờ mà lôi sơn bên kia so với lôi trì càng đáng sợ hơn thế nhưng người ấy từ đi vào bắt đầu một mực chiếm cứ tại phía trên lôi sơn để cho lưu d ụ c vọt cũng không khỏi cảm giác tê cả ra đầu tăng thêm bây giờ lôi trì đều bị người kia hấp thu gần một nửa càng làm cho nội tâm của hắn nhấc lên sóng to gió lớn cùng lúc đó tại trong lôi trì một cỗ kiếm ý dần dần trở nên cường thịnh cỗ kiếm y này bên trong ẩn chứa một cỗ sức mạnh hủy diệt hết thảy lưu d ụ c vọt liền xem như tại ngốc bây giờ cũng có chút hiểu rồi đây là muốn ngưng kết kiếm lôi hắn nhớ tới khoảng thời gian này rất nhiều tin tức nhìn xem đỉnh núi cái kia bị lôi điện hoàn toàn bao khỏa thân ảnh hắn biết thân phận đối phương khoe miệng của hắn cũng là khổ tâm một khi đối phương thật sự ngưng tụ kiếm lôi đối với thánh đao minh mà nói không phải là chuyện tốt nhưng chuyện này hắn còn không có biện pháp đối ngoại nói bởi vì nếu như thánh đao minh biết lý tâm a n là tại địa lôi tông ngưng tụ kiếm lôi địa lôi tông tất nhiên bị d i môn cho nên bây giờ lưu g ụ c vọt cho dù là không có nhất nguyên tịch nguyên thần không chế hắn cũng không dám đem chuyện này nói ra. Hắn bây giờ chỉ hy vọng, đối phương ngưng kết kiếm lôi sau lập tức rời đi không nên để lại ở chỗ này địa lôi tông bên này gió hêm sóng lặng nhưng bên ngoài lại sóng lớn m á h liệt thánh đ a o minh bên này lại an bài hai tên động thiên cảnh đ ỉ n h p h o n g năm tên động thiên cảnh hậu kỳ cường giả đến đây bọn hắn tại phụ cận trong vòng vạn giảm tìm kiếm nhất nguyên tịch cùng lý tâm an thân ảnh bọn hắn thậm chí bố trí nhiều cái cặp ấy muốn đem hai người tìm ra nhưng hai người lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng không hề có một chút tin tức nào để cho trương thiên đóng tần dung dung mấy người t r o mày mà tại bách thú lĩnh bên này thánh đào minh lần nữa tổ chức một hồi đại quy mô chi một trận chiến này đánh ba ngày ba đêm bách thú linh cơ hồ đều bị san thành bình điệm một trận chiến này thánh đ a o minh vẫn không có chiếm được tiện nghi tử vong gần sáu vạn người kiếm các bên này lần này thương vong đồng dạng không nhỏ gần ba vạn tên tu sĩ triệt để ăn nghỉ nơi này đồng thời còn có mấy vạn h u n g thú thi thể sau trận chiến này thánh đ a o minh người giống như như thủy triều thối lui đến t i ê n cổ sơn thành mà tại một chỗ khác chiến trường vụ điện hơn m ộ ư ơ i vạn tu sĩ đánh vào kiếm các lãnh điện ngắn ủi một tháng chứ cứ kiếm các một phần m t ư ơ i lãnh thổ kiếm các con bụng thù địch thời gian đồng dạng qua cực kỳ gian khổ đến giờ khác này song phương liền xem như muốn dừng tay cũng đã không còn kịp rồi ai cũng sẽ không xem thường từ bỏ trận đại chiến này nhất định phải phân ra thắng thua tới kiếm các bên này lấy thiên kiếm các cầm đầu thập đại thế lực hội tụ vào một chỗ cùng ban bố lệnh động viên giờ khác này kiếm các vô số tu sĩ phóng tới biên quan trong mắt bọn họ đằng đằng sắc khí bởi vì lý tâm an cùng nhất nguyên tịch chờ ở thánh đao minh lấy được không tệ thành quả kiếm các bên này đồng dạng phái ra một đạo nhân mã tiến nhập vũ điện chi này nhân mã tại vũ điện đại sát tứ phương làm cho vũ điện lòng người bàng hoàng nhưng sau đó vũ điện đại vũ sư đứng ra tự mình vô diễn đem nhóm người này thôi diễn đi ra vô số vu điện tu sĩ tham dự vây giết nhóm người này cuối cùng toàn quân bị d i ệ t liền xem như lĩnh đội động thiên cảnh định phong cửng giả cũng vẫn lạc cái này khiến kiếm các bên này bầu không khí trở nên càng thêm n g h i ê trọng nếu như thế cục còn như vậy phát triển tiếp sẽ đối với kiếm các vô cùng bất lợi mà để cho kiếm các lo lắng vẫn là lý tâm an cùng nhất nguyên tịch đan h uy bởi vì phái đi thánh đao minh người bên này đã có gần một nửa trở về kiếm các nhưng bọn hắn hai người giống như là hoàn toàn biến mất không có bất kỳ tin tức thành ưu cùng u quan sốt ruột chờ chết nhưng không có bất kỳ biện pháp nào để lôi tông bên này hôm nay tới một cái quý khách thánh đao minh th động tiên h cảnh trung kỳ tu vi lôi vũ cùng n g h ị trí sưng nơm nớp lo sợ bồi mạch toàn lượng thân sau vừa cao hứng lại sợ mạch toàn lượng thân sau còn đi theo hai người chính là hắn hai tên đệ tử một nam một nữ nam tên là đồng t h à n h bảo thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong tu vi mi tâm của hắn ẩn ẩn có một cái lôi điện ẩn ký nữ tên là vũ lệ mai thiên tượng cảnh hậu kỳ dài rất có tư sắc hai người này là mạch toàn lượng chú tâm bồi dưỡng người hắn lần này chính là muốn dẫn hai người đi đến thiên cổ sơn chiến tràng lịch luyện đồng thành bảo trời sinh lôi t h u tính tăng thêm hắn ngưng tụ đao thế lại đạt đến đao thế đình phong ra tay cực kỳ bá đạo mạch toàn lượng nghe nói địa lôi tông có lôi trì sau lập tức mang theo hai tên đệ tử đến đây chính là muốn để cho đồng thành bảo mượn dùng lôi trì tu luyện mạch toàn lượng rất rõ ràng tiền tuyến chiến trường rất là nguy hiểm nếu như đồng thành bảo có thể đột phá đến động tiên cảnh sơ kỳ vậy thì an toàn nhiều lôi vũ nghe nói mạch toàn lượng ý đồ đến sau vội vàng mở miệng nói mạch trưởng lao yên tâm ta cái này liền đi an bài đem lôi trì bên trong đệ tử dọn dẹp ra tới mạch toàn lượng nghe được lôi vũ lời nói rất là hài lòng khẽ gật đầu lôi vũ không dám thất lễ để cho ngụy trí xưng tự mình đi xử lý chuyện này để cho tam trưởng lao lưu dục vọt lập tức xuất quan trong h ư n là bồi m ạ h t o à nhất nguyên t h tịch c sát cơ loay lên nàng rất rõ ràng bây giờ lì tâm an đã đến mấu chốt nhất thời điểm lúc này nếu như bị bay dày ngưng kết kiếm lôi sẽ gặp công giá tràng nàng để cho lưu dục nhảy về phục ngụy trí sưng liền nói chính mình chẳng mấy chốc sẽ chuẩn bị kỹ càng nhất nguyên tịch sau đó hai tay k ế t ấ n từng nét b ù a chú tử trong tay rơi xuống nàng muốn bố trí một cái t r ậ n pháp sở dĩ bố trí t r ậ n pháp chính là phòng ngừa xảy ra bất chắc hơn nữa còn không thể quáy dày đến lý tâm an lưu d ụ c vọt khỏe miệng cổ tâm hắn biết ở đây rất mau đem sẽ diễn ra một hồi sát lục theo vị trí xương rời đi rất nhanh lôi chỉ kết giới lôi vào mạch toàn lượng lôi vũ đồng thành bảo bọn người toàn bộ đến lưu d ụ c vọt mở ra kết giới ở một bên cung nên bọn hắn đến mạch toàn lượng đều không có mảy may phòng bị một bước bước vào trong tỉ giới hắn hai cái đệ tử theo sát phía sau lôi vũ cùng n g h ị trí xương tự nhiên là bồi sau lưng một nhóm năm người đồng thời tiến vào lôi chỉ trong kết giới vừa tiến vào lôi chỉ bọn hắn trong nháy mắt nhìn về phía lôi sơn nơi đó nơi đó lôi điện chi lực kinh khủng dị thường ẩn ẩn có thể thấy được một bóng người xuất hiện tại trong s â m xét cùng lúc đó t ừ n g c ố đ á n g sợ kiếm y tràn ngập tại lôi chỉ bên này đó là người nào mạch toàn lượng trong nháy mắt toàn thân căng cứng nhìn về phía lôi vũ khí tức trên người t ă n g vọt lôi vũ một mặt mộng hắn quay đầu nhìn về phía lưu dục vọt đúng lúc này một cái kết giới xuất hiện đem mạch toàn lượng đồng thành bảo lôi vũ toàn bộ bao phủ ở bên trong thời khắc này kết giới bên ngoài còn ó thời, thời khác vọt một này lôi vũ cùng vị trí sưng toàn bộ đều sợ t h o á n g váng một mặt sợ hãi nhìn xem n h i ế p nguyên tịch vừa mới trong kết giới mạch toàn lượng vị này động thiên cảnh cừng giả vậy mà hai ba lần liền bị n h ế t nguyên tịch chém đầu người bọn hắn đều do mậu trong tay nhất nguyên tịch bây không để ý tới ngây người như phẫu o lôi vũ cùng thành bị trí sưng nàng trực tiếp đối với mạch toàn lượng tiến hành siêu hồn tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ nàng trong lòng bàn tay chuyển ra nhất nguyên tịch thần sắc cực kỳ ngưng trọng nàng sau đó lấy ra ba cái bình xứ đem ba người nguyên thần chứa vào bình xứ phong ấn từ giờ trở đi ba người các ngươi đều lưu tại nơi này thẳng đến chúng ta rời đi n h ấ t nguyên tịch thanh âm đạ mạc vang lên lôi vũ ngụy trí xưng đồng thời đờ đ ẫ n gật đầu bọn hắn nào dám phản kháng chút nào lưu g ụ c v ọ t nhìn thấy tông chủ cùng đại trưởng lao không có chuyện không khỏi nhẹ nhàng thở ra đi tới bên cạnh hai người sau đó thở dài ba người nhìn lẫn nhau một mắt đều thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc di cùng sợ hãi thánh đao minh thập trưởng lao chết ở địa lôi tông chuyện này nếu là chuyện ra ngoài mười cái địa lôi tông đều đem d ệ t môn bọn hắn rất rõ ràng chuyện này quyết không thể để lộ ra một chút bằng không thì bọn hắn chắc chắn phải chết trước chỉ có thể phó thác cho trời mạch toàn lượng đá m người đến giống như là bình tĩnh hồ nước quăng một hòn đá nhỏ nổi lên từng vệ sóng gợn l ă n tăn sau liền triệt để tiêu tan đ ị a lôi tông cũng không có bởi vì tông chủ cùng đại trưởng lão không xuất hiện ở hiện hỗn loạn bởi vì còn thừa mấy vị trưởng lão đều hiểu tông chủ bọn hắn tại lôi trì bên kia bởi vậy toàn bộ đ ị a lôi tông vẫn như c ũ làm từng bước vận hành thời gian lại qua nửa tháng lôi trì bên này tình cảnh lần nữa đại biến dạng từng đạo kiếm khí tại lôi trì bốn phía du tàu lít nha lít nhít không thể đếm hết được mỗi một đạo kiếm khí bên trong đều có lôi điện chi lực phun trào tản ra một cô đáng s lý tâm an khuôn mặt dần dần xuất hiện tại trước mặt mấy người phía sau hắn kiếm giới hiện lên giờ khác này kiếm giới đã đại biến dạng nguyên bản đủ mọi màu sắc kiếm quang toàn bộ tiêu thất thay vào đó là từng đạo ánh kiếm màu đen kiếm quang phía trên lôi điện rú tẩu một cô để cho người ta sợ hai khí tức từ phía trên hiện lộ ra không cần nói lôi vũ ngụy trí sưng lưu dục vọt ba người cho dù là nhiếp nguyên tịch nhìn thấy những cái kia đen như mực kiếm quang thần sắc đều ngưng trọng vô cùng cảm giác của nàng biết bao nhạy cảm nàng rõ ràng cảm nhận được phía trên những cái kia kiếm quang bên trong ẩn chứa đáng sợ lực lượng bị diệt cho dù là nàng tại đối mặt loại này kiếm quang cũng chưa chắc dám nói có thể chống đỡ được đây chính là ngưng kết kiếm lôi sức mạnh sao nhất nguyên tịch hai mắt tỏa sáng khoe miệng tự lẩm bẩm n à n g dứt lời ở phía sau ba người trong t hai ba người đồng thời khoe miệng khổ tâm bọn hắn biết bọn hắn chứng kiến một kiện đại sự thời khắc này lôi trì lần nữa giảm xuống một mạng lớn so với n g u y ê n lai đã không đủ một nửa đúng lúc này bế quan hơn một tháng lý tâm an cuối cùng chậm rãi mở hai mắt ra c ặ p mắt của hắn bên trong có vô số đen như mực kiếm quang du tẩu mi tâm của hắn xuất hiện một cái tiểu kiếm hình thành â n kỳ ân kỳ này bên trong có ánh chấp du tẩu bất quá chỉ một l ấn ký này liền biến mất không còn tâm tích lý tâm an hai mắt tỏa sáng hắn chậm rãi đứng dậy lôi chỉ b ộ t phía ngàn b ạ n kiếm khí thẳng đến lý tâm an n g a o n g a o dung nhập trong thân thể hắn lý tâm an bước ra một bước dưới chân của hắn tự động xuất hiện một cái màu đen kiếm để cho hắn giống như đ ạ p kiếm mà đến trên người hắn mặc dù không có triển lộ bất kỳ khí tức nhưng lại để cho người cảm thấy đáng sợ dị thường nhất nguyên tịch nhìn xem không ngừng đến gần lý tâm an khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười trong mắt nhưng là nhiều hơn một tia mê ly trí sắc nàng mặc dù là động tiên cảnh đỉnh phong cương giả nhưng nàng cũng là một cái tiểu nữ nhân tự nhiên sùng bái cừ Chúng chi cái này cường này vẫn giả lý à này nàng, hào Nàng mình nam một kiếm muốn nhân. trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ hào hùng. Nàng biết, thiên khác khỏi khóa Giờ biết, triệt lại cỗ các l để tâm an mưu đi ổ r ơ vào Nàng khoảng không. tới h phát i kiếm lai cái triển ê nguyên nên n tông tương lai sẽ nên đón một m sẽ thời Tâm tới đi cơ. Lý、tâm、An đi tới bên cạnh nhất nguyên tịch mở miệng cười nói nguyên tịch những ngày này khổ cực hắn mặc dù đang bế quan nhưng chuyện ngoại giới phát sinh lại há có thể giấu giếm được hắn nhất nguyên tịch mỉm cười lắc đầu đối với nàng mà nói những cái t i ế không đáng kể chút nào lý tâm an ánh mắt nhìn về phía lôi vũ ngụy trí sưng lưu g ụ c vọt ba người ba người thần sắc c ă n g cứng bọn h ắ n biết sau cùng thẩm phán tới lý tâm an ánh mắt yên tĩnh nhìn xem ba người nhìn thấy lưu d ụ c vọt muốn nói lại tôi biết đối phương muốn nói gì ta có thể ngưng tụ ra kiếm lôi may mắn mà có địa lôi tông lôi chỉ đã các người tuân thủ ước định chúng ta tự nhiên cũng biết tuân thủ ước định của chúng ta ta lý tâm an làm việc luôn luôn công bằng cái này chữ vật giới chỉ bên trong có hạ phẩm linh thạch năm trăm vật mai xem như đối với các ngươi hẳn là tâm lý nắm chắc lý tâm an sau khi nói xong vung tay lên một cái chữ vật giới chỉ đưa đến lôi vũ trước mặt sau đó không tiếp tục để ý ba người trực tiếp đưa tay ô m n h ế p nguyên tịch e o thân thể hai người n h o á n một cái trong nháy mắt tiêu thất nhìn thấy hai người rời đi lôi vũ ngụy trí sưng lưu d ụ c vọt ba người đồng thời nối lòng miệng ba người liếp nhìn nhau lôi vũ chậm rãi mở miệng nói chuyện này đều nát vụn tại trong bụng coi như chưa từng xảy ra cái gì ngụy trí sưng cùng lưu d ụ c vọt đồng thời gật đầu bọn hắn biết chỉ cần để lộ ra một điểm phong thanh bọn hắn toàn bộ chắc chắn phải chết địa lôi tông mấy ngàn dặm bên ngoài trên một ngọn núi lớn lý tâm an cùng n h ế p nguyên tịch h i ệ thân lý tâm an nhìn xem ở đây rất là hài lòng cười nói nguyên t đợi chút nữa tất nhiên sẽ hấp dẫn không ít người đến đây k h í tức của hắn ba động kịch liệt phía trước tại địa lôi tông hắn liền có thể lựa chọn đột phá nhưng hắn cứng rắn chế trụ hắn biết rõ nếu như hắn tại địa lôi tông đột phá đến động t i ê n cảnh địa lôi tông sẽ phá hủy xem ở địa lôi tông người đàng hoàng phân thượng hắn lựa chọn rời xa địa lôi tông cũng coi như là xứng đáng bọn họ nhất nguyên tịch dung quang phiên phát vừa mới bị thoải mái sau cả người nhìn qua tiểu diễn mất đát nàng mỉm cười gật đầu trong mắt cũng là nhô tình cơ thể lắc lư sau đó ra khỏi chăm g i m xa lý tâm an hai tay vung lên linh thạch giống như như hạt mưa rơi xuống từ trên không. trực tiếp ở phía dưới bố trí một tòa cỡ nhỏ linh thạch sơn hắn bước ra một bước trực tiếp ngồi ở linh thạch trên núi một cô đáng sợ hấp lực từ trên người hắn bạo phát đi ra vô số linh thạch nao nao h nổ bể ra tới tạo thành đáng sợ bão táp linh lực hướng về phía lý tâm an bao phủ mà đi theo cái này cổ cùng bạo linh lực tràn vào lý tâm an trong thân thể hắn bị áp chế tu vi triệt để thả ra sau đó bắt đầu liên tục tăng lên một luồng khí tức đáng sợ từ trên người hắn bạo phát đi ra cô khí tức này vượt xa nửa bước động thiên cảnh đây là động thiên cảnh sơ kỳ lý tâm an từ thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong đến động thiên cảnh sơ kỳ trực tiếp vượt qua nửa bước động thiên cảnh ngưỡng cửa này bên trên bầu trời gió nổi mây phun vô số lôi điện từ bốn phương tám hướng hội tụ tại lý tâm an đỉnh đầu tạo thành một đạo thật dày lôi vân cũng liền tại lúc này phía sau hắn một đạo kinh khủng kiếm khí bộc phát trực tiếp tạo thành một cái gần hai ngàn trượng lớn nhỏ cự kiếm cái này cự kiếm đen như mực cho người ta một loại trầm trọng như núi cảm giác theo cái này hát sắc cự kiếm xuất hiện một áp lực đáng sợ hướng về bốn phía lan tràn ra hông thú tiếng kêu liên tiếp bọn chúng cảm nhận được cỗ này lực lượng đáng sợ sau n h o nhao sợ sợ sau nhao nhao trăm dặm có hơn n h i ế p nguyên tịch nhìn xem gần 2.000 trượng lớn nhỏ hát sắc cự kiếm cũng là t r ấ n kinh dị thường nàng biết đây là lý tâm an pháp tướng nhưng cái này pháp tướng thật là đáng sợ phải biết nàng chính là động tiên cảnh đình phong nàng pháp tướng cũng bất quá 2.000 trượng nhiều một ít nhưng thời khắc này lý tâm an bất quá là vừa mới đến động tiên cảnh sơ kỳ đồng thời còn chưa trải qua lôi k i ế p t ẩ y lễ liền đã đạt đến một bước này một khi lôi k i ế p kết thúc hắn pháp tướng còn có thể tăng trưởng bên trên bầu trời tiếng sấm vang rền vang vọng trong vòng n h ì n dặm thánh đao minh bên này vô số người bị cái này kinh khủng tiếng s ấ m kinh động lần lượt từng thân ả n h phi thân lên nhìn về phía lôi vân hội tụ phương hướng thật can đảm lại là kiếm đạo pháp tướng đó là kiếm các người tại ta thánh đào minh trên địa bàn đột phá cái này là hoàn toàn không đem ta thánh đào minh để trong mắt ta một cái động thiên cảnh sơ kỳ l á o giả nói nhỏ trong mắt sát cơ loay lên sau lưng của hắn một cái ngàn trượng trường đao hư ảnh hiện lên kiếm các dư n g h i ệ t cũng dám ở ta thánh đào minh trên địa bàn độ kiếp đây là đối với ta thánh đào minh khiêu khích hôm nay nếu là không đem hắn chém dụng nơi này về sau ta thánh đào minh tu sĩ cũng không còn cách nào lại kiếm các tu sĩ trước mặt ngẩm đậu lên một cái động thiên cảnh hậu kỳ lão giả từ một cái động phủ bên trong bước ra một bước ánh mắt lạnh nhạt bọn hắn tự nhiên cảm nhận được cái k i a người độ kiếp khí tức đáng sợ nhưng bọn hắn càng rõ ràng hơn đây cũng không phải là chuyện cá nhân chuyện này quan hệ toàn bộ thánh đào minh tất cả tu sĩ mặt mùi ở ngoài mấy ngàn dặm một tòa thành trì bên trong trương thiên đống phi thăng giữa không t r ú n g hắn một mặt âm c h ầ m nhìn phía xa lôi vân tại trương thiên đống sau lưng đi theo hai tên động thiên cảnh hậu kỳ tu sĩ bọn hắn bây giờ cũng là gương mặt âm trầm cái này một số người cũng là tới điều tra n h i ế nguyên tịch cùng lý tâm an nhưng tìm hơn một tháng cũng không có tìm được bọn hắn nhìn phía xa lôi vân cùng kiếm đạo phát tướng trong mắt sát cơ lẫm nhiên đi san giết hắn trương thiên đống chậm rãi mở miệng sau đó bước ra một bước thẳng đến lôi vân phương hướng mà đi ở cách trương thiên đống vẹn vẹn bên ngoài mấy trăm dặm một tòa thành trì bên trong tần dung dung phi thân lên bên cạnh nàng đứng một lao giả trên người lao giả đồng dạng có động thiên cảnh định phong huy áp lao giả này tên là tần lợi tứ đồng dạng đến từ tần gia chính là tần gia lão tổ một trong tần biên tái chết để cho tần gia đám người nổi giận bởi vậy phái ra một vị lao tổ đến đây đồng thời vì tần biên tái báo thủ người này sẽ là ai h ẳ n không phải là nhiếp nguyên tân lợi tứ trầm rãi mở miệng lời nói băng lãnh nếu như không có đoán sai hẳn là thiên kiếm các lý tâm an chẳng thể trách gần nhất tìm không thấy hắn thì ra lại là trốn đi bế quan xem ra hắn là muốn đột phá động t i ế n cảnh tân dung dung ánh mắt tiến tĩnh giống như tại nói một kiện không quan hệ quan trọng sự tình nhưng lời nói băng lãnh trong mắt càng là có sát cơ phun trào tất nhiên xuất hiện vậy thì đi tôi h liền để hắn tán thân ở nơi đó lĩnh ngộ kiếm giới thật sự cho rằng vô địch thiên hạ không thành hôm nay liền để hắn biết giết ta người tần ra đánh đổi tân lợi tứ ánh mắt lạnh lùng mở miệng tân dung dung điểm đỉnh đầu t ầ n lợi tứ đồng thời bước ra một bước chạy tới lôi vân hội tụ chi đ i ệ m trừ bọn họ bên ngoài trong phương viên vạn dặm chỉ cần là động thiên cảnh cứng giả nhao nhao khởi hành trong mắt bọn họ sát cơ lâm nhiên có thể nói như vậy lý tâm an tại thánh đao minh địa bàn đ ộ kiếp là đối với thánh đao minh lớn nhất vũ n h ụ hoàn toàn không có đem thánh đao minh đặt ở trong mắt giờ khác này không cần nói những thứ này thánh đao minh động thiên cảnh cứng giả liền xem như những cái kia thiên t ư ợ n g cảnh cũng cảm giác lòng đầy c ă m phẫn rất nhiều thiên tự cảnh thiên môn cảnh cũng n h o nhao đi tới tần tử yên cũng đi nàng là tại tần dung dung cùng tân lợi tứ sau khi rời đi để cho trong tộc lưu lại cái kia động thiên cảnh trùng kỳ người mang nàng đi tới chẳng biết tại sao nàng cảm giác trong lòng giống như đè ép một khối đá lớn để cho nàng có chút thở không nổi ngày đó tần biên tái vẫn lạc thời điểm nàng cũng có cảm giác như vậy nàng có dự cảm phải có xảy ra chuyện lớn nàng đồng thời cũng muốn đi xem nhìn đến cùng là ai giết mình ca ca lý tâm a n nhìn lên bầu trời lôi vân khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười trong lòng của hắn dâng lên một cỗ hào hùng hắn tự nhiên rất rõ ràng hắn ở đây độ kiếp sẽ sinh ra cái gì phản ứng dây chuyền nhưng hắn không sợ hắn chính là cố ý làm như thế hắn bây giờ chiến lược đã xưa đâu bằng nay hắn phải dùng một hồi đại chiến giết đến thánh đao minh sợ hãi để cho bọn hắn không còn dám co x â m chiếm kiếm các ý nghĩ hắn bây giờ trong tay còn có mấy t r ư ơ n g động thiên cảnh đỉnh phong nhất k í c h tạp hắn rất hiếu kỳ nếu như phối hợp kiếm lôi có thể hay không ngăn lại b á n thánh tiến công hắn tự nhiên biết b á n thánh đáng sợ bao nhiêu đó là có thể sơ bộ khống chế lực lượng phát tắc hắn bản tôn sử dụng tới b á n thánh đỉnh phong thể nghiệm tạp vậy cơ hồ là xác động thiên như dứt cả cơ hồ không có chút nào độ khó nhưng mà kiếm lôi đáng sợ chỉ có chính hắn tin tưởng cái tia đã không còn là lôi điện mà là lôi điện hơn nữa còn là mang theo khí tức hủy diệt lôi điện phát tắc lý tâm an chính mình cũng không nghĩ tới hắn ngưng kết kiếm lôi thời điểm vậy mà lại ngưng tụ ra sức mạnh đáng sợ như vậy kiếm khí s ở t r í hủy diệt hết thảy ầm ầm bên trên bầu trời kịch liệt tiếng sấm vang vọng đất trời từng đạo lôi điện từ trên trời ra xuống rơi vào trên người hắn phía sau hắn kiếm giới hư ảnh hiện lên một cô đáng sợ thôn vệ chi lực bộc phát đem rơi vào trên người hắn lôi điện toàn bộ hút vào trong đó nếu là kiếm đạo của hắn không có đột phá đến ngưng kết kiếm lôi động tiên cảnh sơ kỳ lôi kiếp có lẽ đối với hắn còn có một tia uy hiếp nhưng mà b chỉ có thể trở thành hắn kiếm lôi chất dinh dưỡng phía sau hắn cái thanh kia hai ngàn trượng lớn nhỏ cự kiếm còn đang tăng trưởng hơn nữa tốc độ thật nhanh chỉ một lát sau thì đến được hai nghìn năm trăm trượng lớn nhỏ một áp lực đáng sợ từ phía trên bạo phát đi ra cỗ uy áp này mạnh liền xem như cùng động thiên cảnh đ ỉ n h phong so sánh cũng không kém cỏi chút nào lý tâm an cảm nhận được trong thân thể giống như, như thủy triều phun trào linh lực khoe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉ cười hắn hôm nay cuối cùng đột phá động thiên cảnh khoảng cách bản tôn mục tiêu còn kém cái cuối cùng đại cảnh giới hắn tin tưởng vững chắc vậy sẽ không quá lâu chương 751 đám người vây giết lý tâm an chương 751 đám người vây giết lý tâm an bên trên bầu trời vô số lôi điện điền cùng rơi xuống đem lý tâm an bao phủ hoàn toàn ở xa mấy vạn trượng bên ngoài lần lượt từng thân ảnh hiện lên bọn họ đều là một mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên đạo kia bị lôi điện chìm ngập thân ảnh t r ư ơ n g tiên h đông tới tần dung dung tới tần lợi tứ tới đồng thời còn có một vị động thiên cảnh đ ỉ n h phong người cũng đã tới hiện trường người này tên là miêu tam đao tự xưng ba đao tán nhân hắn đời này nghiên cứu ra ba chiêu đáng sợ sắc chiêu hắn đem ba chiêu này đã tốt muốn tốt hơn kết hợp chính mình ngưng tụ đao tâm một khi thi triển đi ra kinh khủng t u y ệ t luân miêu tam đao ánh mắt lạnh lùng hắn cùng với người khác khác biệt sau lưng của hắn từ đầu đến cuối có ba thanh trường đao cái này ba thanh kiếm đối ứng chính là ba chiêu của hắn s á t chiêu các vị đạo hữu đợi chút nữa các ngươi không cần cùng t a tranh để cho lão phu trước tiên ra ba đao miêu tam đao nhìn xem trương t h i ê n đống tần dung dung b ọ n người mở miệng cười đạo t ầ n lợi tứ cười ha ha một tiếng mở miệng nói ba đao tán nhân ngươi ngược lại là hiểu đoạt công lao bất quá đã ngươi có đề nghị này lao phu tự nhiên bắn ngươi một bộ mặt bất quá ngươi cần phải suy nghĩ kỹ đến lúc đó nếu như không thể đ á p thủ n g ư ơ i cái này ba đào tán nhân danh hảo cũng nên sửa đổi một chút miêu tam đao liếc mắt nhìn tần lợi tứ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười bình tĩnh nói tần đạo h i ế u n g ư ơ i đề nghị này lao phu tiếp nhiều năm như vậy có bao nhiêu người muốn lao phu đổi tên hảo nhưng không ai thành công lần này cũng không ngoại lệ trương thiên đóng cùng tần dung dung đồng thời gật đầu bọn hắn đương nhiên sẽ không bởi vì cái này cùng miêu tam đao tranh cái gì không có ý nghĩa miêu đạo hữu nhất thiết phải ra tay toàn lực kẻ này bất quá là động thiên cảnh sơ kỳ hắn pháp tướng đã không kém còi bất luận cái gì động thiên cảnh đình phong cực giả tăng thêm hắng ng dạng này người không thể lưu bằng không thì một khi lại để cho hắn trưởng thành tiếp chúng ta thánh đao mình tương lai tất nhiên tổn thất nặng nề trương thiên đ ó n g thần sắc nghiêm nghị hướng về phía miêu tam đao mở miệng miêu tam đao khẽ gật đầu trong mắt của hắn cũng không khỏi lộ ra một tia hưng phấn có thể chém giết loại này tuyệt thế thiên tiêu hắn miêu tam đao đời này không tiếc bầu trời xa xăm từng đạo khí tức hiện lên cái này một số người tu vi tự nhiên không bằng trương thiên đ ó n g bọn người nhưng thực lực cũng không kém thời khắc này ở đây đã hội tụ động thiên cảnh hơn ba mươi người trong đó động thiên cảnh định phong bốn người động thiên cảnh hậu kỳ bảy người động thiên cảnh trung kỳ m ộ ư ơ i một người còn lại cũng là động thiên cảnh sơ kỳ ngoài ra còn có hơn mười vị nửa bước động thiên cảnh cũng chạy tới hiện trường bọn hắn ánh mắt nhìn nơi xa đạo kia bị lôi điện bao khóa thân ảnh trong mắt sát cơ phun trào ở xa xa bên trong hư không nhất nguyên tịch đứng xa xa nhìn một màn này ánh mắt của nàng bình tĩnh như nước khoe miệng nàng mang theo một tia nhàn nhạt n i ệ mai nàng rất rõ ràng nhiều người như vậy cũng ngăn không được lý tâm an nàng là trước mắt hiểu rõ nhất lý tâm an chiến lược một người nàng hiểu rõ nhất kiếm lôi đáng sợ bao nhiêu nàng thăm dò qua toàn lực của nàng nhất kích nhưng ở trước mặt kiếm lôi giống như bẻ gây ngh nàng vốn là cũng là muốn tham chiến nhưng lý tâm an để cho nàng ngăn ở bên ngoài đừng cho động thiên cảnh cao thủ chạy trốn lý tâm an muốn một trận chiến đem thánh đao minh đánh đau để cho bọn hắn về sau cũng không còn dám cùng kiếm các tranh phong bầu trời lôi k i ế p kéo dài hơn một canh giờ liền xem như trương thiên đ ống t ầ n d u n g d u n g mấy người đều kinh hại không thôi thời khắc này hiện trường nhân số càng nhiều rất nhiều thiên t ự cảnh thiên môn cảnh người đã chạy đến bọn hắn chính là đến xem náo nhiệt nhưng lôi k i ế p không có tiêu tan phía trước không người nào dám đi nhúng tay bằng không thì bọn hắn cũng sẽ bị cuốn vào trong lôi kép thậm chí gây nên lôi kép diễn bất quá lôi kiếp cuối cùng cũng có tiêu tan thời điểm nhìn thấy lôi vân dần dần thắn đi từng cô đáng sợ sát ý tử trên người bọn họ bạo phát đi ra miều tam đao tân lợi tứ tần dung dung trương thiên đông bốn người sớm đã tách ra đều chiếm một phương đem lý tâm an trô vây vào giữa phía sau bọn hắn đều đi theo lấy gần mười vị động tiên cảnh cừng giả từng cái ánh mắt lạnh nhạt lý tâm an ngươi thật to gan cũng dám tới ta thánh đao minh độ lôi kiếp hôm nay là tử kỷ của ngươi trương thiên đông chậm rãi mở miệng trong mắt sát cơ lâm nhiên lý tâm an sau lưng pháp tướng đã tiêu tan ánh mắt hắn lãnh đạo nhìn xem phía, miệng lộ ra một phía k h ỏ miệm một quả nhiên như hắn sở liệu duy nhất một lần hội tụ nhiều như vậy động tiên h cảnh cường giả nhóm người này hẳn là ngoại trừ tiền tuyến trước mắt thánh đao minh phân bộ tại phụ cận tối cường một nhóm người không biết nhóm người này toàn bộ chết ở chỗ này thánh đao minh người sẽ có cảm tưởng gì theo lôi kiếp kết thúc trong cơ thể của hắn linh lực giống như dòng lũ đồng dạng lưu c h u y ể n lý tâm an phát hiện động tiên h cảnh sơ kỳ so với thiên tượng cảnh đ ì n h phong ít nhất mạnh không chỉ gấp mấy lần lá gan của ta vốn là lớn lòng can đảm không lớn làm sao dám tiến vào các ngươi thánh đao minh địa bàn đương nhiên ta không chỉ g a lớn b ta lý tâm an g dung dung vận chuyển thiên cơ tham chất thuật đem bốn phía cái này một số người đều nhất nhất nhìn mấy lần trong lòng lập tức nắm chắc tần dung dung ngươi nói là cái tia cho người ta phía dưới tinh hoa chi độc hạ lưu tiểu tự a các ngươi người tần ra chẳng lẽ cũng là cái loại mặt hàng này ta có thể nói cho ngươi không chỉ có tần biên tái là ta giết chặt chẽ hơn Hoàng vừa mới lý tâm an nâng lên mấy người tu vi đều không có ở đây bọn hắn phía dưới nghĩ không ra toàn bộ chết ở trong tay của hắn phía sau bọn họ những người kia từng cái sắc mặt đại biến trong mắt đều có một tí vẻ sợ hãi nổi lên nói nhảm với hắn nhiều như thế làm gì trực tiếp giết Tiểu tử, láo phu tam đao tán nhân, hắn láo phu tam đao. Đao thứ nhất, chảm huyết hại. phu phu láo láo đao đao. Đao nhân, hắn chảm ba đao tán nhân trực tiếp đứng dậy khí tức của hắn điên cùng tăng vọt phía sau hắn một cái hai ngàn trượng lớn nhỏ trường đao hư ảnh hiện lên đây là hắn phát tướng theo hắn quát to một tiếng sau lưng của hắn ba thanh trường đao bên trong một cái màu máu đỏ trường đao ra khỏi vỏ một luồng sắt ý lâm liệt từ trường đao bên trong bạo phát đi ra ba đao tán nhân không chút do dự Trực giơ tay lên bên trong cái t h a n h kia t r ư ờ n g đ a o m à u đỏ n g om hưng ớ về phía li tâm an chỗ một đ a o c h é m xuống theo hắn đ a o quang c h é m xuống trong ngày mắt bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái biển máu sau lưng cái kia hai ngàn trượng dài đ a o hư ả n h đồng dạng vung lên chém xuống một cái á n h đ a o l ư ớ t qua huyết hải l ắ n lộn thẳng đến li tâm an một cố kinh khủng sắt cơ bạo phát đi ra để cho bầu trời đều biến thành huyết hồng sắt chưng bảy trăm năm mươi hai tam đ a o không bằng một kiếm t r ư n g bảy trăm năm mươi hai tam đ a o không bằng một kiếm tam đào tàn nhân một đào này là ngưng tụ toàn thân sát ý một đào chưa đến cái kêu cố lạnh thấu sương sát ý trước tiến đến li tâm an ánh mắt lạnh nhìn xem cái k i a từ trên trời giáng xuống huyết hồng sắc đao quang trong mắt không khỏi lộ ra một k i a chiến ý c u ồ n g phong chi kiếm tới lý tâm an hướng về phía bầu trời một ngón tay bên trên bầu trời trong nháy mắt c u ồ n g phong gào thét vô số c u ồ n g phong hội tụ tạo thành từng đạo phong nhận vọt thẳng hướng lên bầu trời từ trên trời giáng xuống đáng sợ đao quang k e n k e n vô số phong nhận đụng vào ánh đao màu đỏ ngọn phía trên nguyên bản giảm xuống đao quang trong nháy mắt dừng lại giảm xuống thế cũng không còn cách nào hạ xuống một bước giờ khắc này người hiện trường cũng không khỏi trên mặt biến sắc bởi vì bọn hắn rõ ràng nhất lý tâm ăn một kích này hàm kim lượng Tam sau lưng của hắn thanh thứ hai trường đao vật lên xuất hiện trong tay hắn cùng phía trước huyết hồng sắc đao quang khác biệt trên cây đao này hỏa d i ễ m c u ầ n c u ộ n lại là một thanh hỏa d i ễ m trường đao đao thứ hai hỏa đao c h ạ m long thuật tam đao tán nhân nổi giận gầm lên một tiếng trong tay hỏa d i ễ m c u ầ n c u ộ n trường đao vung lên hướng về phía ly tâm a n chém xuống một cái theo đao quang rơi xuống đón gió căng p h n g lên trong n g á y mắt hóa thành một cái ngàn trượng hỏa d i ễ m trường đao thẳng đến ly tâm ăn mà đến đao quang chém qua chỗ thưa không trực tiếp nứt ra một đường thật dài khẽ hở sau đó không ngừng hướng về lý tâm ăn lan tràn mà đến một đao này so với vừa mới chiêu kia càng cường đại hơn miêu tam đao nếu như ngươi chỉ có chút bản lanh này ngươi đao thứ ba cũng không cần hứng ra lý tâm an ánh mắt lãnh đ ạ o mở miệng tay trái hắn nắm vào trong hư không một cái vô số hơi nước trong tay hắn hội tụ tạo thành một cái ngàn trượng dài thủy kiếm theo lý tâm an con ngón đúng ra cái này ngàn trượng dài thủy kiếm thẳng đến bầu trời cùng miêu tam đao chém ra hỏa diễm đao quang đụng vào nhau vanh một tiếng vang thật lớn hỏa đao cùng thủy kiếm va chạm trực tiếp phát sinh nổ kịch liệt đao kiếm va chạm trực tiếp phát sinh nổ kịch liệt đao kiếm va chạm trạm trực tiếp phát sinh nổ kịch liệt đao kiếm đao kiếm va ch hắn chỉ là nhìn thấy đối phương sau lưng còn có một cây đao cho nên mới nói ra câu nói kia miêu tam đao ánh mắt nghiêm túc dị thường sau lưng hắn thanh thứ ba đao hóng o n g chấn động nhưng thủy t r u n g không có nhảy ra chính như lý tâm an nói thời khắc này miêu tam đao trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô lực chính mình vừa mới chém ra hai đao liền xem như đối mặt động thiên cảnh định phòng đối phương cũng nhất thiết phải toàn lực ứng phó nhưng mà đối mặt trước mắt lý tâm an đối phương hời h ậ n tùy tiện liền đ ó lấy hắn không dám chém ra đao thứ ba thời khắc này một phía ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên lý tâm an từng cái thần sắc nghiêm nghị miêu tam đao ngươi chạm hai ta đao ta trả lại người một kiếm thiên diễn bản kiếm thuật lý tâm an ánh mắt lạnh lùng trong tay của hắn chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh trưởng kiếm chính là chuẩn thánh binh tử quang kiếm tử quang kiếm bên trên phong ấn đã bị hắn giải trừ thân kiếm thanh âm có tí ti quy tắc chi lực lưu truyền theo hắn tiếng nói rơi xuống trong tay hắn tử quang kiếm vung lên một đạo quang mang từ tử quang kiếm bên trên bay ra nhanh như thiểm điện một kiếm này không có miêu tam đao như vậy rộng lớn khí thế nhưng lại nhanh đến thực h ạ kiếm quan qua một đạo đen như mực khe hở ở phía sau không ngừng lan tràn giống như một đạo hắp cẩn thận nhìn thấy một kiếm này đáng sợ như thế tần d u n g d u n g trương thiên đóng toàn bộ sắc mặt đại biến t ầ n lợi tứ càng làm ở miệng nhắc nhở miêu tam đao ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm sau lưng của hắn cuối cùng một thanh trường đao xuất hiện đây là một cái đao gãy trên thân đao đồng dạng có tí ti quy tắc chi lực lưu chuyển cái này cũng là một cái chuẩn thánh binh bất quá miêu tam đao trong tay chuẩn thánh binh cùng tử quan g kiếm khác biệt hắn không hoàn chỉnh sắc thực nói hắn là bị người chặt đứt một cái chuẩn thánh binh có thể phát huy ra bộ phận chuẩn thánh binh uy năng đao thứ ba trạm phong t u y ế t miêu tam đao hét lớn bốn phía trong nháy mắt xuất hiện vô số đ ô n g tuyết hắn vung lên đ a o gãy trực tiếp hướng xuống nhất chạm ánh đ a o lức qua chỗ đ ô n g tuyết bay múa đồng thời bốn phía phi tốc kết băng k è n đ a o kiếm va chạm giống như ngàn vạn đ a o kiếm trên không t r ú n g chém giết trong nháy mắt vang lên vô số đ ụ n g vào hắn va chạm chỗ phát sinh nổ kịch liệt đồng thời chuyển đến đáng sợ hoanh minh kinh khủng cương khí bao phủ bốn phía bầu trời trực tiếp nổ bể ra tới từng đạo đao khí cùng kiếm khí bắn ra chém về phía bồn phía miêu tam đao toàn thân căng thẳng tăng cường bầu trời chỉ thấy hắn đạo kia đao quang không ngừng lùi lại tại trong hắn ánh mắt khiếp s trong n g á y mắt chém qua cơ thể của miêu tam đao miêu tam đao kêu thảm một tiếng vai trái của hắn tính cả cánh tay trái trực tiếp bị chém xuống máu tươi phun ra giữa không trung giờ k h ắ c này bốn phía rất nhiều người chừng lớn hai mắt không thể tin nhìn xem một màn này miêu tam đao ra tam đao đối phương chỉ xuất một kiếm tam đao không thể thế nhưng đối phương mảy may đối phương một kiếm nhưng phải miêu tam đao một đầu cánh tay đả thương nặng miêu tam đao lập tức phân cao thấp đúng lúc này miêu tam đao đứt gãy cánh tay bên trong kiếm khí bộc phát trực tiếp đem cánh tay kia xoắn thành xương máu miêu tam đao vốn là muốn bắt được cái kia đứt gãy cánh tay bây bây bây giờ lại, lại kho trên người hắn lần nữa nhiều hơn hai cái vết thương miêu tam đao sắc mặt khó coi kết cục này hắn chịu không được đối phương bất quá là động thiên cảnh sơ kỳ vẫn là vừa mới đột phá không lâu nhưng hắn vẫn là có uy tín động thiên cảnh định phong làm sao lại không bằng đối phương nhưng sự thật chính là như thế bất luận hắn có nguyện ý hay không thừa nhận hắn không bằng lý tâm an hơn nữa còn tranh lệch rất lớn tần dung dung tần lợi tứ trương thiên tòa nhà ba người bây giờ thần sắc đều ngưng trọng tới cực điểm ba người liếc nhìn nhau đồng thời trong mắt sát cơ lâm nhiên chư vị lý tâm an chính là kiếm các bồi dưỡng biệt thế thiên tiêu chúng ta hôm nay quyết không thể để cho hắn còn sống rời đi mọi người cùng nhau ra tay chém giết hắn ta tần dung dung lần nữa hứa hẹn bất luận là ai chỉ cần hắn chém giết lý tâm an ta tần ra nguyện ý lấy ra hai trăm vạn mai hạ phẩm linh thạch đồng thời ta còn có thể đưa tặng người này một môn thiên giai chữ kỹ tuyệt không n u ố t lời tần dung dung mở miệng trong mắt sát cơ lâm nhiên nàng nguyên bản đối với chính mình lòng tin tràn đầy cảm thấy liền xem như một mình nàng hẳn là cũng đủ để chém giết lý tâm an t â n biên tái sẽ chết tại nàng cho rằng hẳn là n h i ế nguyên tịch cùng lý tâm an liên thủ bằng không thì lý tâm an căn bản làm không được nhưng bây giờ nàng biết mình sai lý tâm an chiến lực cường đại đáng sợ bây giờ đối phương ngay cả kiếm giới đều không tiện lộ liền đã đáng sợ như thế một khi điều động kiếm giới sức mạnh tất nhiên sẽ so bây giờ đáng sợ nhiều tần dung dung rất rõ ràng chỉ có đám người liên thủ mới là chém giết lý tâm an biện pháp tốt nhất mà kết xù treo thường lại có thể khích lệ nhân tâm để cho rất nhiều người hạ quyết định xuất thủ quyết tâm quả nhiên tần dung dung tiếng nói vừa ra bốn phía liền có không ít người r ụ c dịch trong mắt bọn họ dần dần trở nên nóng bỏng chương bảy trăm năm mươi ba kiếm lôi hiện uy lực đáng sợ dị thường lý tâm an ánh mắt lạnh lùng trong mắt của hắn sát cơ cuồn cuộn muốn vây công chính mình vậy phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không hắn t h i t r i ể n ra thời không nhảy vào thuật đi thẳng tới miêu tam đao cách đó không xa trong mắt sát cơ ngập trời miêu tam đao ta đến tiễn ngươi lên đường lý tâm an ánh mắt lạnh lùng trong tay tử quan g kiếm vung lên sau lưng của hắn kiếm giới hệ i n lên từng đạo đen như mực kiếm quan g tại kiếm giới bên trong rú tẩu hắn không chút do dự một kiếm hướng về phía miêu tam đao chém xuống cùng lúc đó hắn kiếm giới bên trong đen như mực kiếm quan giống như, như mưa rơi phun ra ngoài những thứ này kiếm quan hóa thành từng đạo tia chớp đ sắt cơ như nước thủy triều hắn trực tiếp xử x u ấ t kiếm lôi đã không còn bất kỳ lưu thủ theo kiếm lôi xuất hiện một cỗ đáng sợ khí tức hủy diệt ở trong sân tràn n g ậ p ra miêu tam đao khoảng cách gần nhất đứng m ũ i chịu x à o khi hắn cảm nhận được cỗ này đáng sợ sát cơ thời điểm trong mắt trong nháy mắt lộ ra v ẻ sợ h ã i pháp tướng thủ hộ miêu tam đao không chút do dự phía sau hắn hơn hai nghìn trượng pháp tướng trong nháy mắt cùng miêu tam đao dung hợp lại cùng nhau đem miêu tam đao bảo hộ ở trong đó sau lưng của hắn tự tôn khổng lộ pháp tướng bay lên không trong mắt những người này đều lộ ra vệ sợ hãi những cái tia đen như mực kiếm quăng để cho bọn hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh hủy diệt hết thảy cỗ lực lượng này thật đáng sợ để cho bọn hắn trong lòng r u n sợ để cho bọn hắn thần hồn run r u dày để cho bọn hắn tâm sinh sợ h ã i đậu thủ trong mắt tần rung rung sát cơ loại lên trong tay nàng một thanh trường đao xuất hiện hướng về phía lý tâm an phương hướng chính là một đao c h é m x u ố n g đao quang đón gió căng p h ồ n g lên vượt ngang ngàn trượng khoảng cách trực tiếp chém về phía lý tâm an đầu người tại tần rung rung động thủ trong nháy mắt tần lợi tứ trương thiên đống đều đậu thủ tần lợi tứ hai tay kết ấ n hướng về phía bầu trời một ngón tay bầu trời ẩm ẩm chấn động một cái cực lớn trường trương thiên đống trong tay nhưng là xuất hiện một cái trung đồng theo hắn linh lực điên c u ồ n g tràn b à o trung đồng phi tốc mở rộng bên trên trung đồng có ngàn vạn phụ văn hiển hóa ra ngoài tản ra một luồng khí tức đáng sợ đây là trương thiên đống bản mệnh linh binh vạn tượng trùng bên trong ẩ n chứa ngàn vạn khí tượng đã vượt rất xa cực phẩm linh binh nhưng khoảng cách chuẩn thánh binh còn kém một t i a trương thiên đống là rất có dạ tâm hắn cảm thấy tương lai mình có cơ hội bước vào b ả n thánh cảnh giới một khi hắn bước vào b ả n thánh bụn mạng của hắn linh binh cũng biết tấn cấp chuẩn thánh binh đến lúc đó uy lực sẽ càng thêm đáng sợ theo trương thiên đống vung tay lên vạn tượng chung bay lên hướng về lý tâm an chỗ, chấn áp tới. ba tiên động thiên cảnh đỉnh phong đồng thời ra tay cơ hồ cũng là sát chiêu của mình hơn nữa xuất thủ cũng không chỉ ba người bọn họ ba người sau lưng động thiên cảnh hậu kỳ đồng dạng nhao nhao ra tay trong mắt sát cơ sâm nhiên bọn hắn tốc độ xuất thủ mặc dù nhanh nhưng lý tâm an càng nhanh hắn kiếm giới bên trong bay ra ngàn vạn đen như mực kiếm quang đã triệt để đem miêu tam đao cùng người bên cạnh bao phủ đen như mực kiếm quang bên trong có lôi điện chi lực phun trào cứng rắn vô cùng phát tướng một khi đụng tới đen như mực kiếm quang trực tiếp bị xuyên thủng những thứ này đen như mực kiếm quang giống như không gì không phá hủy diệt phía trước ngăn trở hết thảy giờ khác này tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt vang lên từng đạo pháp tướng nổ bể ra tới nguyên bản từng đạo bị pháp tướng che giấu thân ảnh lại xuất hiện trong mắt bọn họ cũng là vẻ sợ hãi nhưng nên đón bọn hắn chính là vô tận đen như mực kiếm quang từ thân thể bọn họ trên mặt tấu mà qua miêu tam đao hai ngàn trượng trường đao hư ảnh đồng dạng nổ bể ra tới trong mắt của hắn cũng là vẻ khó tin hắn điên cuồng l ú i lại nhưng tốc độ của hắn nơi nào có đen như mực kiếm quang nhanh trong nháy mắt liền bị đen như mực kiếm quang bao phủ không miêu tam đao nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại có ngày vất l ạ nhưng vào lúc này mấy đ trong mắt miêu tam đao cũng là sợ hãi hối hận c h i s ắ c nếu không phải mình muốn b ệ y mạnh đối với lý tâm an người đầu tiên xuất thủ đối phương có lẽ sẽ không thứ nhất nhìn mình chằm chằm miêu tam đao thân thể rơi xuống từ trên không máu tươi từ các vị trí cơ thể phun mạnh ra tới phía sau hắn đi theo động thiên cảnh người càng thêm không có khả năng chống đỡ được kiếm lôi sức mạnh nhao n h a u phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn vẹn vẹn trong nháy mắt tám tên i động thiên cảnh bị giết vẹn vẹn có một người đã thoát nhưng bộ ngực hắn cũng nhiều thêm hai cái huyết động nhìn xem vô số công kích hướng chính mình rơi xuống lý tâm an bước ra một bước trong nháy mắt tại chỗ biến mất hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới vừa mới cái kia bị trọng thương điên cuồng lui về phía sau bên người nam tử ở người phía sau trong ánh mắt hoảng sợ tử quan g kiếm vung lên trực tiếp đâm vào đối phương mi tâm đây hết thể phát sinh quá nhanh mặc dù tần dung dung mấy người kịp thời ra tay nhưng vẫn không có tới kịp ngăn cản a tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong cái kia nhân khẩu t r u y ề n ra tử quan g kiếm bên trong đáng sợ chuẩn thánh binh lực lượng bộc phát trực tiếp đem hắn nguyên thần xoắn nát tầm ầm đúng lúc này kinh khủng tiếng oanh minh chuyển đến lý tâm an vừa mới đứng thẳng trí địa trực tiếp bị vô số công kích bao phủ những công kích này quần bạo dị thường trực tiếp để cho hư không nổ bể ra tới. xuất hiện một cái khổng lồ hát động vô số băng l á n h khí tức theo hắc động tuân lận ra theo những thứ này khí tức lạnh như băng lẫn nhau hiện vô số bông tuyết bay lượn trên không trung kèm theo rơi xuống từ trên không thi thể cực kỳ quỷ dị lý tâm an tiện tay rút ra từ u a n kiếm sau đó đưa tay t r ộ n một cái mười cái chữ vật giới chỉ bay lên bị hắn một phát bắt được thu vào trong ngực chư vị liền các ngươi chút thực lực ấy muốn giết ta hẳn là không cơ hội bây giờ bắt đầu ta muốn săn giết các ngươi lý tâm an ánh mắt lạnh lùng sau lưng hắn kiếm giới bên trong ngàn vạn đen như mực kiếm quan bay ra phóng tới bốn phương tám hướng hắn tâm chi sở trí chí, chính là kiếm chi sở trí tân như m lợi từ ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi hắn vừa mới một đao chém chết mấy đạo đen như mực kiếm quang nhưng trong tay hắn cái thanh kia cực phẩm linh minh vậy mà nước ra tới bên cạnh trương thiên đống chiếc kia vạn tượng trung nghĩa lên chắn trước người kèn kèn kèn âm thanh không ngừng vang lên Vạn cái này g khiến trương n thiên đóng kinh hồn tán đảm trong lòng của hắn dâng lên một tia sợ hãi có một loại muốn lập tức thoát đi xúc động hắn vừa mới nhìn thấy miêu tam đao đã chết cái này khiến hắn có thọ tử hồ bi cảm giác đồng thời trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mánh liệt dự cảm không tốt chương bảy trăm năm mươi bốn giải vạn trượng đao lý tâm an bây giờ cũng là c h ấ n kinh dị thường hắn không nghĩ tới kiếm lôi vi lực vậy mà đáng sợ như thế những cái k i a đen như mực trên trường kiếm ẩn chứa đáng sợ lực lượng hủy diệt cơ hồ là có thể phá hủy hết thảy pháp tướng phòng ngự biết bao đáng sợ nhưng ở đối mặt kiếm lôi thời điểm nhưng căn bản không có tác dụng chút nào cơ hồ tương đương không có phòng ngự chính hắn kỳ thực đều không có hiểu rõ nguyên nhân trong đó chẳng biết tại sao có thể như vậy bất qua dưới mắt hắn không có thời gian nghĩ hắn chỉ muốn giết người trong mắt của hắn sát cơ giống như thực chất cơ thể lắc lư trong nháy mắt liền đi tới tận lợi tứ bên này bên cạnh hắn ngàn vạn đen như mực kiếm quang đi theo theo lý tâm an thủ nhất chỉ, ngàn vạn kiếm khí bộc phát xông vào trong đám người chung quanh tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên từng tôn pháp tướng phá toái sau đó bọn hắn chân thân hiện lộ ra đen như mực kiếm quang hóa thành lưỡi hái của tử thần xuyên thủng cái này những người này thân thể không không cần một cái động thiên cảnh hậu kỳ kêu thảm một tiếng trong mắt của hắn cũng là sợ hãi mi tâm của hắn cổ họng ngực đồng thời xuất hiện một cái lố máu hắn nguyên thần bay ra tràn đầy vô tận sợ hãi. nhưng vào lúc này hắn nguyên thần đột nhiên nước ra một đạo kiếm khí từ bên trong sông ra tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên nguyên thần phi tốc tiêu tan sau đó vẫn lạc lý tâm an ánh mắt lạnh lùng tay hắn một n g ó n tay từng đạo đen như mực kiếm quang phóng tới tần lợi tứ tần lợi tứ ta tiễn ngươi lên đường tần biên tai trên đường chờ ngươi lý tâm an ánh mắt lạnh nhạt trong mắt sát cơ ngập trời không ngươi cái này không phải kiếm giới ngươi ngưng tụ kiếm lôi tần lợi tứ nhìn xem cái tia từng đạo xông về phía mình đen nhanh kiếm quang kiếm quang phía trên có từng đạo lôi điện du tẩu h ắ n trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ than kiếm g i ớ i cùng kiếm lôi chỉ kém một bước nhưng một bước này nhưng lại có khác biệt một trời một vực kiếm g i ớ i động viên cảnh cường giả có thể đối phó nhưng kiếm lôi cũng không phải bọn hắn có thể ứng đối bởi vì kiếm lôi tương tự với nhân loại bàn thánh chỉ là không có cái này phân chia mà thôi kiếm lôi kiếm đạo lôi đ ỉ n h ngưng tụ lực lượng phát tắc bàn thánh phía dưới tất cả sâu kiến nếu như dùng tại trên kiếm lôi đồng dạng phù hợp kiếm lôi tại trình độ nhất định phía trên tương đương với nhân loại bàn thánh cảnh giới tại ngân lai ngưng kết kiếm lôi tu sĩ hắn có tư cách trở thành thiên hạ luyện kiếm chi nhân sư tổ kiếm lôi sau đó chính là kiếm sinh v ă pháp hắn đối ứng chính là thánh nhân cảnh giới thánh nhân nắm giữ văn pháp bọn hắn nắm giữ kinh khủng tuyệt luân sức mạnh lý tâm an đối với kiếm lôi hiểu rõ đồng thời không sâu hắn không biết kiếm lôi kinh khủng đến cỡ nào không cần nói hắn bây giờ là động thiên cảnh sơ kỳ tu vi cho dù là thiên t ư ợ n g cảnh cái gì trí thiên muôn cảnh hắn bàn thánh phía dưới vô địch thủ tân lợi từ âm thanh truyền ra bốn phía tu sĩ sau khi nghe được trong mắt rất nhiều người không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi bọn hắn biết được kiếm lôi đáng sợ đó là nắm giữ kiếm đạo lôi đỉnh pháp tắc lao ra hỏa ngươi đã đúng ta trong khoảng thời gian này bế quan vừa mới ngưng tụ kiếm l tại i ễ n n hiện trường vô số người trong ánh mắt hoảng sợ động thiên cảnh đình phong tần lợi tứ trực tiếp bị vô số kiếm quang chém thành mạch vụn biến thành sương máu mà đi theo ở tần lợi tứ người bên cạnh toàn bộ bị lý tâm an giết không còn một mạch giờ khác này những cái kia vây xem thiên tượng cảnh cùng trời môn cảnh tu sĩ từng cái trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi bởi vì cứ như vậy trong chốc lát hơn hai mươi người động thiên cảnh cường giả bị chém giết tại chỗ trong đó đã bao hàm hai tên động thiên cảnh đ ỉ n h phong trốn rất nhiều người trong đầu trong nháy mắt liền toát ra cái chữ này bọn hắn không chút do dự hướng về nơi xa điên cùng chạy trốn không đơn giản bọn hắn trương thiên đống cũng hướng về nơi xa chạy vội giờ khác này hắn khi nghe đến ngưng kết kiếm lôi bốn chữ thời điểm cũng lại không có chút nào đấu trí lý tâm an người đi chết đi tần dung dung nhìn thấy tần lợi tứ bị g i ế t trong mắt l ử a giận ngập trời trong tay nàng nhiều hơn một khối ngọc bài sau đó bị hắn bóp chặt lấy theo ngọc bài vỡ vụn một luồng khí tức đáng sợ bộc phát chỉ thấy bột phía vô số hơi nước điên cùng hội tụ một cái dài vạn trượng đao xuất hiện tại thiên không. Tây đao nguyên à y c á bản vốn đã chạy thuộc mạng trương thiên tòa nhà cảm nhận được cỗ này kinh khủng tuyệt luân khí tức sau không khỏi dưng bước ánh mắt lộ ra của hắn tinh quang ở xa trăm dặm có hơn nhất nguyên tịch Vốn là còn đang là Lý khiếp sợ trong â kiếm lôi n sợ, nhưng đ tay nhiên nhìn, nhìn h t của á này hắn xuất hiện một tấm đặc thu thẻ chính là động h i ê n cảnh đình phong nhất kích tạp hắn không chút do dự trực tiếp bóp nát theo động viên cảnh đình phong nhất kích tạp pha thoái khi tức của hắn liên tục tăng lên ở phía sau hắn một đạo t r ư ờ n g kiếm hư ảnh h i ệ n lên cuối cùng lương thực người đạo trưởng này kiếm hư ảnh tự nhiên là hắn p h á p tướng nguyên bản chỉ có hai nghìn năm trăm triệu trường kiếm p h á p tướng bây giờ điên cùng tăng vọt vẹn vẹn một hơi thời gian không đến liền tăng tới vạn trượng lớn nhỏ một c ố đáng sợ tuyệt luân kiếm ý tại lý tâm an trên thân bộc phát lý tâm an đột nhiên bộc phát để cho hiện trường tất cả mọi người đều chân kinh nguyên bản phi tốc đến gần nhất nguyên tịch vội và ngừng lại nàng thi thực rất rõ ràng mình coi như là thi lên cũng không giúp được cái gì nhưng mà vừa mới trong nội tâm nàng bị vô tận lo nghĩ lấp đầy nàng không lo được nhiều như vậy bây giờ nhìn thấy lý tâm an có đối phó biện pháp nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra trong mắt dị sắc liên tục nàng tin tưởng lý tâm an không có khả năng ngươi làm sao có khả năng sẽ có như thế lực lượng đáng sợ tần dung dung hướng về phía lý tâm an gào thét cặp mắt của nàng bên trong tràn đầy vô tận vẻ cựu hận lý tâm an ánh mắt lạnh lùng trong tay hắn tử quan g kiếm vung lên trong lòng chiến ý dân g trào hắn có một kiếm chính là hắn ngưng kết kiếm lôi sở ngộ hắn không có lấy tên không biết nên xưng hô như thế nào một kiếm này có thể ngưng kết hắn pháp tướng sức mạnh chuẩn thánh binh sức mạnh kiếm lôi sức mạnh có thể đem ba cái sức mạnh hoàn mỹ dung hợp. Nhưng giờ bốn n phía tất cả mọi người đều nín thở nhìn xem cái này giải vạn trượng đao trong mắt rất nhiều người cũng là vẻ c i a nhiệt đây là bọn hắn thánh đao minh bán thánh cường giả nhất kích là bọn hắn thánh đao minh thực lực tượng trưng bán thánh cường giả đó là phiến thiên địa này tồn tại đáng sợ nhất bọn hắn nắm giữ vô thượng vĩ lực tần dung dung ánh mắt toán độc nhìn xem lý tâm an tần ra hai tên động thiên cảnh đ ỉ n h phong đều chết ở đây trong tay của người để cho tần ra thực lực đại tổn hắn phải chết trương thiên đóng hai mắt nhìn chòng chọc vào bầu trời trương đao ánh mắt lộ ra của hắn màu nhất huyết bán thánh là hắn theo đổi u lớn nhất đến nỗi bốn phía những người khác bây giờ cũng là nín t ở hai mắt không ngừng nhìn chằm chằm bầu trời tam sinh trạm lý tâm an ánh mắt lạnh lùng trong cơ thể hắn linh lực giống như dòng lũ đồng dạng phun ra ngoài trong tay tử quang kiếm bên trên có vô số quy tắc chi lực bộc phát hắn vung lên tử quang kiếm kiếm giới bên trong vạn đạo đen như mực kiếm quang trực tiếp xuất hiện tại tử quang kiếm bốn phía để cho tử quang kiếm nhìn lên tới giống như là một cái vạn trượng cự kiếm cùng lúc đó lý tâm an sau lưng dài vạn trượng kiếm p h á p cùng nhau trực tiếp bao trùm tại trên tử quang kiếm theo lý tâm an hét lớn một tiếng một đạo vạn trượng kiếm quang lịch chuyển mà lên cùng đạo kia đao quang khác biệt vạn trượng kiếm quang phi tốc lên cao bốn phía cồn phong gạo thét kiếp kiếm quang chưa tới, bầu trời trực tiếp nổ tung. bầu trời căn bản là không có cách tiếp nhận vạn trượng kiếm quang bên trong lần chứa khí tức đáng sợ đao quang rơi xuống kiếm quang trực tiếp liên tiếp cả hai trên không trùng trực tiếp đụng vào nhau không có nổ tung không có oanh minh có chỉ là lực lượng pháp tắc lẫn nhau ăn mòn lý tâm an vạn trượng pháp tướng trong nháy mắt nổ t u n g đây là tam sinh c h ạ m thiên quyết bên trong trước mắt yếu kém nhất bộ phận bởi vì giờ khắc này lý tâm an cũng không phải bàn thánh hán pháp tướng bên trong chỉ có lực lượng kinh khủng nhưng không có quy tắc chi lực đối với bán thánh cường giả mà nói đơn thuần sức mạnh đạo ý nghĩa không phải rất lớn lực lượng pháp tắc mới là trọng yếu nhất đương nhiên đây cũng là bởi vì lý tâm an sức mạnh không có đạt đến cái tia có thể nhất lực phá vạn pháp trình độ nếu như là bản tôn thi triển pháp tướng sức mạnh liền sẽ đáng sợ nhiều theo vạn trượng c ử kiếm pháp tướng vỡ vụn lý tâm an kêu lên một tiếng khoe miệng của hắn có từng k i a từng k i a máu tươi chạy x u ô i thân thể của hắn trực tiếp bay ngược trăm trượng lúc này mới ổn định thân hình khí tức của hắn nhưng là phi tốc hạ xuống quay về động thiên cảnh sơ kỳ ngay tại vạn trượng cự kiếm pháp tướng tan vỡ trong nháy mắt vạn đạo đen như mực kiếm quang sông ra vọt thẳng vào giải vạn trượng trong đao theo những thứ này đen như mực kiếm quang sông vào giải vạn trượng đao chấn động kịch liệt không ngừng tan vỡ ra kiếm đạo lôi đình pháp t á c sức mạnh đang không ngừng làm hao mòn giải vạn trượng trong đao lực lượng phát t á c cũng liền tại lúc này một đạo đáng sợ kiếm khí bộc phát trực tiếp chém vào giải vạn trượng trong đao trực tiếp đem giải vạn trượng đao chém vỡ không tại sao có thể như vậy ngươi làm sao có khả năng có thể chống đỡ được bán thánh nhất đích không thể nào tân dung dung nhìn thấy g i i vạn trượng đao tiêu tan ánh m nàng không thể tin được đây hết thảy đều là thực sự những cái kia người vây xem bốn phía nguyên bản từng cái trong mắt cũng là cổ nhiệt nhưng nhìn thấy d à i vạn trượng đao bệ tan cành trong nháy mắt bọn hắn chỉ cảm thấy trời đều sụp rồi rất nhiều người ngơ ngác nhìn bầu trời trong lòng thật lạnh thật lạnh thấy lạnh cả người từ lòng b à n chân dâng lên thẳng tới đỉnh đầu liên bán thánh cường g i ả nhất kích đều không thể chém giết hắn hắn rốt cuộc có bao n h i ê u đáng sợ trương thiên đống chỉ cảm thấy tê cả ra đầu thần hồn đều đang run dậy kết cục này là hắn không có nghĩ tới hắn biết một sự kiện lần này thánh đao minh đối với kiếm các đại chiến thánh đao minh muốn thua hơn nữa thất bại vô cùng thảm. thánh đạo mình sức mạnh sẽ bị diện tích lớn suy yếu kiếm cắt tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ trong lòng của hắn bây giờ tràn đầy vô tận sợ hãi trong mắt cũng là vẻ sợ hãi hắn toàn thân run rẩy hướng về nơi xa chạy vội hắn không còn dám lưu lại hắn muốn chạy trốn xa xa về sau đời này đều không cần đụng tới lý tâm an trường thiên đ ống n g ư ờ i muốn chống chạy hỏi qua ta sao nhất nguyên tịch từ đằng xa xuất hiện trong mắt sát cơ lâm nhiên đáng sợ kiếm khí bộc phát sau lưng của nàng xuất hiện một cái kiếm giới hình dáng nguyên bản nhất nguyên tịch chỉ là ngưng tụ kiếm tâm cũng không có lĩnh nộ kiếm giới nhưng lý tâm an cùng nhất nguyên tịch giảng thuật kiếm giới ngưng kết quá trình đồng thời giúp nàng một tay để cho nhất nguyên tịch kiếm đạo một đường đột nhiên tăng mạnh tại đ ị a lôi tông lôi chỉ thời điểm nhất nguyên tịch liền có rất sâu cảm lộ lý tâm an sau khi xuất quan hai người rời đi đ ị a lôi tông sau đó lý tâm an chia sẻ cho nhất nguyên tịch ngưng kết kiếm lôi quá trình để cho nhất nguyên tịch có rất lớn xúc động cuối cùng nàng đem tất cả cảm c ả lộ dung hợp ngưng tụ ra kiếm giới hình dáng không nên xem thường điểm này tiến bộ đối với nhất nguyên tịch mà nói đây là bay vọn vệ chất nàng bây giờ chỉ cần làm từng bước liền có thể ngưng tụ ra kiếm giới tới hơn nữa thời gian nhiều nhất chừng một năm trương thiên đống nhìn thấy nhất nguyên tịch xuất hiện ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng nhưng hắn đã không đi được hai người trực tiếp chém giết cùng một chỗ tần dung dung đã ngơi không cách nào giết ta bây giờ chịu chết đi tại nhất nguyên tịch ngăn lại trương thiên đống thời điểm trong mắt lý tâm an sát cơ lâm nhiên kiếm của hắn rới bên trong từng đạo đen như mực kiếm quang xông ra vọt thẳng hướng tần dung dung cùng lúc đó những thứ này đen như mực kiếm quang cũng phóng tới tần dung dung bên người động thiên cảnh cường giả đại gia mau trốn tất cả mọi người mau trốn một lao giả hô to một tiếng ánh mắt lộ ra của hắn vô tận tuyệt vọng bởi vì đã có mấy thanh đen như mực kiếm quang đi tới trước người hắn. k i ế m quang gào thét trực tiếp xuyên thủng lão giả mi tâm lão giả ngã ngựa lên trời lời nói của ông lão nhắc nhở đám người giờ khắp này tất cả mọi người nhao n h a u tỉnh ngộ lại từng cái chỉ cảm thấy linh hồn rét run hướng về bốn phía chạy vội nhưng từng tiếng kêu thảm tại bốn phía vang lên đen như mực kiếm quang xuyên thủng từng cái thân thể dung trưởng lão tần tử yên phát ra thống khổ tiếng kêu nàng nhìn thấy tần dung dung bị vô tận đen như mực kiếm quang báo phủ bên người nàng tên kia động thiên cảnh trung kỳ lão giả trực tiếp lấy ra một cái ngọc giản không chút do dự bóp chặt lấy trong né mắt một cái đường hầm hư không xuất hiện ở bên cạnh họ lao giả trực tiếp nắm lên khóc giống tần tự yên một bước bước vào trong đường hầm hư không sau đó biến mất không còn t â m tích cũng liền tại bọn hắn biến mất đồng thời tần dung dung trực tiếp bị vô số đen như mực kiếm quang chém thành mảnh vỡ ngay cả thần hồn cũng không cách nào chạy ra lý tâm an ánh mắt lạnh lùng ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi nào đen như mực kiếm quang liền đến nơi nào sau đó chính là tiếng đ ê u thảm thiết không ngừng truyền đến lý tâm an ngươi đổ sắt chúng ta thánh đao minh tu sĩ ngươi sẽ gặp báo ứng một cái động thiên cảnh hậu kỳ trước khi chết phát ra bất đắc dĩ gào thét ta có thể hay không gặp báo ứng không biết nhưng hôm nay các ngươi đều phải chết lý tâm a n ánh mắt băng lánh bước ra một bước sau lưng đi theo ngàn vạn đen như mực k i ế t quang tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ bốn phía vang lên một mình hắn truy sát hiện trường tất cả mọi người đối với những cái kia thiên tượng cảnh lý tâm a n cũng không có nương tay toàn bộ g i ế t sạch sành xanh chỉ có thiên môn cảnh người bị hắn thả đi cái này một số người đoán chừng cũng đến sợ vỡ mật về sau cũng không còn dám xâm phạm kiếm các chương bảy trăm năm mươi sáu làm nô truyền bá khủng hoảng chương bảy trăm năm mươi sáu làm nô truyền bá khủng hoảng hiện trường bên trong huyết tinh dị thường hơn một trăm bộ thi thể nằm ở trên mặt đất những thi thể này từ về số lượng đến xem đích sắc không coi là nhiều nhưng phải biết nơi này mỗi một bộ thi thể tu vi kém nhất cũng là thiền tượng cảnh ở trong đó còn đã bao hàm khoảng bốn mươi vị động thiên cảnh cực giả có thể nói như vậy cái này phương viên bây giờ đều bị lý tâm an càn quét không còn một đống lý tâm an tay v ộ một cái lấy đi những người này chữ vật giới chỉ hắn căn bản không có thời gian xem xét một mạch toàn bộ nhét vào một cái lớn chữ vật giới chỉ bên trong bên trên bầu trời oanh minh không ngừng nhất nguyên tịch cùng trương tiên h đống y nguyên còn tại trong chém giết trương tiên h đống là hiện trường cái cuối cùng không có bị giết chết người thời khắc này trương tiên đống sớm đã dọa đến sợ vỡ mất nát hắn tận mắt thấy những người này ở đây trước mắt hắn ngã xuống thực lực của hắn nguyên bản cùng nhất nguyên tịch tương đương nhưng bây giờ cũng là bị nhất nguyên tịch giết liên tục bại lui nếu không phải là vạn tượng chung vì hắn chặn mấy lần công kích trương thiên đống càng là không chịu nổi lý tâm an nhìn phía xa chiến đấu ánh mắt lạnh lùng hắn bước ra một bước trực tiếp đi tới hai người giao chiến cách đó không xa trương thiên đống vẫn luôn đang chú ý lý tâm an động tĩnh vừa nhìn thấy lý tâm an xuất hiện không khỏi dọa đến hồn phi phách tán lý tâm an đừng có giết ta ta nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi làm l â ngàn năm trương tiên đống vội vàng mở miệng hắn biết rõ một khi lý tâm an ra t hắn không muốn chết hắn còn nghĩ sống sót cho dù là kéo dài hơi tàn hắn cũng không quan tâm sống sót liền tốt lý tâm an hơi xứng sở một cái động thiên cảnh định phong người hầu hắn vẫn là rất động tâm hắn suy tư phúc chốc quyết định lưu lại cái này trương thiên đống nguyên tịch liền lưu hắn một mạng a nhất nguyên tịch nghe được lý tâm an lời nói vội vàng đỉnh chỉ tiến công nhưng lại phong tỏa trương thiên đống phong n g ừ a hắn đùa nghịch hoa chiêu gì nhưng trương thiên đống nào dám rất nhanh lý tâm an tại trong hắn thần hồn thức hải lưu lại ẩn ký giờ khắc này trương thiên đống triệt để nhẹ nhàng thở ra hắn thở hồng hộc sắc mặt có chút trắng bệnh nhất nguyên tịch đi tới lý tâm an bên cạnh hai mắt sáng lên tinh tinh nhìn xem lý tâm an nàng biết từ hôm nay trở đi lý tâm an tên đều sẽ uy chấn toàn bộ thánh hòa vực ba bóng người không có dừng lại từ nơi này rời đi đến nội thi thể đẩy đất đại khái sẽ trở thành phụ cận hung thú thức ăn thánh đao minh bên này một cái tin tức điên c u ồ ngưu l truyền kiếm các lý tâm an đột phá động tiên cảnh càng là ngưng tụ kiếm lôi đổ sắt thánh đao minh cường giả hơn trăm người tin tức này mới đầu rất nhiều người không tin cho rằng đây là đang nói hưu nói vượng phải biết thánh hòa vực cái này mấy ngàn năm nay chưa từng nghe nói có người có thể ngưng kết kiếm lôi thánh đao minh bên này cũng giống như thế mấy ngàn năm không có ai có thể ngưng tụ đao lôi cho dù là thánh đao minh vị kia b á n thánh cường giả cũng bất quá là ngưng tụ đao giới thôi lại nói lý tâm an lại mạnh cũng không có khả năng chém giết thánh đao minh cường giả hơn trăm người bởi vậy cơ hồ có rất ít người tin tưởng những lời này nhưng theo từng cái thiên môn cảnh người đứng ra sắc mặt trắng i ế u nói lên trận chiến kia sự tình sau thánh đao minh bên này rất nhiều người đều kinh sợ không thôi một cổ vô hình khủng hoảng tại thánh đao minh bên này lan tràn ra thánh đao minh người đều rất rõ ràng chuyện này đối với tại thánh đao minh ảnh hưởng lớn bao nhiêu ý vị này lần này thánh đao minh đối với kiếm các đại chiến nhất định thất bại hơn nữa thánh đao minh bỗng chốc vẫn lạc nhiều cường giả như vậy đối với thánh đao minh mà nói đó là tổn thất thật lớn động thiên cảnh định phong cường giả đây tuyệt đối là thánh đao minh cao đoan nhất chiến lược có người hay là không tin vụ trộm đi đến chiến trường khi hắn nhìn thấy cái kia thi thể trên đất do a đến kém chút sủi lơ trên mặt đất cái này một số người dù chết nhưng trên thi thể lan tràn ra đáng sợ u y áp đã nói do hết t h ể địa lôi tông bên này tông chủ lôi vũ nghe được tin tức này lúc khí tức trong người cũng lại khống chế không nổi trực tiếp bạo phát đi ra bên người hắn c h ấ u ngồi trong nháy mắt biến thành một phấn liền dưới chân đều xuất hiện hai cái dấu chân thật sâu lôi vũ sắc mặt trắng hếu nhìn xem ngụy trí sưng bờ m ô i run run một chút một chữ cũng không có nói đi ra trước đây lôi kiếp sau khi xuất hiện lôi vũ liền để ngụy trí sưng sắp xếp người đi xem một chút đến cùng xảy ra chuyện gì ngụy trí sưng an bài một cái đệ tử của mình đi tới thiên môn cảnh hậu kỳ tu vi những chuyện này cũng là đệ tử của hắn trở về nói cho hắn biết ngụy trí sưng sau khi nghe được chỉ cảm thấy huyện thái dương khiêu động lợi hại vội vàng trở về nói cho lôi vũ đại trưởng lão sự kiện kia chúng ta nhất thiết phải vĩnh không thể đối với bất kỳ người nào nhắc đến còn có bắt đầu từ hôm nay lôi chỉ liền nói tất cả trưởng lao bế quan cần sử dụng tạm thời không đúng bất luận cái gì đệ tử khai phóng lôi vũ thần sắc ngưng c h ọ n g nói ngụy trí xưng sau khi nghe được liền vội vàng gật đầu hắn đã sớm bị bị hù gần chết nếu là thánh đ a o minh có người biết lý tâm an ngưng kết kiếm lôi chính là tại địa lôi tông mà nói đoán chừng địa lôi tông sẽ bị vô số người san thành bình điện thiên cổ sơn thành ba bóng người xuất hiện chính là lý tâm an nhất nguyên tịch trường thiên đống trận chiến kia đi qua lý tâm an không có ở thánh đào minh dừng lại mà là thẳng đến thiên cổ sơn thành hắn biết rõ chẳng mấy chốc sẽ có tin tức chuyển đến bên này thiên cổ sơn thành bên này thánh đào minh người tất nhiên sẽ biết một khi bọn hắn biết người nơi này tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp rút lui sẽ không ở dừng lại lý tâm an cũng không cho phép bọn hắn cứ như vậy đ à o t ẩ u hắn muốn chém giết mấy cái thánh đào minh cao tầng t r i để tan ra thánh đào minh tu sĩ đấu trí người biết nên làm như thế nào a lý tâm an lãnh đạo ánh mắt đảo qua trương thiên đống trương thiên đống sau khi nghe được khoe miệng khổ tâm nhưng vẫn là liền vội vàng gật đầu hắn biết rõ chính mình không có cơ hội lựa chọn cũng không có đường sống trả giá chỉ có p h ụ tùng thiên cổ sơn thành bên này sớm đã xuất hiện một cái cực lớn phòng ngự trận pháp chính là phòng ngừa có người tới tấn công lý tâm an ba người từ đằng xa vừa hiện thân trong nháy mắt bị người phát giác đương nhiên cũng là bọn hắn có ý định để người nhìn thấy bằng không thì muốn phát hiện bọn hắn cũng là một kiện vô cùng khó khăn chuyện người nào xưng tên l ê n r a ngay tại ba người vừa mới hiện thân một thanh âm trong nháy mắt vang lên chỉ thấy nguyên bản bị mê vụ che chắn phòng ngự trên đại trận một khu vực nhỏ mê vụ tán đi lộ ra mấy đạo thân ảnh trong mấy người này cầm đầu chính là một vị động thiên cảnh sơ kỳ lão giả t một một r khâu, khâu kiệt anh vừa nghe đến trương tiên đóng tên không khỏi thất kinh vội vàng đưa tay hướng về phía phòng ngự đại trận một điểm một vết nước hiện ra hiện khâu kiệt anh bái kiến trương tiền bối khâu kiệt anh cung kính đối với trương tiên đóng hành lễ vũ hóa môn trương thiên đóng hắn há có thể không biết t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi bảy mượn ngôi ư đầu người dùng một chút t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi bảy mượn ngôi ư đầu người dùng một chút tại thánh đao minh vũ hóa môn địa vị vẫn là thật cao nắm giữ động thiên cảnh cường giả mười người trở lên là một cái thế lực lớn trương thiên đống khẽ gật đầu sau đó bình tĩnh nói lão phu nghe nói tiền tuyến căng thẳng chúng ta thánh đao minh nhiều lần ăn quả đắng bởi vậy lúc này mới mang theo hai vị hảo h ữ u đến đây chúng ta cũng coi như là trợ giúp các n g ư ờ i một chút bằng không thì chẳng phải là bị kiếm các người khinh thường đúng nơi này chính là từ lý đại trưởng lão tự mình thống lĩnh trương thiên đống trong miệng lý đại trưởng lão chính là thánh đao minh đại trưởng lão lý Động đỉnh tiên cảnh phong tu vi. khâu kiệt anh sau khi nghe được vội vàng mở miệng nói trương tiền bối chính xác như thế vất quá ngoại trừ lý đại trưởng lão thánh đao minh thái thượng trưởng lão cựu tường thanh tiền bối cũng tại khâu kiệt anh sau khi nói xong để cho người ta mở ra kết giới tự mình mang theo trương t i ề n đống lý tâm an nhất nguyên tịch ba người tiến vào tiên cổ sơn thành lý tâm an đây là lần thứ hai tiến vào tiên cổ sơn thành nói thật cảm giác rất không tệ chẳng qua lần trước lén lút ít nhiều có chút giống như là làm tặc cảm giác nhưng lần này lại khác biệt không chỉ có người mở đường nội tâm càng là không có sợ hai chút nào đối với người khác mà nói đây là đầm rồng hang hổ đối với hắn mà nói đây chính là một cái bình thường chỗ tất cả trận pháp các loại kỳ thực cũng là phòng bên ngoài không phòng bên trong tiến b à o thánh đao minh bố trí rất nhiều thủ đoạn liền đã mất đi tác dụng đúng lúc này lần lượt từng khí thế mạnh mẽ ở phía xa xuất hiện chỉ thấy hơn mười đạo thân ả n h xuất hiện ở xa xa hư không cầm đầu hai cái trên người láo giả đều có động thiên cảnh đ ị n h phong uy áp nổi lên lý tâm an vận chuyển thiên cơ tham chắc thuật trong nháy mắt liền biết thân phận của hai người chính là lý hạ thủy cùng cựu tương thanh hai người trong mắt của hắn sát cơ l o i lên nhưng sau đó đè ép xuống hắn biết rõ thiên cổ sơn thành bên này tất nhiên bố trí có thông hướng những địa phương khác trận pháp hắn bước đầu tiên chính là phá hư bọn hắn truyền tống trận đồng thời hắn còn muốn phá hư thiên cổ sơn thành phòng ngự đại trận hai người này là hôm nay chuyện quan trọng nhất hắn đã để nhất nguyên tịch nghĩ biện pháp liên lạc cùng n quang nói cho chuyện nơi đây nếu như hắn đoán không sai kiếm các đại bộ đội bây giờ hẳn là muốn đổi hướng về nơi này lý tâm a n mục đích rất đơn giản một trận chiến đánh cho tàn phế thánh đao minh chờ thu thập xong thánh đao minh sau đó bọn hắn tại đi thu thập vũ điện đối với vũ điện người hắn đang ghét hơn, hơn trương đạo hữu lý hạ o thụy nhìn xem trương thiên đ ống mở miệng cười thần sắc cũng không khỏi b ô n g lòng xuống lý hạ o thụy ánh mắt sau đó quét về phía lý tâm an cùng nhất nguyên tịch phát hiện cái trước chính là động thiên cảnh sơ kỳ cái s a u nhưng là động thiên cảnh trung kỳ không khỏi trong lòng hiểu rõ hắn không có nhận ra nhất nguyên tịch bởi vì nhất nguyên tịch đã bị lý tâm an dịch d u n g đồng thời nhất nguyên tịch vận chuyển thiên nguyên kiếm tông một loại công pháp đặc thủ áp chế tu vi của mình chỉ cần không động thủ người khác không cách nào phát giác nàng tu vi thật sự trương tiên đóng nội tâm thở dài hắn biết hôm nay đi qua hắn có thể muốn để tiếng xấu một đời thánh đao minh vô số tu sĩ đều biết mắng hắng vũ hóa môn tất nhiên cũng biết cùng hắn phủi sạch quan hệ bằng không thì vũ hóa môn lâm uy nhưng hắn đã không có lựa chọn bởi vì đây hết thệ cũng là chính hắn lựa chọn lý đạo hưu cầu đạo hưu trương mộ không mời mà tới các ngươi sẽ không không chào đón a trương tiên đống cười ha ha một tiếng hướng về phía lý hạ o t h ụ y mở miệng nói lý hạ o t h ụ y bây giờ trong lòng là có nghi ngờ bởi vì bọn hắn đã mời qua trương tiên đống nhiều lần đối phương đều trực tiếp cự tuyệt lần này đột nhiên đi tới thiên cổ sân thành để cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý mới nhưng hắn còn tưởng rằng là trương ngùng đang cự tuyệt bất kể như thế nào dưới mắt thánh đao minh ở đây tình huống chính xác không tốt có thể nhiều một vị cao thủ toa c h ấ n tự nhiên là một chuyện tốt trương đạo h ư u nói đùa ngươi có thể tới lao phu cao hứng cũng không kịp sao lại không chào đón lý hạ o thụy mở miệng cười sau đó làm ra một cái dấu tay xin mời trương tiên đống cũng không k h á c h khí bước ra một bước trước mắt ngàn trượng thẳng đến lý hạ o thụy bọn người mà đi trương tiên đống đãi ngộ này lý tâm an cùng nhếp nguyên tịch tự nhiên không có nhìn xem trương tiên đống bọn người tiêu thất lý tâm an cùng nhếp nguyên tịch liếp nhau lẫn nhau đồng thời mỉm cười kết quả này đúng là bọn họ cần hai vị đạo hữu xin mời đi theo ta ta mang các khâu kiệt anh mở miệng cười lý tâm an khẽ gật đầu cùng nhất nguyên tịch đi theo ở sau lưng khâu kiệt anh dọc theo đường đi bọn hắn gặp phải rất nhiều tu sĩ đủ loại tu vi đều có rất nhiều người nhìn thấy khâu kiệt anh đều biết cùng hắn chào hỏi rõ ràng khâu kiệt anh người ở chỗ này duyên cũng không tệ lắm rất nhanh bọn hắn liền đi đến một cái viện phía trước nơi này linh lực rõ ràng muốn càng thêm nồng đậm một chút hai vị đ ạ o hưu ở đây chính là nhằm vào động tiên cảnh tu sĩ an b à i khu nghỉ ngơi trong này đều bố trí có cỡ nhọ tụ linh trợn các ngươi xem có hài lòng hay không khâu kiệt a n cười đẩy ra viên môn mang theo lý tâm an cùng nhất nguyên tịch tiến vào viện bên trong. theo bọn hắn tiến vào trong viện một cái kết giới hiện lên bao phủ cả viện khâu kiệt anh cười nói hai vị đạo hữu kết giới này mặc dù đơn giản nhưng lại có thể phòng ngừa người khác nhìn trộm cũng coi như là một loại bảo hộ những thứ kia hẳn là tương đối đầy đủ hết hai vị xem còn có cái gì cần khâu kiệt anh bây giờ căn bản là không có ý thức được mình đã cực kỳ nguy hiểm còn gửi lấy cho lý tâm an hai người giới thiệu lý tâm an cười nói đa tạ khâu đạo hữu chúng ta đối với những thứ kia cực kỳ hài lòng khổ cực khâu đạo hữu bất quá chúng ta vừa tới thiên cổ sân h à n h hành động bất tiện cần hướng khâu đạo hữu mượn một thứ sử dụng không biết khâu đạo hữu có thể hay không tạo thuận lợi khâu kiệt anh nghe xong liền v ộ i vàng cười nói hai vị đạo hữu cần gì cứ mở miệng chỉ cần khâu mua có tất nhiên sẽ không keo kiệt lý tâm an giống như cười mà không phải cười nhìn xem khâu kiệt anh mở miệng cười nói tất nhiên khâu đạo hữu đều nói như vậy chúng ta cũng sẽ không khắc khí nguyên tịch đậu thủ mượn khâu đạo hữu đầu người dùng một chút khâu kiệt anh nghe được lý tâm an lời nói không khỏi s ư ơ n g sở nụ cười trực tiếp cứng ngắc ở trên mặt nhưng vào lúc này nhếp nguyên tịch động động tiên lĩnh vực xuất hiện trực tiếp đem khâu kiệt anh bao khỏa trong đó một hơi không đến động tiên lĩnh vực tán đi nhất nguyên tịch lại xuất hiện khâu kiệt anh thi thể nằm dưới đất mi tâm của hắn nhiều hơn một cái lỗ máu hai mắt của hắn t r ừ n g tròn xoe trong mắt cũng là vẻ hoang sợ mà tại nhất nguyên tịch trong lòng bàn tay nhưng là khâu kiệt anh nguyên thần lý tâm an từ trong tay nhất nguyên tịch tiếp nhận khâu kiệt anh nguyên thần sau đó bắt đầu siêu hồn trong nháy mắt thu được chính mình cần hết thảy thiên cổ sơn thành bên này hết thảy bố trí có ba cái truyền thống trận có thể đồng thời mở ra mỗi lần có thể truyền thống hai vạn người trở lên đồng thời thiên cổ sơn thành kết giới phòng ngự trận nhãn vị trí chính là lý hạ thụy cựu tương thanh chỗ ở chưng bảy trăm năm mươi tám hủy truyền thống trận khủ trước bảy trăm năm mươi tám hủy truyền thống trận khủng hoảng tiếng kêu thảm thiết thê lương từ lý tâm an trong lòng bàn tay truyền ra lý tâm an ánh mắt lạnh lùng sau đó lấy ra một cái bình xứ đem khâu kiệt anh nguyên thần được vào tiếp lấy đem bình xứ thu hồi h ắ n tự nhiên sẽ không b â y giờ liền diện sát khâu kiệt anh bởi vì sẽ kinh động lý hạo thủy m ọ n người b ắ p thịt trên mặt của hắn xương cốt phi tốc x â dịch chỉ một lát sau hắn liền huyên hóa thành khâu kiệt anh khuôn mặt nhất nguyên tịch mặc dù đã nhìn qua nhiều lần lý tâm an dịch dung nhưng vẫn như cũ cực kỳ cảm cái dạng này dịch dung ai có thể phân biệt ra được thật sự là thật là đáng sợ lý tâm an lại cho nhất nguyên tịch hơi thay đổi một chút dung mạo dù sao vừa mới rất nhiều người nhìn qua nhất nguyên tịch bộ dạng này dung mạo hai người dung mạo đều biến hoa xong lý tâm an con ngón búng ra một cái hỏa cầu trực tiếp đem khâu kiệt anh thi thể bao trùm rất nhanh hóa thành cho t à n sau đó hai người trực tiếp rời khỏi vệ i tử t hướng về nơi xa đi đến khâu đạo hữu đã trễ thế như vậy ngươi còn không có nghỉ ngơi à nghỉ ngơi cái gì hôm nay ta t r ự c ban nhìn đại môn đâu khâu đạo hữu ngươi đây là đi nơi nào còn có thể đi chỗ nào tự nhiên là đi nên đi chỗ khâu đạo hữu bên cạnh ngươi vị này là ai vậy thế nào thấy có chút lạ、lắm? đây là niết đạo h ư u ta mang nàng khắp nơi làm quen một chút về sau nàng cũng muốn trực một đường tiến lên rất nhiều người nhao n h a u cùng lý tâm an chào hỏi nhưng đều bị lý tâm an thuận miệng qua loa lấy lệ đi qua kỳ thực thật đúng là không có ai hoài nghi lý tâm an thân phận dù sao hắn bây giờ thế nhưng là khâu kịp anh rất nhanh hắn cùng với n h ế t nguyên tịch đi tới thứ nhất truyền thống trận bên này nơi này có một cái động viên cảnh sơ kỳ người trông coi trừ hắn ra còn có ba tên i thiên tượng cảnh người bốn bóng người phân bố một phía lý tâm an nguyên bản còn muốn vận chuyển thiên cơ tham chắc thuật xem xét tên kia động viên cảnh sơ kỳ người nhưng không nghĩ tới vậy mà nhận biết người này chính là lan minh hải trước đây hắn lần thứ nhất tiến vào thiên cổ sơn thành thời điểm liền cùng người này đã từng quen biết lan minh hải nhìn thấy lý tâm an hai người đến đây không khỏi khẽ cho mày căn cứ vào quy định truyền thống trận bên này nếu như không phải đặc biệt tình huống là không cho phép có người tới bất quá hắn nhận biết khâu kiệt anh bằng không thì sớm đã lên tiếng chất vấn lan đạo hưu ngươi qua đây một chút đại trưởng lao để cho ta có lời chuyển đ ặ t ngươi lý tâm an hướng về phía cách đó không xa lan minh hải mở miệng lời nói bình tĩnh lan minh hải hơi xứng sở hắn liền vội vàng đứng lên có chút nghi ngờ nói khâu đạo hưu thế nào đã xảy ra chuyện gì sao lý tâm an cố ý thần sắc ngưng trọng gật gật đầu mở miệng nói chính xác xảy ra chuyện đây là vừa mới vũ hóa môn trường trưởng lão mang tới tin tức người nhanh lên ta còn muốn đi thông chi mấy cái khác người đâu lý tâm an trực tiếp thúc giục lên lan minh hải tới một bên n h i ế p nguyên tịch gắt gao nín nàng vừa mới còn đang suy nghĩ kế tiếp lý tâm an sẽ làm như thế nào nhìn thấy lan minh hải bước nhanh đến đây nàng biết lan minh hải xong lan minh hải bây giờ đã tới lý tâm an bên cạnh ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía nhất nguyên tịch thần sắc rất là ngưng trọng hắn cảm nhận được trên thân nhất nguyên tịch cất giấu một luồng khí tức đáng sợ lan đạo hữu chuyện này quan hệ trọng đại cần mở ra động thiên lĩnh vực phòng ngừa tiết lộ ra ngoài lý tâm an cười híp mắt mở miệng lan minh hải sau khi nghe được liền vội vàng gật đầu thần sắc không khỏi trở nên nghiêm túc lý tâm an trực tiếp triển khai động thiên lĩnh vực đem mình cùng lan minh hải bảo khỏa đi vào theo động thiên lĩnh vực khép lại lý tâm an ánh mắt lạnh lùng sau đó trong mắt sát cơ lõi lên còn không đợi lan minh hải phản ứng lại trong tay của hắn một đạo quang mang phun trào trực tiếp chém qua đối phương cổ họng lan minh hải đầu người bay lên ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc hắn nguyên thần mới vừa xuất hiện liền bị lý tâm an một phát bắt được hắn trực tiếp đem lan minh hải nguyên thần phong tồn sau đó đem lan minh hải thi thể xử lý sạch sẽ lúc này mới mở ra động thiên lĩnh vực đúng lúc này nhất nguyên tịch ra tay rồi trong nháy mắt đem ba vị thiên tượng cảnh chế phụ phương pháp cũng giống như nhau lưu lại nguyên thần hủy diệt thi thể lý tâm an gặp tạm thời không người chú ý ở đây vội vàng bước nhanh xuyên qua bên ngoài tầng kia kết giới tiến vào trong truyền thống trận một lát sau hắn chậm rãi đi ra đối với nhất nguyên tịch gật gật đầu nhất nguyên tịch hai tay k ế tấn từng nét bùa chú rơi xuống một cái kết giới phòng ngự xuất hiện cái này kết giới phòng ngự có thể phòng ngừa người khác thần hồn dò xét ở đây đương nhiên chỉ nhằm vào động tiên cảnh hậu kỳ phía dưới hữu dụng hai người bước nhanh rời đi tại một cái chỗ g ó c vua lý tâm an huyện hóa thành lan minh hải dáng vẻ để cho nhiếp nguyên tịch dở khóc dở cười lấy lý tâm an chiến lược không cần thiết cẩn thận như vậy nhưng nàng biết lý tâm an là không muốn để cho thánh đào minh cái này một số người dễ dàng chạy trở về muốn một trận chiến để cho bọn hắn lâm vào khủng hoảng vô tận Sau đó, hai chuy đó cái bây giờ lý tâm an muốn làm một sự kiện chính là đi phá hư thiên cổ sơn thành phòng ngự lại trận trong mắt lý tâm an sát cơ p h u n g trào hắn cùng với nhất nguyên tịch nhìn nhau hai người không khỏi nhìn nhau nở nụ cười lý tâm an đối với nhất nguyên tịch gật gật đầu hai người thẳng đến nơi xa mà đi phương hướng tự nhiên là lý hạo thụy bọn người chỗ trong sân thời khắc này ở đây bầu không khí cực kỳ nặng nề lý hạo thụy cùng cựu tương thanh đều thần sắc nghiêm trọng ngay tại vừa rồi trương thiên đống nói cho bọn hắn lý tâm an đột phá đến động tiến cảnh hơn nữa đã ngưng tụ kiếm lôi sự tỉnh đồng thời nói cho bọn hắn liên quan tới lý tâm an đại khai sát giới liên trả mấy tên động thiên cảnh đ ỉ n h phong cường giả s ự tình đây là trên đường liền thương lượng xong bởi vì ba người từ chiến trường sau khi rời đi liền ngựa không ngừng vo hướng về thiên hữu cổ sơn thành mà đến bọn hắn hẳn là nhanh nhất quả nhiên như lý tâm an bọn hắn đ o á n trước lý hạ o t h ụ y cùng cựu tương thanh còn không biết tin tức này giờ khác này lòng của hai người đều trầm trọng tới cực điểm bọn hắn vội vàng lấy ra truyền âm thạch liên hệ muốn xác nhận tin tức này kỳ thực hai người đều biết trương thiên đ ố n g không có khả năng nói dối nhưng tin tức này quá là quan trọng bọn hắn hay là muốn tại xác nhận một lần đúng lúc này một hồi thân ảnh từ đằng xa bay tới trong mắt cũng là vẹ kinh hoàng đại trưởng Lão, không chúng ta vừa mới phát hiện số lớn kiếm các người hướng thiên cổ sơn thành bên này chạy đến dự tính chẳng mấy chốc sẽ đến người này là chuyên môn phụ trách tìm hiểu kiếm các tin tức người một trong cũng là thánh đao minh người nếu như không có trương thiên đống m ậ t báo bọn hắn vẫn không rõ chuyện gì xảy ra nhưng mà bây giờ bọn hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại kiếm các đây là muốn phản công đem bọn hắn ngăn chặn không để bọn hắn rời đi thiên cổ sơn thành lý hạ o t h ụ y cùng cựu tương thanh nhìn nhau một cái đều thấy được lẫn nhau trong mắt lo nghĩ đúng lúc này một lao già sắc mặt trắng lếu đi đến trong tay hắn cầm một cái ngọc giản trong mắt cũng là khủng hoàng chi s trong ư ơ ngọc giản tu nội g dung chính là liên quan tới lý tâm an cùng vừa mới trương thiên đống nói không hề khác gì nhau người tới thông chi một chút đi lập tức mở ra ba cái truyền thống trận tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng rút lui thiên cổ sơn thành cựu tương thanh quyết định thật nhanh trực tiếp hạ lệnh Hắn là thời á thái n minh thượng trưởng lão, gặp phải nguy h phải h đao lão, t gặp cơ thời điểm, đều động liền phải Tiên tiêu xem mệnh có cảnh quyền thầy, Thụy như nghe lệnh. tiên xử trí hết theo Hảo hậu Lý khắc ỳ người sau k i nghe đ ư này lý tâm an cùng nhiếp nguyên tịch đã trốn ở vạn trượng bên ngoài hắn đang chờ đợi thời cơ nếu như hắn muốn đi giết lý hạo thụy mấy người không khó nhưng hắn ban đầu ở lúc trên đường thiết kế hai bộ phương án phương án thứ nhất chính là trực tiếp chém giết lý hạo thụy cùng cựu tương thanh mấy người để cho thánh đao minh người triệt để đại loạn đương nhiên ba người bọn họ phải đối mặt vô số người vây công đồng thời trương thiên đống l ư u phản thánh đào minh sự tỉnh sẽ triệt để bại lộ bộ thứ hai phương án chính là phá hư truyền tống trận cùng p h o n g ngự đại trận phong kiếm các người tiến vào thiên cổ s ơ n thành sau đó đang nghĩ biện pháp chém giết lý h ả o t h ụ y cùng cựu t ư ơ n g thanh nhưng không bại lộ trương thiên đống để cho trương thiên đống trở lại thánh đào minh trở thành lý tâm an xếp vào tại thánh đào minh nội ứng hắn vừa mới cùng nhất nguyên tịch thương nghị một chút quyết định áp dụng bộ thứ hai phương án lấy chiến lược của hắn bây giờ bên cạnh thêm một cái trương thiên đống cùng thiếu một cái trương thiên đống ý nghĩa không lớn nhưng nếu như trương thiên đống lưu lại thánh đạo minh tương lai nói không nếu như có thể thông qua trương tiên đống từng bước trưởng khống thánh b a o minh tiêu tuyệt đối kiếm lớn đây cũng không phải là ý nghĩ h a o huyền mà là thật có có thể có thể thực hiện trương tiên đống tại vũ hóa môn địa vị rất cao vũ hóa môn môn chủ tuổi tác đã cao đến thoái vị thời điểm trương tiên đống hoàn toàn có tư cách ngồi trên vũ hóa môn môn chủ bảo tọa đã như thế hắn đem trưởng khống toàn bộ vũ hóa môn bây giờ tần gia bị giết ba vị trí tôn cảnh đỉnh phong cường giả còn có không ít động thiên cảnh cường giả tần gia thực lực trên toàn thể đã không bằng vũ hóa môn thánh đao minh bên này nếu như mình chém giết lý hạo thụy cùng cựu tân thanh cũng biết để cho bọn hắn thực lực đại tổn thánh đao minh chỗ r ử a lớn nhất chính là vị kia bàn thánh đây là tương lai mình tất nhiên muốn trừ bỏ người một trong cho nên đem trương tiên đống tạm thời bảo lưu lại tới so bạo lộ ra ý nghĩa càng lớn trương tiên đống tự nhiên là hy vọng lựa chọn phương án thứ hai nhưng sự tình không phải do hắn làm chủ hắn giờ phút này cũng cực kỳ thấp t h ỏ g trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ sầu lo đây hết thệ xem ở lý hạo thụy cùng trong mắt cựu tương thanh bọn hắn âm thầm gật đầu cảm thấy cái này trương tiên đống đủ ý tứ trốn ra được sau đó vậy mà trước tiên tới thiên cổ sơn thành báo tin nhân tình này đối với thánh đao minh rất nặng đại trưởng lão không xong ba cái truyền không có truyền thống trận vậy bên này hai ba chục vạn thánh đao minh tu sĩ liền xong rồi kiếm cắt tất nhiên sẽ thừa cơ truy sát đến lúc đó đem thây ngang khắp đồng lý tâm an cùng nhất nguyên tịch nhìn thấy lý hạo thụy cùng cựu tương thanh bọn hắn rời đi hai người không do dự nữa phi tốc chạy tới bọn hắn vừa mới viện bên trong các ngươi là người nào cũng dám lén xông vào đại trưởng lão việt tử lý tâm an cùng nhất nguyên tịch mới xuất hiện bốn phía trong nháy mắt xuất hiện hơn mười đạo thân ảnh trong đó động thiên cảnh liền có bốn người còn thừa người cũng là thiên tự cảnh cái này bốn tên bên trong động thiên cảnh một cái động thiên cảnh hậu kỳ hai tên động thiên cảnh trung kỳ một cái động thiên cảnh sơ kỳ nguyên tịch người đi phá mất bọn hắn trận nhãn ta tới giết bọn hắn trong mắt lý tâm an sát cơ loại lên bước ra một bước sau lưng hắn kiếm giới hiện lên sau đó từng đạo đen như mực kiếm quang tử kiếm giới bên trong tuân ra kiếm quang bên trong lôi điện phun trào tản ra một cố khí tức đáng sợ theo lý tâm an tâm niệm khẽ động từng đạo lôi quang lóe lên đen như mực kiếm quang vọt thẳng hướng b ố n phía đem vừa mới xuất hiện hơn mười đạo thân ảnh toàn bộ bạo phủ nhất nguyên tịch không có chút nào dừng lại thẳng đến hậu viện mà đi trong mắt của nàng có sát khí phun trào địch tập tên k i u động thiên cảnh hậu kỳ người lớn tiếng mở miệng trong mắt của hắn cũng là vẻ sợ hãi từng đạo pháp tướng bay lên không khi tức cường đại từ trên người bọn họ bạo phát đi ra nhưng đen như mực kiếm q u a n g trực tiếp xuyên thấu pháp tướng căn bản là không có cách ngăn cản một chút tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt văng lên pháp tướng vỡ nát tan cảnh lần lượt từng thân ảnh lại xuất hiện bọn còn không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần đen như mực kiếm quang trực tiếp xuyên thủng mi tâm của bọn họ bọn hắn hai mắt chừng tròn xoe sau đó trực tiếp ngã xuống quanh một tiếng vang thật lớn hậu viện bên kia nhất nguyên tịch một trưởng vô gia trực tiếp đem toàn bộ hậu viện san thành bình điệm một đạo quang trụ phóng lên trời thẳng đến bầu trời nguyên bản bao phủ toàn bộ thiên cổ sơn thành phòng ngự đại trận bây giờ kịch liệt run r à y giờ khắp này triệt để chấn kinh toàn bộ thiên cổ sơn h à n h vô số thân h n h phi thân giữa không chúng một mặt mở mịt nhìn xem đây hết thạch a n h thiên cổ sơn thành bên này theo trận nhãn phá hư trong nháy mắt đưa tới những thứ này phong ốc cũng là cùng trận nhãn tương liên khống chế toàn bộ phòng ngự đại trận bộ phận trọng yếu nhất theo những thứ này nhà đồ sụp thiên cổ sơn thành phòng ngự đại trận trực tiếp sụp đổ ra triệt để bại lộ ở bên ngoài lý hạ o t h ụ y cùng cựu tương thanh bây giờ lấy lại tinh thần trong mắt bọn họ sát cơ lâm nhiên thẳng đến chính mình vừa mới rời đi viện tử đánh tới trương thiên đóng đi theo ở phía sau bọn họ cố ý cách bọn họ hơi xa một chút ngay tại lý hạ o t h ụ y cùng cựu tương thanh đến bọn hắn sân trong n h y mắt t ư n g đạo đen như mực kiếm quang từ phía dưới xuất hiện kiếm quang lít nha lít nhít không thể đếm hết được mỗi một đạo kiế l sau đó hai người hét lớn một tiếng trường đao trong tay vung lên nổ chạm xuống hai đạo ngàn trượng đao quang thẳng đến những cái kia đen như mực kiếm quang trong nháy mắt liền cùng những thứ này kiếm quang đụng vào nhau keng keng kịch liệt đụng vào trên không văng lên bọn hắn chém ra đao quang trực tiếp bị đen như mực kiếm quang xoắn nát để cho hai người trong mắt không khỏi đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi nhưng vào lúc này đen như mực kiếm quang thế đi không giảm thẳng đến hai người hai người căn bản không kịp ngăn cản đen như mực kiếm quang trực tiếp xuyên thấu hai người p h á p tướng hai người p h á p tướng vỡ vụn trong miệng đồng thời phát ra tiếng kêu thảm bọn hắn không thể tin nhìn xem những cái kia đen như mực kiếm quang trong mắt cũng là vô tận sợ hãi đây chính là ngưng tụ kiếm lôi chô đáng sợ sao chương bảy trăm sáu mươi vạn dằm non sông đội chủ chương bảy trăm sáu mươi vạn dằm non sông đội chủ với mới lý hạ t h ụ cùng cựu tương thanh đều nghe trương thiên đống đề cập qua những thứ này đen như mực kiếm quang cũng nhìn qua chuyển đến tin tức.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 từng cái dọa đến hồn phi p h á c h tán nhao nhao lui lại đen như mực kiếm quang tàn đi nơi nào còn có lý hạo thụy cùng cựu tương thanh thân ảnh bọn hắn trực tiếp bị chém làm xương máu giống đúng lúc này vô số hung thú tiếng gào thét từ đằng xa chuyển đến chỉ thấy che khuất bầu trời hung thú xuất hiện ở phía xa nhìn không thấy q u ố i trang cảnh này thật là đáng sợ nơi mắt nhìn thấy cũng là hung thú thân ảnh đại trưởng lao chết kiếm các người đánh tới đại gia mau trốn từng đạo tiếng kinh hô từ bốn phía vang lên thánh đao minh tu sĩ từng cái giống như con ruồi không đầu đồng dạng bốn phía tán loạn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 lý tâm an thấy được thanh l u hắn liên tiếp chém giết mấy tên động thiên cảnh cường giả hắn cũng nhìn thấy trương thiên đống dẫn dắt một nhóm lớn thánh đ a o minh tu sĩ hướng về thánh đ a o minh phương hướng tối lui nhìn phía dưới chiến trường hắn thở dài một trận chiến này thánh đ a o minh chí ít có một nửa người muốn tán thân ở đây hắn là đây hết thệ kẻ đầu t ê phá hủy thiên cổ sơn thành phòng ngự phá hủy bọn hắn rút lui trận pháp kiếm các bên này tu sĩ từng cái sát cơ c u ầ n quận nhiều ngày như vậy kiềm chế bây giờ triệt để bạo phát ra mỗi một giây đều có tu sĩ nga xuống thê lương tuyệt vọng hoảng sợ bất lực tiếng kêu thảm thiết thống khổ không ngừng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 nhưng vạn trượng cự kiếm cùng dài vạn trượng đao lại không có tiêu thất g i ả n g co với nhau lấy cái này nhất đối c h ỉ chính là mấy ngày trong thời gian này kiếm các người không có ở đi tới mà là ngừng lại chờ đợi chỉ thị vị kình sông làm danh giới song phương không thể vượt qua bên i ê n giới vàng không khai chiến ngay tại g i ả n g c o mấy ngày sau một thanh âm từ không trung chuyển ra chuyển khắp vị kình hai bên bờ sông thanh âm này vừa ra kiếm các bên này trong nháy mắt nhảy c ấ n hoan hô mà thánh đao minh bên này nhưng là toàn bộ trầm mặc xuống phải biết t ừ thiên cổ sơn thành đến vị kình sông có xa v à dặm nguyên bản cái này một mảnh cũng là thánh đao minh địa bàn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 bọn hắn vẫn là xem thường lý tâm an tiềm lực đối phương vậy mà không cần mượn nhờ kiếm bên lôi trì bất quá rất nhanh thanh u tề u quang chờ liền hiểu chuyện gì xảy ra bởi vì lôi vũ quy hàng sau gia nhập thiên kiếm cắt hắn tự nhiên không phải một người g i a nhập vào mà là mang theo toàn bộ địa lôi tông g i a nhập vào thanh u cùng tề u quang nghe được liên quan tới lý tâm an sự tình sau lắc đầu c ư ờ i khổ bọn hắn cuối cùng phản ứng lại vì sao nhất nguyên tịch vẫn không có hiện thân nhân ra sớm đã lấy thân vào cuộc lấy được hết thể mong muốn thanh u cùng tề u quang vội vàng đem những sự tình này báo cáo tông môn bọn hắn rất rõ ràng thiên kiếm cắt cẩn thận trọng đối đại chuyện、này.